Quy một chương 294, nổ tung. Cứ việc Dột nói rất có đạo lý, nhưng bất luận là Vương còn là họ Dột đều không có đồng ý ý kiến của hắn. Cái này thật sự là quá ly kinh phản đạo. Mặc dù tại Vương che chở cho, một chiêu này rất có thể thành công, một chút rõ ràng có chỗ bẩn ra hỏa bị ra ngoài tinh thần trọng nghĩa anh hùng giết chết cũng không phải là cái gì không thể tha thứ tội nghiệt. huống chi Dột đã cơ bản dự định hỏa chi điện đường vị trí, đối với 10 phần khuyết thiếu cao tầng chiến lược Vương Thành đến nói, chỉ không phải không cách nào vãn hồi sai lầm, cũng có thể tha thứ. Nhưng Vương dự định đem Dột tạo thành càn vĩ đại hình tượng, trở thành Vương Thành một lá cờ, liền giống như A Laãn Loại này chỗ bẩn là tuyệt đối không thể có. Bất quá, ruột cũng không quá muốn trở thành dạng này nhân vật công chúng, sẽ có thần tượng bao phủ. Hắn ý đổ thuyết phục bọn hắn. Vương, ngươi biết, ta trước kia danh xưng cống thoát nước chi vương, mỗi ngày tại bẩn thỉu trong hoàn cảnh diệt sát giỏi bỏ chuột loại hình quái vật, một chút cũng không cao cấp, mà lại thanh danh của ta cũng không được khá lắm trước kia nguyên. Khưu cụ, ta ngẫu nhiên đi đỏ phường đường phố sự tích đã rộng làm người biết, hiện tại mọi người đều biết ta là cái lao sắt phê. Cái này khác vọng khác phái ái một người, thanh danh đã rất khó xoay chuyển. Một lời nói nói xong, vương cùng họ rút lại đều lộ ra nụ cười hiền hòa tiểu rốt, điểm này ngươi không cần lo lắng, bọn chúng cũng không phải là chỗ bẩn. vương mỉm cười nói, trên thực tế, nó chính là ưu điểm của ngươi, chúng ta chính thức căn cứ vào điểm này mới cân nhắc để ngươi trở thành vương thành cờ sĩ. họ ruột nói bổ sung, cũng không phải là tất cả mọi người thích hợp đi đến đại chúng dưới tầm mắt. mười một vị đặc cấp nhân viên chiến đấu, chỉ có a lạn đi một mình đến tiếp tân, những người khác chỉ là một cái cường đại bối cảnh. rốt gật gật đầu, đây là sự thật. hắn cho đến bây giờ, chỉ biết đệ nhất kỵ sĩ a lạn cùng nguyệt chi kỵ sĩ ô danh hiệu, hai vị khác đại kỵ sĩ trưởng, cùng bảy vị hỏa chi tử, hắn liền danh tự cũng không biết. Họ rút tiếp tục nói, có thể đi lên trước đại người, nhất định phải có đầy đủ truyền kỳ sát thái, tuyệt đối phù hợp hỏa chi ý chí hình tượng, tốt nhất còn có ưu tú bên ngoài, chỉ có dạng này mới có thể cho ở vào bóng đêm vô tận bên trong đám người mang đến lòng tin cùng hy vọng. Á Lạn không hề nghi ngờ là Hoàn Mỹ Nhân Tuyển, nhưng từng ấy năm tới nay như vậy, chúng ta cũng phát hiện một vấn đề, hình tượng của hắn quá cao to quá xa xôi, sẽ có một loại cảm giác xa lạ, không đủ gần sát người bình thường. Họ rút dừng một chút, tiếp tục nói, mà ngươi không giống, ngươi trưởng thành là tương bút một, cứ việc rất nhanh, nhưng vẫn có quý tích mà theo, lại đồng dạng có khiến người sợ hai thản phục truyền kỳ sự tích. Mấu chốt nhất chính là, ngươi ở trong cống thoát nước ngóc qua phân, ngươi tại đỏ phường giữa đường đi tìm nữ nhân, ngươi không phải một cái hoàn mỹ ký hiệu, mà là một cái người sống sơ sở, có thất tình lục dục, ngươi làm qua sự tình, rất nhiều người đều làm qua, này sẽ để người có một loại đặc biệt thân cận cảm giác. Vương có chút gật đầu. Tiểu họ rụt nói không sai, ạ Lạn đúng là hoàn mỹ cơ sĩ, nhưng hắn quá hoàn mỹ, ngược lại thành một loại khuyết điểm, chúng ta cần phải có một người khác để đền bù khuyết điểm này. Vương Thành rất sớm đã nghĩ dựng lên mặt thứ hai cơ sĩ, mà ngươi xuất hiện vừa vặn thỏa mãn chúng ta tất cả nhu cầu. Họ rụt nói tiếp đi, làm dạng này hai mặt cơ sĩ dựng lên Vương Thành lúc tất cả mọi người có thể ở phía trên tìm tới thu về hoàn mỹ nam nhân tốt dạ lạn, tà mỹ nam nhân xấu rốt, mọi người cấp cần chỗ lấy, mỗi người đều có thể tìm tới tâm linh ký thác. rốt che mặt, không biết nên nói thế nào mới tốt. kỳ thật ta cũng là nam nhân tốt. họ rốt cười nói, đừng giả bộ, ngươi tha thiết ước mơ tu nữ đoàn đã vì ngươi chuẩn bị kỹ càng, các nàng sẽ trở thành ngươi trực tiếp phụ thuộc thuộc hạ. mỗi vị tu nữ đều là chữa trị giáo đoàn bên trong ưu tú nhất kẻ trị liệu, cũng phối lưu ngươi thích nhất phong trì vớ đen. rốt tức giận nói, các ngươi đây là ngạo mạn thành kiến, ta mặc dù mặt ngoài có chút không đứng đắn, nhưng tại nội tâm chỗ sâu. Ta lại là một cái thanh tịnh như nước thuần khiết thiếu niên, còn không biết cái gì gọi là yêu. "Đừng nói nhảm, ta liền hỏi ngươi muốn hay không?" "Muốn." Phốc. Một bên các chủ giáo không nín được cười. Họ rụt cũng lộ ra kỳ quái nụ cười, nhưng lập tức thu liễm, thẳng hắn một cái, tiếp tục nói: "Hệ chi chiến đoàn nhân viên điều động vấn đề ta đã vì ngươi giải quyết, nhưng ta nhắc nhở ngươi một câu, mẹ phí điều động là trường hợp đặc biệt, trên nguyên tắc hận cấp vũ trang nhân viên là không cho phép chuyển đi gia nhập cái khác quân đoàn hoặc chiến đoàn. Nhưng ngươi là chỗ gì ẩn anh hùng, cho chúng ta làm ra như thế công hiền lớn, cũng liền vì ngươi phá lệ một lần." Cấm kỵ Vũ Trang thủ lĩnh Giản Tỷ sẽ phụ trách nàng hết thảy phong ấn vấn đề, ngươi không cần lo lắng." Rốt cười nói, "Đại chủ giáo các hạ, ta cảm thấy mẹ Phi một chút cũng không nguy hiểm, lời tiên đoán của các ngươi hơn phân nửa là sai, có thể là tận thế giáo đồ cố ý lan ra lời đồn." Họ rút thở dài, "Chỉ hy vọng như thế đi, nhưng nàng ba cái linh hồn đặc tính dù sao vẫn là rất nguy hiểm, nhất là khống chế tinh thần, chúng ta không muốn nhìn thấy vốn có thể tránh khỏi bị kịch phát sinh." "Không cần lo lắng." Rốt mỉm cười nói, "Ta tinh thần kháng tính phi thường cao, không ai có thể khống chế ta." Họ rụt gật gật đầu, điểm này hắn là biết đến. Rốt, ta nhất định phải nhắc nhở ngươi một điểm, Hạch chi chiến đoàn là ngươi thuộc hạ, bên trong mỗi người giá trị tồn tại chính là vì phối hợp ngươi chiến đấu, ngươi không muốn bởi vì cái khác bất luận cái gì mục đích đem người kéo vào ngươi chiến đoàn, có bất kỳ nhu cầu có thể nói cho vương thành cần bộ sở, hoặc trực tiếp cùng ta nói." Họ rốt nhìn xem ánh mắt của hắn, thần sắc nghiêm túc. Tuyệt đối không được tại cùng chiến đấu tương quan sự vụ bên trong pha tạp tiến vào tư dục cùng cá nhân tình cảm, một cái hợp cách nhân viên chiến đấu cần cân nhắc chính là làm sao lấy được thắng lợi. Dột biết đại chủ giáo hiểu lầm, nghiêm túc nói, ngươi có thể điều tra một chút tất cả quá trình chiến đấu, Molly, Mevis, Án Nạ Bở lệ ba người đều đối với ta có rất nhiều tác dụng, các nàng có thể phối hợp ta năng lực phát huy ra càng mạnh hiệu quả. Họ rụt gật gật đầu. Ta chỉ là nhắc nhở ngươi, dù sao tuổi của ngươi quá nhẹ, kinh nghiệm quá nhỏ bé, đột nhiên thân cư cao vị tay cầm quyền cao, sợ ngươi không nhìn rõ sự thật, đi vào là lối. Dột Trinh trọng nói, đại chủ giáo các hạ, xin yên tâm, ta bề ngoài mặc dù trẻ tuổi, nhưng nội tâm cũng đã là một cái thành thục đáng tin nam nhân. Họ rụt cười nói, kia liền quá tốt. Sớm một chút trở thành cấp 3 nhân viên chiến đấu đi, chúng ta thực tế quá khuyết thiếu cao giai nhân viên chiến đấu. Ta hiểu rồi. Mặt khác, không muốn cho án nạ bở lệ càng nhiều linh hồn dự tệ. Rốt Kỳ quái hỏi, vì cái gì? Cái này không thể nói cho ngươi, dù sao ngươi không cho là được. Rốt trong lòng kỳ quái, nhưng cũng không có hỏi tiếp, suy đoán có thể là những dược tề này đối với nàng cũng không áp dụng, không thể ăn quá nhiều. Họ rốt còn nói thêm, trở thành cờ sĩ là chuyện tương lai, nhưng chúng ta hiện tại liền muốn bắt đầu cân nhắc, một chút chí mạng chỗ bẩn liền tuyệt đối không cho phép đụng, tỉ như tàn sát hoặc hãm hại đồng bạn, đây là chỗ rỉ ẩn lớn nhất cấm kỵ. Dù chỉ là có cái này đường nghi, đều sẽ để ngươi trở thành bị bại xích đối tượng. Rốt cao mày nói, ngươi nói những người kia là đồng bạn. Họ rút chầm giọng nói, chí ít hiện tại mặt ngoài là, bọn hắn có các loại đường hoàng lý do có thể giải thích hành vi của mình, chân chính nguy hiểm hành vi đã bị mẫn diện chứng cứ. Nhưng căn cứ chúng ta điều tra, trong này chí ít liên quan đến mấy trăm người, bao quát mấy vị trưởng lão. Rốt đung nhiên cảm thấy trước mắt không gian lắc lư một cái, đến không hết bóng chồng bao phủ hắn ánh mắt. Qua mấy giây hắn mới ý thức tới dị tượng trung tâm đến từ vương. Rốt vội ý thức mở ra linh hồn chi nhãn, trông thấy vương linh hồn xuất hiện ba động, cái kia đặc biệt hình sóng đại biểu phẫn nộ. Rõ biết, người linh hồn sẽ theo cảm xúc xuất hiện khác biệt ba động, nhưng vẹn vẹn chỉ là linh hồn dị động liền tạo thành không gian dị tượng. Hắn còn là lần đầu tiên thấy, cái này dị tượng tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Vương linh hồn rất nhanh bình phục lại, hắn lạnh nhạt nói, những người này triệt để xa đoạn, trong linh hồn của hắn trừ hết lợi của mình bên ngoài cái gì cũng nhìn không thấy, bọn hắn trốn ở chỗ tối, đối với chúng ta nguy hại xa so với càng mạnh quái vật lớn. Tại cùng xa đoạn Vương Thành trong chiến tranh, chúng ta hậu phương là tuyệt đối không cho phép những này côn trùng có hại tồn tại. Đại chủ giáo họ rụt tiếp lời, mặc dù bọn hắn hiện tại hành quân lặng lẽ, mặt ngoài người vật vô hại, trung thành vô cùng. Nhưng việc quan hệ chỗ gì ẩn sinh tử tồn vong, không thể chịu được một điểm sai lầm, nếu như không có ngươi cái này thời cơ, chúng ta liền sẽ dùng lôi đỉnh thủ đoạn thanh trừ bọn hắn, nhưng đã ngươi tại, chúng ta hoàn toàn có thể tận khả năng giảm xuống tổn thất. Dỗ thân sắc nghiêm nghị, trầm giọng hỏi, ta hiện tại phải làm gì? Đại chủ giáo nói, còn nhớ rõ ngươi vương chi thủ chức vụ sao? Dỗ gật đầu. Chúng ta sẽ để cho ngươi trở thành vương chi thủ đội trưởng, kiêm sở phán quyết nội vụ kẻ phán quyết, sau đó, chúng ta sẽ chế tạo vương cung nội trung tập kán, đây là nghiêm trọng nhất sự kiện, ngươi làm vương chi thủ đội trưởng có tư cách thu hoạch được cao nhất điều tra quyền hạn. Rõ tâm thanh trang nghiêm nói, ta rõ ràng, yên tâm đi, tất cả người trên danh sách đều chính là tập kích vương cung, ý đồ mưu sát vương tận thế giáo đồ. Họ giật bật cười nói, ngươi đang suy nghĩ gì? Chúng ta để cho ngươi chính là điều tra cùng điều tra bất luận kẻ nào quyền lực, ngươi có quyền vận dụng bất kỳ thủ đoạn nào điều tra người trên danh sách, bắt bọn hắn lại cái đuôi, đem bọn hắn đem ra công lý, không phải làm vu oan hãm hại trả thù đả kích. Rốt mười phần thất vọng, các ngươi điểm này cũng không tâm ngoan thủ lạn, người thành đại sự không câu nợ tiểu tiết, lúc này nhân từ đối với địch nhân chính là tàn nhẫn đối với mình. Hắn mặt ngoài đáp ứng, nhưng đấy lòng đã quyết định chú ý. Dù cho không có chứng cứ cũng phải đem những cái kia giỏi bỏ toàn giết, miễn cho lại đến làm người buồn nôn. Đối với Dột đến nói, trên thế giới này buồn nôn nhất sự tình chính là, ngươi ở phía trước tuyến rục huyết phân chiến, lại có tiểu nhân ở phía sau đâm dao. Càng họng bết chính là, ngươi liều mạng bảo vệ đối tượng bên trong, có một phần của bọn hắn. Bọn hắn tiêu dao sung sướng ăn ngươi người huyết mang đầu, mà ngươi nằm tại băng lãnh trên mặt đất nhìn xem máu tươi của mình bao phủ tầm mắt của mình. Đây là trong nhân thế lớn lao bị ai? Dột không phải như vậy người rộng lượng, hắn hẹp hòi rất, tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh. Nhất định phải đem bọn giá hỏa này giết sạch. Nói chuyện rất nhanh kết thúc, sau đó, Vương Tại hắn trong Vương cung tổ chức thịnh đại hội nghị. Rất nhiều vương thành nhân vật trọng yếu đều tham gia, Vương Chi vệ đội càng là toàn viên chính diện. Vương Tại hội nghị bên trên tuyên bố ruột công tích, đem hắn để thăng làm Vương Chi thủ đội trưởng. Không có người có ý kiến, Vương Chi vệ đội mỗi cái đội viên đều vì mới đội trưởng sinh ra mà dâng lên giao họ. Sở phán quyết nội vụ tổng trưởng Lucy ẩn cũng tham gia hội nghị. Hắn ở trong lúc Lơ đãng tuyên bố đem ruột điều tra viên chức vị để thăng làm kẻ phán quyết. Cái này bổ nhiệm không có gây nên bất kỳ gọn sóng nào, rụt rất sớm đã ở trong sở phán quyết nội vụ trên danh nghĩa, kẻ phán quyết cũng không phải cái gì cao cấp chức vị cứ như vậy, kế hoạch nửa bộ phận trước đã hoàn thành, tiếp xuống liền chờ vương cung nhận tận thế giáo đồ tập kích. đương nhiên, trong lúc này cũng không phải là chỉ có thể làm chờ lấy. trên thực tế, đối với côn trùng có hại thanh trừ kế hoạch bất quá là vô số chuyện trọng yếu bên trong một kiện. tại vương thành sắp chuyển thành mở rộng thời gian chiến tranh thể chế trong lúc đó là có vô số sự tình cần chuẩn bị. ở trong cao nhất nghị sự hội, vương cùng trưởng lão đoàn trải qua mấy ngày thương nghị, cuối cùng đạt thành nhận thức chung. trưởng lão đoàn nhượng bộ rất nhiều, thậm chí đáp ứng tử vương hoàn toàn không chế chiến tranh chủ điều khiển quyền, không tất yếu dưới tình huống trưởng lão đoàn không được quá hỏi. dạng này. Cho dù có một chút không hợp lý mở rộng, trưởng lão đoàn cũng không thể ngăn cản. Mà sở dĩ trưởng lão đoàn có thể làm đến tình trạng này, ruột tại hội đàm trong lúc đó chia sẻ phồn tinh chấn mở rộng kinh nghiệm đưa đến hết sức quan trọng tác dụng. đương nhiên, cái này cùng ruột đem chân ngân khoáng mạch sản xuất chia theo hai thành tăng lên tới ba thành cũng có một chút không có ý nghĩa quan hệ. Các trưởng lão mặc dù xem tiền tài như cặn bã, nhưng con của bọn hắn tôn tử nữ nhi thân thích hay là muốn vừa cơm. Mọi người vui mới đúng thật là vui nha. Mặc dù cứ như vậy, chi phí vốn là cao chân ngân khoáng mạch liền triệt để không kiếm tiền, thậm chí còn có thể lỗ vốn. Nhưng ruột cũng không thèm để ý. Hắn còn có hoàn toàn quyền sở hữu tinh huy hồng bảo thạch khoáng mạch cùng loại cực lớn đồng sắt khoáng mạch, đầy đủ trèo chống phồn tinh chấn phát triển. Phồn tinh chấn trước mắt từ Mộ Lệ thay hắn quản lý, vị này năng lực chắc tuyệt nữ phụ tá đủ để ứng phó tất cả sự vụ, không cần lo lắng. Trao đổi vừa kết thúc, Vương Thành liền chính thức bắt đầu chuyển hướng. Tất cả mọi người công việc lu bù lên, rốt cũng không ngoại lệ. Mặc dù tập kích còn không có phát sinh, hắn tạm thời không có quyền xâm nhập điều tra Vương Thành cao tầng, nhưng làm một chút chuẩn bị công tác cũng không phải là một việc khó. Rốt trở thành Vương Chi thủ đội trưởng về sau, đã là thỏa thỏa Vương Thành nhân viên cao tầng một trong Vương Chi vệ đội gánh vác thủ vệ thánh hỏa tế tự trận cùng vương cung chức trách quyền hạn tương đương chỉ cao, làm đội trưởng cấp nhân vật, ruột quyền lực cũng tương đương chỉ lớn. Toàn bộ vương thành với hắn mà nói đều là thông suốt, hắn bất luận đi nơi nào cũng sẽ không bị ngăn trở. Mỗi cái nhìn thấy hắn người đều đối với hắn tất cung tất kính. Còn sót lại 6 vị đại pháp quan tự mình đến nhà hướng hắn tả lôi, biểu thị bọn hắn cùng gờ gì gò chờ 4 vị đại pháp quan một chút cũng không quen. Bốn người này xem xét liền dắp tâm hại người, bọn hắn xưa nay không mảnh cùng bọn hắn là bạn, vĩ đại mà chính nghĩa ruột đại nhân giết đến quá tốt, bọn hắn giơ hai tay tán thành. Ruột cũng không để ý, thuận miệng đem bọn hắn đuổi đi. Về phần bọn hắn có phải là có tội, phải xem tương lai điều tra kết quả. Có cái này 6 vị đại pháp quan mở đầu, đến đây bái phòng người nhất thời nối liền không dứt. Dỗ một mặt khuôn mặt tươi cười đón lấy, một mặt đem bọn hắn từng cái ghi tạc trên danh sách, chuẩn bị về sau thanh tra. Mà đang làm việc bên ngoài, Dỗ Tu Hành cũng không có rơi xuống. Mặc dù linh năng tại đạt tới cấp 8 về sau, liền sẽ tự động hướng linh nục cân đối trạng thái mà đi, nhưng chủ động điều chỉnh có thể cam đoan tốt nhất hiệu quả. Đây là một chuyện trọng yếu phi thường, quan hệ hắn về sau trưởng thành. Đương nhiên, hắn chân chính trưởng thành hoài tâm ở trong rất ngột. Khoảng thời gian này mộng cảnh phá lệ bình tĩnh. Chi thức chi thư cả ngày ăn ngủ ngủ rồi ăn, liền dông dài thời gian của hắn đều ít. Rọt thậm chí đều có chút không quen, nhưng cũng biết nó là đang cố gắng khôi phục linh hồn, liền không có quấy giày, còn chuyên môn đem nơi cất giữ linh tính trồng chất tại ngoại tầng thuận tiện nó ăn. Bây giờ rọt linh tính đã đột phá một trăm phần, chi thức chi thư làm sao ăn cũng không thể ăn đến xong. Thanh này chi thức chi thư tức giận đến muốn chết. Nó lúc đầu muốn trộm trộm đem rọt linh tính ăn sạch đến báo thù hắn loạn cả hành vi, không nghĩ tới gia hỏa này lại đem linh tính trồng cho nó ăn, nó còn ăn không hết, trả thù cũng liền thành chuyện tiểu lông, càng làm cho nó sinh khí chính là. Nó linh hồn khôi phục 10 phần chậm trệ, rất nhiều ký ức làm sao cũng không tìm về được, cũng nhớ không nổi mộng cảnh mảnh vỡ tản mát ở nơi nào. Mộng cảnh đã thật lâu không có tìm được mới mảnh vỡ, khôi phục con đường xa xa khó vời. Cái này khiến tri thức chi thư phi thường lo lắng. Hiện tại biện pháp duy nhất cũng chỉ có thể mau chóng chuẩn bị sẵn sàng, nếu như có thể hiệu suất cao săn giết cường đại linh giới quái vật, để ruột thực lực nhanh chóng trưởng thành, hạn tiếp xúc đến mộng cảnh mảnh vỡ khả năng cũng liền càng lớn. Đây cũng là không còn cách nào, trước mắt chỉ có thể dùng loại này mỏ kim đáy biển phương thức tìm kiếm mảnh vỡ. Rốt đã đang dùng tốc độ nhanh nhất tại chế tác ngọn cành tạo vật, mẹ phì tại thu hoạch được đại công phượng cùng rất nhiều trợ thủ về sau, hiệu suất biên độ lớn tăng lên, mỗi ngày đều có thể cung cấp đại lượng vật liệu. Nhưng là, vậy đá chế tác vật phẩm cũng là cần thời gian, cứ việc nó mọi thời tiết đều đang làm việc, cũng vô pháp thỏa mãn ruột nhu cầu. Xem ra nghĩ triển khai linh giới săn giết hành trình, còn cần một đoạn thời gian. Cho nên, rốt cũng chỉ có thể mỗi ngày cân đối cân đối linh ngục rèn luyện một chút tinh chi toa, dành thời gian học tập một chút tiến gia kỹ xảo chiến đấu. Mặt khác, trong lúc này, rốt còn thuận tiện viết xong rốt điện tử học, giao phó cho mỉn nạ cùng nàng giáo sư A Mid. Mina đối với loại này đem cổ đại trên điện tịch tri chi thức chiếm làm của riêng cũng qua danh hành vi mười phần chơ chẽn, nhưng lại đối với điện lực học chung hệ thống tri thức vạn phần mê muội, đang nghiên cứu ruột điện tịch trong quá trình, rất nhiều nghi hoặc chỗ hiểu ra, rất nhiều vụn vật tri thức dung hội hoàn thông, nàng lập tức đắm chìm tại đối với lôi điện trong nghiên cứu, đến mức nàng trong phòng thí nghiệm luôn luôn sấm xét văng rọi. A bị đệ dung túng đệ tử của hắn, thậm chí tự thân lên trận cùng nhau vẫy vùng tại lôi điện trong hải dương. Nhưng đại học giả dù sao cũng là đại học giả, hắn rất nhanh liền tìm hiểu được rốt bản này không tính phức tạp điện lực học, cũng mơ hồ cảm thấy đây là một cái hoàn chỉnh hệ thống. Tại phía trên của nó còn có càng nhiều to lớn hơn tri thức. A Bỉ được cấp tốc trở về Vương Thành, cũng lấy đại học giả thân phận đại biểu Vương Thành cao nhất học được kiến trúc học hội mời rột làm khách. Rột tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý. Trên thực tế, hắn rất sớm đã muốn cùng những này chỗ gì ẩn bên trong tiên tiến nhất tri thức các đại biểu tiếp xúc một chút, tìm hiểu một chút nhân loại tại dạng này hoàn cảnh phát triển ra đến tri thức hệ thống là cái dạng gì. Song Vương rất nhanh ước định một cái thời gian, tháng 10 ngày thứ 10. Đây là một cái đặc thù thời gian, nó là trong truyền thuyết hỗn độn sơ khai, thế giới sinh ra ngày, cũng là vĩ đại sinh mệnh tứ tế do bất thành công tạp giao ra cái thứ nhất thị trai ngày. Tại cái này đặc biệt thời gian tiến hành chi thức gặp mặt, có không phải tầm thường ý nghĩa gặp tù. Ký thác song phương lợi dụng chi thức đến cứu vớt thế giới mỹ hảo nguyện vọng. Không chỉ là kinh truyền học hội, bạch tháp cũng mời rốt, in học viện, bí ẩn chi nhánh, liệp nhân đoàn cũng đều nhao nhao theo vào, mời rốt thường trở về nhìn xem. Rốt cùng bọn hắn từng cái định ra ngày. Hắn hiện tại nghiêm nhiên hóa thân thành người bận rộn, mỗi ngày đều mệt mỏi không được, ngẫu nhiên Mỗ Lì theo phồn tình trở về lúc càng là vất vả vô cùng. Mặc dù nàng cũng không có cần thiết chuyên trở về, dùng linh nha tín sứ hoàn toàn có thể câu thông, nhưng Mỗ Lì cho rằng nếu như nàng không trở lại. Rốt trong đầu lại sẽ tràn ngập nữ nhân từ đó ảnh hưởng hiệu suất. Vì toàn nhân loại tương lai cân nhắc, nàng cũng chỉ phải hy sinh một chút. Cứ như vậy, cuộc sống ngày ngày trôi qua. Tất cả mọi người toàn lực chuẩn bị sắp đến chiến tranh, nhưng cùng dĩ vãng khác biệt chính là, lần này tất cả mọi người mang theo nhiệt liệt kỳ vọng, phồn tinh chấn xuất hiện cực lớn làm dịu bọn hắn sinh tồn áp lực, cải thiện bọn hắn sinh tồn trạng thái. Tất cả mọi người vạn phần khát vọng có thể thu được càng nhiều không gian sinh tồn, còn có càng thêm cường đại chỗ di ẩn vương quốc. Rốt cũng giống vậy, không có phồn thịnh nhân gian, hắn làm sao tốt hưởng thụ cái này phồn hoa vui vẻ? Ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục vùi đầu gian khổ làm ra lúc, Vương cung nổ tung. Quy 1 chương 295, Đạo Tặc Chi Vương. To lớn nổ tung san bằng cả tòa vương cung, phóng lên tận trời hỏa hỏa đem phiến khu vực này đốt thành cho bụi, lưu lại ở trên mặt đất mảnh liệt ô nhiễm để người căn bản là không có cách tới gần. Dột vốn đang đang kinh ngạc làm cái tú tại sao phải làm như thế thật, nhưng rất nhanh phát hiện trong vương cung không chỉ có mấy người bị nổ chết, liền họ rụt cũng bị thương. Hắn lập tức ý thức được, đây không phải tự biên tự diễn cái bản, mà là chân chính tập kích. Thượng Thành khu lập tức tiến vào trạng thái khẩn cấp, đến không hết cao giai người trực ban theo các ngõ ngách bên trong chạy như điên đi ra, đại lượng lửa tế tự phô thiên cái điệu theo trên không rơi xuống, bọn hắn đỏ rực trường bào rất nhanh trở thành thượng thành khu chủ sắp điệu, khổng lồ thánh hỏa tế tự trận cấp tốc khép lại, hộ hỏa giả đứng đầy tế tự trong sân bên ngoài. Không khí trở nên khẩn trương lên, phố lớn ngõ nhỏ bên trên trừ thủ vệ bên ngoài liền không có bất luận kẻ nào, nhưng rụt y nguyên có thể tự do hành động. Hắn thông suốt đi tới đã trở thành một vùng phế tích vương cung trước, tại phía đông trên quảng trường nhìn thấy vương. Vương thành đông đảo nhân viên cao tầng cũng ở nơi đây, khiến rụt ngoài ý muốn chính là Trung thủ Tựa Hồ đã bị bắt, một món lớn kẻ phản quyết áp lấy mấy cái quần áo tạ tơi người quỷ trên quảng trường. Bọn hắn thần sắc khô tàn, trên tay chân đều mang theo tỏa sáng linh năng cương củng. Họ rốt nằm ở một bên, trạng thái rất tệ. Ngọn lửa màu đen quấn quanh ở trên cánh tay phải của hắn, không cách nào dập tát. Hắn thần chí đã không rõ, linh hồn đang bị hắc hỏa thiêu đốt. Mấy tên hỏa tư tế đem hắn mang đến chữa trị giáo đường. Không ngừng có thân ảnh từ trên bầu trời rơi xuống, hoặc theo trong không khí hiện hiện, tụ tập ở bên người của vương. Rốt vơi mới tới, đệ nhất trưởng lão ám mãn án đổ ánh mắt nghiêm nghị liền quát tới: Rốt, đây là có chuyện gì? Ngươi làm vương chi thủ đội trưởng làm sao thực hiện chức trách? Vương cung dạng này hạch tâm nội địa, sao có thể nhận tập kích? Ngươi năng lực như vậy, sao có thể trở thành vương thành cơ gì? Rốt còn chưa lên tiếng, một bên đại tài quyết trưởng mạn nổ lộ cứ nói: ạ mạn đầu các hạ, rốt dù sao trẻ tuổi, kinh nghiệm không đủ, có cái gì sai lầm cũng rất bình thường, chỉ cần chuyện quan trọng không giao cho hắn xử lý, ta cho rằng sẽ không xuất hiện cái gì vấn đề trọng đại. Vừa mới nói xong, vương bên người mấy người cung cao mày lên, cái này nghe vào là tại vì rốt giải vây, thực tế lại là dẻo pha. Làm vương thành cao tần một viên, chuyện quan trọng không giao cho hắn xử lý, cùng biên giới hóa không hề khác gì nhau quả thực là vũ nhục. Ba vị thủ tịch chấp chính quan một trong Tạ Ly Na cũng nói, lần này tập kích sắc thực phi thường ẩn nấp, tận thế giáo đồ vậy mà vận dụng Sai Lệnh Nữ Vương Bí Ẩn Phù chú. rốt không có kịp thời phát hiện điểm này, cũng không phải là một kiện đáng giá kinh ngạc sự tình, may mắn Mạn Độ Lỗ các hạ có được linh hồn trinh sát năng lực, không có thể làm cho những này tận thế giáo đồ chạy. À Mạn đồ ngữ khí càng thêm âm trầm. Đây không phải lấy cớ làm Vương Chi thủ đội trưởng, hẳn là có thể phòng bị tất cả ngoài ý muốn, một tập nữ vương bí ẩn phù chú liền có thể dấu giếm được hắn, cái kia càng thêm thần bí mệnh định chi tư làm sao bây giờ? Vương Chi thủ đội trưởng vậy mà không thể thủ vệ Vương Cung quả thực là trò cười. Mạn Nỗ lộ, lộ ra một cái nụ cười âm lãnh, nhưng thoáng qua mà qua, hắn dùng chân thành ngự khi nói: ạ, mạn đầu các hạ, ngài đừng nóng giận, ta tin tưởng đây chỉ là một lần sai lầm. Rốt đại nhân tân tấn chỗ gì ẩn đại anh hùng, tuyệt đối có có thể khiến người ta ghé mắt chỗ. ạ, mạn Nỗ lạnh giọng nói, cái gì gọi là sai lầm? Lần này sai lầm là vương cung, lần tiếp theo sai lầm là thánh hỏa tế tự trận sao? Làm tận thế giáo đồ mang theo hắt thủy đến dập lửa thời điểm, hắn có phải là cũng muốn sai lầm? Nghe bọn hắn, rốt yếu mày. Trận này nổ tung cổ quái như vậy, hết lần này tới lần khác hung thủ lại bị hắn túc địch Mã Nổ Lộ bắt lấy, mà hai người này liều mạng ở trong này cho hắn bôi đen, để hắn rất hoài nghi chuyện này có phải là có cái gì mờ ám. Hắn nhìn Vương liếc mắt. Vương bất động thanh sắc lắc đầu, ra hiệu hắn đừng nói chuyện. Quả nhiên, đệ nhất trưởng lão đem hắn nổ khí phát tiết xong sau, liền không còn nhắc chuyện này, chỉ an bài giải quyết tốt hậu quả công tác. Cũng yêu cầu Mã Nổ Lộ lập tức sử dụng đặc biệt thẩm vấn, trực tiếp xé ra tận thế giáo đồ linh hồn đến thu hoạch tin tức, nhất định phải làm rõ ràng lần này tập kích tất cả chi tiết cùng động cơ. Thang đến tất cả mọi người sau khi rời đi, Vương mới mở miệng nói. Xem ra, tình huống so với chúng ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, một chút người phản đối trần trụi cùng tận thế giáo đồ cấu kết với nhau. Đệ nhất phòng trưởng Liển cũng là thánh hỏa kế hoạch người tham dự, vương đáng tin một tròng, hắn từng ngụm rút lấy thuốc lá, chậm rãi nói, ở trong đó khẳng định có vấn đề, chúng ta chính chủ tính tập kích vương cung lấy chế tạo lấy cớ, tận thế giáo đồ liền thật đến tập kích vương cung, hết lần này tới lần khác còn bị người bắt lấy, cứ như vậy, lấy cớ liền vô dụng, ngươi không thể vô điều kiện điều tra bất luận kẻ nào." Rốt Côi lạnh nói, cái kia Mã nô lỗ, còn có Tạ Linas, khẳng định là người tham dự một tròng, chỉ dùng đột kích bắt bọn hắn lại hai cái nhất định có thể tìm ra chứng cứ, nói không chừng còn có thể tìm hiểu nguồn gốc, đem đường dây này bên trên người đều mò ra." Vương khẽ lắc đầu. "Không nhất định, tận thế giáo đồ am hiểu nhất tại giữa chúng ta chế tạo vết rách, bọn hắn nguyên bản liền cùng ngươi có ân thích, có cơ hội tự nhiên sẽ đánh ép ngươi, nhưng cũng không thể nói rõ hắn là tận thế giáo đồ, nếu như mụ quăng coi như bọn họ là tận thế giáo đồ xử lý, sẽ chỉ làm chân chính tận thế giáo đồ chế giễu." Đến giải thích nói, liên quan tới mạng nổ lộ điều tra tiếp tục ba luận, trừ một chút việc nhỏ bên ngoài, cũng không có phát hiện hắn cùng tận thế giáo đồ cấu kết chứng cứ, thủ tịch chấp chính quan Tạ Linas bởi vì tham dự có liên quan đến ngươi đồ bản, thua 140 vạn ngân tác, bởi vậy bọn hắn đối với ngươi có cừu oán rất bình thường. Rút mí mày, Tạ Linas không rõ lắm, nhưng cái kia mặt nạ sát Mạ Nổ Lồ khẳng định có vấn đề, hắn luôn cảm giác ra hỏa này một mực tại nhắm vào hắn, cũng không biết là vì cái gì. Rút đem hắn hoài nghi nói một lần. Nên trầm mặc một lát. Có lẽ, hắn không xác định mà nói, là bởi vì trận doanh nguyên nhân, Mạ Nổ một mực cùng giọn rất thân cận, mà ngươi cùng Thanh Vũ quan hệ lại không phải bình thường, hắn chỉ là muốn đả kích Thanh Vũ thế lực mà thôi. Rốt câu mày nói, các ngươi không thể đổi một loại vương tuyển chế độ sao? Dạng này không phải đem nội đấu kịch liệt hóa sao? Linh bật cười lắc đầu, tiểu rốt, đây là chỗ gì ẩn ngàn năm truyền thừa, vương là chỗ gì ẩn trái tim, vương tố chất so bất cứ chuyện gì đều trọng yếu. Một vị vương vĩ đại thượng nhiệm về sau, những tổn thất này cùng vết rách cũng có thể bù đắp, mà vương chắc trưởng lão đoàn cũng có thể bảo chứng chỗ gì ẩn cơ bản bản ổn định, sẽ không bởi vì vương tranh mà xuất hiện lớn xé rách. Một vị chủ giáo nói, vĩ đại đời thứ nhất anh hùng chỗ gì ẩn tại thiết kế vương thành tầng cao nhất chế độ liền cân nhắc đến hết thảy, hậu nhân chỉ có điều ở trên cơ sở này để nó càng thêm hoàn thiện mà thôi. Rốt thở dài, các ngươi không phải xác nhận dọn là đời tiếp theo vương sao? Vì cái gì còn muốn tiếp tục? Đinh nhìn Vương liếc mắt, cái sau khẽ gật đầu. Đinh thân sắc trang nghiêm, liền hút vài hơi thuốc lá, chậm rãi nói, "Không, có cái gì đồ vật là xác nhận, có lẽ tương lai thế cục biến hóa, Thanh Vũ tiểu thư cũng không phải không có khả năng tục nhân vi vương, dù sao, nàng thế nhưng là có ngươi dạng này một vị vương phu, dựa theo truyền thừa cổ xưa, ngươi là có thể hiệp trợ nàng chấp chính." Rốt sắc mặt tối sầm, "Ta cũng không có muốn trở thành 2.0000 vị một trong những vương phu." Vương lạnh nhạt nói, "Chuyện này sau này hãy nói." Hiện tại vấn đề là chúng ta đã rơi vào hạ phòng, cùng loại chiêu số đã không quan tâm dùng, nếu không ngươi cái đội trưởng này liền muốn bị ép từ trước." Điền sắc mặt âm trầm nói, "Ta hiện tại đặc biệt hoài nghi chúng ta nội bộ có nội gián, bằng không bọn hắn vì cái gì hết lần này tới lần khác cũng lựa chọn vương cung. Còn hết lần này tới lần khác chỉ nhắc tới trước một ngày ra tay. Không chỉ như đây." Một vị khác chủ giáo cũng nói, "Ta kiểm tra một hồi hiện trường vết tích, bằng vào chúng ta phòng bị, vẹn vẹn sai lẹt nữ vương phụ chú, cũng không đủ mang theo hắc hỏa bom tiềm hành tiến đến. Giốt hỏi, có phải là mệnh định chi thư ảnh hưởng?" Hắn đem lần trước nhận ba vị đại pháp quan tập kích về sau xuất hiện người thần bí giải thích một lần, người thần bí tại cùng hắn trong lúc nói chuyện với nhau không chỉ có nâng lên mệnh định chi thư, còn xưng hô hắn là mệnh định chi tử, không biết có cái gì đặc biệt ý nghĩa. Sau khi nghe xong, Vương khẽ thở dài một tiếng. Mệnh định chi thư là một kiện bán thần khí, từ nguyên chất vật cùng thần tinh chế tác mà thành, chúng ta bước lên cực lớn nguy hiểm đi 3 lần xạ cái sở viễn cổ chi thành, đều không có tìm được nó, lại không nghĩ rằng bị tận thế giáo đổ trộm đi qua. Dỗ đột nhiên nghe tới thần tính hai chữ, tinh thần chấn động, nhịn không được hỏi, quyển sách này đến cùng có làm được cái gì? Mệnh định chi thư tác dụng chủ yếu nhất là dự báo tương lai vận mệnh, cũng đưa nó biến thành chân thực vận mệnh. Vương trong thần sắc có hiếm thấy tên mới. Nó tất cả phụ thuộc đặc tính đều là căn cứ cái này chủ đặc tính diễn biến mà đến, những cái kia tận thế giáo đồ sẽ chỉ lợi dụng nó phụ thuộc đặc tính, lại đối với nó chân chính năng lực chẳng thèm nó tới. Dột kinh ngạc nói, vì cái gì? Nếu như mệnh định chi thư cường đại như vậy, bọn hắn trực tiếp sửa một cái bọn hắn muốn tương lai chẳng phải là được rồi? Vương khẽ lắc đầu. Dự định vận mệnh liên hệ nhân quả càng nhiều, cần linh năng lại càng lớn. Thuận thế mà làm, xuôi dòng mà xuống cải biến vận mệnh, là nhất dùng ít sức biện pháp. Tỉ như chúng ta cùng cường đại quái vật lúc chiến đấu, khóa chặt chúng ta hoàn toàn thắng lợi mà không người thương vong, chỉ cần chúng ta có rất lớn khả năng làm được chuyện này, như vậy chuyện này liền tất nhiên sẽ phát sinh. Rộn nháy mắt rõ ràng, khó trách, đây chỉ có ở trong tay chúng ta nó mới có thể phát huy ra chân chính công hiệu, nó khả năng tránh rất nhiều ngoài ý muốn. Đinh Trâm giọng nói, mệnh định chi tử có thể là tận thế giáo đồ đối với ngươi loại nào đó tiên đoán, nhưng cái này cũng không hề trọng yếu, thì ố đỏ các hạ đã xác nhận linh hồn của ngươi không có vấn đề, càng thâm nhập kiểm tra cùng tiên đoán liền không cần. Hiện tại tài nguyên ý nguyên rất khẩn trương, không có cần thiết lãng phí. Vương kẽ thở dài một hơi, ta rất hoài nghi mệnh định chi thư ở trong đó lên tác dụng, đây khả năng là bọn hắn an bài tốt vận mệnh, nhưng cũng không nhất định. Mạn Nỗ lộ cùng Tạ Ly nà cũng có mỗi người bọn họ chỗ khả nghi, cũng không thể hoàn toàn bài trừ tận thế giáo đồ hiền nghi. Điền Hỏi, Vương, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Vương đáp, minh không được, vậy cũng chỉ có thể đến ám, nếu như ám không được, vậy cũng chỉ có thể tới cứng. Điền U Sầu nói, thế nhưng là, như vậy chúng ta tổn thất sẽ rất lớn, hiện tại chuẩn bị chiến đấu tiến độ đã thấp hơn lý tưởng tiến độ, chúng ta tuồn kho vật tư so trong tưởng tượng muốn ít rất nhiều, một chút công trường đã mục nát căn bản là không có cách hoàn thành chuyển hướng. hắn nói liên miên lại nhải nói rất nhiều, nhưng vương chỉ là xoay người, ngắm nhìn phương xa thánh hỏa tế tự trận, nhất định phải đem bọn hắn nổ tận gốc. hắn chém đinh chặt sắt nói, bất luận trả cái giá lớn đến đâu, tình huống không tốt lắm. mặc dù nói là dùng ám, nhưng cụ thể còn không có một cái chương trình. thanh trừ côn trùng có hại kế hoạch bị ép đình trệ xuống tới, tại tiết điểm này bên trên, ruột tâm tình mười phần phiền muộn. từ vương cung nổ tung án về sau, một trận hành quân lặng lẽ những người phản đối lại dần dần sinh động, bọn hắn ý nghĩ nghĩ cách nhằm vào ruột, cản tay hắn bất luận cái gì hành động. Mà Vương Thành chuẩn bị chiến đấu tiến độ cũng mắt trần có thể thấy hạ xuống. Bọn gia hỏa này tựa như là máy móc kết cấu bên trong hòn đá nhỏ, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là sẽ giảm xuống máy móc hiệu suất, gia tăng máy móc mài bọn, khiến cho nó báo phế thời gian đại đại trước thời hạn. Đương nhiên, vẫn chưa có người nào dám ở ngoài sáng phản đối bọn hắn, cho nên Vương tạm thời cũng không có xuất thủ. Hắn tại tỉnh táo chờ đợi cơ hội, một khi có người lộ ra sơ hở, Vương phản kích liền sẽ như lôi đình đến. Mặc dù rốt lý trí bên trên rất rõ ràng điểm này, nhưng hắn cảm tính bên trên không thể nào tiếp thu được, chỉ muốn lập tức đem những cặn bã này thanh trừ. Nhưng lý trí lại ngăn cản hắn làm như vậy, bởi vì này sẽ dẫn đến Vương Thành chuẩn bị chiến đấu tiến độ tiến một bước chậm lại, cho nên rốt rất phiền muộn, chỉ có thể đem nhiều thời gian hơn thả ở trong giấc mộng. Một ngày này, rốt theo thường lệ tuần sát xong một cảnh, cẩn thận kiểm tra phương tiêm bia mỗi cái mặt, lại đem nơi cất giữ vật phẩm thanh lý một lần. Trên bệ đá còn đang bận không ngừng, bay múa côn đồng chậu sành không ngừng rải xéo vật liệu, chuẩn bị chế tác tiếp theo phần huyết đục khôi lỗi. Hết thảy đều làm từng bước, không có bất cứ vấn đề gì. Rốt lần thứ nhất cảm thấy không có chuyện để làm. Hắn giống như đột nhiên từ một loại nào đó cực độ bận rộn trạng thái bên trong rút ra đi ra cả người đều trở nên có chút mê mang. Hàn tại mộng cảnh chẳng có mục đích đi tới, không cẩn thận một cước đạp chúng vừa mới ăn no chính mở ra trang sách nằm trên mặt đất tiêu hóa đồ ăn chi thức chi thư, chi thức chi thư tức giận đến muốn chết, nhảy dựng lên cuồng đập dốt. Dốt mặc nó đánh một hồi, không có phản kích, đang muốn yên lặng đi ra lúc, đung nhiên lại bị sách ngăn lại. Trang sách của nó xuất hiện mấy cái hoài nghi chưa lớn. Ngươi làm sao không cắm ta rồi? Dốt đáp, không hứng thú. Chi thức chi thư run run một hồi, lại viết ra một hàng chữ. Ngươi làm sao rồi? Đương nhiên, ta không phải quan tâm ngươi, ngươi dạng này ác ôn chủ nhân ta ước gì ngươi chết sớm một chút, ta chỉ là vì ghi chép tình trạng của ngươi, dùng để đối phó ngươi về sau thú tính đại phát lúc trạng thái. Rốt im lặng nói, "Sách, ngươi nói chuyện có thể trực tiếp một chút sao? Dạng này rất khó chịu." Chi thức chi thư dùng cỡ lớn nhất thể chữ đậm nét viết xuống ba cái chữ: "Ta thích." "Tốt a." Rốt thở dài, thuận miệng đem hiện tại khó khăn gặp phải nói một chút. Nào biết Sách sau khi nghe xong làm ra một cái khác xoay động tác, nó nằm nghiêng trên mặt đất, dùng nghiêng thể chữ viết nói: "Liên cái này" Rốt cảm giác hắn giống như bị người lướt xéo cả giận nói, ngươi có ý tứ gì? Chi thức chi thư lật một chút trang sách, cấp tốc viết một đại sự chữ. Ta liền chưa thấy qua ngươi ngu xuẩn như vậy chủ nhân, mộng cảnh chi chủ vậy mà có thể bị thế giới vật chất giữa nhân loại nho nhỏ nan đề vây khốn, quả thực là trước nay chưa từng có, chưa từng nghe thấy. Ngươi đem mặt của ta đều mất hết. Soạn. Rốt một cây ngón giữa trực tiếp cắm vào sách của nó trong khe. Ngươi cho ta thật tốt nói chuyện, có dám mau thả, không có cái dám liền làm trứng Sách lập tức dịu dịu, ngoan ngoãn mà viết. Ngươi coi quá khứ chi thư, rốt vào linh năng liền có thể nhìn thấy đi qua cảnh tượng. Dùng lưu ảnh thủy tinh có thể ghi chép lại, chỉ cần có đầy đủ linh năng, bất luận cái gì bí ẩn đối với ngươi mà nói đều không phải bí mật. Rốt lập tức giật mình, hắn kem chút đều quên đi, hắn còn có quá khứ chi thư, đã thật lâu không dùng. Lúc ấy lấy hắn yếu đối linh năng, chỉ có thể nhìn thấy đi qua ba bốn ngày sự tỉnh. Hiện tại Rốt đã sớm xưa đâu bằng nay, linh năng so với quá khứ cường đại gấp mấy chục lần, nhất định có thể nhìn thấy càng xa đi qua. Vậy các ngươi những cái kia dơ bẩn lạn sự, còn giấu giếm được ta sao? Ta còn sợ không có chứng cứ sao? Ha ha ha! Rốt cười to ba tiếng, đang muốn rời đi mộng cảnh lúc. Bỗng nhiên lại nhớ tới một sự kiện, hắn hiện tại không có điều tra quyền, mà quá khứ chi thư chỉ có thể nhìn thấy bản thân hắn vị trí điểm đi qua. Những cái kia dơ bẩn là sự, luôn không khả năng ở trên đường cái nói đi. Ta làm sao đi vào đâu? Rốt trong đầu hiện ra vô số biện pháp, nhưng đều cảm giác không phải đặc biệt đáng tin cậy. Chính suy tư lúc, rốt chợt thấy linh hồn tế đàn bên trên tường thủy tinh. Có ánh sáng long lanh thủy tinh bên trong, tuyệt đại đa số tối tâm mở mịt linh hồn đều đã bị hắn nhốt tế, chỉ còn lại một cái. Hắn lưu lại thật lâu. Đạo Tặc Chi Vương, Dạ Si Hữu Linh Hồn. Quy 1 chương 296, Thanh tẩy vương thành. Cái linh hồn này là hắn vừa mới hoàn thành kẻ thôn vệ Hắc Ám có định lượng về sau, thu hoạch được cái thứ nhất hoàn chỉnh nhất linh hồn. Bởi vì danh tự đạt thủ, tại nhiều vòng hiến tế bên trong nó đều trốn qua một kiếp, một mực giữ lại cho tới bây giờ. Không nghĩ tới ở thời điểm này vậy mà đưa đến tác dụng. Hủy đốt, phá hủy linh hồn, thu hoạch được hắn khi còn sống am hiểu nhất nào đó hạng năng lực, căn cứ linh hồn đặc dị trình độ cùng hoàn chỉnh trình độ, dài nhất tiếp tục bảy vòng mặt trời lặn, ngắn nhất tiếp tục một cái thời gian cắt xỏi. Đây là linh hồn tế đàn tại đạt tới hoàn chỉnh trạng thái về sau có được một hạng năng lực. Rốt trước đó ngẫu nhiên dùng nó hủy đốt quái vật linh hồn đến thu hoạch được quái vật năng lực, nhưng hiệu quả cũng không khá lắm. Quái vật linh hồn cùng nhân loại hoàn toàn không giống, dọt trên thực tế chỉ có thể thu hoạch được nó một bộ phận đặc tính, không chỉ có tiếp tục thời gian rất ngắn, còn cần hiến tế nhiều cái linh hồn đến tăng cường hiệu quả. Không biết cái này đạo tặc tri vương linh hồn thế nào. Theo đạo lý đến nói, đã danh sương đạo tặc tri vương, am hiểu nhất năng lực liền hẳn là tiềm hành cùng trộm cướp, nhưng dọt cũng không phải là mười phần xác định. Hắn đi tới linh hồn tế đàn bên trên, theo tường thủy tinh bên trong lấy ra cái linh hồn này, hai tay nâng lên, suy nghĩ khẽ động, phát động hủy đốt. Màu đập hỏa diễm theo sâu trong linh hồn đống nhiên xuống tới, đem cái này một đại đoàn màu xám xương mù biến thành thiêu đốt hỏa cầu. Vài giây sau, hỏa diễm rơi xuống, linh hồn đã biến mất không thấy gì nữa. Một đạo màu xám nhạt tia sáng ở trên người rột chợt lóe lên. Hắn nhìn xem hai tay, cảm giác giống như không có thay đổi gì. Xách! rột không xác định hỏi, ta thành công sao? Chi thức chi thư không kiên nhớ biết, ngươi ra ngoài thử một chút chẳng phải sẽ biết rồi. Chút chuyện nhỏ này đừng tới phi ta. Nói xong nó liền xoát xoát mà chạy mất. Ra hỏa này, rột suy nghĩ khẽ động, trở lại vật chất dưới, vừa đi ra đại môn, liền phát hiện không đúng. Hắn giờ phút này ngay tại Vương chi thủ trụ sở bên trong, nơi này khắp nơi đều là lệ thuộc vào Vương chi vệ đội cao cấp vệ binh. Bọn hắn phổ biến tại cấp 4 nhân viên chiến đấu trở lên, có kinh nghiệm phong phú cùng cường đại cảm giác, đối với chung quanh nhất cử nhất động phi thường mất cảm, mà hắn theo gian phòng đi ra trụ sở trên đường, vậy mà không có bị một người phát giác. Rốt quay người lại đi trở về trụ sở. Lần này, tinh thần cao độ tập trung hắn phát hiện, trong bất chi bất giác, hắn bước ra bộ pháp giống mèo ý mắng, thân hình của hắn như gió vô hình, hắn tồn tại cảm giác không biết vì cái gì trở nên phi thường yếu kém, cùng hoàn cảnh chung quanh liền thành một khối. Rốt thử tới gần một vị vừa mới phục dụng linh năng dự tề, ngay tại Minh Tưởng tiêu hóa Vương Chí Thủ. Trong lúc Minh Tưởng cảm giác của hắn là nhất là nhạy cảm, nhưng rốt lại lặng yên không một tiếng động đi tới phía sau hắn, nhìn thấy trong ngực hắn ôm một thanh đoản kiếm. Suy nghĩ khẽ động, vươn tội ác hai tay, trong bất chi bất giác, đoản kiếm liền đến ở trong tay. Rốt tương tận xem xét một trận, đây là một kiện linh tính trang bị. Thân kiếm là từ thuần chân ngân chế tạo, có khảm tinh huy hồng bạo thạch, chuôi kiếm là một khối hoàn chỉnh hương ngọc, đưa vào linh năng sẽ bị chỉnh lưu, khiến cho trên thân kiếm chân ngân càng thêm ổn định. Đây là một kiện đối với quái vật có mạnh vô cùng kèm theo tổn thương vũ khí. Người sử dụng càng thêm chú trọng kỹ xảo cùng tốc độ, lấy tập hợp công kích suy yếu quái vật linh năng, mà không phải lấy trọng kích đả kích quái vật. Dạng này đến xem, vị này vương chi thủ đặc tính khả năng cùng gia tốc hoặc né tránh có quan hệ, cho nên hắn mới lựa chọn như vậy một kiện vũ khí. Rốt xem hết đòn kiếm, trên tay khé động, nó lại y nguyên không thay đổi trở lại vương chi thủ trong ngực. mà hắn còn mộng nhiên chưa tỉnh. Ta sát, cái này đạo tặc chi vương không tầm thường nha. Rốt quân hỉ phát hiện, cái này không chỉ là loại nào đó kỹ xảo, tựa hồ cũng có đặc tính nguyên nhân. Thân thể của hắn trở nên mông lung phản phất bị vô hình xương mù bao phủ, một chút đặc biệt bộ phận, tỉ như hai tay, hai chân, thậm chí đều biến thành trong suốt hình. Ha ha ha, không hổ là đạo tặc chi vương mỹ ẻ đặc biệt. Bọn roi bò, các ngươi tận thế đến. Trong tiếng cười điên dại, dột chạy ra trụ sở, dọc theo đường cái chạy như điên. Quả nhiên, trên đường bất luận là người đi đường còn là tuần tra người trực ban, đều đối với hắn nhắm mắt làm nơ. Mà bất luận là người còn là cửa hàng, trong mắt hắn đều là trong suốt. bất kỳ vật gì hắn muốn cầm liền cầm, muốn đi thì đi, cơ hồ không có hạn chế. Một đường này đi tới, vẹn vẹn là bản năng thúc đẩy. Trên tay hắn liền có thêm một đống lớn không đáng tiền đồ chơi nhỏ. Đây là hắn cố ý không chế kết quả, nếu không hắn có thể đem mỗi cái trải qua người trộm sạch. Tốt. Ta đây không lớn là một cuộc, quả thực có lỗi với đạo tạc chi vương cái danh hiệu này. Hiện tại liền để các ngươi cảm thụ một chút bị ngàn năm trước đạo tạc chi phối sợ hãi đi. Ha ha ha. Rốt chạy về phía tên của hắn đơn bên trên mục tiêu thứ nhất. Còn lại 6 vị đại pháp quan. Đại pháp quan ma bên trong phụ đệ. Đây là thượng thành khu vương hậu đường phố đông đảo xa hoa đệ một trong làm cự nhân huyết mạch hậu duệ nhất tộc, mà bên trong độc quyền Đông khu đại pháp quan chức vị, nhà hắn đời đời kiếp kiếp đều tại chức vị này bên trên, nhưng thẳng đến hắn thế hệ này, mới theo vương thành phồn vinh mà phát nhanh. Toàn bộ trong phủ đệ đều tràn ngập nhà giàu mới nổi khí chất, khắp nơi đều nạm vàng giáng ngân, liền một cây trụ bên trên đều dán đầy lá vàng. Rút một mặt đi một mặt xé, không ít người hầu gia thuộc đều phát ra kinh hô. A, trên cây cột này thiếp vàng đâu? Mặt tường lại bong ra từng mảng. Ai, tòa nhà này quá giả, lại thế nào tân trang cũng không thể che giấu nó cổ lão lịch sử, là thời điểm nên. Tiền của ta đâu? Rút giống một trận như gió thổi qua. Quét đi phù hoa chi khí, để bọn hắn ôn lại ngày xưa gian khổ, nhớ kỹ nhân loại sứ mệnh, không muốn tại phồn hoa trước mê thất bản tâm. Với vận, Vương Thành hiện tại mở rộng quân bị, cũng rất thiếu mệnh vật liệu. Coi như quên cho nhân loại vĩ đại nhất sự nghiệp đi. Ha ha. Dọn rất mau tới đến đại sảnh, hắn bản năng đông nhiên để hắn bình tức tinh khí, dọn dẽn. Hắn cẩn thận giảo bước tiến lên đại sảnh, quả nhiên thấy đại pháp quan ma bên trong bản nhân. Hắn ngồi ở vị trí đầu vị, sắc mặt tâm trầm trọc. Mặc dù đã kích tên tiểu tạp chủng kia phế lối khí diễm, nhưng tình hình đã không cách nào xoay chuyển, Vương Thành tất nhiên chuyển hướng mở rộng, Vương Dư Luật mới đã áp dụng Ta tất cả sản nghiệp đều bị trọng thương. Nếu như tương lai chiến sự bất lợi, gia sản của chúng ta bị trưng thu cũng là có khả năng. Một cái thoáng trẻ tuổi một chút người hỏi, phụ thân, vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Hiện tại chỉ có thể tạm thời nhìn xuống, ta đem chân chính tài sản đều chuyển rời đến dưới mặt đất nội khối bên trong. Tương lai chỉ cần vừa có cơ hội, chúng ta liền ý đồ quấy nhiễu mở rộng. Nếu như gặp khó nghiêm trọng, cũng có thể để vương thành đỉnh chỉ cái này không sáng suốt cử động. Sau đó, bọn hắn bắt đầu thảo luận cụ thể chi tiết. Tỷ như làm sao không lưu dấu vết áp dụng phá hư, làm sao tại tốt chỉ liệu dược tể bên trong tăng thêm hủy hóa quá thời hạn dược tể làm sao tại chữa thương băng vải bên trong trùm lên hữu chất vật. Tại Vương Thành lấy được thắng lợi lúc, bọn hắn phải làm sao điên cuồng thổi phồng, đem người thắng nhất đến cao cao, giống như ngày mai liền có thể quét ngang hắc ám thế giới, đem nhân loại mang về kỷ nguyên ánh sáng. Tại Vương Thành thất bại lúc, bọn hắn muốn tới chỗ lan Gia bi quan cùng tâm tình tuyệt vọng, tại nội bộ gây ra hỗn loạn. Chờ một chút, như là loại này, rốt tránh tại đứng trụ trong bóng tối nghe tới một nửa, liền biết gia hỏa này khẳng định cùng phá hư viện trinh sự tình có dính dấp, mà bọn hắn có thể tại đại sảnh này bên trong không chút kiên kỵ nói lời như vậy, chứng minh đại sảnh này là an toàn. Chứng cứ nhất định có thể ở trong này tìm tới. Đến nỗi hiện tại đối thoại, ruột cũng ghi lại. Mặc dù nó đồng dạng 10 phần nghiêm trọng, nhưng dù sao không có thực tế thao tác, làm không được đem gia tộc này nổ tận gốc. Ruột một tay theo điện, ở trong ý thức tìm tới đã phủ đuổi thật lâu đi qua chi thư. Suy nghĩ khẽ động, trang sách liền bắt đầu lảo đảo lật qua. Đi qua hình tượng một màn lại một màn xuất hiện ở trước mắt, các loại nhân vật tại trên tấm hình ra ra vào vào, thảo luận sự tình mặc dù 10 phần qua tuyến, nhưng cùng hôm nay đối thoại không có bản chất khác nhau. Theo thời gian quay lại, linh năng tiêu hao cũng càng lúc càng lớn. Vượt qua một tháng lúc, ruột đã cảm thấy có chút phí sức vượt qua 2 tháng lúc linh năng tiêu hao đột nhiên bạo tăng giống dựng thẳng lên rắn hổ mang mà vượt qua 3 tháng lúc lại mũi hướng phía trước một ngày linh năng đều muốn tăng vọt gấp đôi tiếp tục như vậy hắn chống đỡ không được bao lâu Liên ở trong lòng rột lo lắng thời điểm hắn đột nhiên nhìn thấy một hình ảnh trong hình ảnh chín vị đại pháp quan lần lượt đi vào đại sảnh trong đó liền bao quát đã chết lẹ vờ à mọ gì cờ giang mở trong chín người ẩn ẩn lấy lẹ vờ cầm đầu hắn ngồi ở vị trí đầu vị bắt đầu kể rõ cái gì mặc dù quá khứ chi thư trong hình ảnh không có âm thanh nhưng từ miệng hình cũng có thể đại khái phân biệt ra được hắn Bọn hắn phi thường lo lắng phổi tinh chấn phát triển, đau lòng đối với phổi tinh chấn phá hư hành động thất bại. Ngay tại chủ tính đối với phổi tinh chấn tới một lần trí mạng tập kích, sơ bộ đem mục tiêu đặt ở khoảng cách phổi tinh chấn mấy trăm ngàn giọt bạch dương ác ma bên trên. Giọt tinh thần chấn động, lập tức trở lại một cảnh. Đi tới trong phòng nhỏ, theo trên giá sách lấy ra đi qua chi thư, lấy thêm ra lưu ảnh thủy tinh, lật ra đi qua chi thư, xác định thời gian, đưa vào linh năng, hình tượng ngay tại trên trang sách xuất hiện, bị lưu ảnh thủy tinh rõ ràng ghi xuống. Rốt lấy gấp năm lần nhanh thả xong toàn bộ hội đảng quá trình, liên hợp trước đó sở phán quyết nội vụ tại phồn tinh trấn tìm tới chứng cứ, cái này một viên lưu ảnh thủy tinh đầy đủ đem 6 người này cùng gia tộc của bọn hắn toàn bộ đưa vào vương thành dưới mặt đất nhà giam, Cũng đem đứng trước cực đoan nhất hình phạt. Tốt. Đại công cáo thành. Rốt vui vẻ ra mặt, cảm thấy phân chân không thôi, xông đi lên ôm lấy ở một bên ăn dưa chi thức chi thư gặm hai ngụm, đem cái sao phiền đến không được. Có chút chủ nhân bộ dáng được không? Chẳng phải chơi chết mấy cái con lệm. Có cái gì đáng phải cao hứng, chủ nhân trước kia cái kia không phải dẫn dắt thời đại, đứng tại kỷ nguyên phía trước siêu cấp từng dựa. Bọn hắn chỗ gặp nhỏ nhất phiền phức đều so ngươi cái này hơn vạn lần. Tâm tình vui vẻ rộn thậm chí không có sinh khí cam nó, mà là cấp tốc trở lại thế giới vật chất. Chứng cứ đã tới tay, nhưng hắn không có lập tức rời đi, mà là theo đại pháp quan ma bên trong trước đó nói tới, tìm tới hắn dưới mặt đất nhà kho. Siêu dày hấp thiết trước cổng chính, một cái phi thường khoa trương mà phức tạp khóa lớn treo ở trước mắt, nhưng rốt chỉ dùng hai ngón tay liền đem nó móc mở. Trong kho hàng, chất đầy các loại chân quý khoáng sản cùng vật liệu. Nếu như trước kia, rốt còn không tốt cầm, quá tấp nập qua lại mộng cảnh đối với tinh thần có rất lớn tổn hại. Nhưng bây giờ Rốt chỉ dùng một giấc mơ nghi thức, liền đem toàn bộ nội khố dọn đi. Ha ha, gọi các ngươi hám hại ta, coi như là tổn thất tinh thần của ta phí. Rốt thỏa mãn rời đi đại pháp quan ma bên trong phủ đệ, đi tìm trên danh sách vị kế tiếp may mắn. Thế là, toàn bộ vương thành nên đón cực không tầm thường một ngày. Rốt đầu tiên cướp sạch còn lại 5 vị đại pháp quan phủ đệ, lấy sạch bọn hắn tồn kho, trộm sạch tiền tài của bọn họ, ngộp cảnh tựa như một đạo vòi rồng, liền mặt đất đều quét đi một nửa. Duy nhất có điểm phiền phức chính là, ngộp cảnh nghi thức chỉ có thể khóa chặt một kiện vật phẩm, truyền vào đi về sau, nhất định phải đưa nó chuyển tới, mới có thể lại truyền một kiện khác cho nên, rốt mỗi lần gây án về sau, đều muốn về một chuyến phủ đệ của hắn, đem thu hoạch được tài vật tổn tiến vào tầng hầm. Tầng hầm rất nhanh bận mãn, hắn không thể không trực tiếp đem đồ vật trồng chất tại trong đình viện. Dù sao hắn là vương chi thủ đội trưởng, phủ đệ là không người dám dông. đem đại pháp quan môn cướp sạch không còn về sau, rốt liền lần lượt bắt đầu tìm người trên danh sách. Mỗi người đều là đồng dạng quy trình, xác định vị trí, xác định thời gian, lật ra đi qua chi thư, dùng lưu ảnh thủy tinh ghi lại chứng cứ, sau đó đem người này cướp sạch không còn, tài vật đưa về phủ đệ, lại tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Bất quá thời gian một ngày. Dột cơ hồ đem thượng thành khu hơn phân nửa người phản đối đều chuyển quang, mà tới lúc buổi tối, mới rốt cục có người phát hiện mất trộm. Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, mặc dù người trong cuộc khóc đến quỷ khóc sói gạo, nhưng sở phán quyết nội vụ cũng chỉ là lười biếng chiếu vào chương trình hành động. Thằng đến mất trộm án liên tục bạo tăng, mới có đại tài quyết trưởng chú ý tới điểm này. Nhưng lúc này, Dột đã đi tới đại tài quyết trưởng mà nổ Lộ phủ đệ. Trải qua liên tiếp manh mối thu thập, hắn đã xác định người phản đối hội nghị thượng xuyên tại trong phủ đệ của hắn tổ chức. Người này là người phản đối thủ lĩnh nhân vật, hắn tuyệt đối có giấu vô số bí mật. Hắn đến cùng là tận thế giáo đồ còn là hám lợi đen lòng kẻ phản bội, lại hoặc là ngu xuẩn bị lợi dụng người. Ngay lúc này thấy rõ ràng, rốt lòng tin tràn đầy bước vào phủ đệ. Nhưng là lần này hành động, xa xa không có trước đó thuận lợi. Rốt cơ hồ đem đi qua chi thư đều lẫn nát, mỗi cái địa phương đều không có bỏ qua, nhưng không có tìm tới bất luận cái gì đủ để trở thành chứng cứ phạm tội chứng cứ. Cái này không đúng. Rốt nhạy cảm phát hiện trong đó dị thường. Hắn tại một cái dưới mặt đất âm trầm phòng nhỏ bên trong, nhìn sang ba tháng thời gian hình tượng, vậy mà từ xưa tới nay chưa từng có ai đi vào nơi này qua. Nhưng gian phòng này rõ ràng có sử dụng vết tích trong đó có một cái linh năng thành giống máy truyền tin rõ ràng bị sử dụng nhiều lần mà nó ghi chép linh năng ba động rột vừa vặn cũng có kia là dọn thông tin đánh dấu mà nỗ lộ tới gần dọn sự tình rột rất rõ ràng nhưng trải qua khoảng thời gian này tiếp xúc rột đối với dọn ấn tượng đã có rất lớn đổi mới hắn làm vương chi người hậu tuyển là tuyệt đối đem chỗ gì ẩn lợi ích đưa vào tính mạng của hắn trước đó không có khả năng giống người phản đối như thế vì bản thân chi tư mà tổn hại toàn bộ chỗ gì ẩn nhân loại lợi ích chuyện này rốt cuộc là như thế nào rột trở lại một cảnh một ngày một thiên địa cẩn thận tra xét đi chi thư rốt cục hắn phát hiện một chút không bình thường địa phương Một ít ngày nhìn thấy cảnh tượng, trên thực tế là một tấm trạng thái tĩnh hình tượng. Mà tại một ngày này kết thúc về sau, trên tấm hình một chút chi tiết đột nhiên phát sinh cải biến, mà ở giữa không có người đi vào. Không hề nghi ngờ, đoạn lịch sử này bị che giấu. Rốt đi hỏi chi thức chi thư, cái sau lười biếng vô một chút trang sách, viết: "Đương nhiên có thể, nhưng đi qua chi thư có thể phát hiện một ít vết tích, ngươi thử tăng lớn đưa vào linh năng thử một chút." Rốt theo lời trở lại sách trước, tăng lớn linh năng đưa vào. Quả nhiên, ngày đó hình tượng biến mất, biến thành trống rỗng. Chi thức chi thư chữ viết nhìn qua ngưng trọng rất nhiều, viết: đoạn lịch sử này bị loại nào đó lực lượng thần bí lao đi, cái này dính đến lực lượng của thần, có thể là cái nào đó thần khí hoặc là bán thần khí ảnh hưởng, nó cố ý che đậy đoạn lịch sử này. Do im lặng không nói, chỉ bằng cái này một cái điểm đáng ngờ, ma nổ lộ liền có tẩy không sạch hiển nghi, nhưng không có chứng cứ. Vương Thành là phi thường giảng chứng cứ, tại quá khứ trong lịch sử, bởi vì không giảng chứng cứ thanh tẩy đưa đến bi kịch đã đầy đủ nhiều, chỉ dựa vào hắn mấy câu là không thể nào trị ma nổ lộ tội. Mẹ nó. Do đống nhiên một truy cái bản, gia hỏa này khẳng định là tận thế giáo đổ. Chuyện này hơn phân nửa là mệnh định chi thư làm. Rốt mười phần khó chịu, vì bình phục loại tâm tình này, hắn đem mạng nổ lộ nhà tẩy đến sạch sẽ, thậm chí bằng vào đạo tặc chi vương bản năng, tìm tới hắn thâm tàng tại các nơi ẩn nấp nhà kho, đem bọn chúng tất cả đều chuyển không. Nói thật, hắn không nghĩ tới mạng nổ lộ nhà có tiền như thế, trước đó những người phản đối ra sản cộng lại đều không có hắn nhiều. Quang chân ngân cái này một hạ, hắn liền có hơn mười vạn tấn, độ tinh khiết tiếp cận một trăm phần trăm, tương đương phồn tình trấn chân ngân khoáng mạch một tháng sản lượng. Cái khác các loại vật tư càng là nhiều vô số kể, rốt cơi đến miệng đều không khép lại được, đột nhiên cảm giác được không có chứng cứ cũng không có quan hệ gì. Làm xong vụ này, mục tiêu cuối cùng chính là thủ tịch chấp chính quân tạ Linas. Hành động lần này liền không có ra cái gì yêu thiêu thần. Rốt rất mau tìm đến một đống lớn chứng cứ, chứng minh hắn không chỉ có là tham dự phá hư viễn trinh người phản đối, còn là một cái thuần chủng tận thế giáo đồ. Nội tâm của hắn chỗ sâu tràn ngập đối với nhân loại khắc cốt kiều hận, hắn mỗi một ngày đều vì hắn cố gắng công tác mà sám hối, trước mắt hắn làm hết thảy đều là vì tại tương lai hủy diệt nhân loại. Đây là tận thế giáo đồ bên trong nguyên giáo chỉ. Bọn hắn tin tưởng nhân loại chính là tà ác, nhất định phải hủy diệt nhân loại đến thu hoạch được cát bình. Loại người này ở trong tận thế giáo đồ cũng thuộc về số ít. Hiện tại tận thế giáo đồ đại đa số đều là trôi qua không như ý, ý đồ thông qua tận thế đến kiếm chắc bạo lợi cải biến nhân sinh người. Từ đó, dã hành động có một kết thúc. Trong vòng một ngày, hắn tra gần 200 vị người phản đối, trong đó chỉ có không đến một thành người không có làm ra quá tuyến hành vi, bọn hắn ở phía sau đến cũng bị biên giới hóa. Chính thành người đều tham dự phá hư phồn tinh trấn hành động. Còn có mấy cái tận thế giáo đồ xen lẫn trong trong đó, lửa cháy thêm dầu, châm ngòi thổi gió. Dã quang lưu ảnh thủy tinh đều dùng hơn 200 khối, đoạt lại tài vật đều nhanh theo trong phù đệ của hắn tràn ra tới. Mà vào lúc này, trộm cướp án đã toàn diện bộc phát. Thượng thành khu khắp nơi đều là tại buôn tẩu khóc thét người, đại lượng kẻ phán quyết cùng điều tra viên tại phố lớn ngõ nhỏ bên trong xuyên qua, liền cao tầng đều bị kinh động. Rốt đi Thánh Hỏa tế tự trận tìm Vương thời điểm, vừa hay nhìn thấy đệ nhất trưởng lão A Mạn Đồ, một bên còn đứng mấy chục vị trưởng lão cùng Vương thành nhân vật cao tầng. Rốt mỉm cười, bước dài đi lên. Quy một chương 297, mang đến Quang minh. A Mạn Đồ nếp nhăn đầy mặt đều chen một lượng, rất giống tươi khô vỏ quả cam. Rốt hắn nghiêm nghị hỏi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì sao lại có nhiều như vậy ly kỳ trộm cắp? Mà lại người bị hại tất cả đều là đắc tội qua ngươi người phản đối, ngươi biết hiện tại có bao nhiêu người đến nơi này của ta tố cáo sao? Nói ngươi cấu kết tận thế giáo đồ, đối với dị kiến người tiến hành trả thù đặc kích. Một vị trưởng lão hô, thượng thành khu xưa nay chưa từng xảy ra qua loại chuyện này, nó là toàn bộ chỗ gì ẩn khu vực hạch tâm nhất, là tất cả mọi người tha thiết ước mơ quang minh chi địa, sao có thể phát sinh loại này ác tính sự kiện? Tạ Linas bọn người cũng ở nơi đây. Không sai, khẳng định là cái tạp chủng này làm. Tạ Linas hai mắt đỏ bừng mặt mũi tràn đầy vẩn mẹo, nhiều năm tích lũy bị cướp để hắn đầy ngập lửa giận, mà hắn bí ẩn bị lật qua lật lại càng làm cho hắn mất đi lý trí. giết hắn. nhanh. Mã nỗ lô cũng ở một bên, sắc mặt hắn xanh xám, mặt nạ sát sớm đã không cánh mà bay, lộ ra ngoài tăng thể diện tựa như 100 năm không có tẩy ngồi cầu, lại đen vừa thối. rốt từ trước tới nay chưa từng gặp qua vẻ mặt như thế, trong lòng kém chút cười nở hoa, tích lũy dưới đáy lòng ức khí lập tức tiêu tán rất nhiều. đây là có tính nhắm vào trả thù đả kích. Mã Nỗ Lô băng lên trong giọng nói ẩn dấu trước nay chưa từng có mảnh liệt phẫn nộ, tổn thất của hắn so Tạ Linias phần lớn, còn có rất nhiều đồ vật là không thể công khai. Nhưng hắn còn duy trì lấy cơ bản tỉnh táo, không có giống Tạ Linias như thế dốc cạn cả đáy. Hắn là căn cứ vào đối với chúng ta cửu hận, lợi dụng chức quyền đối với chúng ta tiến hành đặc kích. Loại người này cùng quái vật không khác, nhất định phải lập tức xử tử. Trô Gi ẩn cường đại ở chỗ chỉnh thể kết cấu cùng ổn định trật tự, một hai người hoàn toàn không đủ để ảnh hưởng đại cục, mà hắn ngay tại phá hư chúng ta ổn định. Đây là không thể dễ dàng tha thứ đại tội, bao nhiêu công tích cũng vô pháp bù đắp lại. Một bên đông đảo người bị hại cũng cùng kêu lên hò hét, yêu cầu lập tức tước đoạt giọt tất cả vinh dự, nhốt vào dưới mặt đất nhà giam. Cái này trên dưới một trăm người quát lên, thanh thế cũng hết sức kinh người. Nhưng rốt may mày không sợ, cười nói, các ngươi con mắt nào trông thấy ta trộm đồ rồi? Dựa vào cái gì nói là ta trộm? Tạng lý nổi giận nói, khẳng định là ngươi, tuyệt đối là ngươi, không phải ngươi còn là ai? Mã nỗ lỗ lạnh lùng thốt, điều tra một chút phủ đệ của hắn, nhiều thứ như vậy, hắn không có khả năng giấu không có chút nào sơ hở. Rốt cơi lạnh một tiếng, các ngươi dựa vào cái gì điều tra phủ đệ của ta? Có một số việc không cần chứng cứ, ngươi thái độ cự tuyệt chính là chứng cứ. Ồ, oh. cái kia chiếu ngài giảng, các ngươi đã từng cự tuyệt ta điều tra, liền chứng minh toàn bộ các ngươi đều là tận thế giáo đồ. Một người hô lớn, đây là một dự sự tình sao? Cái này có thể nói nhập là một sao? Rốt cười lạnh nói, à, thái độ của ta chính là chứng cứ, thái độ của các ngươi cũng không phải là. Xin hỏi Ma Nỗ Lỗ các hạ, các ngươi là cái gì? Vì cái gì như thế không giống bình thường? Ma Nỗ Lỗ giận tím mặt, song quyền nắm chặt, cả khuôn mặt đều và mèo. Ta Lysnacang là nổi trận lôi đình, phận không thể đi lên cuồng ngẩu cái này để hắn vô cùng buồn nôn ra hỏa một vị gia sản đồng dạng bị trộm cấp không còn trưởng lao thấy đầu này lo diệt bị phá hỏng lập tức chuyển đổi chủ đề la lớn Rốt. ngươi làm vương chi thủ đội trưởng đương nhiên hẳn là đối với thượng thành khu an toàn chịu trách nhiệm vụ hiện tại phát sinh vụ án lớn như vậy ngươi dám nói ngươi không có chịu tội Rốt cơi lạnh nói trưởng lao các hạng phiền phức ngài thuật lại một lần vương chi vệ đội chức trách đương nhiên là thủ vệ vương thành sai vương chi thủ lệ thuộc vương chi vệ đội phụ trách thủ vệ thánh hỏa tế tự trận cùng vương cung phụ trách vương nhiệm vụ hộ vệ cũng tiếp nhận vương sai khiến hoàn thành vương mệnh lệnh lấy bảo đảm vương quyền uy đến chuyện để quán chuyện ruột dừng một chút thanh âm chuyển lệ Ngươi liền vương chi thủ chức trách đều không làm rõ được, làm sao lên làm trưởng lão? Ngươi có phải hay không tận thế giáo đổ? Trưởng lão cả khuôn mặt đều thành, ngươi phản đối trong quần thể càng là lặng ngắt như tờ. Mà vương bên người những người ủng hộ thì nhao nhao quăng tới khen ngợi cùng sùng kính ánh mắt, liền vương ánh mắt nhìn về phía hắn bên trong cũng có chút kinh ngạc. Tiểu tử này, so bề ngoài nhìn qua thông minh rất nhiều a, Ả mạn đổ vận đục ánh mắt quét rột vài lần, trong thần sắc một tia sáng hiện lên, nhưng thoáng qua lại bị vận đục vùi lấp xuống dưới. Cái luận dừng ở đây, Vương Thành là dạng chứng cứ, chỉ dựa vào phòng đoán không thể cho bất luận kẻ nào định tội, sở phán quyết nội vụ sẽ dùng thực tế điều tra đến tìm đến chân tướng. Tác Ly Na vội la lên, thế nhưng là, A Mạn Đầu các hạ, đây không phải rõ ràng sao? Người bị hại chỉ có địch nhân của hắn, hắn đồng đảng một cái đều không có bị cướp. Ngầm miệng. A Mạn Đầu mang theo hàn ý vẫn độ ánh mắt quét tới. Ngươi cho rằng ngươi là vật gì tốt? Ngày thường làm tiểu động tác cho là chúng ta không biết, không phải nhìn các ngươi có chút tác dụng, vì Vương Thành đại cục suy nghĩ, các người đảm gia hỏa này đã sớm tiến vào dưới mặt đất nhà giam. Rốt mỉm cười, A Mạn Đầu các hạ Bọn hắn sát thực có thể đi vào. Ám màn đổ vẩn đục ánh mắt tiến đến gần, mở nhạt trong ánh mắt rất có ngoại ý muốn. Ồ, ngươi là có ý gì? Rồi suy nghĩ lóe lên, trong ngọn cảnh lưu ảnh thủy tinh liền xuất hiện tại bàn tay bên trong, đưa tới. Đây là tội của bọn hắn chứng, bọn chúng có thể chứng minh tại Viễn Trinh Phồn Tinh Trấn trong lúc đó, những người này nhiều lần sâu chuỗi câu thông cùng một chỗ, vượt qua ranh giới cuối cùng, đối với cùng là nhân loại, thân ở tiền tuyến cùng quái vật dục huyết phân chiến, khai thác hắc ám thế giới chúng ta, thống hạ sát thủ. Vừa mới nói xong, cả đám người bên trong đều phát sinh doanh động. Ngươi nói cái gì? Đây là nói xấu, Vu hám hại chúng ta tuyệt đối không có làm loại chuyện này nhân loại danh giới cuối cùng không thể xâm phạm tiếng mắng chửi cùng quát lớn âm thanh tiếp tục không ngừng ruột không hề bị lay động chỉ giống nhìn siết khỉ nhìn xem bọn hắn ạ mạn đồ thần sắc trở nên đờ đẫn không có bất kỳ biểu lộ gì nhưng ruột bén nhạy phát hiện hắn đáy mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc cùng kinh hỉ nghi thầm nhìn xem vị này đệ nhất trưởng lão cũng sớm nhìn bọn họ không vừa mắt đồng thời cũng ý thức được ạ mạn đồ mặc dù rất chán ghét nhưng hắn chỉ là tuân thủ nghiêm ngặt lập trường của hắn mà thôi cùng vương khác nhau chỉ là đối với chỗ gì ẩn tương lai lộ tuyến lựa chọn khác nhau cũng không phải là vì bản thân chi tư lợi Đệ nhất trưởng lão tiếp nhận lưu ảnh thủy tinh, linh năng từ trong lòng bàn tay dâng lên, xét qua thủy tinh, hắn linh năng không phải rất mạnh, không giống vương linh năng như là huy hoàng ngày bên trong liệt nhật, nhưng lại cho người ta một loại dài những vẫn cường manh mềm dai cảm giác. Linh năng đảo qua, xác nhận thủy tinh bên trong không có dị dạng, hắn mới đưa linh năng đưa vào, thủy tinh lập tức phát sáng lên, hiện hiện một hình ảnh, bên trong có mấy cái thân ảnh quen thuộc, ngay tại trò chuyện với nhau cái gì. Mặc dù không có thanh âm, nhưng theo môi ngữ bên trong có thể rất dễ dàng phân biệt ra được hắn đang nói cái gì. Lưu ảnh thủy tinh hình tượng vô cùng rõ ràng, thậm chí có thể nhìn thấy không khí nhỏ xíu gần sóng. Hai bên sắc minh lẫn nhau xuống tới, đối với bọn hắn lời nói không có bất luận cái gì nghĩa khác. Bọn hắn tại thương nghị như thế nào phá xấu phồn tinh chấn, chơi chết ruột. Bỗng nhiên, phù phù vài tiếng, trong đám người có mấy người té ngã trên đất. Người chung quanh trong nháy mắt liền trống đi một mảng lớn, thật giống như bọn hắn là cái gì không thể tiếp xúc sinh vật. Bỗng nhiên có người hô, "Hắn, bọn hắn có tội. Ta đã sớm phát hiện bọn hắn có tội, cùng bọn hắn phân rõ giới hạng." "Đúng đúng đúng, ta cũng vậy. Ta cũng vậy." Đám người lập tức xuất hiện một màn lớn tiếng vụ họa. "A mạn đồ đờ đã nói, khác lạ rồi, gỗ rở, nhở lan." các người xúc phạm vương thành tấu luật, hỏa tư tế, đem bọn hắn nuốt vào dưới mặt đất nhà giam, tước đoạt hết thảy tài sản, chờ đợi thẩm phán. thánh hỏa tế tự trận bên trong, an tinh chỉ còn lại hừng hực thánh hỏa thiêu đốt thanh âm. người mặc màu đỏ dực trường bào lửa tế tự từ đằng xa bay tới, đem tên liệt ngã xuống trên mặt đất mấy người mang ra ngoài. tại mảnh này an tinh tuyệt đối bên trong, đốn lại lấy ra hai khối lưu ảnh thủy tinh, cười đưa tới. còn có, ạ mạnh độ thần sắc không thay đổi, nhưng hắn tiếp nhận thủy tinh tốc độ lại phi thường nhanh, lần nữa đưa vào linh năng, trong hình ảnh lại xuất hiện hai cái tuyệt đối có thể gây nên người vào chỗ chết chẳng cảnh lại có bốn người tê liệt ngã xuống trên mặt đất, bị hỏa tư tế mang ra ngoài, rốt lại lấy ra hai khối lưu ảnh thủy tinh, đám người trở nên kinh hoàng, có người hô lớn, người lấy ở đâu, người sao có thể, sẽ vừa vặn ghi chép lại như thế mấu chốt tin tức, cái này quá không bình thường, hình ảnh có hay không có thể giả tạo, là sở nghiên cứu công giới kỹ thuật mới sao, không có khả năng, một vị trưởng lão phủ nhận nói, sở nghiên cứu công giới gần nhất không có cùng loại nghiên cứu hạng ngũ, có lẽ là hắn ở trong phồn tinh trấn thu hoạch được cổ đại kỹ thuật. Tiếng chất vấn theo bốn phương tám hướng truyền đến, nhưng một trận cường đại linh năng dâng lên, đem tiếng chất vấn bao phủ đang chấn động phía dưới. Vương ánh mắt quét tới, ôn hòa hỏi: "Tiểu Rốt, ngươi có thể giải thích một chút lai lịch của bọn nó, để tránh một chút người có dụng tâm khác tìm kiếm lấy cớ." Rốt con ngươi đảo một vòng, liền nghĩ đến một cái lý do thoái thác. "Ta nhóm lựa một viên hỏa trùng mới, nó có thể để ta nhìn thấy đi qua hình ảnh cũng ghi chép tại lưu ảnh thủy tinh bên trong." Vừa mới nói xong, cả đám người bên trong đều phát sinh chấn động. Có người mắng chửi, có người bay nhảy, có mặt người sắp trắng bệnh, còn có người lớn tiếng chất vấn đây không có khả năng, ta chưa từng nghe nói cùng loại hỏa trùng hoặc đặc tính. rốt nhún nhoún bay, ngươi để sở nghiên cứu công giới người tới kiểm tra một chút chẳng phải được rồi. ta hiện trường cũng có thể cho các ngươi làm mẫu một chút. ạ mạn đồ thản nhiên nói, thông báo đầu trọng đại sư, để hắn tự mình đến đây. đầu trọng đại sư là sở nghiên cứu công giới chủ của người, để hắn tự mình đến đây, hắn phân lượng có thể nghĩ. mấy tên hỏa tư tế lĩnh mệnh mà đi, bất quá một lát, đầu trọng đại sư liền đi tới thánh hỏa tế tự trận. hắn đầu tiên đối với thánh hỏa thành khẩn quỳ lạy ba lần, sau đó mới xài bước đi tới, hào sảng cười nói, tiểu rốt chúng ta lại gặp mặt, ta cho ngươi tự mình chế tạo ngưng quang thế nào? Nó có phải là rất y mánh? Rốt cười nói, không sai, đầu trọc đại sư, nó giúp ta rất nhiều, nhưng linh giới đạn ta dùng hết, hy vọng ngài có thể giúp ta lại chế tác một chút. Không có vấn đề. Đầu trọc đại sư cười ha ha, thần sắc cực kỳ vui vẻ, có thể trợ giúp đến nhân loại tân tình, quả thực là đời ta vinh hạnh lớn nhất. À, vậy hạ, đệ nhất trưởng lao các hạ, các ngươi tốt. À, mạn đầu cũng không thèm để ý hắn thu kệ, thẳng nhiên nói, đầu trọc đại sư, lập tức bắt đầu kiểm tra đi, chúng ta cần biết hắn hỏa trùng mới là cái gì. Đầu trọc đại sư một lời đáp ứng. Từ trong ngực móc ra một khối linh hồn công chất thủy tinh, cái khác cái gì dụng cụ đều không cần. Một tay đặt tại trên thủy tinh, một tay theo trên chặng lăn luồn. Nhàn nhạt linh năng quang huy từ trên người hắn dâng lên, thủy tinh bên trong tia sáng chớp động, một cái kỳ quái hình dáng đang không ngừng biến hóa. Nô, cái thứ bảy hỏa trùng, vô cùng vô cùng cường đại. Ta cảm nhận được viễn cổ man hoang, mạnh liệt sắc ý, cao xa bao la, thần bí mà mỹ lệ là nó đặc thù, linh hoạt mà khó lường là nó thuộc tính. Nó tựa hồ cùng ngôi sao có quan hệ, ngay tại xoay tròn, kéo, vận động, à, cái này nhất định là đường ống nó một mặt giống kết nối lấy vô hạn xa đi qua, một mặt giống kết nối vô hạn xa tương lai, ở giữa vòp phòng vô số cát sỏi, tựa như thời gian đồng hồ cát. hắn mở đầu lời nói còn có chút bình thường, nhưng càng nói càng thái quá. Ta rõ ràng, nó đặc tính cùng thời gian có quan hệ, ta đem hắn mệnh danh là lúc chi trùng. Ngay tại lúc đó, trên thủy tinh hiện ra cái này mai hỏa chủng linh hồn ba động chuyển hóa vì linh hồn văn tự, cùng nhiều lời loại phiên dịch. Lúc chi trùng mặc dù là dịch ý, nhưng tựa hồ cũng cùng nguyên văn tương đối gần. Rốt bĩu môi một cái, hắn đã thành thói quen trong vương thành dọa người phiên dịch. So sánh cái gì thùng cơm bắn liền cỏ cái danh sưng này đã đầy đủ hữu hảo. đầu chọc đại sư cười lớn vỗ hắn bay. không hổ là chúng ta tiểu anh hùng. cái này mai hỏa chủng phi thường cường đại, nhất định phải thật tốt rèn luyện nó. đương nhiên, tặng ly hô lớn, không đúng. ta không tin. ai biết đây không phải đã sớm an bài tốt kịch bản. rốt cười nói, ngươi muốn thế nào? ngươi hiện tại sử dụng cho chúng ta nhìn. được. rốt thống khoái ma đáp ứng, hắn nhắm mắt lại, mấy giây sau lại lấy ra một mai lưu ảnh thủy tinh, đưa vào linh năng. đám người dương mắt nhìn lại, thủy tinh bên trong hình tượng lại chính là vừa rồi thánh hỏa tế tự trận bên trong phát sinh sự tình. Theo bên thứ ba góc độ nhìn lại, mỗi người phản ứng đều thu hết vào mắt. Thánh Hỏa Tế tự trận là tuyệt đối cấm địa, không có khả năng có người trộm lén, mà lại cái này Mai Lưu Ảnh Thủy Tinh lúc bắt đầu ở giữa, thậm chí tại rụt đến trước đó. Khung hoàng điên cuồng lan tràn, không có bất kỳ người nào nói đến ra lời nói tới. Rốt dùng không thể cãi lại sự thật chứng minh, hắn hỏa trùng có quay lại thời gian năng lực, hắn Lưu Ảnh Thủy Tinh lai lịch chính đáng thường. Đệ nhất trưởng lão bỗng nhiên vỗ tay phát ra tiếng, đám người lúc này mới phát hiện hắn ý mắng linh năng đã sớm truyền ra ngoài. Chỉ trong mấy mắt, số lớn hỏa tư tế đem tất cả mọi người vây quanh. Số lớn hộ hỏa giả từ trên trời giáng xuống, thủ hộ tại thánh hỏa trước đó. A Mạn Đô lạnh nhạt nói, đều lấy ra đi. Không hổ là đệ nhất trưởng lão, hắn đã đoán được. Rốt mỉm cười, lưu ảnh thủy tinh giống làm ảo thuật theo hắn trong ống tay áo không ngừng rơi xuống, rất nhanh liền xếp thành một tòa núi nhỏ. Hết thảy 197 phần. Rốt nói, liên quan đến kẻ chủ nưu 186 người, người tham dự 667 người, trong đó 600 người vì tội nhân, 67 người vì tận thế giáo đồ, mà. Rốt rũi ra một ngón tay, chỉ hướng thủ tịch chấp chính quan tạ Linas. Hắn chính là bọn này tận thế giáo đồ bên trong thủ lĩnh. Tạ Linh tại chỗ đỏ trong mắt, rú lên một tiếng nào tới. Nhưng một chút máy mắt, hơn 10 vị hỏa tư tế từ trên trời giáng xuống, đem hắn ngã nhào xuống đất. Linh năng xiềng xích nháy mắt liền trói lại toàn thân của hắn, cường đại phong ấn lập tức dán tại lồng ngực của hắn, đem hắn toàn thân linh năng đều ngăn chặn. Tạ Linh không ngừng rẽ rủa rú lên, nguyên rủa rốt, nguyên rủa vương thành, nguyên rủa nhân loại, nguyên rủa hết thảy. Ám Mạn đô lệnh nhận nói, toàn bộ dẫn đi, nhốt vào dưới mặt đất nhà giam. Sở phán quyết nội vụ cùng thẩm phán đình lập tức đối với tất cả mọi người tiến hành phân biệt, không muốn thả chạy một người, để sở nghiên cứu công giới lập tức đem những này lưu ảnh thủy tinh phục chế mười phần, lưu ngăn tồn trữ vâng hỏa tư tế nhóm lập tức sắp hiện ra nơi trốn có người đều mang số dưới lưu ảnh thủy tinh bị chuyên gia đảm bảo lên sở phán quyết nội vụ cùng thẩm phán định bằng nhanh nhất tốc độ đi bắt không có đến hiện trường tội nhân thánh hỏa tế tự trận rốt cục lại yên tĩnh trở lại vương mắt mang vui vẻ nhìn xem rốt chúng ta tiểu anh hùng ngươi thật sự là quá thần kỳ ạ mạn đầu khẽ gật đầu không đem những này côn trùng có hại dọn dẹp sạch sẽ chúng ta rất khó tiếp tục tiếp xuống hành động đệ nhất phòng trưởng lỉnh cảm thán nói tiểu rốt ta đã đến không hết đây là ngươi lần thứ mấy cho chúng ta mang đến kinh hỉ có lẽ ngươi thật là trong truyền thuyết quang minh chi tử Tất cả mọi người nở nụ cười, liền gần đây nghiêm túc cả mạn đầu cũng lộ ra một điểm ý cười. Nhưng là, tại hữu hảo trong không khí, đột nhiên có người đưa ra chất vấn. Cái này hỏa chủng có phải là cái gì đều có thể nhìn thấy? Rút gai gai đầu, "Ách, đúng không, không gấp chết, nhưng thời gian có hạn chế, càng xa tiêu hao linh năng càng lớn, ta xem chừng ta tối đa cũng chỉ có thể nhìn thấy một năm trước. Vậy chúng ta chẳng phải là không có tư ẩn rồi?" Tất cả mọi người như mày, tư ẩn cái từ này là rất ít gặp, đương nhiên có người như thế chú trọng tư ẩn, lộ ra rất không bình thường. Nhưng hắn tiếp theo lời nói lại làm cho đám người cảm thấy thật sự có chút không quá phù hợp. Vậy hắn chụp lén chúng ta tắm rửa làm sao bây giờ? Ta nghe nói cho dù mạnh như nguyệt chi kỵ sĩ Olivia đại nhân, cũng bị người chụp lén qua, người kia hiện tại cũng còn không có tìm tới đâu. Trong mấy mắt, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên thân của rốt. Cuối cùng, rốt không có nhận cái gì hạn chế biện pháp, chỉ là cấm chỉ hắn tự dưng tới gần phòng ngủ, nhà vệ sinh, phòng tắm trở tư mật vị trí. Nếu như nhất định phải tới gần, thì phải đem linh năng ở vào phong cấm trạng thái. Đương nhiên, cái này trên thực tế cũng không có cái gì chứng dụng Đi qua chi thư có thể nhìn thấy phạm vi so với bọn hắn tưởng tượng được lớn, mà lại cũng không có khả năng một ngày 16 cái giờ chung đều nhìn chăm chăm hắn. Rốt cũng không phải loại kia biến thái, đối với chụp lén không có hứng thú, đối với màn ảnh nhỏ cũng không ưa ta đều tự thân lên trận, còn nhìn cái gì màn ảnh nhỏ? Mỗi lì chẳng lẽ không tâm sao? Nói thật, rốt hiện tại đối với nàng có to lớn đổi mới. Nàng không giống mặt ngoài như vậy không thú vị, trên thực tế không chỉ có siêu luận mà lại siêu luận. Nàng bình thường cẩn thận tỉ mỉ nghiêm túc hình tượng ngược lại thành thêm điểm hạng. Bất quá, đám người giống giống như phòng tác đặt vào hắn, bao nhiêu cũng làm cho người có chút không vui. Nhưng điểm này nho nhỏ không vui, nhưng căn bản không cách nào cùng hiện tại phát sinh sự tình mang đến vui vẻ so sánh. Ẩn tàng trong Vương thành bọn giỏi bọ bị hắn một đợt thanh sạch sẽ, đại lượng thuế biến hủ hóa ra hỏa bị giam tiến vào dưới mặt đất nhà giam, lẫn vào trong đó tận thế giáo đồ cũng một cái không lọn, tất cả đều dắt đi ra. Sở phán quyết nội vụ cùng thẩm phán đình công tác chưa từng có thuận lợi như vậy qua, bọn hắn không còn thiếu khuyết mấu chốt chứng cứ, rốt cuộc không cần nghĩ hết biện pháp vắt hết ốc đào móc bí mật, chỉ cần tìm được chỗ khả nghi, đem rốt mười đi qua liền xong việc. Phán quyết tổng trưởng cùng thẩm phán tổng trưởng quả thực tựa như đào đến bảo tàng, hẳn không thể cả ngày đem rốt chốt ở bên người kẻ phán quyết cùng kẻ thẩm phán chưa từng có như thế ra sức qua, trừ bỏ bị dọt định tội cái kia một số người bên ngoài, bọn hắn tìm hiểu nguồn gốc lại bắt một đám người, hơn nữa còn lợi dụng dọt đem một đống lớn hoài nghi đối tượng tất cả đều tra một lần. Về sau càng là đem toàn bộ thượng thành khu đều tẩy cái út sấp, một đống lớn thật vất vả chui vào tiến đến tận thế giáo đồ nhau nhau xa lưới, mấy cái tận thế ta giáo hủy diệt, rất nhiều hủ hóa biến chất ra hỏa bị đào lên. Cái này một đợt thanh tẩy xuống tới, toàn bộ vương thành tập tục đều không giống, đi đến trên đường cái, liền không khí đều tươi đẹp rất nhiều, mà lại tìm và tịch thu ra vô số nhà sinh cũng vì quân bị mở rộng đại đại về một đận máu. Mà chỗ tốt lớn nhất là tất cả mọi chuyện đều trở nên thông thuận vô cùng, trở ngại cắt đá bị thanh lý trống không. Đám người lúc này mới phát hiện trước kia gặp phải rất nhiều khó khăn trong bất chi bất giác đều biến mất không thấy, mỗi cái trình tự cũng giống như bôi dầu thuận hoạt vô cùng. Không còn có khó sinh sự tình phát sinh, không còn có ngăn trở cùng thất bại, loại này vui vẻ cảm giác quả thực tựa như như bay. Mà hết thảy này đều là ruột mang đến. Hiện tại, tại cái này tuyệt vọng trong hắc ám thế giới, đã có rất nhiều người tin tưởng. Hắn sẽ cho chúng ta mang đến quang minh. Quy 1 chương 298. Vĩnh viễn không khuất phục nhân loại. Thượng Thành khu lọt vào xưa nay chưa từng có toàn diện thanh tẩy không thể nghi ngờ là Vương Thành. Khoảng thời gian này được quan tâm nhất sự kiện. Toàn bộ Vương Thành phố lớn ngõ nhỏ bên trong mỗi ngày đều tại thảo luận ai ai ai bị bắt, ai ai ai bị phán có tội, ai ai ai lại bị xử tử hình. Ở vào Đông Đại Thành cửa Ngân Thập tự đường phố thành trong Vương Thành náo nhiệt nhất đường đi. Nơi này mỗi ngày đều đầy ắp người. Vừa đến giờ chiều, vô số người đều tụ tập ở trong này, mong mỏi. Bọn hắn đều là đến xem ngày xưa cao cao tại thượng Vương Thành đại nhân vật bị xử đen tử hình. Những này bị phán định có tội người bị giam tại kiên cố hắt thiết xe trở tù bên trong. Toàn thân mang đầy đủ làm bằng bạc cương củng. Xe chở tù sẽ tại giờ chiều bị lôi ra cửa thành, tại không có bất luận cái gì phòng hộ điều kiện chuyển xuống đưa ở trong hất vụ, đợi đến ngày thứ 2 giờ chiều lại bị kéo trở về. Lúc này, những này da quang thịt trượt, chất béo đầy bụng da hỏa liền đã biến thành toàn thân hiện đen, hai mắt đỏ bừng, khuôn mặt vặn mẹo, mọc ra các loại dị dạng thân thể hoặc bọc mũ quái vật. Lại từ kẻ tử hình đem bọn hắn chém đầu, thi thể của bọn hắn tượng như quái vật hóa thành đen xám, rơi xuống trong cho tàn cũng tương tự có một chút không thành hình kết đoàn vật. Bọn chúng nhìn qua ướt đẫm, dính hồ hồ, tượng như một đoàn bị cắt xuống khối u vật. Đây là chưa phân hóa quái vật cho quất. Bọn hắn bị thu bạo ăn mòn thành quái vật, rất nhiều biến hóa quỷ dị lại không thành hình, cho cốt bên trong lưu lại mảnh liệt ô nhiễm, không có giá trị. Kẻ tử hình dùng đại đao chém vỡ, lại dùng hỏa thiêu thành cho tàn, xông vào trong cống thoát nước, coi như hoàn thành toàn bộ đen tử hình. Bình tĩnh mà xem xét, rốt cảm thấy rất tàn khốc, nhưng quần chúng vây xem cũng không cho rằng như vậy, bọn hắn nhao nhao vỗ tay bảo hay, chúc mừng lại một nhân loại ưu ác tính bị thanh trừ. Kỳ thật, khát vọng nhất chỗ gì ẩn vương quốc vĩnh viên cường thịnh đi xuống, trừ vương những người này bên ngoài, liền số những bình dân này nhỏm. Chỉ có một cái nhân loại mạnh mẽ quốc gia mới có thể tại trong cái hắc ám thế giới này che chở bọn hắn dạng này tầng dưới chốt bình dân. Bởi vậy bọn hắn cũng vô cùng thống hận những cái kia thân cư cao vị, được hưởng vô số tài nguyên, lại tại phá hư nhân loại căn cơ tội nhân. Nhìn xem những người này bị xử cực hình, là bọn hắn tại cái này bóng đêm vô tận bên trong, giỏi nhất cảm nhận được hy vọng cùng quang minh sự tình một trong. Mà lại đen tử hình chấp hành, cũng có thể đả kích thật lớn tận thế giáo độ sinh tồn thổ nhưỡng. Nhìn thấy những này người thật là tốt ở trong hấp vụ đi dạo một vòng biến thành quái vật bộ dáng, cũng rất ít có người lại tin tưởng bọn họ cùng khói đen cộng đồng sinh tồn tiến hóa thành thích tướng khói đen giống loài mới chờ những này nói loạn. Mà đây đối với trong vương thành những cái kia to to nhỏ nhỏ nhân vật đến nói, cũng là một loại cường đại chấn nhiếp. Xúc phạm danh dự cuối cùng hạ trạng, không có người không trái tim băng giá. Theo hình phạt tiến hành, vương thành tập tục lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chuyển biến tốt đẹp. Cái này mấy chục năm đến nay, Khổng Lồ vương thành cho ứ động xuống tới mục nát khí tức cấp tốc bị làm sáng tỏ, vừa mới ngẩng đầu lấy bế quan cố thủ, xa hoa lãng phí hưởng lạc làm chủ dòng tư tưởng nháy mắt bị đánh tan. Rốt biết, đối với loại này xã hội mà nói, thượng tầng tập tục sẽ tuyệt đại dưới sự ảnh hưởng tầng tập tục, cái gọi là thượng bất chính hạ tất loạn, chính là cái đạo lý này hiện tại thượng tầng loại này tập tục đầu nguồn bị thanh lý về sau hạ tầng tập tục sẽ có được cải thiện được lớn đã tồn tại có ngàn năm đã lâu trộn gì ẩn vương thành lại một lần nữa tỏa ra mới sinh cơ tựa như cây khô gặp mùa xuân cây già nở hoa tại dạng này mới trong không khí tất cả mọi người tràn ngập nhiệt tình khí thế ngất trời mới làm đại lượng chiến đấu vật tư bị tụ tập các đại công trận toàn lực khởi công hiệu suất so trước đó cao hơn gấp mấy lần không tất yếu sản xuất đều bị đình chỉ hết thảy tất cả đều chỉ vì tiếp xuống chiến tranh mà chuẩn bị mỗi người đều cảm thấy vô cùng phong phú cùng vui vẻ liền ngay cả rồi cũng tại đệ nhất trưởng lao A Man đổ đem kẻ tử hình chức quyền giao cho hắn về sau mà thích ngăn mờ. Đem tử hình cái gì, quá tuyệt á. Duy nhất thoáng có chút không được hoàn mỹ chính là có một phần nhỏ người bởi vì chứng cứ không đủ mà được phong thích. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, đi qua chi thư không phải văn năng, có một bộ phận lịch sử hình ảnh bị lao đi, ngược dòng tìm hiểu không đến. Bất quá, bọn hắn bởi vì liên lụy ở trong đó mà nhận cực kỳ nghiêm khắc điều tra. Nguyên bản chức vụ bị tạm dừng, gia sản cũng bị rốt càn quét trống không. Nói đến đây cái, mới là rốt cảm thấy vui vẻ nhất. Tại hắn cầm ra những cái kia lưu ảnh thủy tinh về sau, trộm cướp án tự nhiên không cần phải nói khẳng định là hắn làm nhưng không có người nhắc lên chuyện này vương thành trên dưới đều ngầm hiểu lẫn nhau tại thẩm phán xong kê biên tài sản người ngầm thừa nhận những cái kia mất trộm vật không tồn tại mất trộm án cũng trực tiếp bị phong tỏn những tài vật này tự nhiên cũng liền về rột tất cả hắn khổng lồ số lượng để hắn trực tiếp đạt tới đối với tiền không có hứng thú trình độ túi tiền cũng trực tiếp cho mối ly hắn đã không cần đủ tiền mối ly đột nhiên thu hoạch được như thế một lớn phần kinh hỉ liền nàng vạn năm nghiêm túc mặt đều kém chút không có kéo căng lại có như thế một số tiền lớn vật, phồn tinh chấn liền có thể phát triển được càng nhanh. Mỗ lì đã quyết tâm muốn đem nó chế tạo thành chỗ gì ẩn tại phía tây trung tâm thành chấn, mà có thể làm đến điểm này mấu chốt, chính là ruột cùng sở nghiên cứu công giới liên hợp phát minh linh năng thang máy. Mỗ lì từ dưới đất thành hình thức bên trong thu hoạch được linh cảm. Nếu có linh năng thang máy, bọn hắn hoàn toàn có thể kiến tạo tầng cao hơn phòng ốc, đồng dạng diện tích, có thể cư trú gấp mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần người. dạng này, phồn tinh chấn liền có thể dung nạp xuống càng nhiều nhân khẩu. đây cũng là toàn bộ chỗ gì ẩn khát vọng nhất sự tình đem nhân khẩu đưa đến phồn tinh chấn đã thành các đại chấp chính quan giải quyết hết thảy vấn đề linh đan diệu dược. đương nhiên, làm như vậy chi phí 10 phần cao, trước mắt chỉ có phồn tinh chấn có thể gánh chịu. cho nên một bút này tiền, quả thực chính là tại nóng cháy nhất trong sa mạc rót vào một toa thanh thủy, để mỗi lì cảm giác cả người đều dễ chịu, mà vương thành phát sinh sự tình truyền đến phồn tinh chấn, càng làm cho trong lòng nàng giống một đám lửa đang thiêu đốt. đương nhiên, theo ở bề ngoài là nhìn không ra điều này, mỗi lì tinh xảo trên mặt cho tới bây giờ chỉ có nghiêm túc, sự tình chính trong sảnh mỗi cái cán sự ở dưới mắt nàng đều cẩn trọng, thở mạnh cũng không dám, muốn thấy được nàng một mặt khác, chỉ có chờ ruột đi tới thời điểm. Không chỉ là Molly, đối với Ám Mạn Đồ, họ ruột. Đỉnh dạng này nhân viên cao tầng đến nói, gần nhất biến hóa quả thực để bọn hắn mừng rỡ, toàn bộ Vương Thành khí tức tựa như trở lại mười mấy năm trước, loại kia cảm giác quen thuộc để bọn hắn vô cùng hoài niệm lại vạn phần kích động. Chiến tranh chuẩn bị một chút tử tiến vào đường cao tốc, không được bao lâu, bọn hắn liền có thể chính thức hướng tây mở rộng. Thánh hỏa kế hoạch cũng tại thưa chiên gõ chống tiến hành. Tất cả kế hoạch người tham dự đều đang chuẩn bị cùng đã từng đồng dạng quan có hỏa chi Vương Thành danh hiệu Tháp Tư Nhi Á tinh thần không chiến đấu, cái này chính là quyết định chỗ di ẩn toàn nhân loại vận mệnh một trận chiến, nhất định phải thành công, không thể thất bại tất cả mọi người phi thường bận rộn ngược lại là rộn trở nên không có việc gì đại thanh lý về sau sở phán quyết nội vụ cùng thẩm phán đỉnh tiếp quản thượng thành khu phòng ngự công tác hắn gái này vương chi thủ đội trưởng chuyện gì đều không có phồn tinh chấn mọi việc đều từ mỗi ly quản lý cũng không còn cần hắn mộng cảnh tạm thời cũng bình an vô sự săn giết hành động cần chờ chi thức chi thư khôi phục linh hồn về sau nó mỗi ngày không phải tại rượu trẻ ăn uống quá độ chính là tại nằm ngáy ho ho như đầu heo mà rộn hiện tại trừ minh tưởng chính là huấn luyện nỗ nhiên lại đi đi cái hình bên ngoài liền cơ hồ không có chuyện gì phụ đạo hắn chúng đại sư tán thưởng hắn linh lục cân đối có thể sương hòa mỹ Cơ hồ không cần ngoài định mức điều kiện tinh vi, chỉ cần chờ đợi linh năng tự nhiên tăng trưởng, đột phá cấp 9 về sau, liền có thể chính thức trở thành cấp 3 nhân viên chiến đấu, chính thức bước vào chỗ gì ân cường giả hàng ngũ. Nhưng vấn đề là, dỗ linh năng là không thể tự nhiên tăng trưởng. Hoặc là cường hóa ngôi sao, hoặc là nhóm lượng ngôi sao mới. Không có loại thứ ba phương pháp. Nhưng tinh chi toa cần 3 cái vị đại linh hồn mới có thể tiến nhập hoàn mỹ trạng thái, mà những ngôi sao khác đã toàn mãn, trừ phi tiến hành có địch lượng, nếu không sẽ không lại tăng trưởng. Tại không có chiến đấu thời gian bên trong, hắn không cách nào mạnh lên. Thông qua hành hành thu hoạch được linh hồn quá yếu vẹn vẹn theo cường độ bên trên mà nói, nhân loại linh hồn xa xa không kịp quái vật linh hồn. đối với hắn tác dụng không lớn, duy nhất cách dùng chính là hủy đốt. nhưng bọn gia hỏa này lâu dài ở vương thành, phổ biến sức chiến đấu không mạnh, trừ phi có đạo tạp chi vương dạng này đặc thù linh hồn, nếu không cũng không có gì chứng dùng. ruột thực tế đợi không ngừng, muốn đi tìm vương. nhưng hắn hiện tại phi thường bận rộn, suốt ngày không phải tại thánh hỏa tế tự trận, chính là ở trong cao nhất nghị sự hội, cùng trưởng lão, phòng trưởng, quân đoàn trưởng chờ một chút nhân vật cao tầng thường nghị các loại sự vụ. có đôi khi sẽ còn biến mất, nghe nói là đi hỏa chi địa đường, cùng chỗ gì ẩn tầng chót nhất chiến lược gặp mặt. Rốt tìm mấy lần đều không có tìm được người, đành phải đi tìm họ rút. Nhưng cái sau căn bản không có để hắn đi chiến đấu ý nghĩ. Rốt, phẫu tinh chấn chiến đấu tiếp tục gần 5 tháng, dựa theo lệ cũ, ngươi cần tĩnh dưỡng 2 tháng mới có thể hoàn toàn tiêu trừ trên linh hồn ô nhiễm cùng trong thân thể thai hoàng ẩm. Rốt rất phiền muộn. Đối với chiến sĩ mà nói, cùng cái vật tiếp xúc, chiến đấu, giết chóc đều sẽ làm linh hồn nhận ô nhiễm, nhất là tại khói đen xuống trường kỳ hoạt động, linh hồn nhận ăn mòn sẽ làm chậm chậm thêm. Một số thời khắc mặc dù mặt ngoài tỉnh hóa, nhưng tại chỗ sâu lại còn có có dấu không dễ dàng phát giác hủ hóa biến chất. Một khi ô nhiễm chạm tới linh hồn hạch tâm tầng, liền không thể nghịch, chờ đợi hắn cũng chỉ có tử vong hoặc biến chất. Cho nên, linh hồn tịnh hóa là một hạng trường kỳ công tác, trường kỳ tại ngoại chiến đấu chiến sĩ, nhất định phải trở lại vương thành, tại Thánh Hỏa bao phủ xuống tiếp nhận đối với linh hồn tẩy lễ. Đây là trăm ngàn năm qua truyền thừa xuống quý củ, là từ vô số huyết lệ giáo huấn đổi lấy. Nhưng rốt không phải người bình thường. Tất cả ô nhiễm cùng hủ hóa đều sẽ bị nhân tính triệt tiêu, hắn chính là không có chút nào phòng hộ xông vào trong hắc vụ vẫy vùng cũng sẽ không có việc. Mà tại trải qua một loạt sự kiện về sau, hắn hiện tại nhân tính đã phá trăm vạn, căn bản không e ngại bất luận cái gì ô nhiễm Nhưng bất luận hắn giải thích thế nào, họ rụt cũng không tin. Cho dù linh hồn chúng đại sư tán thưởng linh hồn của hắn tinh khiết như là thủy tinh, cũng không thể để hắn yên tâm. Rất nhiều hự hóa biến chất là căn bản đo lường không ra. Hiện tại rụt đối với hắn mà nói, quả thực chính là chân quý nhất bà bối, là trong truyền thuyết quang minh cùng hỏa chi thần ban cho bọn hắn thần tử, kia là một điểm ngoài ý muốn cũng không thể ra. Nhất định phải nghiêm ngặt dựa theo quy củ làm việc, rụt đem ra đều mài hỏng, họ rụt đều không có đáp ứng, thậm chí dùng Tô nữ đoàn truyện di sự chú ý của hắn. Mặc dù không quá tình nguyện, nhưng rụt còn là miễn cưỡng đáp ứng đi tiếp thu chi này thuộc về hắn thứ hai chi đội ngũ nghĩ đến đây một cái đoàn tu nữ tiểu tỷ tỷ đều thuộc về hắn quản vẫn có chút nhỏ hư vấn nhưng lần này hắn liền bên trên họ ruột kế hoạch lớn thánh giáo hội chủ giáo đường tại thượng thành khu nhất mặt phía nam tại tràn đầy hỏa diễm đánh dấu cùng nhiều màu pha lê thần thánh trong không khí một đội nhân mã theo thiên điện bên trong đi tới đi tới ruột trước mắt một người cầm đầu ra hỏa khoảng trường 3 cái ruột cao như vậy hai cái ruột rộng như vậy cánh tay đều so ruột cả người còn thô hình vuông gương mặt bên trên tràn đầy nổi cục mạnh mẽ cơ bắp như sắt thép trắng tiện đuổi cơ hồ liền phải đem chỉ đen vỡ ruột đại nhân tu nữ trưởng thở răng cơ nhất kiến ruột cả khuôn mặt đều nhanh nguồn nước mở Đây là tu nữ sao? Cái kia hùng tráng cơ bắp, cương nghị khuôn mặt, nồng đậm dâu quai nón, so sợi hươi dễ nệ gở còn mạnh hơn mấy nam, vậy mà tự xưng tu nữ. Tự xưng tu nữ coi như ngươi còn xuyên tu nữ phục, mang tu nữ mũ. Dễ phẩm nhất chính là, thế mà còn xuyên chỉ đen, kia là tràn đầy bắp thịt chân voi đều nhanh đem chỉ đen no bạo. Quả thực mắt mù. Sau đó, càng mắt mù đến, một đám cao lớn thu kẻ tu nữ, mặc tu nữ phục, nện bước chỉ đen chân voi, hướng hắn đi tới, xếp thành một hàng, cùng nhau nửa quỳ trên mặt đất, tất cao giọng nói: "Chư trị giáo đoàn, thứ 19 tu nữ đoàn, thiết kiến rốt đại nhân." Nói thật, rụt kém một chút liền luôn. Hắn Nguyên bản 10 phần hoài nghi là họ rụt đang cố ý làm hắn, nhưng rất nhanh hắn nhớ lại, làm cánh trịu vương thành đại bộ phận chữa bệnh nhiệm vụ chữa trị giáo đoàn, trở thành hắn hoạch tâm thành viên chữa trị tu nữ điều kiện là nhóm lựa linh hồn đặc tính minh quang. Minh quang đặc tính là một hạng phổ biến tính đặc tính, không có huyết mạch, linh hồn hoặc giới tính yêu cầu. Nói cách khác, thức tỉnh người có nam, cũng có nữ. Nhưng chữa trị giáo đoàn căn cứ cổ lão quý củ, bất luận nam nữ thống nhất gọi tu nữ. Điều này sẽ đưa đến nam tu nữ xuất hiện. Bọn hắn cùng nữ tu nữ mặc trang phục, làm lấy công tác, đồng thời không có người cảm thấy có cái gì không đúng. Bởi vì chỗ ghi ân từ xưa đến nay đều là dạng này, họ dù không hề nghi ngờ là cái lao của bản, hắn căn bản không hiểu người trẻ tuổi chân chính nuôi cầu, kết quả liền làm như thế một cái mắt mù đồ chơi đi ra. Rốt buột mặt, tạm thời không muốn nói chuyện. Tu nữ trưởng Thờ Giang Cơ bọn người còn không biết rụt nội tâm hoạt động, vẫn còn nhìn thấy trong truyền thuyết siêu cấp tần tinh bên trong trong hưng phấn, chờ đợi vị này nhân vật anh hùng phát biểu. Chăm mặc một lát, rụt trong lòng thở dài một hơi, còn là thả tay xuống, gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười. Thật hân hạnh gặp các ngươi, Sở Giang Cơ, người so trong tưởng tượng muốn khôi ngô nhiều, ta nghe nói càng khôi ngô người, chữa trị năng lực càng mạnh. Ngươi nhất định là mạnh nhất chữa trị người a." Phở Dăng Kệ trợn lúc mặt mũi tràn đầy vui mừng, vỗ mạnh độ ngực nói, "Đương nhiên, ta là 32 vị trung tâm kẻ điều trị một trong, mặc dù bọn hắn cũng không tin ta, nhưng ta biết ta là tốt nhất, mà ngài là một cái duy nhất nhìn ra điểm này người. Quả nhiên là trong truyền thuyết siêu anh hùng. Đi theo ngài, chúng ta nhất định có thể phát huy ra 300% thực lực." Hắn quay đầu lại, hét lớn một tiếng, "Các huynh đệ, đúng hay không?" Các tu nữ cùng kêu lên đáp, "Không sai." phở Dăng Cơ đội trưởng, thanh âm to, tràn ngập dương cương chi khí, chấn động đến trên nóc nhà cho bụi xoát xoát rơi xuống. Rốt trong lòng thở dài, nhưng trên mặt còn là miễn cưỡng lên tinh thần cùng bọn hắn bắt chuyện, chỉ chốc lát liền cùng bọn hắn đánh thành một mảnh, lấy gọi nhau huynh đệ. Tại chính thức trở thành tu nữ đoàn trưởng quan về sau, rốt chuyện thứ nhất chính là để bọn hắn toàn thể đem trang phục đổi, đặc biệt cái kia mắt ngủ chỉ đen thống nhất đổi thành mánh nam sáu trang. Lần này rốt cục thuận mắt nhiều, chuyện thứ hai chính là để bọn hắn lấy mới trang phục trở lại chữa trị giáo đoàn bên trong công tác. Bây giờ còn chưa khai chiến, hắn tạm thời không dùng đến bọn hắn. Phleurang mang theo các huynh đệ cao hứng bừng bừng trở về, vô cùng chờ mong cùng rốt đại nhân sóng vai chiến đấu thời gian. Maraot thì bị tức đến lá gan đau quay đầu đi tìm họ Rút tính sổ sách. Gia hỏa này quả nhiên không rõ rụt có cái gì bất mãn, rụt cũng không tiện đem hắn lao sắc phê ngôn luận công khai nói ra, chỉ yêu cầu họ Rút an bài cho hắn chiến đấu nhiệm vụ. Nhưng họ Rút vẫn không có quyết định này, hắn đem một tấm ký cảng hành trình kế hoạch biểu đập ở trên tay Rút. Ngươi việc cần phải làm còn có rất nhiều, ở sau đó một đoạn thời gian, ngươi muốn đem kế hoạch bề ngoài tất cả mọi chuyện hoàn thành. Rút cúi đầu xem xét, tất cả đều là viếng thăm trong vương thành từng cái cơ cấu bộ môn ngày. Kế hoạch đến tương đương ký cạng, thậm chí đem lúc trước hắn cùng Kim Chu hội, đại học giả ạ Mỹ đẹt bọn người ước định thời gian cũng an bài đi vào. Không phải đâu. Rốt vẻ mặt đau khổ hỏi: "Ngươi để ta đi tham gia mấy cái săn giết nhiệm vụ không được sao? Ta đại bổng đã sớm đói khát khó nhịn, một ngày không giết quái vật ta toàn thân khó chịu." Họ rụt nghiêm túc nói: "Không được. Tương lai ngươi không chỉ là một cái nhân viên chiến đấu, còn đem tại vương thành gánh nặng nặng trước, nếu như ngươi không nói trước tìm hiểu một chút vương thành từng cái cơ cấu, đối với bọn hắn có một cái rõ ràng nhận biết, về sau ngươi làm sao đảm nhiệm cao tầng chức vị?" Rốt thở dài: "Ta chỉ muốn giết quái vật không được sao?" "Không được." Họ rụt biểu lộ trước nay chưa từng có nghiêm khắc. Một lực lượng cá nhân thủy chung là có hạn, tập thể lực lượng xa so với ngươi tưởng tượng phải lớn hơn nhiều lắm. Ngươi muốn giỏi về lợi dụng nó, mới có thể có một tia thắng lợi cuối cùng nhất khả năng." Rốt vẻ mặt đau khổ, hắn không quá ưa thích những phiền toái này sự tình, nhưng không thể không thừa nhận họ rút lời nói là có nhất định tính chính xác. "Tiểu Gia Hỏa, họ rút ngữ khi nhu hỏa xuống tới. "Ta rõ ràng tâm tình của ngươi, nhưng ngươi phải biết, một mực giết chóc là không được, ta đã từng cũng giống như ngươi, đầy ngập nhiệt huyết chỉ muốn giết hết thiên địa này bên trong tất cả hắc ám. Nhưng về sau ta rõ ràng nhận thức đến, đây là không có khả năng. Thế là ta lại kỳ vọng có thể có một vị không gì làm không được thần Hàn Lâm, đem quang minh mang cho chúng ta, đem hắc ám triệt để xua tan." Mà khi ta hiểu rõ lịch sử về sau, phát hiện tại cái này vô tận trong dòng sông lịch sử, chưa từng có như thế một vật tồn tại. Thế là, từ sau lúc đó, ta liền biết, hết thảy tất cả đều chỉ có thể dựa vào chúng ta, dựa vào chúng ta hai tay, nhiệt huyết, dũng khí cùng trí tuệ, tân hỏa chuyển tựa, văn minh kéo dài, vậy không bằng là. Họ rút nhẹ nhàng vỗ vô rụt vai. Ngươi biết trên người ngươi vật chân quý nhất là cái gì sao? Rụt khẽ lắc đầu. Không phải thực lực của ngươi, không phải những cái kia hình thủ kỳ quái năng lực, cũng không phải tiềm lực của ngươi. Rụt kỳ quái hỏi, đó là cái gì? Họ rụt mỉm cười. Là ngươi cho chúng ta mang đến hy vọng có hy vọng mới có sáng tạo kỳ tích khả năng về sau ngươi sẽ biết chúng ta đến tối cùng đối mặt chính là làm sao một cái quái vật khổng lồ nhưng ta tin tưởng vững chắc chúng ta cuối cùng đem thắng lợi bởi vì họ ruột khô héo trong nụ cười chớp động lên niềm kiêu ngạo của hắn chúng ta từ xưa đến nay chính là vĩnh viễn không khuất phục nhân loại cảm tạ màu lam no thiềm điện minh chủ khát thưởng đây cũng là một vị lao huynh đệ A, thường xuyên có thể ở phía sau đài nhìn thấy tên của ngươi a sơn lúc đầu nghĩ thêm một anh Nhưng cự phiền việc vật để A Sơn thất bại, thật sự là nhức cả trứng vô cùng, chờ A Sơn đem đoạn này hỏng bét thời gian vượt qua về sau, nhất định cổ càng, mời chư vị chứng kiến. Quy 1 chương 299, Phẩm Đức. Rốt cuối cùng vẫn là tiếp nhận họ rụt thất bài. chỉ có thể nói không hổ là chỗ gì ấn đại chủ giáo, mặc dù bình thường nhìn qua có chút ngu ngơ, nhưng tại thời khắc mấu chốt trình độ thật không phải đóng, liền rốt cũng bị nói đến có chút cảm xúc bành trướng. Có lẽ đúng là cần thiết, rốt nghĩ thầm, ta hẳn là càng nhiều hiểu rõ tòa này vương thành cùng cái quốc gia này. Ở trong thời gian về sau, rốt làm từng bước bái phòng rất nhiều vương thành cơ cấu cuối cùng hiểu rõ như thế một cái khổng lồ quốc gia đến tận cùng là làm sao vận chuyển, cái này hơn 100 triệu người là làm sao ở trong loại hoàn cảnh tàn khốc này sống sót. Nói tóm lại, lựa là đệ nhất sinh tồn yếu tố, thánh bạch Thụ là thứ 2 sinh tồn yếu tố, cùng trong bóng tối quái vật chiến đấu lực lượng là thứ 3 sinh tồn yếu tố, mà sản xuất cùng giá trị thì là thứ 4 sinh tồn yếu tố. Tất cả chỗ gì ẩn nhân loại khu quần cư lựa chọn đều là phi thường có giảng cứu, mỗi một cái cỡ lớn khu quần cư bên cạnh đều có lưu động của nước, đều có thể sản xuất tài nguyên, hoặc phí nhiêu thích hợp trồng trọt thổ địa, hoặc mảng lớn thích hợp nuôi dưỡng hồ nước, có lẽ có còn mỏ có lẽ có có thể lợi dụng di tích mọi người tụ tập tại những này yếu tố bên cạnh mới có thể hình thành khu quần cư khu quần cư quy mô không chỉ có thụ lửa cường độ ảnh hưởng cũng thụ những này yếu tố ảnh hưởng tỷ như vương thành vẹn vẹn chạy qua nó dòng sông liền có bốn đầu vương thành thánh bạch thụ bộ dễ thẩm thấu toàn bộ dưới mặt đất tất cả nguồn nước nhận tinh hóa cường đại thánh hỏa thậm chí có thể bao phủ đến hơn một trăm ngàn dặm bên ngoài đông tây hai bên đều có to lớn quẩn mỏ dưới mặt đất còn có cực sâu di tích cống thoát nước đến nay không có tham dò xong chính là bởi vì có cường đại như vậy yếu tố mới có thể hình thành dạng này quy mô cự thành Phồn tinh chấn cũng có dạng này được trời ưu ái hoàn cảnh, cho nên mới có thể gánh vác chỗ gì ẩn cái kia to lớn sinh tồn áp lực. Mà trong vương thành cơ cấu, hắn tồn tại mục đích đúng là mức độ lớn nhất lợi dụng những này yếu tố. Rốt cho rằng trong đó trọng yếu nhất chính là hỉ u mạ duy thực phẩm nhà máy. Đây là một cái cực lớn quy mô thực phẩm công trường, nó đem đại lượng thực phẩm ra công thành có thể lâu dài bảo tồn đồ hộp. Rốt trước mắt ăn đại đa số thực phẩm, kỳ thật đều là theo đồ hộp bên trong lấy ra lại gia công, trực tiếp sử dụng mới mẹ nguyên liệu nấu ăn tương đối thấy, chỉ cung ứng bản địa. Chính là bởi vì có hỉ u mạ duy thực phẩm nhà máy, chỗ gì ẩn mới hoàn toàn thoát khỏi lương thực nguy cơ đem sinh mệnh tư tế do bất cùng nắm đại vương giả kỳ lý thành quả nghiên cứu hoàn toàn tiêu hóa sẽ không còn xuất hiện năm được mùa lúc lương thực nhiều đến ăn không hết hai thâm niên người chết đói đầy đất tình huống tại chỗ gì ẩn năm được mùa cùng thai năm định nghĩa trên thực tế chỉ cùng tình tướng có quan hệ làm thời tiết xấu khá nhiều lúc lựa lực lượng nhận áp chế thánh bạch thụ sinh mệnh khí tức liền sẽ yếu bớt lương thực sản lượng liền sẽ giảm bớt lại bởi vì quái vật tập kích trở nên tập hợp sẽ còn dẫn đến sinh lương xuất hiện tổn thất đây chính là thai năm mà khi thời tiết tốt tập hợp xuất hiện lúc, lựa lực lượng sinh động, thánh bạch thụ sinh mệnh khí tức tăng cường, các loại cây nông nghiệp cùng nuôi dưỡng vật sản xuất đều sẽ tăng tốc, mà lại hoàn cảnh rộng rãi an toàn, sẽ không nhận quá nhiều tác kích. Đây chính là năm được mùa, năm được mùa cùng thai năm trên lệnh cực lớn, lương thực sản lượng có thể sẽ có ít lần thậm chí mấy chục lần trên lệnh. Không có hỉ gù mã duy thực phẩm nhà máy, chỗ di ẩn nhân khẩu cũng sẽ không tăng trưởng đến nhanh như vậy. Nó tại chỗ di ẩn địa vị khá cao, hắn nhà máy chủ danh hiệu liền gọi hỉ cửu mã duy là vì kỷ niệm phát minh ra quy mô hóa chế tác đồ hộp lưu trình đại học giả hỉ cửu mã duy. Đương nhiệm Hỉ Củ Mạc Duy là một vị trẻ tuổi tiểu hòa tử, đối với ruột cực đoan sùng bái, tại tham quan trong lúc đó quả thực hận không thể gián ở trên người hắn. Tại ruột chạy càng là đưa hắn toàn bộ chủng loại đồ hộ, đủ để chứa mười mấy xe mới vận xong, để ruột khổ não không thôi. Trước mắt, hắn ở trong vương thành nhận đãi ngộ đại khái đều là dạng này. Đại chủ giáo họ rút cờ xí hành động đã bắt đầu, bọn hắn nhu cầu đem ruột tạo thành một cái bình dị gần uý, có rất nhiều bệnh vật nhưng tại thời khắc mấu chốt nhưng lại chưa bao giờ khiến người ta thất vọng mới anh hùng. Một chiêu này lấy được đặc biệt tốt hiệu quả. Càng trẻ người càng nhiệt liệt sùng bái hắn, bọn hắn đã chán ghét vương thành đi qua tuyệt đối hoàn mỹ anh hùng đối với anh hùng mới cực kỳ truy phụng, làm cho ruột đều có minh tinh thần não. Cứ như vậy, theo viếng thăm tiếp tục, thời gian cấp tốc trôi qua, thẳng đến kẹt sở dưới vị ẩn công lịch năm 1325 tháng thứ 10 ngày thứ 10. Đây là ruột cùng đại học giả A Mỹ đẹp ước định viếng thăm kinh chuyên học hội này. Kinh học hội là chỗ dị ẩn cao nhất học được, thống quản trong vương thành to to nhỏ nhỏ tất cả học được. Bọn hắn nhiệm vụ chủ yếu là nghiên cứu các loại vấn đề, truy tìm thế giới chân tướng, tìm kiếm để chỗ dị ẩn cạn cường thịnh biện pháp phá giải khói đen bí mật để thế giới lại thấy ánh mặt trời là bọn hắn trung cực lý tưởng. Vì thực hiện cái mục tiêu này. Vô số người mất ăn mất ngủ, lo lắng hết lòng. Bọn hắn hao hết suốt đời tâm huyết, chỉ vì hướng nó càng tới gần một bước, cũng là bởi vì như thế, trong vương thành mới có thể sinh ra nhiều như vậy học được. Sở nghiên cứu công giới bên trong mới có như vậy phân nhánh. Bọn hắn đi ra con đường hướng bốn phương tám hướng dọc theo đi, lại chỉ vì thực hiện một cái mục tiêu. Rốt bước vào kinh chu học hội trong nháy mắt đó, liền khác sâu cảm nhận được loại này trí tuệ va chạm không khí, tự do khí tức tràn ngập tại cái này thần thánh trong cung điện. Tất cả mọi người không chỗ câu thúc, có thể nói thoải mái, chỉ cần ngươi nôn luận là có giá trị. Rốt lọt vào trong tâm mắt nhìn thấy. Tất cả đều là loại kia lôi thôi lết thiết truy tìm chân lý người. Nhìn thấy bọn hắn một khắc này, rốt mới khắc sâu cảm thấy Vương Thành vì sao lại là cái dạng này, tiên tiến cùng lạc hậu một thể, bảo thủ cùng mở ra cậu minh, thông minh cùng ngu muội cùng tồn tại. Đây là một cái đại biến cách thời đại, bọn hắn đang đứng tại vận mệnh ngã tư đường. Mặc dù nơi này cũng không ai phát ra được, nhưng rốt biết, nếu như lại đi lên phía trước một bước, bọn hắn liền sẽ tiến vào cái kia tốt nhất thời đại, cũng là xấu nhất thời đại. Nhưng nếu như gặp được tai nạn khó có thể tưởng tượng, bọn hắn cũng sẽ lùi lại một bước, trở lại cái kia phong bế mà hắc ám niên đại. Hy vọng hết thảy có thể thuận lợi. Hắn nghĩ, Giょ xuất hiện gây nên oanh động, đây không phải bởi vì hắn anh hùng sự tích, cho dù có, cái kia cũng chỉ là một chút xíu, mà là bởi vì hắn sáng tác rốt điện lực học quyển sách này. Nó khác sâu mà hệ thống trình bày điện vận dụng, đem giải dắt tri thức điểm sâu chối lại với nhau, làm cho tất cả mọi người đều hiểu ra, linh cảm cùng bốc lên, cùng đối với cái này hệ thống đằng sau bộ phận cực kỳ cảm thấy hứng thú. Bọn hắn một chút xuống tới, kêu la âm thanh liên tiếp. Rốt các hạ, xin hỏi ngài điện lực học là đạo văn sao? Nó thật sự là phồn tinh trấn cổ đại tác phẩm để lại sao? Ngay chẳng biết xấu hổ tăng thêm tên của ngài, có suy nghĩ hay không đạo đức cùng nhân cách nhu cầu? rốt các hạ, nếu như ngài nguyện ý đem đằng sau bộ phận trước cho ta nhìn, ta nguyện ý vì ngài chính danh, ta cũng nguyện ý. Ta không chỉ chính danh, ta từ đây nhận ngươi làm ba bà, bà. Ta nhận ngài muốn ra ra, ta nhận tổ tông. La hét tầm mỹ âm thanh bên trong, tóc vàng đại tỷ tỷ mịn nạ không kiên nhẫn đẩy ra những này không muốn mặt ra hỏa, đem ruột kéo vào chủ phòng họp. Chủ trong phòng họp, bao quát áo mỹ đẹp ở bên trong sáu vị đại học giả đang ngồi ở một cái bàn tròn lớn trước, chờ đợi hắn. Đây chính là một cái khó được vinh hạnh đặc biệt. Đại học giả làm chỗ gì ấn địa vị cao nhất học thuật đại sư. Trước mắt tại thế tổng cộng chỉ có 15 vị, mà trong đó lại chỉ có 8 người lâu dài sinh động, mỗi người bọn họ đều mang một nhóm lớn học sinh, chủ quản hàng trăm hàng ngàn cái nghiên cứu phương hướng, bận rộn vô cùng. Có thể để cho 6 vị đại học giả từ bỏ bận rộn công tác cùng truy tìm chân lý quá trình, chờ đợi một người đến, là cực kỳ hiếm thấy. A Bị đẹp dẫn đầu đứng lên, có chút nhiệt tình giới thiệu nói, vị này chính là sáng tác rụt điện lực học thiếu niên anh tuyệt, hắn rất có trí tuệ, đối với chân lý hiểu rõ viễn siêu nhân viên chiến đấu. Đây chính là một cái phi thường cao đánh giá. Bình thường tại các học giả trong mắt, nhân viên chiến đấu đều là một nhóm tứ chi phát triển, trong đại nao ruột đầy linh năng thô lô vũ phu, căn bản không hiểu chân lý, cũng không hiểu chi thức vi lực. đại đa số người bọn hắn đều cho rằng, chỉ cần con đường của hắn thành công, đem sáng tạo ra hủy thiên diện địa vũ khí, một kích tiêu diệt thế giới hắc ám tri nguyên, để vũ trụ trở lại quan minh. ngược lại là chi thức càng thêm viên bác đại học giả tỉnh táo một điểm, đối tự thân cùng hiện trạng có rõ ràng nhận biết. đại học giả áo bác luân trừng mắt lên kính, hiền lãnh nói, ruột tiểu thiên sinh, ngài trước tác ta đã nhìn qua, cá nhân ta cho rằng nó không phải phồn tinh chấn bên trên gì chúng ta theo phổi tình trấn đạo được di vật bên trong không có tìm được bất luận cái gì cùng nó tương quan tạo vật bọn hắn văn hóa bên trong cũng không có đối với điện có đặc biệt lợi dụng hoặc trung tình hắn dừng một chút tiếp tục nói mà lại ta theo ngài trước tác nhìn ra tương đương nặng dạy học vết tích đây là một bản vì đọc người rõ ràng hơn nắm giữ những kiến thức này mà sinh ra trước tác cái này không phù hợp lẽ thường ta chỉ có thể cho rằng là nắm giữ tầng cao hơn chi thức ngài chuyên môn viết ra cho chúng ta nhìn ở đây đại học giả cũng hơi gật đầu biểu thị có đồng dạng suy đoán mà đứng ở chung quanh một vòng các học giả thì một mặt khiếp sợ không thể tưởng tượng nội bộ dáng Một bên mìn nạ càng là trợn vỗ rột cái mông, ngươi được đấy, ta liền biết ngươi là truy tìm chân lý tài năng. Vậy mà bất chi bất giác nắm giữ cao thâm như vậy chi thức. Rột một thanh đẩy ra tay của nàng, đừng loạn đập. Vỗ một cái làm sao vậy, cũng sẽ không thiếu khối thịt. Ta đập ngươi thử một chút. Đến nha. Rột không để ý tới nàng, hắn chỉ muốn đem trong đó hiểu lầm giải thích rõ ràng, đạo đức của hắn không cho phép hắn thu hoạch được không thuộc về hắn danh dự. Không sai. Rột đáp. Nó chính là ta dốc hết tâm huyết mấy chục năm mới lĩnh ngộ tri thức, cá nhân ta lý niệm cho rằng Chi thức giá trị ở chỗ bị càng nhiều người nắm giữ, thông tục dễ hiểu là nó tiêu chuẩn, viết ra càng tối nghĩa chi thức, để người khác càng xem không hiểu chi thức, kỳ thật tác giả chính mình cũng càng không hiểu. Tiến tính vài giây đồng hồ về sau, Rột đặc sắc phát biểu chiếm được tiếng vỗ tay nhiệt liệt, các đại học giả nhao nhao vì Rột vỗ tay. A Bị đẹp tán dương, ngươi là ta gặp qua phẩm hạnh cao thượng nhất chân lý truy tìm người, chúng ta đều hẳn là hướng ngươi học tập. Rột mặt không đỏ tim không đập tiếp nhận thuộc về hắn danh dự, cũng tại chỗ biểu thị nguyện ý đem hắn suốt đời lĩnh ngộ được tất cả chi thức, lấy nhất thông tục dễ hiểu phương thức viết ra, cung cấp mọi người học tập. Hắn hy vọng mọi người có thể tiến thêm một bước. Tại vốn có trên cơ sở càng thêm Phát Dương Quang Đại, từ đó tìm tới chân chính cứu vớt nhân loại, cứu vớt thế giới, để vũ trụ tái hiện quang minh biện pháp. Phòng họp lớn chúng trường âm thanh tiếng sấm, không ít các học giả lệ nóng rưng trọng, bị ruột vị đại khuất phục đồng thời, cũng vì tự thân nhỏ bé cùng tư dục chỗ hổ thẹn, rất nhiều người cũng không nguyện ý không giảng buộc chia sẻ kiến thức của bọn hắn. Đại học giả Hạ Mỹ đệt càng là bởi vậy đưa ra một câu khẩu hiệu, đề nghị đưa nó làm kinh chú học hội chung ngữ, đời đời lưu truyền xuống dưới. Đề nghị này được đến đám người nhất trí đồng ý, đại học giả vượt hiện trường giấy trắng mực đen viết một tấm, rồi xong treo tại trên tường. Hướng đột tiên sinh học tập. Rốt dạ vợ như không có ý tứ bộ dáng, kỳ thật trong lòng cười nở hoa. Về sau kinh chuột học hội bên trong, khắp nơi đều có ca danh tự á. Tại rốt câu này hứa hẹn về sau, bọn hắn lần này gặp mặt mục đích chủ yếu đã đạt tới, nguyên bản cần thảo luận sự tình liền không cần thảo luận, chỉ dùng chờ đợi rốt mới chứa tác ra lò. Các đại học giả liền chủ động hướng hắn giới thiệu một chút hiện tại tuyến đầu thành quả nghiên cứu, xem như có qua có lại. Đại học giả đột am hiểu nhất chế tác ma tượng cùng cấu trang thể, loại này băng lãnh cô máy chiến tranh phi thường cường đại, lại không sợ đau sốt cùng ô nhiễm, hắn mới nhất tạo vật cự hình ma tượng, nghe nói sức chiến đấu đã vượt qua không phải người cấp chiến sĩ. Quyết điểm duy nhất chính là da đỏ, liền xem như nhỏ yếu nhất, cũng cần vận dụng thành đống hắt thiết, chân ân, cùng linh năng thủy tinh. Hắn mười phần cảm tạ ruột, nếu như không phải phồn tinh trấn khai thác quá mạch, hắn hiện tại vật liệu liền không khả năng như thế dư giả. Cấu trang thể công trường có thể toàn lực khởi công, công lao của hắn không thể không có. Ruột nghĩ nghĩ, đem hắn một khôi lỗi cùng huyết nục khôi lỗi đem ra, đưa cho đại học giả ruột làm tham khảo. Đại học giả ruột vừa nhìn thấy hai cái này khôi lỗi, con mắt liền sáng lên, lật qua lật lại quan sát bản thể của chúng nó cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tại ruột trong mắt, hai cái này khôi lỗi mặc dù cũng không cường đại, nhưng tạo hình đặc biệt hiệu quả tương đương chi cao. Học sinh của hắn có chút không hiểu, hỏi: lão sư, đây cũng là đặc tính tạo vật, bọn hắn lợi dụng đặc tính sản xuất những khối lỗi này, không thể dùng thông thường thủ đoạn phục chế, không có giá trị tham khảo. Nhưng ngược lại lắc đầu, không, không chỉ là, đây không phải hoàn toàn không thể nào hiểu được nguyên lý hộp đen tạo vật, nó tựa hồ có thể phòng chế, là loại nào đó càng cường đại, càng cao cấp hơn, càng thành thục kỹ thuật sản phẩm. Ta phải thật tốt nghiên cứu một chút. Đại học giả hụt bưng lấy khối lỗi, tại chỗ liền chảy mất. Đám người cũng đều không cảm thấy kinh ngạc, đối với bọn hắn mà nói, linh cảm là trọng yếu nhất. Sau đó. Bọn hắn cũng giới thiệu riêng phần mình thành quả nghiên cứu, gọi là một cái ganh đua sắp đẹp, đủ loại, rốt không khỏi vì bọn họ kinh người sức tưởng tượng mà tán thưởng. Bất quá, rốt cũng phát hiện một điểm, bất luận là cái gì hạng mục, tựa hồ cũng cùng cổ đại có một chút liên lụy. Lịch sử ở trong này tỷ trọng vượt qua tưởng tượng. Đại học giả A Đẹp giải thích nói, cổ đại thành tựu xa so với chúng ta tưởng tượng huy hoàng, chúng ta từ quá khứ trong di tích khám phá ra di vật, không chỉ là cường đại mà thần bí, hắn tiên tiến trình độ viễn siêu chúng ta cũng không tại số ít. Đúng. Đại học giả Hào Bác luôn nói, sở nghiên cứu công giới linh hồn công chất thủy tinh, linh năng công chất bảng Kiểm tra linh hồn đặc tính cùng hỏa chủng dụng cụ, căn cứ linh hồn ba động biểu hiện linh hồn đặc tính tên thủy tinh cầu, kiểm tra linh hồn đặc tính đẳng cấp thủy tinh hỉ nạ ta bảng, đều là theo cổ đại trong di tích thu hoạch được sản phẩm, bọn chúng như thế nào vận hành? Đến nay vô giải. Chúng ta theo di tích cùng trong phế tích thu hoạch được di vật, so trong tưởng tượng của ngươi phải hơn rất nhiều, nó không chỉ là cường đại vũ khí, trong sinh hoạt rất nhiều phổ thông vật dụng cũng đúng. Rốt hết sức tò mò, nhịn không được hỏi, quá khứ của chúng ta đến cùng là thế nào? Vì sao lại biến thành cái dạng này? Nghe tôi vấn đề này, các đại học giả đều lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Quy 1 chương 300, lịch sử nặng nghề. Đại học giả A Mỹ đệt thận trọng nói: "Đi qua chân tướng một mực là tất cả chúng ta đều tại truy tìm mục tiêu. Tại chúng ta nơi này có một câu, biết đi qua sẽ ra chuyện gì, liền sẽ biết tương lai sẽ ra chuyện gì." Rốt vừa cười vừa nói, "Lịch sử luôn luôn lặp lại, mặt trời dưới đấy không mới mẹ sự tình." Đại học giả Ô Bở Dĩ gật gật đầu, "Câu nói này rất có triết lý, là tại phồn tình trấn trong di tích nhìn thấy sao?" Rốt khẽ giật mình, nghĩ thầm lịch sử ảnh hưởng thật sự là thẩm thấu đến các mặt, bất luận là cái gì mới là sự vật hoặc lý luận, mọi người phản ứng đầu tiên đều là đi qua lịch sử. "Ừm. Đúng vậy a. Vì để tránh cho phiền phức, rốt trực tiếp thừa nhận." Đại học giả dị cật trầm ngâm nói, cũng không nhất định là phồn tinh chấn, ta cho rằng là theo càng lâu niên đại bên trong truyền thừa xuống. Đại học giả Ami đã nói, đúng, phồn tinh vương quốc tồn tại lịch sử chỉ có không đến một ngàn năm, không có dạng này nặng nghề cảm giác. Còn có một chút. Đại học giả đi là nói bổ sung, phồn tinh vương quốc là tại kỷ nguyên thứ ba, lúc kia khói đen đã che đậy mặt trời, bọn hắn sẽ không sinh ra dạng này nạng nữ, cho nên hẳn là theo càng xa xôi, có thể thấy được mặt trời kỷ nguyên thứ hai truyền xuống. Rốt trong lòng cảm thán, vẻn vẹn một câu nói kia bên trong, bọn hắn liền có thể suy đoán ra nhiều như vậy, nghe tới còn đi lại còn rất có đạo lý nếu như không phải ta biết nói không chừng liền tin. A mi đen lại hỏi ngươi đối với lịch sử biết bao nhiêu? Nô no. ta biết chúng ta là tại Hắc Ám Kỷ Nguyên, trước kia còn có Kỷ Nguyên thứ ba là Phồn Tinh Vương quốc tồn tại Kỷ Nguyên, lúc kia cũng có khói đen cùng quái vở, còn có Kỷ Nguyên thứ hai, cổ thần cái gì, giống như chính là cái kia Kỷ Nguyên. A mi đen gật gật đầu, biết được đủ nhiều, so với bình thường chiến sĩ nhiều hơn. Đại học giả Oberyn cười nói, ngươi như thế có trí tuệ, muốn hay không chuyển ném đến tri thức trong cung điện đến. Ta có thể đơn thu ngươi một cái đệ tử. Đừng. Đại học giả A mi đen lắc đầu. Đại chủ giáo các hạ sẽ nổi điên, chúng ta ruột tiểu anh hùng hiện tại thế nhưng là vương thành đại hữu nhân. Tất cả mọi người nở nụ cười, biết để ruột đội nghề là không thể nào. Chi thức mặc dù trọng yếu nhưng bọn hắn vô cùng rõ ràng, đây chẳng qua là một cái không xác định tương lai. Mà nhân viên chiến đấu thì là hiện tại trụ cột, nếu như bây giờ đều nhịn không được, đây cũng là không có tương lai. A Bị Đen tiếp tục nói, ta vẫn là từ đầu nói lên đi, sáng thế thần thoại ngươi biết sao? Không, quá rõ ràng. A Bị Đen cười cười, cũng không để ý. Truyền thuyết vũ trụ là một mảnh vô biên biển lửa, có một ngày lửa dập tắt, liền hình thành linh giới. Rốt kinh ngạc nói, linh giới, đúng, rất không thể tưởng tượng nổi đúng không? Nhưng chúng ta gần nhất đã chứng thực, trong tam giới, đầu tiên sinh ra đúng là linh giới, nó vô biên vô hạn, thẳng đến thời gian cuối cùng. Sau đó sinh ra chính là nguyên chi hải, nó là thế giới tầng dưới chốt lọt dị cùng quy tắc, hết thảy có thể sản xuất hàng loạt sinh cùng trôn vùi lầu nguồn. Cuối cùng sinh ra chính là chủ vật chất giới, cũng là thế giới của chúng ta. Trong phòng họp viễn tĩnh, tất cả mọi người tại lắng nghe ả àm đẹp kể lại. Mặc dù bọn hắn đã sớm biết, nhưng mỗi nghe một lần, đều có thể sinh ra khác biệt cảng nộ, phát hiện trước kia chưa từng chú ý tới chi tiết. Khi nó sinh ra ngày đó. Linh giới phát sinh chấn động to lớn, nó bị chia làm bốn tầng: nội tầng linh giới, ngoại tầng linh giới, cao tầng linh giới, cùng cực cao tầng linh giới. Mỗi một tầng ở giữa đều có không gian thật lớn ngăn cách cùng vị thế hẳn rào, rất khó vượt qua. Chủ vật chất giới chỗ đối ứng chính là nội tầng linh giới. Nguyên chi hải đồng dạng phát sinh chấn động, thanh tịnh nguyên nổi lên, trở thành mới vạn vật căn bản quy tắc, vận đục nguyên mưng kết, trở thành nguyên chất vật, tàn mát ở thế giới các nơi. Đến tận đây, thế giới vận chuyển chi pháp đại khái xác định, cái này một thời kỳ, chúng ta xưng là hỗn độn kỷ nguyên, kể lại chính là thiên địa sơ khai, vạn vật sinh ra bắt đầu quá trình. Bởi vì quá xa xưa, nó không có minh xác thời gian tuyến, chúng ta chỉ có thể đem một vạn năm trước tất cả lịch sử toàn bộ về đến trong đó. A bị đệm dừng một chút, trên khuôn mặt giản mua lộ ra ngẩn người mê mẩn thần sắc, tiếp tục nói: Hôn độn kỷ nguyên về sau, chính là trong truyền thuyết kỷ nguyên ánh sáng, cũng xưng chi thần chi kỷ nguyên. Đây là chúng ta cái thứ hai kỷ nguyên, ước chừng tại một vạn năm trước đến sáu ngàn năm trước Tà hưu. Trong truyền thuyết, tại cái này kỷ nguyên sơ kỳ, mỗi một ngày đều là trời quang mây tạnh lựa diệu nhật, mặt trời ngày, lễ quang minh, mọi người có thể thông suốt tại trên đại địa, mà không cần phải lo lắng nhận khói đen ăn mòn cùng quái vật tập kích. Tại thời kỳ này, thần cùng nhân loại kề vai chiến đấu cường đại thần thành trải rộng ở trên đại địa mọi người chủ yếu địch nhân là vực sâu ngẫu nhiên cũng cùng ma quái yêu linh cự long hoặc tà ác cự nhân chiến đấu rốt kinh ngạc nói thần thành a bỉ đẽ có chút gật đầu thần cư trú thành thị mỗi một tòa thần thành đều là một nhân loại quốc gia thủ đô thần thông thường cư trú tại thần thành điểm cao nhất thần điện bên trong tiếp nhận mọi người cung phụng cũng vì các thần che chở con dân tác chiến tận thế giáo đồ thu hoạch mệnh định chi thư sạ cơ sở viễn cổ chi thành chính là như vậy một tòa thần thành rốt những mày hắn nhớ kỹ chi thức chi thư nói cho hắn cao tầng linh giới bên trong từng cái địa vực trên thực tế là bị hủy diệt thần quốc di hải nhưng a bỉ đen lại nói thần thành ở trên mặt đất thần cùng nhân loại cộng đồng cư trú cùng một chỗ cái này hiển nhiên là khương cướp nhưng hắn không tiếp tục đánh gãy đại học giả chỉ đem cái nghi vấn này ghi tạc trong lòng tính toán đợi tri thức chi thư linh hồn khôi phục về sau lại đi hỏi nó a bỉ đen tiếp tục nói căn cứ chúng ta theo lịch sử trong di tích thu hoạch được một ít manh mối chúng ta suy đoán tại kỷ nguyên thứ hai trung đoạn cái nào đó thời kỳ khói đen xuất hiện quang lịch sử này có lớn vô cùng đức gãy rất nhiều chân tướng đều đã trôi bụi chúng ta chỉ biết kết quả trừ thần nhao nhao vẫn là hoặc thân tiêu thần hủy, hoặc bị khói đen ăn mòn, đọa vì quái vật, thần thành toàn hàn diệt, nhân loại thất bại thảm hại. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, mọi người phảng phất liền hô hấp đều ngừng lại, chỉ còn lại ảm ỉn nhẹ thanh âm rán rua. Mà có quan hệ về sau đoạn lịch sử ghi chép rất nhiều, chúng ta tại rất nhiều trong di tích đều phát hiện đối với thời kỳ đó miêu tả, chữ của bọn hắn bên trong giữa các hàng tràn ngập thống khổ cùng tuyệt vọng, đối với tương lai bi quan cùng đối với sắp hủy diệt nhân loại sợ hãi sôi nổi trên giấy, cho dù cách mấy ngàn năm, chúng ta cũng có thể cảm nhận được rõ ràng. Ngay lúc này, ban sơ chi hỏa nhóm lửa có quan hệ sơ lửa sinh ra kỹ càng ngày chúng ta cũng không xác định nó tựa hồ tại kỷ nguyên thứ hai lúc đầu đã tồn tại nhưng cũng có khả năng lửa khởi nguyên chính là thần tiêu vong liên quan tới chuyện này có rất nhiều thuyết pháp nhưng chân chính lịch sử đã phủ đuổi tại thời gian trường hà bên trong lưu lại manh mối cách này quá lâu niên đại đã không thể khảo chứng chúng ta chỉ có thể ở trong tưởng tượng hoàn nguyên thời đại kia phát sinh sự tình mọi người nhóm lửa sơ lửa thành lập nhân loại cái thứ nhất hỏa chi vương thành a mỹ đẹp dừng lại một chút mới đem cái kia tên phun ra chúc phúc thánh thành âm ly dạ cát thánh trái tim lộ diên thành Sự xuất hiện của nó mang đến hy vọng, ánh lửa xua tan khói đen, tiêu diệt quái vật, nhân loại thu hoạch được cơ hội thở dốc. Từ đó, thần chi kỷ nguyên kết thúc, nhân loại tiến vào hỏa chi kỷ nguyên. A vị đẹp thần sắc theo trầm thống bên trong đi ra, trở nên râm chảo. Tại lộ rèn thành ổn định lại về sau, còn sót lại nhân loại tụ tập tại hết thảy, nhân loại lực lượng lại trở nên cường đại, đồng thời nắm giữ lửa lực lượng, sinh ra mới nghề nghiệp hệ thống, kẻ giữ lửa. Mọi người đem lộ rèn thành phủ cận quái vật thanh lý không còn, đem người này loại khu quần cư càng xây càng lớn. Chẳng biết tại sao Khói đen cũng tại thời kỳ này trở nên suy yếu, nhân loại viễn chinh đội đi xa càng xa, lần nữa khống chế mạng lớn thổ địa. Nhưng không có lửa, nhân loại không cách nào trường kỳ sinh tồn. Một khi rời đi, trong hắc vụ lại sẽ một lần nữa sinh ra quái vật. Qua sau một thời gian ngắn, mọi người nắm giữ theo sơ trong lửa tách ra thánh hỏa chi trùng biện pháp, thế là nhao nhao tiến về đại địa các nơi nhóm lửa thánh hỏa, thành lập càng nhiều hỏa chi vương thành. Nhưng dạng này cũng không thể thỏa mãn nhân loại tăng vọt đủ cầu, bọn hắn lại nắm giữ lợi dụng thánh hỏa lực lượng chế tạo thủ hộ chi hỏa biện pháp. Thế là lửa ở trên mặt đất cấp tốc đốt lên, tựa như nhất sáng sủa đêm hệ bên trong nhất tráng lệ tinh không. Vô số vương quốc loài người bị thành lập, nhân loại chưa từng có cường đại. Tại huy hoàng nhất niên đại, lửa tia sáng chiếu rọi tứ phương, trên mặt đất trải rộng người thành thị, dũng cảm chiến sĩ bốn phía săn giết trong hắc vụ ma vở, khói đen chỉ có thể chiếm theo xa xôi vắng vẻ địa vực cùng một mảnh nhỏ đại lục. Tất cả mọi người tin tưởng, bọn hắn cuối cùng đem chiến thắng thế giới này ấp ộng, nên đón quang minh tương lai. A Mị đệt ngựa khí lại một lần trở nên nặng nề. Ngay lúc này, hai nạn giáng lâm. Nó tại sao mà đến? Vì sao mà tới? Chúng ta cho tới nay vẫn không rõ ràng. Quang lịch sử này là chúng ta di thất đến nhiều nhất lịch sử, chúng ta cơ hồ chỉ có thể tìm tới bị phá hư hải quốc dập tắt thánh hỏa rơi vào hất cám vương thành cùng biến thành quái vật nhân loại cường giả thằng đến nó thời kỳ cuối chúng ta mới lại tìm đến một chút lịch sử vết tích nhân loại may mắn còn sống sót đem đoạn lịch sử kia xưng là đại diệt tuyệt tại bất luận cái gì trong cổ tịch tránh chúng ta chỉ biết vương thành liên tiếp bị tiêu diệt thánh hỏa liên tiếp dập tắt thường bị coi là hy vọng nhân loại anh hùng cái này đến cái khác nga xuống hất cám lại một lần bao phủ đại địa chúng ta đem cách chúng ta gần nhất phồn tinh vương quốc hủy diệt nhận định là hỏa chi kỷ nguyên kết thúc khi bọn hắn thủ đô đêm tối đời sao tháp tư ni á tinh không thành tại một năm trước bị không thể diễn tả quái vật công phá lúc Hạ cảm Kỷ Nguyên liền bắt đầu. A mi đẹp dùng một loại giọng trầm thấp nói: "Tại cái này Kỷ Nguyên lúc đầu xảy ra chuyện gì chúng ta không được biết, căn cứ Trỗ Dị ẩn trong vương thành đi chép, trong truyền thuyết cuối cùng nhân loại anh hùng Trỗ Dị ẩn, mang đi cuối cùng một mai thánh hỏa chi chủng, cũng tại chúng ta trong vương thành một lần nữa nhóm lửa nó, tụ tập nhân loại tàn quân, thành lập kéo dài đến nay quốc gia. Vì kỷ niệm vị này vĩ đại anh hùng, chúng ta đem cái quốc gia này mệnh danh là Trỗ Dị ẩn. Từ đó, cái sự Trỗ ẩn công lịch bắt đầu, cho tới nay, tiếp tục năm 1325. Trong hội trường yên lặng, không có người nói chuyện. Tất cả mọi người cảm nhận được cái này vô cùng nặng nề lịch sử." Cái kia đập vào mặt nặng nề làm cho mỗi người đều không thể hô hấp. Rốt cang là cảm nhận rất sâu, tại có đoạn thời gian, hắn đều nhanh cho là hắn muốn vô địch, cái gì cổ thần ở trước mặt hắn đều là bị một thanh móc chết hàng. Cổ thần đều yếu ớt như thế, còn có cái gì so cổ thần càng mạnh sao? Mà và hôm nay kể lại đoạn lịch sử này bên trong, rốt cảm nhận so tất cả mọi người phải mạnh mẽ, bởi vì hắn biết một kiện tất cả mọi người không biết sự tình. Tri thức chi thư đã từng nói cho hắn, ngẫu cảnh tại quá khứ có được không chỉ một nhiệm kỳ chủ nhân, bọn hắn tại mỗi cái thời kỳ đều là đứng tại thời đại đỉnh cao nhất của giả. Nhưng tại cái này lịch sử trong dòng lũ, bọn hắn tựa hồ cũng không có toé lên cái gì bờ nước, mà vẻn vẹn chỉ có được một cái tàn tạ mờ cảnh, nhóm lửa một phần nhỏ ngôi sao hắn, lại thế nào khả năng vô địch đâu? A Bị đen trầm mặt một phút đồng hồ, mới tiếp tục nói: ở trong lúc này, chúng ta đồng dạng trải qua hai lần lớn đứt gãy, di thất đại lượng lịch sử tư liệu, đây là chúng ta tiếc nuối nhất một việc. A Bị đen trong giọng nói có to lớn thất lạc, vẻ mặt của mọi người cũng giống như vậy. Nếu như những này lịch sử tư liệu vẫn còn, chúng ta đem thời ra rất nhiều không biết bí mật, biết được lớn đứt gãy phát sinh chân tướng lịch sử, cũng có thể tìm tới khủng bố như vậy hai nạn phát sinh nguyên nhân. Từ đó tại tương lai con đường bên trong tranh nó. Đại học giả Ổ Bợ Dĩn có chút gật đầu. "Đúng, bởi vậy được sự đề nghị của ta, chúng ta đem 900 năm trước cùng 400 năm trước lớn đất gây thống nhất cũng xưng là đại diệt tuyệt, chính là vì tỉnh táo chúng ta, áp lực sinh tồn thời khắc ở trên đầu của chúng ta, tuyệt đối không thể bởi vì nhất thời thắng lợi mà choáng váng đầu óc." Đại học giả đi là nói, "Chúng ta cực đoan coi trọng lịch sử, đối với mỗi một việc phát sinh chi tiết, chúng ta đều sẽ kỹ càng ghi chép tại đại thư khố bên trong, cũng thích đảm bảo tồn lại, chuẩn bị trăm ngàn năm về sau, chúng ta hậu nhân tìm đọc." A Mỹ đẹt nhẹ nhàng gật đầu. "Không có cái gì so lịch sử càng quan trọng." Hắn lại lặp lại câu nói kia. Chúng ta biết đi qua, liền có thể biết tương lai. Dừng lại một lát, Ami đen tiếp tục nói, mặc dù có hai lần đứt gãy, nhưng chỗ gì ẩn lịch sử so ra mà nói tương đối rõ ràng. Tại cái này hơn một ngàn năm thời gian bên trong, chúng ta đồng dạng từng có huy hoàng. Trước mắt chúng ta mở rộng chiếm đoạt lĩnh di tích cùng thành chấn, đều trước kia bị chiếm lĩnh qua. đương nhiên, trừ phồn tinh chấn, mặc dù nó bất quá chỉ là bởi vì phương vị vấn đề mà bị 600 năm trước chỗ gì ẩn bỏ qua, nhưng đây đúng là chúng ta chiếm lĩnh cái thứ nhất chưa hề chiếm lĩnh qua địa phương chúng ta phóng ra tiền nhân chưa hề phóng ra một bước, mà làm ra phần này vĩ đại sự tích người, liền ở trước mắt chúng ta. Đám người cùng nhau nhìn về phía rốt, trong ánh mắt tràn ngập nóng rực. Rốt Miễn cưỡng cười cười. A mỹ đẹp thần sắc trở nên nghiêm túc. Chúng ta con đường như thế khúc chết, liền như là người trong quá khứ loại, chúng ta cường đại qua, cũng nhỏ yếu qua, nhưng cuối cùng sẽ trở lên cường đại, ta tin tưởng vững chắc, chúng ta nhất định có thể gợi ra tất cả bí mật, để ánh lửa chiếu sáng càng nhiều đại địa, làm cho nhân loại càng thêm phồn vinh, cũng tìm tới thông hướng trong truyền thuyết cuối cùng quang minh, cái kia một con đường. Tất cả mọi người đồng loạt đều vô tay, nhiệt liệt khí tức lại tại trong hội trường sinh động. Rốt cũng dùng sức vỗ tay lên, để xua tan cái kia vung đi không được nặng nề cảm giác. Tiếng vỗ tay rơi xuống về sau, Rốt chợt nhớ tới một vấn đề, hỏi: "Ạ bỉ đệ các hạ, chúng ta thật là cuối cùng Hỏa Chi Vương thành sao?" Theo ngài giảng thuật bên trong, ta tựa hồ không có nghe được cái khác Hỏa Chi Vương thành may mắn còn sống sót. Ạ bỉ đệ cười đáp: "Vấn đề này cũng là chúng ta tranh luận vấn đề lớn nhất, một bộ phận người cho rằng thế giới đã hủy diệt, chúng ta chính là cuối cùng người sống sót, nhưng còn có một bộ phận người cho rằng, tại không biết tên phương xa, còn may mắn tích trữ đến Hỏa Chi Vương thành tồn tại." Quy 1 chương 301, hai nạn cùng vận mệnh. Đương nhiên A Bỉ đẹp vung tay lên, nói: Cao cấp học giả trở xuống đều ra ngoài. Trong gian phòng các học giả nhao nhao hướng thầy của bọn hắn không người, lần lượt lui ra ngoài, chỉ còn lại số ít mấy người. Mín nạ cắn cắn môi đỏ, gượng trống không núc ních, nhưng giáo sư vậy mà không có đuổi nàng. Trong lòng nàng vui mừng, thầm nghĩ có lẽ là ruột cho nàng mang đến đặc quyền, lặng lẽ xây dịch một chút, đứng ở sau lưng hắn. A Bỉ đẹp dán mua ánh mắt nhìn ruột, chậm rãi nói: Tiếp xuống ta cho ngươi biết, là Vương Thành tuyệt mật, ngươi hiện tại đã có tư cách biết được, nhưng tuyệt không cho truyền ra ngoài. Ruột trong lòng run lên, trầm giọng đáp: Ta biết. Chỗ gì ẩn bên ngoài hỏa tri Vương Thành là tồn tại. Aby Det nói từng chữ từng câu. Tại hơn 200 năm trước, chúng ta đã từng cùng chỗ gì ẩn bên ngoài nhân loại trao đổi qua, cũng ý đồ cùng bọn hắn thành lập được trường kỳ hữu hiệu trao đổi tư tưởng. Nhưng đáng tiếc là, sau khi một lần tai họa thật lớn, chúng ta cùng bọn hắn liên hệ gián đoạn, không còn có tìm tới bọn hắn tin tức, mà bộ phận này tư liệu lịch sử, tại một lần nào đó kỳ dị trong nguy cấp bị tiêu hủy, chỉ lưu lại một phần nhỏ. Rốt trong lòng thổi qua một tia không rõ. Ngươi là nói, bọn hắn. Aby Det trầm giọng nói, có hai cái khả năng. đệ nhất, bọn hắn hủy diệt. thứ hai, hai nạn dẫn đến loại nào đó biến cố, ngăn cách giữa chúng ta liên hệ. A Bị đẹp dừng lại một chút. Nhưng chuyện này khả nghi nhất chính là, chúng ta về sau bắt lấy một vị tận thế giáo đồ, theo trong linh hồn của hắn biết được, tư liệu lịch sử bị hủy sự kiện là hắn thủ kẻ ô nhiễm giáo phái đại giáo thủ chỉ thị làm. Đáng tiếc là, chúng ta không có theo linh hồn của hắn biết được động cơ của bọn hắn. Có quan hệ chuyện này thuyết pháp rất nhiều, phổ biến cho rằng là vì phòng ngừa nhân loại liên hợp cùng một chỗ, trở nên cường thịnh hơn, phá hư bọn hắn hủy diệt nhân loại âm u. Rốt nhũ mày hỏi, bọn này dòi bỏ còn không có dọn dẹp sạch sẽ sao? A Bị đẹp lắc đầu, bọn hắn đều trốn vào vương thành công thoát nước càng sâu tầng, đây là cự nhân thời đại sản phẩm, vô cùng phức tạp. Kẻ ô nhiệm giáo phái đại giáo thủ A hệ sở còn nắm giữ mệnh định chi thư, nó có thể vặn vẹo truy tung nhân viên nhận biết, cho chúng ta đội bắt mang đến phiền phức rất lớn. Lần trước gặp phải cái kia phía sau màn bóng đen, có lẽ chính là hắn. Rốt nghĩ thầm, tương lai nhất định phải đem hắn móc ra, đem tiêu bản sách nát giao nộp công. Minna nhịn không được hỏi, tin tức này vì sao lại là tuyệt mật? Để mọi người biết có cái khác hỏa chi vương thành chẳng lẽ không tốt sao? Ám ủy đẹt khẽ lắc đầu. Chúng ta từng dùng nhiều loại biện pháp tìm kiếm bọn hắn chúng ta tìm kiếm đội thậm chí một trận xa đến 10.000 ngàn dặn bên ngoài sâu trong bóng tối còn từng mạo hiểm sử dụng 12 cấp linh năng tiến hành rộng được đưa tin mà tại trong hơn 200 năm này dạng này thử nghiệm một mực không có gián đoạn nhưng bất luận dùng biện pháp gì chúng ta đều không có đạt được bất luận cái gì hồi âm đại học giả Obergi nói kỳ thật chúng ta biết bọn hắn lớn nhất có thể là hủy diệt không ai có thể nhịn xuống không liên lạc một cái khác nhân loại văn minh ở trong cái kỷ nguyên này chúng ta tựa như thất lạc hải tử trong đêm tối mênh mông cô tịch khủng bố có thể để cho bất luận kẻ nào nổi điên mà đổi thành một nhân loại văn minh tồn tại không chỉ có là có thể bão đoàn sưởi ấm còn có thể mang đến dũng khí cùng hy vọng, chứng minh nhân loại là có thể lâu dài tại cái này hắc ám trong hoàn cảnh sinh tồn. Đông dạng, một cái hỏa chi vương thành hủy diệt, thì sẽ cho chúng ta mang đến to lớn tuyệt vọng. A bỉ đen trầm giọng nói, cho nên tin tức này tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Rốt cùng minh nã đồng loạt gật đầu, ta biết. Đại học giả đi làn mỉm cười nói, các ngươi cũng không cần tuyệt vọng. nồng đậm khói đen đối với tin tức ngăn cách là khó có thể tưởng tượng, chúng ta tựa như đắm chìm tại cái này hắc ám biển cả xuống một hạt cát, muốn tìm đến mặt khác một hạt cát khả năng phi thường xa vời. Nhưng thế giới to lớn như thế, bốn mảnh đại lục vô biên vô hạn. Không có khả năng chỉ có chúng ta một tòa vương thành may mắn còn sống sót, có lẽ còn có những nhân loại khác anh hùng bảo tồn hóa chủng, kéo dài văn minh. Đúng. A Bỉ đệ đồng ý nói, chúng ta ngay tại kiến tạo một tòa có thể lắng nghe thế giới thanh âm tháp trung, khi nó kiến tạo hoàn tất, chúng ta đem có thể nghe tới hắc ám cuối cùng thanh âm, nhất định có thể phát hiện cái khác hỏa chi văn minh. Rốt trong lòng hơi động, hắn nhớ kỹ Mộ lì đã từng cũng dạng này nói cho hắn, không khỏi hỏi, thế giới tháp trung còn bao lâu nữa xây xong, cần tài liệu gì? Thế giới tháp trung tiến độ đã đến 80%, trước mắt chủ yếu thiếu khuyết tinh tụy cùng tình quang mạnh mẽ. Rốt gật gật đầu đem cái này hai hạ vật liệu đi xuống. A bị đan hòa ai nói, tiểu rốt, ngươi hiện tại biết chúng ta gặp phải cỡ nào không xác định tương lai, đi qua tai nạn lúc nào cũng có thể tái hiện, chúng ta mỗi người đều tại dốc hết toàn lực tìm kiếm có thể để cho chúng ta sinh tồn tiếp con đường. Đối với chân lý tham dò chính là vì này, hy vọng ngươi có thể sớm một chút đem ngươi chữ tác viết ra. Đại học giả ô over gì nói, toàn bộ chỗ gì ẩn đều tại khát vọng càng nhiều lực lượng, mà chúng ta mỗi hướng chân lý bước ra một bước, liền có thể từ đó thu hoạch được lực lượng mới. Ruột cơi nói, ngài nói rất đúng, tri thức chính là lực lượng. Câu này sâu sắc châm ngôn chiếm được một trận bền bỉ tiếng gỗ tay các đại học giả đối với vị này trẻ tuổi tân tinh quả thực là lao mắt mà nhìn trước đó còn lo lắng hắn nói quá sự thật hiện tại xem ra còn là nói đến không đủ trong bọn họ mấy vị đã bí mật quyết định nhất định phải tìm họ ruột để hắn không nên quá bảo thủ lại thổi mạnh mẽ điểm minh nà vừa ghen tị lại là khương phục trong bất chi bất giác vị này đã từng ở trong mắt nàng mười phần non nớt tiểu học đệ đã nhanh chóng thành lại thô lại trắng đại thụ che trời để nàng ước ao chạy nước miếng ạ mỹ đẹp các hạ rốt suy tư sau một lúc mở miệng hỏi ngay vừa rồi một mực nói thai nạm cụ thể là cái gì là hấp chiều sao ạ mỹ đẹp lắc đầu Hát triều chỉ là trong tai nạn một loại. Mị nạ cấp đáp, hai nạn là xuyên qua toàn bộ văn minh lịch sử, mọi người tránh không kịp, vô cùng sợ hãi lại không cách nào thoát đi vận rủi. Tiêu chuẩn đáp án, ạ mị đẹp có chút gật đầu. Thông tục mà nói, phàm là đối với nhân loại bất lợi, kéo dài sự kiện, chúng ta gọi chung là tai nạn. Hai nạn có rất nhiều loại, có đến từ thiên thời, có đến từ quái vật, có đến từ hoàn cảnh biến hóa, có đến từ khói đen xâm nhập, còn có đến từ nội bộ. Chờ một chút. Thì như biết bắt nhất thiên thạch, ngươi biết là cái gì sao? Mị nạ đột đáp, đáp, đêm dài. Đúng, đêm dài tiến đến thời điểm, sắc trời ẩm đạm, khói đen dày đặc. Quái vật sinh động, lửa lực lượng trên phạm vi lớn giảm bớt, thánh hỏa phạm vi bao phủ sẽ lùi bước đến thượng thành khu. Tiếp tục mấy chục ngày, tại hiếm thấy lúc thậm chí tiếp tục mấy tháng. Đây chính là tai nạn. Đại học giả đi là nói, 400 năm trước đại diệt tuyệt chính là một lần dài đến 9 tháng đêm dài, toàn bộ chỗ gì ẩn chín thành nhớ khẩu, đều chết ở trong lần tai nạn này. Cho nên, A Bị đã nói, chúng ta cần biết được đi qua sẽ ra chuyện gì dạng tai nạn mới có thể tại tương lai tránh nó. Đại học giả Over gì nói, chúng ta trước mắt cấp thiết nhất cần biết rõ đi qua, chủ yếu là tại kỷ nguyên thứ hai bên trong, khói đen cùng sơ lửa sinh ra, cùng cổ thần vẫn lạc. Kỷ nguyên thứ ba bên trong, lúc mới đầu kỳ nhân loại tại khủng bố xuống may mắn còn sống sót nguyên nhân. Cùng thời kỳ toàn thịnh nhân loại diệt vong. Kỷ nguyên thứ tư bên trong, chỗ gì ẩn 900 năm trước đại diệt tuyệt chân tướng, cùng cái khác hỏa chi vương thành. A bị đen mỉm cười nói, nếu như ngươi nguyện ý, có thể gia nhập chúng ta đối quá khứ thăm dò hành động. Chúng ta rất nhiều học phái đều rất tình nguyện có ngươi dạng này một vị lực lượng cùng trí tuệ cùng tồn tại nhân vật gia nhập. Ngươi còn tinh thông nôn ngữ học, tại di tích thăm dò bên trong, đây chính là phi thường trọng yếu. Rốt vú vú lồng lực, đương nhiên, ta rất tình nguyện. Các đại học giả đều lộ ra đủ cười. Đối với sâu trong bóng tối di tích tìm kiếm là một kiện vô cùng nguy hiểm phi thường khó khăn công tác. Bởi vì muốn xâm nhập hắc ám thế giới, mỗi lần xuất hành nhân số đều là có hạn chế, công năng càng nhiều người càng được hoan nên. Mà ruột nhiều như vậy công năng toàn tải, quả thực chính là bọn hắn tha thiết ước mơ chúa cứu thế. Lại thảo luận một lát có quan hệ di tích thăm dò chi tiết về sau, hội đàm liền đến hồi cuối. Đám người từng cái cùng ruột cáo biệt, nhiều lần căn dặn hắn phải nhanh một chút hoàn thành chứ tác. Ruột vũ bộ ngực cam đoan, ở trong ánh mắt không bỏ của mọi người cáo biệt. Lần này học được hành trình đổi mới ruột thế giới quan, để hắn rõ ràng rõ ràng. Hiện tại bọn hắn mỗi giờ mỗi khắc đều ở vào sinh cùng tử trong nguy hiểm. Nhất thời thắng lợi đều là tạm thời, không thể thay đổi bọn hắn căn bản tình trạng. Khó trách có một số người chết cũng muốn hướng ngoại mở rộng, mà một số người chết cũng muốn cố thủ cửa thành. Rốt ở trong lòng tự dài, kia đại khái chính là tại cùng một loại nguy cơ xuống người khác nhau phản ứng. Tại về sau một đoạn thời gian, rốt lại lần lượt bái phòng kín trường học viện cùng bí ẩn chi nhánh. Từ thì Ồ đỏ sau khi chết, tổng viện trưởng đổi thành người lạ. Đây cũng là một vị người quen biết cũ, hắn là thì Ồ Đọ đông đảo đệ tử một trong, đối với lão sư rời đi y nguyên nhớ mãi không quên đối với ruột đến thì biểu thị cực lớn hoan nghênh, không ngừng mà ý đồ ở trên người hắn tìm tới lao sư vết tích. nhưng rất đáng tiếc, thì ố đỏ linh hồn đã sớm rời đi, hắn phò tượng còn đứng vững tại mộng cảnh vĩnh hằng quảng trường, cho tới nay không có biến hóa. ruột thực tế chịu không được hắn nhiệt liệt ánh mắt, đành phải bắt trước thì ố đỏ động tác sờ sờ đầu của hắn. đương nhiên, bởi vì thân cao không đủ, hắn chỉ mò đến ngực của hắn. nhưng liền một động tác này, để bị lã lệ nóng doanh trọng, hắn khóc nói hắn hiện tại áp lực to lớn, chú pháp hiệp hội nhân tài tàn lụi, không người dạy bảo, rất nhiều hậu tấn hạng người tìm không thấy phương hướng, rất cường đại chú pháp đều không người sẽ dùng. Chú pháp thiên chất người nắm giữ ở trong vương thành chiếm đoạt tỷ lệ rất xuống hàng trượng, hắn không biết làm thế nào mới tốt. Rốt cũng không có cách nào, hắn cũng không hiểu chú pháp, chỉ có thể an ủi hắn nói thì ô đỏ các hạ một bộ phận tàn hồn còn giấu ở trong thân thể của hắn, có lẽ có một ngày hắn sẽ còn trở về. Uy lại trong mắt lập tức tràn ngập hy vọng, cái kia sáng long lánh ánh mắt quả thực tựa như cho đói nhìn thấy thịt mỡ. Rốt thực tế là chịu không được, chỉ có thể vội vàng cáo tử. Mà đối với bí ẩn chi nhánh bãi phòng thì tràn ngập vui vẻ khí tức. Cái này khiến người hoài niệm trong hoàn cảnh có rất nhiều quen thuộc đồng bạn, cũng nhiều rất nhiều rất nhiều người mới hắn ở trong này nhận phi thường nhiệt liệt hoan nghênh tất cả mọi người vây quanh nghĩ tiếp xúc một chút vị này trong truyền thuyết học trường rốt thật vất vả đem bọn hắn đuổi đi lại gặp được còn tại đỉnh tiêm ban đảm nhiệm tổng huấn luyện viên sủng gia hỏa này một mặt nghiêm túc bộ dáng nhưng tại trong quá trình trò chuyện không ngừng hướng trong tay hắn nhét đồ vật đều là đủ loại lưu ảnh thủy tinh phía trên dán các loại đánh dấu như là học tập tư liệu cổ đại ngữ tinh tuyển cơ sở động tác dạy học cao dài kỹ xảo chiến đấu vân vân đây là cái gì rốt không hiểu hỏi xuống một mặt thần bí biểu lộ không ngừng hướng hắn máy mắt lại nhét tờ giấy trong tay hắn phía trên viết xuống tinh tuyển trời tối vắng người lúc quan sát đủ tốt. Rốt dây hiểu, lắc đầu nói, ta phẩm hạnh cao thượng, xưa nay không nhìn những vật này. Xuân nhỏ giọng nói, có ố lì vi hạ các hạ phim mới à, còn có thở nhẹ xa ở không hệ liệt. Rốt tiên lặng đem lưu ảnh thủy tinh nét vào trong lực. Xuân thấp giọng nói, tiểu rốt, về sau có bất kỳ người hỏi ngươi tại căn cứ bí ẩn lúc huấn luyện tình huống, nhất định phải nhiều nữa nặng ta đối với ngươi quan tâm cùng chỉ đạo. Rốt cười nói, yên tâm đi, Xuân lão sư, ta có thể có thành tựu của ngày hôm nay, không thể rời đi ngài đối với ta quan tâm cùng dạy bảo. Lời nói này đến xuân trên mặt mỗi một khối cơ bắp đều giãn ra ra ở trong một đoạn thời gian về sau, hai người trò chuyện vui vẻ, xuống đơn giản kể lại bí ẩn chi nhánh tình huống hiện tại. căn cứ hết thảy vận chuyển tốt đẹp, toàn bộ bộ đội đã đi đến quý đạo. Tiếc nuối duy nhất là phồn tình trận chiến đấu kết thúc quá nhanh, để bọn hắn luôn chen kế hoạch không thành công. Chỉ trước sau đi hai nhóm người, vừa mới đột phá cấp thứ 7 đặc tính tờ rẻ xạ thậm chí chưa kịp đi qua, còn ở căn cứ bên trong huấn luyện cạ sản cũng không thể thực hiện nàng cùng dột kể vai chiến đấu một tưởng, để tiểu nha đầu này một trận phi thường thất lạc. trong lúc đang nói, bọn hắn vừa hay nhìn thấy đã trở thành đội viên mới đại sư tỷ cạ sản ngay tại dẫn đội huấn luyện, dột đưa tay lên tiếng chào. Làng gái kia đầy đầu tóc vàng chuyển tới, một tấm quen thuộc thanh tú gương mặt xuất hiện tại trước mắt, cái kia xanh thẳm mắt to lập tức ẩn đầy nước mắt, Cả sản cực nhanh che mắt chạy đi. Làng nàng trở lại lúc, liền chỉ còn lại đỏ đỏ hốc mắt. Rốt nàng cười nói, xanh thẳm con mắt lóe lên lóe lên, giống mặt hồ tại phản quang. Thật cao hứng lại gặp được ngươi, chúc mừng ngươi trở thành chỗ gì ẩn anh hùng mới. Rốt lời gì cũng không nói, tiến lên một bước cho nàng một cái lớn ôm. Cả sản kiếm một chút, ngươi đừng. Thật có lỗi. Rốt thấp giọng nói, không có thể làm cho ngươi đến phồn tinh chấn đi lên, nhìn thấy ta chiến đấu anh tư. Cả sản trong mắt lại có lệ quang nhưng nàng lại đang cười. Ta biết, nhưng về sau còn có cơ hội. Nàng tránh ra rụt ôm ấp, lung lay nàng nắm tay nhỏ. Ta rất mạnh. Rốt biết nàng tại thu hoạch được thì ô đỏ di vật về sau, nhóm lượng một cái hỏa trùng mới. Dẫn trí lực càng phẫn nộ, lực lượng càng lớn, mạnh đến mức nào rồi? Rốt to mò hỏi. Cả sản tiêu ngạo mà nói, hỏa trùng đã đạt tới trọn vẹn trạng thái, ta có thể hoàn toàn khống chế nó. Rất mạnh sao? Xuân cười nói, nếu không thử một chút a. Rốt thoát tay, màu trắng tinh tuyến liền theo trên đầu ngón tay bắn ra, cấp tốc bệnh thành một mặt tâm thuận. Ngươi có thể đánh xuyên qua nó, ta liền thừa nhận ngươi rất mạnh. Xuân mỉm cười đem ngôi sao tấm thuẫn theo giọt trên tay vỡ xuống, để ở một bên một nhân trên thân, nói, Cả sản, giọt muốn kết hôn. Cả sản hai tay nắm tay, bắt đầu tụ lực. Giọt nháy mắt một cái, cười nói, thân nương không phải ngươi. Xuân gấp hô, ở, nhưng đã muộn. Cả sản trên thân nháy mắt tuôn ra một đại đoàn màu đỏ huyết khí, một cái trọng quyền bỗng nhiên đánh trúng tấm thuẫn. Với một tiếng to lớn nổ vang, cuốn phong thổi đến giọt mắt mở không ra, màu trắng cho bụi bay múa đầy trời. Xuân che lấy cái chắn, giọt, ngươi đến cũng đang suy nghĩ gì? Cho bụi rơi xuống. Rốt kinh ngạc phát hiện nửa bên căn cứ không còn, ngôi sao tấm thuẫn tính cả một nhân càng là không biết bay đi đâu. Xuân thở dài, lại muốn trùng kiến căn cứ, tiền phạt ngươi giao. Rốt một lời đáp ứng, nhìn về phía cả sản ánh mắt chiếu lấp lánh, phảng phất nhìn thấy bà bối. Không sai, nha đầu này cũng có thể tiến vào ta Hachi chiến đoàn. Rốt trong nháy mắt nghĩ đến vô số tang bệnh biện pháp để kích thích lửa giận của nàng. Ha ha ha, nàng tại ta đoàn đội, nhất định có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Căn cứ tổn hại hấp dẫn rất nhiều người, nhưng ánh mắt của bọn hắn đã sớm nhìn lắm thành quen, hiển nhiên loại chuyện này phát sinh không chỉ một lần. Trong đám người rốt lại gặp được một vị người quen biết cũ. Màu vàng lấp lánh nữ võ thần tợ dạ xạ. Nha đầu này đã từng đã giúp hắn rất nhiều bận dữ, tác chiến kỹ xảo phi thường tuấn thủ, lúc trước theo rốt cơ hội là tồn tại không thể chiến thắng. Đương nhiên, đối với hiện tại rốt mà nói, song phương linh năng chênh lệch đã rất lớn. Rốt hữu hảo đi lên lên tiếng chào. Tợ dạ xạ cũng thật cao hứng, đối với rốt siêu việt nàng sự tình, sắc mặt của nàng bên trong không có một tia rối kỵ, chỉ có mừng rỡ cùng nụ cười. Không sai, tiểu rốt, ngươi cũng cho tới hôm nay a, về sau nhất định phải cứu vớt chúng ta nha. Đương nhiên. Rốt lòng tin tràn đầy đáp, hắn nhìn xung quanh Hỏi, án nạ bợ lệ các tỷ tỷ đâu? hắn nói chính là đỉnh tiêm ban bên trong một cái tất cả đều là tuyệt sắc mỹ nữ vòng tròn, các nàng đặc tính đều là ma lực giải phóng, là án nạ bợ lệ trong miệng cường đại các tỷ tỷ. Rốt từng cùng các nàng có một chút gặp nhau, nhưng không nhiều. Tơ dẻ xa mỉm cười nói, các nàng đã tiến vào hỏa chi điện đường đội dự bị, đối với các nàng đến nói, bí ẩn chi nhánh chỉ là một đoạn dừng lại trong dây lát mà thôi, các nàng là trời sinh chú định cường giả. Rốt gật gật đầu, dự định về sau đi chiếu cố các nàng. Nhìn một chút các nàng đến cùng mạnh ở nơi nào, vì cái gì để án nạ bợ lẹ như thế hao hước, đều ở nhắc tới chính mình là phế vật. Ta lập tức cũng sẽ tiến vào hỏa chi địa đường. Tờ Dạ Sạ từ đấy lòng mà tỏ vẻ tán thưởng, vì hắn trưởng thành cảm thấy mừng rỡ. Sau khi cùng bọn hắn cáo biệt, rốt đi tới trong chuyến này sau cùng một trạm. Vương Thành trọng yếu nhất tiên đoán cơ cấu Bạch Tháp. A Sơn cầu nguyện phiếu a, ngày mai hai canh. Quy 1 chương 302, Ngôi sao Bạch Tháp cùng cổ thần, canh thứ nhất. Bạch Tháp ở vào thượng thành khu nhất phía tây, tại một cái chỗ giữa núi cao phía trên. Đây là một tòa toàn thân màu trắng cự hình tháp cao, đại tháp bán kính chỉ ít có 1 ngàn rợt. Thật dài thân tháp thậm chí giọi đi thánh hỏa chiếu rọi phàm vi, cắm thẳng nhập trong khói đen. Làm cái vật khổng lồ này đập vào mi mắt lúc, rốt là thật bị nó rung động đến. Thằng đến mấy cái học đồ giật giật tay háo của hắn, hắn mới lấy lại tinh thần. Như thế lớn tháp, người bên trong nhất định rất nhiều a. Không nhiều. Một thân trường bào màu trắng học đồ lắc đầu đáp, bao quát tùy tùng ở bên trong, Bạch Tháp tổng cộng chỉ có 200 người. Ít như vậy? Đúng, Bạch Tháp là một tòa đặc thù kiến trúc, nó có một nửa ở vào linh giới bên trong, trong tháp bị linh giới khí tức nhiễm, không phải ngôi sao đặc tính người không thể ở lâu. Ngôi sao đặc tính? Là cái gì? Ngôi sao cảm ứng, tinh chi nhãn, tinh hiện ra, cái này ba loại đặc tính gọi chung là ngôi sao đặc tính. Thuộc về tiên đoán hệ, chỉ có có được cái này ba loại đặc tính mới có thể trở thành bạch tháp kẻ tiên đoán cùng người quan sát, trường kỳ ở trong bạch tháp cư trú, không nhận linh giới khí tức ăn mòn. Linh giới khí tức sẽ ăn mòn nhân thể sao? Học đồ đi tới bạch tháp to lớn trước cổng chính, kiên nhẫn giải thích nói: Linh giới không phải người sống chi giới, là linh cùng năng lượng chi giới, linh giới khí tức sẽ ăn mòn người sống linh hồn, đồng hóa nhân loại huyết đủ, thẳng đến cùng linh giới hòa làm một thể. Không phải ngôi sao đặc tính bên ngoài người, không thích hợp tại linh giới trường kỳ hoạt động, cho dù là ngôi sao đặc tính người nắm giữ cũng cần định kỳ ra ngoài đến làm dịu linh giới đối với linh hồn ăn mòn rụt chân chờ một chút, hỏi, nhưng ta nhìn thấy qua rất nhiều linh giới quái vật. Học đồ lắc đầu, đây không phải là người sống. Hắn nhẹ nhàng nắm tay thả tại trên đại môn, vô số đạo bạch quang bỗng nhiên theo môn hạ đàn sen mà lên, hướng lên chuyển đi, hình thành một bộ to lớn đồ án. Roeng một tiếng, đại môn mở. Một cú kỳ quái khí tức đập vào mặt, để rụt mơ hồ cảm thấy một loại trở lại mộng cảnh cảm giác. Đây chính là linh giới khí tức sao? Nhưng rụt càng để ý hắn lời nói mới rồi. Có ý tứ gì? Quái vật không phải người sống. Cái kia người sống là cái gì? Học đồ kỳ quái nhìn hắn một cái. Người sống là có được linh biết cùng trí tuệ linh hồn, quái vật linh hồn là hỗn loạn hỗn loạn. Cùng hắn nói là linh hồn, càng giống là loại nào đó khói đen ngưng kết sản phẩm, chỉ là vì duy trì cùng khu động vận vẹo hắc ám vật chất hóa thân thể mà tồn tại độ vật. Một cái khắc học đồ nhìn thấy rột so với bọn hắn lớn hơn không được bao nhiêu tuổi trẻ khuôn mặt, tiếp lấy giải thích nói: Quái vật bản chất chính là khói đen, chúng ta đem hắn xưng là hắc ám luật pháp, quái vật chính là hắc ám luật pháp cụ hiện, bởi vì khác biệt đặc tính cùng vật dẫn mà hình thành khác biệt quái vật, nhưng bản chất đều là khói đen. Bọn chúng linh lực độ cao một thể, cho nên bất luận ngươi phá hư nó linh hồn còn là thân thể, nó chỉnh thể tồn tại đều sẽ sụp đổ. Khói đen sẽ một lần nữa ấy trở về trong hư không, chỉ còn lại vật dẫn cho tàn, cùng sức mạnh còn sót lại ngưng kết. Rốt lập tức giật mình, khó trách mỗi lần giết chết quái vật, bọn chúng đều sẽ biến thành đen sám bay ra ở trong không khí. Chỉ còn lại một đống cho tàn cùng một đoàn ngưng kết quái vật cho cốt. Trong lòng của hắn đống nhiên khẽ động. Nếu như là lời như vậy, vậy hắn cướp đoạt linh hồn tính là gì? Cắm vào hắn trong thân thể hất tuyến lại là cái gì? Đương nhiên, hắn không hỏi ra miệng, chỉ là đổi đề tài. Quái vật kia cho cốt bên trong không có ô nhiễm sao? Ta nghe nói bọn hắn thường xuyên cầm quái vật cho cốt chế tạo dự tề, linh tính vật liệu, vũ khí trang bị, thậm chí thực phẩm học đồ lắc đầu. Không có, vừa mới sinh ra quái vật cho cốt tương đương tinh khiết, mất đi tồn tại cơ sở khói đen toàn bộ sụp đổ, trở về nguồn gốc, lúc này cho cốt ngươi thậm chí có thể trực tiếp trộn lẫn cơm ăn rơi, nói không chừng có thể khôi phục linh năng, tăng trưởng linh hồn cường độ. Một cái khác học đồ nói bổ sung, nhưng nếu như cất đặt thời gian quá dài, cùng ngoại giới tiếp xúc, cũng sẽ bị ô nhiễm, dần dần trở thành hữu chất vật. Cho nên, một khi giết chết quái vật, chúng ta phải lập tức quét dọn chiến trường, đem quái vật cho cốt chứa vào đỏ hộp đá hoặc cho cốt trong túi. Tại cỡ lớn trong chiến trường, chúng ta còn sẽ có một cái chuyên môn nghề nghiệp đến quét dọn chiến trường, thu thập cho cốt rốt gật gật đầu. Cái này hắn biết, gọi là thu thập người, đồng dạng đều là tay chân lênh lợi người bình thường. Trải qua ngàn năm kéo dài, vương thành hệ thống vẫn là tương đối hoàn thiện. Nói chuyện phía bên trong, rốt theo học đồ bộ pháp đi vào biệt tháp. Trong tháp không gian phi thường to lớn, khắp nơi đều là tia chớp linh năng thủy tinh cùng kỳ dị trang bị, liếc nhìn lại, rất giống một tòa thủy tinh cung. Mặc dù nhân số không nhiều, nhưng không gian phi thường sạch sẽ, sẽ, không có cho bụi, chỉ hơi có chút lộn xộn. Ở trong một chút gian phòng, rốt nhìn thấy to lớn cái bản cùng càng thêm ngôi sao to lớn vẽ bản đồ mà đổi thành một căn phòng, Rốt nhìn thấy đầy đất tràn ngập các loại số lượng ký hiệu trang giấy cùng ngồi dưới đất trầm tư suy nghĩ lao đầu. Hắn đây là đang làm gì? Rốt hỏi. Học đồ nói cho hắn. Đây là Simon, hắn tại tính toán ngôi sao quỹ đạo, ý đồ tìm tới ngôi sao vận động quy luật, từ đó tính toán ra tương lai mỗi một cái tình tướng. Rốt đơn giản nhìn lướt qua, phát hiện trên mặt đất trên trang giấy hoàn toàn đều là phức tạp thiên vi phân phương trình cùng ma trận, còn có một chút vòng xoáy cô lập tử trình sóng khang mô hình số liệu. Hắn trình độ phức tạp cùng khổng lượng tính toán căn bản không phải nhân loại có thể hoàn thành. Thật lợi hại. Rốt từ đáy lòng cảm thán nói. Mặc dù hắn bản nhân tại trên toán học thiên phú không sai, nhưng cũng không thể tùy tâm sở dụng nắm giữ các loại cường đại toán học công cụ. Một khi tiếp xúc phức tạp vấn đề, toán học liền trở nên giống khuôn mặt giữ tọa đắc quỷ, phức tạp thiên vi phân phương trình tựa như quái dị dây treo cổ, dường ra ma trận tựa như cắm đầy lưới dao cả mấy, để người mang lên thống khổ mặt nạn. Mà vị cường giả này vậy mà bằng nhân lực tính toán vấn đề phức tạp như thế, cái kia thiên vi phân phương trình đều nhanh xoay thành bánh qua treo, các loại trồng chất cùng một chỗ ký hiệu như là mùa hè hạn xí bên trong con ruồi để mắt người hoa hỗn loạn, rốt chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt ra một phần nhỏ. Hán Tựu hầu ngay tại viết một cái có thể miêu tả thất diệu chi tinh toàn bộ vận động quỹ tích toán học phương trình. Thất diệu chi tinh là thường thấy nhất, dễ nhất quan sát bảy ngôi sao. Bọn chúng quỹ tích là tương đối cố định, luôn luôn theo đồng dạng điểm xuất phát xuất phát, cũng tại cuối cùng trở lại đồng dạng điểm cuối. Quá trình này sử dụng thời gian chính là một tuần lễ. Cố định bảy ngày, vĩnh hằng bất biến. Bất quá, mặc dù điểm xuất phát cùng điểm cuối nhất trí, thời gian nhất trí, nhưng nửa đường quỹ tích không giống. Đây là một kiện phi thường kỳ lạ sự tình, Hán Tựu Hồ nghĩ hiểu thấu đáo cái này huyền bí. Rốt nhìn một lát sau nói, Simon các hạ, ngươi cái này phương trình giải tựa như là phát tán không có đáp trên mặt đất lão đầu đông nhiên ngẩng đầu tới hắn mặt mũi tràn đầy dâu quai nón rối tung tóc cơ hồ đem tướng mạo của hắn che quất nhưng che không được hắn sáng ngời tỏa sáng hai mắt người có thể xem hiểu hắn giọng nói vô cùng vì kinh ngạc rốt cần thận nói có thể xem hiểu một chút xíu thì như hắn ngữ khí tràn ngập hoài nghi rốt đơn giản giản một chút thì như cái này phương trình hẳn là trên miêu tả cái tuần lễ thất diệu chi tinh thần vận động quy tích nhưng không hoàn toàn phù hợp cái này quy tích lệ một độ tạo thành hình bầu dục liền sai lầm rất nhiều mà cái này phương trình không cần phải nói lão đầu cuôn loa lên Kéo lại giật tay, cái kia đỏ bừng ánh mắt tựa như siêu cấp sát ma nhìn thấy không mặc quần áo tuyệt sắc mỹ nữ. Người là mới tới, người tên là gì? "Tiểu Khoa, ngươi đi cùng mẹ dễ đi nói, người này ta muốn." Học đồ một chút gấp, "Simon đại sư, hắn..." Không cần phải nói, năm nay Quang Chi thủy tinh số lượng ta tất cả đều không muốn, ta liền muốn hắn. Học đồ còn muốn nói tiếp, nhưng Simon trên thân tuân ra mà khởi linh có thể trong nháy mắt ép tới bọn hắn nói không ra lời. Liên rốt cũng không thể hô hấp. Phải biết, hắn hiện tại đã là cấp 8 linh năng, có thể đạt tới loại hiệu quả này, chỉ ít cao hắn 3 cấp bậc trở lên. Cấp 11 linh năng Tiên là thỏa thỏa cường giả hàng ngũ, cao giai nhân viên chiến đấu. Hắn không đi ra chiến đấu, vậy mà ở trong bạch tháp nghiên cứu ngôi sao. Rốt kinh ngạc sau khi lại cảm thấy có chút buồn cười, bận điệu nhấc lên linh năng, mở miệng nói ra: Simon đại sư, ngài hiểu lầm, ta là Vương Chi thủ đội trưởng, dự khuyết trưởng lão, quan chỉ huy cấp 3, phồn tinh chấn kẻ bảo vệ rốt, đáp ứng lời mời đến đây bái phòng bạch tháp. Một đạo linh năng như tiềm điện từ trên người rốt sẽ qua. Simon tùy theo bông. Ngươi không phải ngôi sao đặc tính, ngươi có hỏa trùng, là tinh hỏa danh sách. Nữ khí của hắn hết sức thất vọng, chán nản ngồi xuống. Liên rốt cũng cảm thấy lòng có không đành lòng, an ủi. Đại sư, chi thức cùng danh sách không quan hệ. Nếu như ngài thật muốn thông qua chi thức đến phá giải ngôi sao huyền bí, ngài có thể tuyển nhận bồi dưỡng càng nhiều học sinh, càng rộng khắp hơn truyền bá ngài chi thức. Vô dụng, ngươi không cần ăn đuổi ta. Vương Thành chỉ sùng bái thấy được lực lượng, không có người đối với đùa bỡn một đống số lượng có hứng thú, mà lại con đường của ta có lẽ thật là một đầu tử lộ, liền ngươi cũng nhìn ra, nó là vô giải. Rốt cuối nói, cái kia không nhất định. Toán học là công cụ, ngài không có tìm được ngài muốn đáp án là bởi vì ngài tại sai lầm địa phương sử dụng nó, tựa như dùng kiếm đi cày tấy, dùng đao đi đào mỏ đồng dạng có lẽ bảy ngôi sao ở giữa quý tích cũng không có liên hệ mỗi ngôi sao đều chỉ dựa theo phương thức của mình tại vận chuyển ngài cưỡng ép đưa chúng nó liên hệ tới là không thể nào vừa mới nói xong lão đầu đống nhiên liền giống bị sét đánh sững sờ tại nguyên chỗ không có liên hệ mỗi cái ngôi sao là độc lập hắn lầm bầm tái diễn a hắn đống nhiên phát ra một tiếng quỷ dị thở dài tựa như đẩy ra thế giới mới đại môn ta rõ ràng hắn đống nhiên xoay người lại nắm ruột hai tay hai mắt đỏ bừng bên trong giống có lửa đang thiêu đốt ruột đúng không ta sẽ tìm đến ngươi ruột còn chưa kịp đắc lợi Hắn liền xoay người chạy như điên, trước mắt biến mất tại gian phòng cuối cùng. Cương đại linh năng áp lực đi xa, đám học đồ lại có thể nói chuyện. Thật là xui xẻo, một cái học đồ phàn nàn nói, lại gặp lão già điên này. Rốt ngạc như nói, vì cái gì gọi hắn lão già điên? Công nhân Simon, ai không biết gia hỏa này điên điên khủng khủng, cương rắn muốn làm cái gì dự đoán tất cả ngôi sao vận động siêu cấp phương trình, nói cái gì chỉ cần hắn vĩ đại hoàn thành công tác, chúng ta liền rốt cuộc không cần lo lắng đột nhiên giáng lâm tai nạn. Ta nhìn hắn thuần túy là nằm mơ. Đúng, cái này nói rõ chuyện không thể nào. Đám học đồ ngươi một câu ta một câu phàn nàn nửa ngày. Rốt ở phía sau đi theo đám bọn hắn tiếp tục hướng lên đi đến, một đường nhìn thấy, bạch tháp bên trong khắp nơi đều là kỳ nhân quái sự, có người ôm chậu nước không núc đít, có người loá thể nằm trên mặt đất la lụa, còn có người đang điên cuồng soi gương, trong phòng của hắn tất cả đều là sáng loáng tấm gương, phản xạ chiếu sáng đến rộn mắt mở không ra. Căn cứ học đồ miêu tả, bọn hắn đều là đang tìm kiếm ngôi sao bí mật người, ý đồ thông qua các loại phương thức cảm ứng tương lai quỷ tích vận hành của ngôi sao, từ đó biết được càng xa xôi thiên thời. Hồi lâu sau, rốt rốt cục đi tới đỉnh tháp, tại một cái cự đại thuần bạch sắt trong phòng, nhìn thấy bạch tháp chi chủ mẹ dễ đi. Hắn đang ngồi ở một cái cự đại tinh tượng trên bàn, ở sau lưng của hắn là một cái trôi nổi giữa không trung chiếm cứ cả phòng một phần ba diện tích hình tròn tinh tượng y phức tạp hình cầu từ nhiều cái phương diện tạo thành, bọn chúng lẫn nhau đan sen xoay tròn lấy một loại mãnh liệt không gian lập thể cảm giác đập vào mặt. Đám học đồ cung kính xoay người hành lễ, lão sư, rốt tiên sinh đến. Mẹ rễ đi mở to mắt, vang một tiếng, hình tròn tinh tượng nghi ngừng lại chuyển động, lơ lửng ở sau lưng của hắn. Rốt, thật cao hứng có thể nhìn thấy ngươi. Mẹ rễ đi thanh em ra ngoài ý định hỏi, tuyết trắng dâu rịa cùng hắn trường bảo hòa vào nhau, cơ hồ không cách nào phân biệt mặc dù đây là lần thứ nhất gặp mặt nhưng ta tại rất sớm trước đó liền chú ý ngươi. hắn theo tinh tượng trên bàn đắp xuống, cầm do tay, tràn ngập trí tuệ màu sáng trong đôi mắt lóe ra dị dạng tuyệt sáng. vận mệnh của ngươi rất kỳ lạ, tựa như một tòa sơn đồi, tựa hồ tại cái nào đó giai đoạn phát sinh cải biến cực lớn. nô, no, ngươi tương lai vận mệnh tràn ngập mê vụ, có màu đỏ tia chớp, nhiều màu băng, rùa, nhưng ta không cách nào nhìn thấy quỹ tích của nó, thật giống như biến mất đồng dạng. dốt nghe được một mặt mơ hồ, chần chừ một lát, cẩn thận hỏi, đây là tốt, còn là xấu? mẹ dễ địt dầu trắng vẹn. nó tràn ngập sự không chắc chắn, nó là không thể đoán được. Ta rõ ràng vì cái gì ạ, hệ Sợ sẽ xưng ngươi là mệnh định chi tử? Vì cái gì? Rốt Tô mơ hỏi, hắn nhớ kỹ A hệ Sợ là kẻ ô nhiễm giáo phái đại giáo thủ, nắm giữ mệnh định chi thư. Hiện tại đến xem, chính là ngày đó đánh giết ba cái đại pháp quan lúc cái kia phía sau màn bóng đen. Bởi vì mệnh định chi thư không cách nào thay thế vận mệnh của ngươi quy tích, hắn cho rằng ngươi cùng mệnh định chi thư, cùng vận mệnh chi cổ thần có liên hệ kỳ diệu. Rốt khẽ giật mình, vận mệnh chi cổ thần. Đúng, vận mệnh chi cổ thần, kỳ nguyên thứ hai bên trong cường đại nhất thần chi một trong, tại đại tai nạn về sau, nó thần bí biến mất, không có tung tích, không có kết cục liền cùng trùng sinh chi cổ thần hệ dạ ở tổ, rất nhiều người cho rằng các thần không có chết, ẩn tàng tại linh giới nơi nào đó. Rốt nhịn không được nói, chúng ta không thể niệm hắn tôn danh. Mẹ rể Địt mỉm cười nói, không sao, Bạch Tháp là trải qua đặc thù xử lý phong bế không gian, nó đồng thời ở vào vật chất giới cùng linh giới, sẽ ngăn cách thần bí nhiễu loạn. Rốt hơi yên lòng một chút, cẩn thận cân nhắc một chút nữ nữ, nói, mẹ rể Địt các hạ, ta từ trên phồn tinh chấn trong cổ tịch nhìn thấy, trùng sinh chi cổ thần hệ dạ ở tổ đã chết, hắn bị phanh thây thành tám khối, tản mát ở trong linh giới, diễn biến thành quái vật trong đó có một khối bị một cái không biết tên anh tuấn cao lớn xoáy khi anh hùng đánh giết mẹ rẽ địt hơi có kinh ngạc nhìn xem hắn một bên học đổ lại đoạt lời trước người đây nhất định là giả cổ thần tại kỷ nguyên thứ hai đại hai nạn về sau tất cả thần đều vẫn lạc cho nên kỷ nguyên thứ ba cũng danh sưng người kỷ nguyên phồn tinh vương quốc là kỷ nguyên thứ ba tồn tại nhân loại quốc gia bọn hắn lưu lại cổ tịch sẽ không ghi chép đến cẩn kẽ như vậy quả thực giống tận mắt nhìn đến đồng dạng đúng có thể là cái nào đó người ngâm thơ dòng viết linh tinh cố sự rốt gãi gãi đầu ta nhớ lầm có thể là tại phồn tinh trấn tìm tới kỷ nguyên thứ hai cổ tịch học đồ lập tức phản bác, cái này cũng không có khả năng, chúng ta từng thông qua linh giới tiên đoán kiểm tra, chỉ có trùng sinh chi cổ thần cùng vận mệnh chi cổ thần không có bất luận cái gì phản hồi, chứng minh các thần rất có thể y nguyên tồn tại, cao vị thế linh ngăn cách dự luôn thuật nhìn trộm. Rốt chợt nhớ tới đánh giết hệ ra ở tổ tàn khu về sau xuất hiện cái kia đạo con sót lại linh năng. Nó tại khẩn cầu rột đánh giết nó mặt khác bảy khối tàn khu, hứa hẹn để cho hắn lực lượng. Nhìn từ điểm này, nó xác thực không hề chết hết. Nhưng nói như thế nào đây? Rốt nhất thời nghĩ không ra có thể làm cho người tin phục lý do thoát xác, chỉ có thể mơ hồ trả lời, có lẽ, vạn nhất là thật đây này. Học đồ còn muốn nói chuyện, lại bị mẹ dễ đít đánh gãy. Ta cảm thấy có khả năng. Tiểu khoa, đem nó nhớ kỹ, viết nhập thần chi phủ bên trong, làm cùng loại vấn đề tiêu chuẩn đáp án. Học đồ mặt mũi tràn đầy không phục, nhưng bạch tháp đứng đầu không cách nào phản bác, chỉ có thể buồn buồn đáp ứng xuống. Rốt to mò hỏi, thần chi phủ. Các ngươi trừ quan sát ngôi sao, còn quan sát cổ thần sao? Mẹ dễ đít mỉm cười nói, đương nhiên, chúng ta quan sát là linh giới hết thảy. Tại đại thay nạn phát sinh lúc, rất nhiều cổ thần vẫn lạc ở trong linh giới, bị ăn mòn về sau biến thành khủng bố quái vật, tiềm ẩn tại linh giới chỗ sâu. Đây là đối với chúng ta to lớn uy hiếp đương nhiên cũng là quan sát của chúng ta mục tiêu. rốt giờ mình linh giới quái vật sẽ tập kích chủ vật chất giới chúng ta sao? mẹ dệ đi nhẹ nhàng gật đầu. đây là chúng ta chỗ gặp phải lớn nhất uy hiếp một trong hỏa chi điện đường có vượt qua một phần ba tinh lực đều tại để phòng đến từ linh giới quái vật uy hiếp. rốt chấn động trong lòng hỏa chi điện đường là chỗ gì ẩn tối cao đoàn chiến lực tụ tập chỗ lại có một phần ba tại phòng bị linh giới. nhớ tới mộng cảnh bọt khí tại linh giới nhận tập kích, đống nhiên ý thức được linh giới quái vật xa so với bình thường gặp phải quái vật phải cường đại hơn rất nhiều. Mẹ rể đi tựa hồ biết hắn đang suy nghĩ gì, nói: "Không chỉ là cường đại, linh giới quái vật có thể vòng qua không gian ngăn cách cùng chúng ta phòng ngự, tại bất kỳ địa phương nào xuất hiện. Nếu như không cẩn thận phòng bị, liền sẽ đối với chúng ta tạo thành khó mà lường được phá hư." Rốt lập tức tỉnh nộ lại. Nguyên lai like là dạng này. Khó trách Thánh Hỏa tế tự trận ở vào như thế an toàn vị trí, trong ngoài phòng bị còn sâm nghiêm như vậy. Nguyên lai like là coi là tại phòng bị tận thế giáo đồ, hiện tại xem ra không chỉ như đây." Một vị học đồ nói, Bạch Tháp trước trách rất nặng nghề, mà tiên đoán hệ đặc tính nhưng lại mười phần hiếm thấy. Qua nhiều năm như vậy số người của chúng ta vẫn rất ít, nếu như ngươi có thể quyết định vương thành chính sách, mời nhất định khiến cao nhất nghị sự hội nhiều phê một chút dự toán cho chúng ta. Dỗ vô vô bộ ngực, ta hiểu rồi. Mẹ Dệ Địt cười cười, tự hồ cũng không thèm để ý. Chúng ta lần này mời ngươi tới, là muốn cho ngươi tham dự một cái trước nay chưa từng có kế hoạch lớn. 12 điểm trước còn có một cành, xem ra A Sơn cố gắng như vậy phân thượng, cầu chút ít phiếu phiếu. Quy 1 chương 303, bắt đầu, cành thứ hai. Dỗ cả kinh nói, kế hoạch gì? Là ta có thể tham dự sao? Mẹ Dệ Địt cười nói, đương nhiên, chỉ có ngươi có thể tham dự bởi vì ngươi kỳ lạ vận mệnh quy tích, chúng ta cũng suy đoán cùng vận mệnh chi cổ thần có quan hệ, chúng ta muốn mượn trên người ngươi khí tức, tìm tới vị này sinh động tại thần chi kỳ nguyên cường đại thần chi. căn cứ chúng ta trước đó tiên đoán, vị này cổ thần rất có thể còn chưa bị hoàn toàn hủy hóa, nếu như chúng ta có thể cứu vớt hắn, hoặc thu hoạch hắn lực lượng, chỗ di ẩn liền đem lại đạt được một phần siêu cấp chiến lực, một tấm mạnh nhất vương bài. tại quyết định này vận mạng loài người thời khắc mấu chốt, nó có thể đưa đến hết sức quan trọng tác dụng. đây chính là cổ thần kế hoạch. vẹn vẹn nghe cái tên này, liền cảm thấy một cỗ bảng bạc chi khí đập vào mặt, rộn huyết dịch sôi trào lên, nhưng hắn cũng không có lập tức đáp ứng. Trên người hắn khí tức, đến cùng cùng vận mệnh chi cổ thần có quan hệ hay không, hắn không xác định. Nhưng cái kia kỳ lạ vận mệnh quỹ tích là chuyện gì xảy ra, rốt lại là rất rõ ràng. Không hề nghi ngờ, tất cả những thứ này đều cùng mộng cảnh có quan hệ. Bọn hắn tuấn khí tức của hắn tìm kiếm, có khả năng không thu hoạch được gì, cũng có khả năng tìm tới chính trôi nổi tại linh giới cao tầng mộng cảnh mà khí. Chi thức chi thư nhiều lần nói cho hắn, mộng cảnh là đặc tụ, có quan hệ mộng cảnh bất kỳ tin tức gì, đều không cần tại bất luận cái gì dưới hoàn cảnh chuyên bá, nếu không sẽ đưa tới càng lớn tai nạn. Rốt rõ dự một chút, nói, ta suy tính một chút. Nói xong hắn nhắm mắt lại, trực tiếp tiến vào một cảnh. Mấy vị học đồ có chút bất mãn, cảm giác những này chỗ gì ẩn mới anh hùng có chút không lễ phép, mẹ rể địt là Bạch Tháp chi chủ, nắm giữ lấy chỗ gì ẩn mệnh mạch một trong, liền Vương đối với hắn đều là khách khách khí khí. Nhưng mẹ rể địt lại không thèm để ý chút nào, chỉ là mỉm cười rốt, thật dài râu trắng che khuất nét mặt của hắn, chỉ có màu sáng đôi mắt đang phát sáng. Trong một cảnh, rốt đánh tỉnh đang ngủ chi thức chi thư, đưa ra hắn vấn đề: "Ta cùng vận mệnh chi cổ thần có quan hệ sao?" Nội giận chi thức chi thư đang chuẩn bị thống mạ cái này không đáng tin cậy chủ nhân quấy rầy nó đi ngủ, đánh gay nó khôi phục linh hồn. Chợt nghe loại vấn đề này, toàn bộ trang sách đều bình tĩnh trở lại. Cách vài giây đồng hồ, trên giấy viết: Không có đặc biệt liên hệ, vì cái gì hỏi như vậy? Dỗ đơn giản đem mẹ rệ địt cổ thần kế hoạch nói một lần, lại hỏi: Nhân loại có thể thông qua trên người ta khí tức tìm kiếm được mộng cảnh sao? Chi thức chi thư một chút buông lòng xuống, trang sách xoát run run một chút, giống phát ra một tiếng cười nạo. Mộng cảnh tại linh giới cao tầng, cùng ở vào nội tầng linh giới chủ vật chất giới cách hai tầng không gian thật lớn đứt gãy cùng vị thế hàng rào, lấy hiện tại nhân loại lực lượng, có thể quan sát được cao tầng linh giới, ngươi đem hắn lớn phân nút cho ta ăn để ta xem một chút là cái gì người mới loại. Cái này, ngươi làm sao biến thành cái dạng này rồi? Chẳng lẽ đớp cức là có thể truyền nhiễm sao? Rốt bất mãn đập nó một chút. Ngươi thật tốt nói chuyện, đừng nói cái gì đớp cức, để ta nghĩ đến tận thế giáo đồ, đến cùng có thể hay không? Chi thức Chi Thư ngắn gọn đáp, tuyệt đối không có khả năng. Rốt thoáng yên tâm một điểm, lại hỏi, vận mệnh chi cổ thần đi đâu rồi? Ngươi biết không? Chi thức Chi Thư mở ra trang sách, liên quan tới hắn ký ức là trống không, có lẽ cùng tái sinh máu thịt chi thần hệ dạ ở tổn đi. Nó khép lại trang địa, lại nằm xuống dưới, chỉ tại sách trong khe lộ ra mấy cái chữ. Không có việc gì đừng bế rời ta. Rốt rở khóc rở cười rời đi một cảnh, mở mắt. "Tốt, không có vấn đề." Hắn một lời đáp ứng. "Nhưng ta cảm giác chúng ta hẳn là rất khó thành công." Mẹ rệ địt khẽ cười nói, "Yên tâm đi, cho dù thất bại, chúng ta cũng có thể có không ít thu hoạch." Người ta nói như vậy, rốt cũng không có bất cứ ý kiến gì. Sau đó, mẹ rệ địt đơn giản mang rốt tham quan một chút Bạch Tháp các chủ yếu công năng bộ phận. Bạch Tháp căn bản chức trách là quan sát linh giới. Dự phòng linh giới nhiễu loạn đối với vật chất giới tạo thành tai họa, dự cảnh linh giới quái vật tập kích, báo trước tương lai thiên thời, định ra công định ngày, nghiên cứu nhật nguyệt tinh thần mà tại có mắt to về sau, Bạch Tháp còn phụ trách quan sát trong Vương thành dị thường linh năng ba động, phàm là vượt qua cấp 7 trở lên linh năng đều đang quan sát trong phạm vi. Mặt khác, nó còn có một cái trọng yếu công năng là quan chắc sâu trong bóng tối trọng đại nguy hiểm, cũng cùng điều tra quân đoàn phối hợp chứng thực. Dưới sự dẫn dắt của mẹ Zedit, rốt lần lượt nhìn thấy mười mấy tầng lầu cao kính vĩ vọng, từ thuần túy bảo thạch điêu khắc mà thành mắt to, so quảng trường còn lớn linh năng thành tượng nghi, từ 3 triệu phiến linh năng thủy tinh tạo dựng mà thành đại điện, chờ một chút. Những này hùng vĩ kỳ dị chi vật đem rốt con mắt đều nhìn hoa, chỉ có thể cảm thán không hổ là chỗ dị ẩn trọng yếu nhất cơ cấu. Bãi phòng rất nhanh tới hồi cuối, Rốt đang chuẩn bị cáo từ lúc, đung nhiên một người đầu trọc chứng mặn từ trên trời giang xuống, rơi ở bên cạnh hắn. Học đồ giới thiệu nói, đây là kẻ lại tiên đoán, kẻ cấm kỵ ai dễ tạ, là Lão sư Quan môn đệ tử. Hắn mạnh tiên đoán đặc tính phi thường cường đại, có thể làm ra viễn siêu quy cách tiên đoán. Rốt liếc mắt liền thấy hắn sáng bóng đầu, nhịn không được nói, chẳng lẽ biến trọc có thể cường hóa năng lực tiên đoán sao? Ai dệ tạ sờ sờ hắn bóng loáng đỉnh đầu, nói mà không có biểu cảm gì, lo không rõ, biến trọc cùng tiên đoán không có bất luận cái gì liên quan, đặc tính cường đại chỉ cùng linh hồn của ta có quan hệ. Rốt chợt nhớ tới, người này chính là tiên đoán mẹ phỉ sự là hủy diệt chi tử kẻ đại tiên đoán, không khỏi hỏi: "Ai dễ tạ các hạ, xin tha thứ ta vô lễ, nhưng ta muốn hỏi ngài một chút, ngài thật làm ra hủy diệt chi tử tiên đoán sao?" Ái Dệ Tạ không kiên nhẫn đáp: "Ta nói bao nhiêu lần, ta không có nói qua lời tương tự." Hắn tiến lên một bước, đem tay đệ tại rụt trên chán. Manh liệt linh quang nháy mắt đem hắn bao phủ. Đứt gãy vận mệnh quy tích, mơ hồ tương lai chi trong sương mù có đỏ thâm ánh sáng, điều này đại biểu nguy hiểm cực lớn cùng cảnh cáo, "Chú ý người bên cạnh ngươi, có một người sẽ mang cho ngươi đến uy hiếp chí mạng." Ái Dệ Tạ thu tay lại, linh quang biến mất, không đợi rụt hỏi thăm, Thân hình liền biến mất ở ngoài ánh mắt. Cái này, hắn là nói đùa sao? Rốt dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem mẹ dễ đi. Nhưng vị này bạch tháp chi chủ cùng hắn đám học đồ đều là một mặt nghiêm trọng. Ai dễ ta năng lực tiên đoán là từ trước tới nay mạnh nhất, thậm chí vượt qua ta. Mẹ dễ đi vậy vây tay, một đoàn bạch quang bay đến trước mắt hắn. Hắn nhìn một lát, nói: Ta đề nghị ngươi loại bỏ một chút bên người người thân cận, cần thiết lời nói có thể để hắn tạm thời rời đội. Một vị học đồ đống như nói, cái kia kẻ không rõ có phải là cùng với ngươi? Tất cả mọi người là một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Đúng, nhất định là nàng. Mau đưa nàng ra đi. Rốt yếu mày lấy Ái Dễ Tạ luôn ngữ đến xem, xác thực mẹ Phỉ hiểm nghi lớn nhất. Nhưng chỉ bằng một câu nói kia, hắn liền phải đem hắn tốt nhất cộng tác kỵ khỏi mặt ti. Mẹ Dễ đi lúc này lại khẽ lắc đầu, không nhất định là nàng, ta không nhìn thấy có quan hệ mẹ Phỉ vận mệnh chi tuyến, có lẽ là những người khác, có lẽ hắn còn không có xuất hiện, có lẽ chính là cái nào đó một mực quân lấy ngươi tận thế giáo đồ, còn có thể là Ái Dễ Tạ tiên đoán phạm sai lầm. Bất luận cường đại cỡ nào năng lực tiên đoán, tiên đoán cũng sẽ không là trăm chính xác. Vừa nói như vậy, rốt mối an tâm, ngươi đi đi. Mẹ Dễ đi bay trở về tinh tượng bản phía trên phía sau khổng lồ hình cầu tình tượng nghi lại bắt đầu chuyển động ầm ầm thanh âm vang vọng phiến khu vực này sớm một chút trở thành cấp 3 nhân viên chiến đấu cổ thần kế hoạch một khi chuẩn bị hoàn tất ta sẽ phái người tới tìm ngươi tốt ta nhất định đến đúng giờ trận Rốt yêu nhã hành lễ gặp lại mẹ rẽ đi các hạng nguyện lửa cùng ngài cùng tại gặp lại anh hùng của chúng ta nguyện mặt trời vĩnh viễn chiếu rọi người ta Rốt sau khi đi mẹ rẽ đi thánh mắt một mực lưu tại bóng lưng của hắn biến mất chỗ thật lâu không hề rời đi đến cùng là cái gì hắn lẩm bẩm lặp lại ai cũng nghe không được viếng thăm kế hoạch rốt cục toàn bộ hoàn thành rồi bản thân cảm giác thu hoạch không nhỏ cũng cảm thấy trách nhiệm trên vai nặng nghề, hắn bắt đầu càng thêm cố gắng huấn luyện, học tập cao cấp hơn máy bay chiến đấu xảo, khắc khổ hơn luyện tập tinh chi toa. tại thần minh chi cảm dưới sự gia trì, hắn tiến độ nhanh chóng, một ngày càng giảm, mỗi ngày đều có thể cao hơn một cấp bậc thang. mà vương thành cũng không rảnh. chiến tranh chuẩn bị đã đến cuối cùng giai đoạn, bộ quân chiến tiến vào cực độ bận rộn trạng thái, tại không tiến hành mở rộng phương hướng, pháo đài cùng pháo đài nhau nhau bảo trì lặng im, tận khả năng giảm hết thể không tất yếu chiến đấu, mà tại đang muốn mở rộng phương hướng. Vô số vật tư bị tụ tập, đại lượng chiến sĩ tại tập kết, đến không hết kẻ trinh sát sinh động tại phía trước, đem đủ loại kiểu dáng chiến đấu nguồn tình báo nguyên không ngừng mà chuyển về Vương Thành. Bạch Tháp đem hết toàn lực quan trắc linh giới, quan trắc sâu trong bóng tối khả năng nguy hiểm, tận khả năng giảm bớt sắp đến mở rộng hành động gặp được biên số. Rốt cục, hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng. Rốt ma quyền sát trưởng chuẩn bị làm một vô lớn. Vương Thành cống thoát nước chỗ sâu. Trong không gian âm u, một bóng người ngay tại lần xem một bản sách lớn. Khói đen trên mặt của hắn lưu chuyển, che đậy mặt mũi của hắn, quái vật lướt ve âm thanh ở phía xa lúc gần lúc hiện trên sách lớn, đỏ tươi chữ viết từng hàng xuất hiện, tựa như có một con vô hình mút. Ha, bóng người bỗng nhiên lộ ra nụ cười. Vân mệnh lựa chọn thời khắc rốt cục đến, ta chờ quá lâu quá lâu. nợ máu trả bằng máu đi, chỗ gì ẩn? Thượng thanh khu, chống rông trong phủ đệ, bị tạm thời tước đoạt chức vụ. Mạn nỗ lộ nhìn xem hắn giống tuyết bí ẩn nhà kho, mãnh liệt phẫn nộ để mặt của hắn đều vằn mèo. Vì cái gì? 11 cái bí ẩn nhà kho, còn sử dụng linh giới bình thường, vậy mà toàn bộ bị đảo rỗng. Mặc dù bởi vì ruột cung cấp chứng cư không đủ, Mạn nỗ lộ được phóng thích, nhưng bởi vì hắn cùng những người có tội kia liên quan quá mức chặt chẽ. Hắn ý nguyên nhận nghiêm khắc tạm thời cách chức điều tra. Mất đi chức vụ, mất đi toàn bộ tài sản, gia tộc tộc trưởng tuyên bố cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, đem hắn đuổi ra trong tộc. Ngắn ngủi trong một năm, Mã Nỗ lộ liền mất đi hết thảy. Tập trung. Mã Nỗ lộ trong mắt lóe ra băng lãnh lửa giận. Ta nhất định phải chơi chết ngươi. Quy một chương 304, hy vọng bắt đầu. Hệ sử bị ẩn công lịch năm 1325, tháng thứ 11 ngày đầu tiên. Hạ cảm thế giới trước mắt duy nhất đã biết nhân loại may mắn còn sống sót qua Trụ dị ẩn. Hắn tinh thần cùng chân thực lãnh tụ vương, hạ đạt chiến tranh toàn diện mệnh lệnh vô số các chiến sĩ vượt qua phía tây phòng tuyến sông vào hắc ám thế giới, càng nhiều nhân viên hậu cần đem vật liệu chiến tranh vận chuyển đến tiền tuyến, đến không hết đội xe theo trong vương quốc từng cái thành trận cứ điểm hội tụ đến vương thành, yếu đất ánh đèn hợp thành trường long lan tràn ở trên phiến đại địa này. trong vương quốc bên ngoài tinh hỏa đầy đất, tất cả tổ chức cơ cấu toàn lực vận chuyển, tất cả công xưởng quặng mỏ tăng giờ làm việc, vương quốc cố máy chiến tranh nhèm nhở thúc đẩy. rốt đi ở trên đường cái, nhìn thấy chính là như vậy một bộ bận rộn cảnh tượng, trong lòng của hắn cũng là nhiệt huyết sôi trào, không kiềm chờ đợi đuổi tới cao nhất nghị sự hội, làm trưởng lão căn cứ. Hoạ chi đại sảnh bên trong lần đầu không có trưởng lao thân ảnh. Bọn hắn dựa theo ước định, không còn hỏi đến chiến tranh quyết sách, mà là dấn thân vào đến cụ thể sự vụ bên trong, thậm chí tự thân lên tiền tuyến chiến đấu. Linh hồn của bọn hắn cùng nội thể đều đã suy yếu, nhưng tinh thần còn không có dập tắt. đệ nhất trưởng lao hạ mãn độ tự mình áp trận, không nguyện ý đi người tất cả đều bị giải trừ trưởng lao chức vụ. đương nhiên, tại Vương Thành Thanh Tẩy qua về sau, dạng người này đã không nhiều. Rút bước vào đại sảnh lúc, Vương đang cùng đại chủ giáo họ rút, đệ nhất phòng trưởng lùn bọn người thương nghị chiến cuộc. Bốn phía là quân đoàn trưởng cùng cấp cấp phòng trưởng, quan chỉ huy ở giữa đặt một cái cỡ lớn linh năng thành tượng nghi thu nhỏ lại tỷ lệ rất lớn cho thấy lây trong vương thành tâm bán kính hai thiên thiên giật trong phạm vi đại khái lực lượng phân bố cùng dĩ vãng khác biệt hôm nay bản mặt sáng rất nhiều hắc ám trên bối cảnh điểm đầy nhỏ bé điểm sáng một tháng thời gian nhất định phải đem chiến tuyến đẩy lên phồn tinh chấn cùng tình chi thành trước đem hai cái này bên ngoài điểm đặt vào vương quốc phạm vi vương đem ngón tay điểm tại phía tây bên ngoài hai đoàn khá lớn điểm sáng bên trên bọn chúng đại biểu phồn tinh chấn cùng tình chi thành phân biệt khoảng cách vương thành bảy giật cùng năm giật trong lúc này tất cả khu vực nhất định phải dọn dẹp sạch sẽ hoàn thành tinh hóa cũng tại nơi thích hợp thành lập khu dân cư mới, tiến một bước giảm bớt chúng ta sinh tồn áp lực. Còn sót lại hai vị thủ tịch chấp chính quan lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Phồn Tinh trấn Châu ngọ phía trước, để bọn hắn kiến thức đến phóng thích nhân khẩu áp lực về sau khổng lỗi lợi, Phía khu vực này mặc dù 10 phần cần cối, nhưng chỉ cần có 1 phần 10 địa phương thích hợp cư trú, là đủ hòa hoãn chỗ gì ẩn to lớn sinh tồn áp lực. Nhưng các quân đoàn trưởng đều mặt lộ đắng chát, một tháng thời gian thực tế quá ngắn. Mặc dù Phồn Tinh trấn cùng Tình Chi thành đè vào phía trước, không cần lo lắng nhiều loạn cõi đen, dẫn phát trong hắc ám thế giới náo động nhưng cùng khai thác phồn tinh chấn cùng tình chi thành các biệt, phiến khu vực này diện tích quá lớn, tổng cộng có hơn ba bình phương ngàn lần giật, rất khó tại một tháng trong thời gian hoàn thành thanh lý cùng tình hóa. thanh phong quân đoàn quân đoàn trưởng cờ giật nói, vương, một tháng thời gian quá ngắn, nếu có 3 tháng, vương khẽ lắc đầu, nhất định phải một tháng. bạch tháp vừa mới nói cho ta, lần tiếp theo ngày mặt trời ngay tại một tháng sau, chúng ta nhất định phải thừa cơ hội này thanh lý mất cửu huyền, khủng bố chi bảo, cùng tam xoa kết hạ, cho chúng ta thêm một bước hành động mục tiêu. chiếm lĩnh vong bạo cửa hải chuẩn bị sẵn sàng. điều tra quân đoàn đoàn trưởng lì rụt quay đầu hỏi, tháng này dự tính bao nhiêu ngày? Một vị áo bào trắng kẻ tiên đoán đáp, mẹ rể địch các hạ dự đoán tháng thứ 11 đem tiếp tục 23 vòng mặt trời lặn. Mấy vị quân đoàn trưởng lông mày tất cả đều nhíu lại. 23 ngày là tháng ngắn, cái này khiến cho bọn hắn bản thân liền không khoan dung lắm thời gian càng gấp rút bách. Trinh chiến quân đoàn quân đoàn trưởng lộc khát nhìn chằm chằm bàn xương mù nhìn một hồi, trầm trơ hỏi: "Vương, chúng ta tại sao phải lựa chọn chiếm Linh Phong bạo cửa ải?" Ta nhớ được tại lịch trên báo cáo, trên con đường này tại Nguyên cũng không nhiều, màu đen địa phương nguy hiểm lại là rất nhiều, mà Phong bạo cửa ải là tử tận sơn mạch đại quan khẩu, dọc theo phong bạo hẻm núi lớn trực liên mặt phía bắc Hắc ám đại bình nguyên. Crozos nói tiếp, nơi đó uy hiếp quá mạnh, phong bạo cửa hải phòng ngư áp lực sẽ phi thường lớn. Vương Bình tĩnh nói, cái này cùng chúng ta kế tiếp giai đoạn chiến đấu có quan hệ. Lockat hiểu ý, túi đầu nói, ta biết, Vương, ta sẽ mệnh lệnh các kẻ trinh chiến toàn lực thanh trừ quái vật. Crozos, ta sẽ để cho kẻ phòng ngự bảo vệ tốt mỗi một cái cứ điểm, vì tiền tuyến chiến sĩ dựng lên kiên cường hậu thuẫn. điều tra quân đoàn sẽ bảo đảm chiến trường tuyệt đối trong suốt, sẽ không để cho không biết hám thôn vẽ bất kỳ một cái náo chiến sĩ. Vương lộ ra nụ cười. Mỗi khi mọi người mọi người đồng tâm hiệp lực, đoàn kết nhất chi lúc, chính là hắn vui vẻ nhất thời điểm. Lớn hơn nữa thắng lợi cũng so ra kém bọn hắn tay cầm tay, vai sóng vai cảm giác. Theo hắn trở thành vương chi người hậu tuyển một khắc kia trở đi, hắn liền từ đầu đến cuối tin tưởng điểm này. Chỉ cần mọi người không có chút nào khẽ hở, hợp lực cùng một chỗ, nhân loại liền tuyển sẽ không diệt vong. Khi hắn leo lên hỏa chi vương vị về sau, hắn vẫn tại thực hiện cái này lý niệm, nhưng đáng tiếc là, sự thật chứng minh, đoàn kết mỗi người là không thể nào, làm chỗ gì ẩn lâm vào đỉnh trễ lúc, khác nhau lập tức liền xuất hiện, không có một cái cường lực nhân vật chấn áp, vương thành trong thời gian ngắn ngủi mấy năm, liền lui lại như thế sả. Vương liếc mắt nhìn tại đám người phía ngoài nhất lặng lặng nghe bọn hắn thảo luận rốt nếu như không phải hắn, Vương Thành không có khôi phục nhanh như vậy. Thanh Lý cặn bã cùng biến chất giả ý nghĩa, thậm chí vượt qua phồn tinh chấn khai thác. Nô, Thanh Vũ quá unu, không quá thích hợp chỗ gì ẩn tiếp theo giai đoạn phát triển. Nếu là hắn dọn Vương Phu liền tốt. Vương bỏ đi suy nghĩ lung tung, chuyên chú vùi đầu vào các hạng cụ thể sự vụ trong thảo luận. Bên ngoài ruột còn không biết Vương ý nghĩ, dài dòng thảo luận để hắn nghe được nhanh ngủ. Sau đó hắn liền thật ngủ, làm ruột lại mơ mơ màng màng tỉnh lại lúc, trong đại sảnh đã không có còn mấy người. Thanh phòng quân đoàn quân đoàn trưởng cờ Dốt đang từ bên cạnh hắn trải qua. Nhìn thấy hắn nửa mở ra con mắt, lộ ra một cái hữu hảo nụ cười, rời đi đại sảnh. Hiện tại, trong đại sảnh chỉ còn lại họ rụt một người. Rốt vội vàng chạy lên đi. Họ rụt các hạ, ta muốn gia nhập chiến đấu. Họ rụt mỉm cười gật đầu, ngươi về Phồn Tinh chấn đi, chú ý phía Tây Hoang Nguyên bên ngoài dị động, chuẩn bị kỹ càng tiếp ứng đến chiến sĩ. Rốt cơ hồ hoài nghi hắn nghe lầm. Cái gì? Vì cái gì về Phồn Tinh chấn? Phồn Tinh chấn phụ cận không có chiến đấu à bí ẩn chi nhánh học viên cũng không tới, phòng ngự trung tinh người trực ban mỗi ngày không phải đang uống rượu là ngay tại đánh bài, mỗi lý đem joy đều đánh gãy cũng không có quá lớn hiệu quả. Họ rụt nghiêm túc nói, sao có thể vung lòng như vậy? Các ngươi tại Hắc ám tiến ngoài cùng, hậu phương đại quy mô chiến tranh khẳng định sẽ dẫn phát sâu trong bóng tối dị động, nếu như xuất hiện quái vật náo động, đứng núi chịu sào chính là các ngươi. Ngươi hiện tại lập tức trở về, chỉnh đốn kỷ luật, tăng cường phòng bị." Rốt rất tức giận, cảm giác bị lừa gạt tình cảm. "Loại chuyện này ngươi phân ra gì một người đi đều có thể, ta đã dựa theo sắp xếp của ngươi đi làm, ngươi nên để ta tác chiến." Họ rụt khô héo trên mặt không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. "Đây chính là ngươi nhiệm vụ tác chiến, nghe theo an bài." Về sau, bất luận rụt nói thế nào, họ rụt đều là một câu nói kia rốt tức giận đến không được, lại chạy đi tìm vương. nhưng vương không tại thánh hỏa thế tự trận, cũng không tại tân vương cung. rốt theo cái khác vương chi thủ trong miệng biết được, vương đi hỏa chi điện đường. tất cả chỗ gì ẩn cao giai nhân viên chiến đấu đều tụ tập ở nơi đó. rốt còn chưa đủ tư cách, liên hỏa chi điện đường ở đầu cũng không biết. chính phiền một lúc, một vị vương chi thủ truyền đến một phần khẩu lệnh, vương để hắn nghe theo họ ruột mệnh lệnh, lập tức trở lại phồn tinh chấn, chủ trì các hạng công tác. vương chi thủ là vương hộ vệ, chỉ nghe theo vương mệnh lệnh, truyền lại đạt khẩu lệnh chính là vương mệnh lệnh. Họ dứt lời nói hắn có thể không nghe, bởi vì hắn là Vương Chi Thủ đội trưởng, còn là Dự quyết trưởng lão, Đại chủ giáo không còn được. Nhưng Vương mệnh lệnh hắn nhất định phải nghe theo. Rốt phiên muộn vô cùng, chờ cái này rất lâu, kết quả vậy mà là trở lại phồn tinh chấn. đã nói xong nguy hiểm chiến đấu nhiệm vụ đâu? Mẹ nó, lừa đảo, ta không còn tin tưởng các ngươi. Rốt buồn buồn ngồi linh năng xe ngựa, theo đường dây riêng trở lại phồn tinh chấn bởi vì chiến tranh nguyên nhân, quái vật phân bố phạm vi phát sinh khá lớn biến động, trước kia lộ tuyến không thể dùng. Thời gian qua đi hơn hai tháng, rốt lại một lần nữa trở lại mảnh này quen thuộc khu vực. Phồn tinh chấn đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lật đất, liếc nhìn lại, tất cả đều là cao thấp xen vào nhau khác biệt kiến trúc, tất cả hoang vu khu vực tất cả đều bị khai phát đi ra, phồn vinh khu dân cư một mực liền đến bên ngoài phòng tuyến, xây mới phố lớn ngõ nhỏ bên trên tất cả đều là người. Gao to âm thanh, uống ban âm thanh, tiêu la âm thanh, hỗn tạp cùng một chỗ, hình thành nhân loại tuyệt vời nhất bản giao hưởng. Mỗi lì công việc làm đến không sai, do tâm tình buồn bực một chút làm dịu rất nhiều. Tỉnh táo lại hắn bắt đầu suy nghĩ vương cùng họ rụt tại sao phải an bài như vậy, không hề nghi ngờ thành công thu phục phồn tinh chấn hắn đã chứng minh hắn năng lực chiến đấu. Mặc dù Hắc Chi chiến đoàn cùng tu nữ đoàn nhân số không nhiều, nhưng Vương Thành có thể lại cho hắn phát chiến đấu mới tụ quần. Mà ở vào phồn tinh chấn, tinh chi thành cùng Vương Thành ở giữa khu vực, mặc dù rộng lớn, nhưng cũng không có uy hiếp chí mạng, cũng không tồn tại vấn đề an toàn. Vậy cái này là vì cái gì đâu? Rốt chầm Tư suy nghĩ một trận, đột nhiên nghĩ đến một điểm. Hắn ở trong Bạch Tháp lúc, kẻ đại tiên đoán ai dễ tạ tiên đoán hắn tương lai sẽ gặp phải uy hiếp chí mạng, mà, mà cái này uy hiếp liền đến từ bên cạnh hắn thân cận người. Cùng rốt người thân cận, phần lớn đều ở trên phồn tinh trấn. Bọn hắn là muốn cho ta loại bỏ xảy ra nguy hiểm. Rốt trong nháy mắt nghĩ đến loại khả năng này, không sai, nhất định là như vậy. Nếu không, không cách nào giải thích bọn hắn cử động khác thường. Như vậy, sẽ là ai chứ? Rốt lại bắt đầu hồi hộp suy nghĩ. Hắn ngay lập tức nghĩ đến Mộ Lỵ, không hề nghi ngờ, Mộ Lỵ là hiện tại cùng hắn khoảng cách gần nhất người, thậm chí đến phụ khoảng cách trình độ, chỉ luận thân cận mà nói, không ai hơn được nàng. Như vậy, nàng sẽ là cái kia đối với ta sinh ra chí mạng nguy hiếp người sao? Rốt không khỏi có chút khẩn trương. Hắn lặng yên không một tiếng động xuống xe, lẫn vào đám người, đi tới phuộc tinh trấn sự tỉnh chính bên ngoài phòng trong đại sảnh, đến không hết nhân viên công tác ngay tại bận rộn, mỗi người đều đang liều mạng công tác, người lui tới bước chân gấp rút, toàn bộ tràng diện bận rộn vô cùng. Rốt liếc mắt liền thấy Mộ Ly, nàng ngồi tại vị trí cao nhất vị trí, Y Nguyên mang theo bộ kia mắt kính gọt vàng, tóc dài vén lên thật cao, tinh xảo trên mặt Y Nguyên chỉ có vẻ mặt nghiêm túc. Mấy chục cái người ủ rũ cúi đầu đứng ở trước mặt nàng. Mộ Ly giăn dạy một hồi lâu, sau đó cầm lấy thước dạy học, mỗi người đánh 10 lần lòng bàn tay. Kia là thật dùng sức đánh, Rốt nhìn thấy một cái nam đều bị đánh khóc, không rõ cảm giác biến nặng, Rốt bắt đầu lo lắng. Nếu như Mộ Ly thật là người kia làm sao bây giờ? Hắn suy nghĩ đến quá đầu nhập, thẳng đến một người phát hiện hắn tồn tại. Rốt đại nhân. Trong nay mắt, toàn bộ sự tình chính sảnh ánh mắt đều tập trung đi qua. Khi bọn hắn thấy rõ ruột mặt về sau, một trận to lớn bạo động càn quét phồn tinh chấn. Ban đêm, Rốt Mệnh mở hơi thai trở lại gian phòng của hắn, lại phát hiện Mộ Lì sớm đã trong phòng chờ lấy hắn. Mộ Lì. Rốt Mệnh mỏi nói, ta có chút mệt mỏi, hôm nay không nghĩ. Ấm áp mà hơi hương khí tức đập vào mặt, ướt át mềm mại phong bế hắn lời kế tiếp. Về sau mấy ngày, Rốt ưu buồn phát hiện, Mộ Lì đối với hắn uy hiếp lớn nhất, khả năng chính là để hắn tinh tấn nhân vong. Người tiên đoán hẳn là sẽ không là nàng. Rốt tiếp xuống lại loại bỏ rất nhiều người, đều không có phát hiện bất luận cái gì chỗ khả nghi. Nhìn như vậy đến, khả năng nhất nhân tuyển còn là mẹ Mephist. Chỉ có trên người nàng nguyền rủa cùng chỗ gánh vác đặc tính có thể sẽ để hắn lâm vào nguy hiểm. Bất quá, rốt rất tự tin. Hắn có phục sinh chi thạch, coi như không cẩn thận treo, cũng có thể phục sinh. Ma nhân tính lại có thể chống cự hết thể ô nhiễm cùng phù hóa, hắn cũng không cần lo lắng linh hồn biến chất. Thân tính còn có 79 điểm, tăng thêm đã nắm giữ một viên phục sinh chi thạch, hắn có thể liền chết 8 lần. Rốt không tin có đồ vật gì có thể để hắn chết nhiều lần như vậy cho nên tại tìm mấy ngày sau, rốt liền từ bỏ một lần nữa vùi đầu vào thông thường trong huấn luyện, ngẫu nhiên quản quản phồn tinh chấn phát triển. bất quá phồn tinh chấn trước mắt hệ thống đã tương đương hoàn chỉnh, Mộ Lý làm một đời trưởng chấn là phi thường ưu tú, sự vụ của nàng năng lực vượt qua tưởng tượng, tỉ mị cùng đầy đủ là đặc điểm của nàng, làm bất cứ chuyện gì cũng sẽ không xuất hiện chỗ sơ suất. đối với hiện tại phồn tinh chấn đến nói, Mộ Lý chính là tốt nhất trưởng chấn. rốt nhìn xem phồn tinh chấn từng ngày phồn vinh, nghĩ đến đây đều là về sau thần tính, cũng không nhịn được vui vẻ. hắn hiện tại ngược lại không nội. Tri thức chi thư gần đây tốc độ khôi phục rõ ràng đang tăng nhanh. Một khi nó hoàn thành giai đoạn này, linh hồn khôi phục, bọn hắn liền có thể săn giết linh giới quái vật, cùng cổ thần hệ dạ ở toản cái khác tản vu. Hừ, những cái kia nhỏ yếu quái vật ta còn không vui lòng giết đâu, giết mấy vạn con cũng không có bao nhiêu vô linh chi hồn, kém xa săn giết cường đại quái vật. Tinh chi toa còn kém 3 cái vĩ đại linh hồn mới đến hoàn toàn trạng thái. Trong khoảng thời gian này, rốt khác sâu cảm nhận được ngôi sao này chỗ cường đại, tinh tuyến quả thực là hoàn mỹ nhất vũ khí. Hắn mười phần chờ mong làm tinh chi toa đến hoàn toàn trạng thái lúc, tinh tuyến sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Mà lại. Ngôi sao này phi thường cường đại, cung cấp linh hồn cường độ phi thường cao, cũng có thể để hắn nhất cử đột phá cấp 9 linh năng, bước vào cường giả lĩnh vực, trở thành cấp 3 nhân viên chiến đấu. Cấp 9 linh năng cần 500.000 khắc linh năng cường độ, mà hắn hiện tại là 221.000 khắc, còn kém 279.000 khắc. Trên lệch có chút lớn. Dỗn nghĩ thầm, tinh chi toa có lẽ không quá đủ, ta còn muốn nhóm lượng ngôi sao mới. Ngô, no, còn có 4 khoảng ngôi sao không có có định lượng. Nếu như có thể tìm tới đối ứng nguyên chất vật, tiến hành có định lượng, cường độ cũng sẽ bả tăng. Rốt nhìn lướt qua Lâm Liệt Chi Thanh cần cổ thần cho tàn, chính nghĩa chấp hành cần thần huyết bảo thạch, Linh Chi vãn ca cần tinh thần chi tử, thần minh chi cảm cần thần minh chi sọ. Tất cả đều là nghe đều chưa từng nghe qua đồ vật. Ta đi đâu đi tìm? Ngay tại rụt phát sầu lúc, phồn tinh chấn bên ngoài, một cái huyết hồng thân ảnh theo khói đen chỗ sâu hiển hiện, một cái hỗn loạn, khàn giọng cũng mang theo hư ảo cảm giác thanh âm trong hư không vang lên. Liên theo tòa này nhân loại hy vọng bắt đầu đi. Quy một chương 305, hâm rượu cùng tấu nhạc. Vương thành, Bạch tháp. Ngồi sau đại sảnh, mẹ rệ địt ngồi tại tinh tượng trên bàn phía sau là vĩnh viễn không thôi chuyển động hình tròn tinh tương y, kỳ dị linh năng như là sóng nước ở bên cạnh hắn lắc lư, lúc ẩn lúc hiện. Đột nhiên, một cái học đồ vội vã xông tới. "Lão sư, linh giới không gian nhận ép nghi biểu hiện, có một cái không biết tồn tại vượt qua vị thế hàng rào, theo ngoại tầng linh giới rơi vào nội tầng linh giới, ngay tại trong vật chất giới hiện hình." Mẹ Dệ Địt mở mắt ra, linh năng chỉ dẫn ánh mắt của hắn, vượt qua vô hạn không gian, nhìn về phía phương xa. Tại thôn tinh trấn, mẹ Dệ Địt nói, trong thanh âm quanh quẩn mãnh liệt linh năng, nghe vào có chút dị dạng, là một đầu khô héo cực quái. Nói xong hắn lại nhắm mắt lại linh năng sóng nước lần nữa đem hắn bao khỏa học đồ không còn dám quái giày lão sư không người lui ra ngoài ngoài cửa hai vị khác học đồ hỏi tiểu khoa xâm lấn quái vật là cái gì khô héo từ quái đám học đồ trên mặt đều có kinh ngạc khô héo từ quái nó không phải lãnh địa loại quái vật sao sẽ chỉ ở sau huyệt phụ cận du đãng vì sao lại bốc lên tổn thương đại giới vượt qua vị thế hàng rào đến chủ vật chất vị diện đến không biết lão sư nói hẳn là sẽ không sai một vị học đồ hỏi muốn thông chi hỏa chi điện đường sao cái kia học đồ chần chờ một chút nói không cần đi Phạ chi điện đường hiện tại phi thường bận rộn, tất cả hàng ngũ chiến đấu đã toàn bộ bắt đầu dùng, Khô Héo Cự Quái xâm lấn địa phương là Phồn Tinh trấn, nơi đó thiết kế phòng ngự đầy đủ, phòng ngự điều kiện ưu lương, sức chiến đấu rồi rào, rốt các hạ gần nhất cũng đến Phồn Tinh trấn, Khô Héo Cự Quái chỉ là cường cấp trung dài quái vật, đối với bọn hắn không có gì uy hiếp. Đám học đồ thương nghị một trận, đều cho rằng không có việc gì, liền ai đi đường lấy. Phồn Tinh trấn bên ngoài, huyết hồng cái bóng càng ngày càng dày đặc, linh năng ba động bắt đầu xuất hiện, một cái tồn tại cường đại ngay tại vượt qua linh giới cùng vật chất giới khoảng cách. A, cường đại cỡ nào lực lượng a? trong hư không thanh âm nói hai nạn luôn luôn trong lúc vô tình dáng lầm tắm rửa trong ngọn lửa phồn tinh chấn không có phát giác tất cả những thứ này bạch tháp xem nhẹ uy lực của nó mẹ dễ địt vội vàng quan chắc mục tiêu trọng yếu hơn không rảnh nhìn kỹ đầu này không quá thu hút khô héo cự quái nếu không hắn liền sẽ phát hiện nó cùng cái khác khô héo cự quái không giống nó có được một phần nguyên lực lượng mặc dù chỉ là thông qua nguyên chất vật thu hay được nhưng cũng làm cho nó trở thành ngoại tầng linh giới khô héo lãnh chúa sơ ý học đồ quên đi đem chuyện này thông báo những người khác cho nên phồn tinh chấn đem một mình đối mặt uy hiếp của nó Linh năng ba động càng ngày càng mạnh, khói đen như là giống như điên hướng trong cái bóng hội tụ, tựa như nhắc lên phong bạo. Hư không thanh âm biến trầm thấp. Mệnh trung chú định tử vong sắp đến, linh hồn khô héo là phục sinh cũng vô pháp giải quyết nó đề, mà thôn phệ là quái vật bản năng, khô héo linh chúa tìm tới thành vương thời cơ, cho nên, nó rời đi xảo hội, vượt qua vị thế hàng rào cùng không gian nước gãy, đi tới cái này xa xôi chủ vật chất giới, cũng là một kiện có thể lý giải sự tình. Bèn, một đầu quái vật to lớn từ trên bầu trời rơi xuống. Nó khoảng chừng hơn 30 giờ cao, toàn thân cao thấp đều mọc đầy đỏ như máu miếng thịt, có to lớn vô cùng đầu lâu, thân thể cong lưng Cánh tay thật dài, kéo trên mặt đất, hai chân bao phủ tại đỏ như máu miếng thịt bên trong, nhìn qua tựa như vô số côn trùng chân. Cương đại linh năng ba động như là như gió báo nhỏ về phía phồn tinh chấn. Vận mệnh luôn luôn kỳ diệu như vậy, nhân loại hy vọng liền bắt đầu từ nơi này dập tắt đi. Trong hư không thanh âm dần dần rất nhỏ, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Khô héo lanh chúa ở trong hấp vụ du đãng sau một lát, rất nhanh chú ý tới nơi xa cái kia một mảng lớn để nó căm hận ánh lửa. Phồn tinh chấn bên trong, Rốt đang cùng mỗi lì cái lộn hất chi chiến đoàn thu người vấn đề. Rốt cho rằng hắn mới là đoàn trưởng, hắn nghĩ thêm ai liền thêm ai nhưng Mỗ Lì kiên trì cho rằng hất chi chiến đoàn mỗi người đều cần trải qua trùng điệp khảo nghiệm, quyết không cho phép rụt dạng này tùy ý thêm người. Lúc này, một cái lính liên lạc trợ sông vào đến, hô lớn, cảnh báo, linh năng tháp canh trinh sát đến cấp 11 linh năng hình sóng, có cường cấp quái vật tại phụ cận xuất hiện. người nói cái gì? Rộn một cái nhảy vọt bay tới. Nơi nào có cường cấp quái vật? Mỗ Lì theo sát phía sau, thần sắc hồi hộp, cường cấp quái vật làm sao lại đột nhiên xuất hiện đến phụ cận? Quan sát của chúng ta chạm gác đang làm gì? Linh liên lạc đáp, tất cả quan sát trạm gác toàn bộ bình thường, bọn hắn không có quan sát được bất luận cái gì cường đại quái vật tung tích, nó là đột nhiên xuất hiện. Mẫu lì thần sắc lập tức chầm xuống, nàng ở trong bộ quân chiến công tác nhiều năm, đối với hiện tượng như vậy ký ức khắc sâu, mỗi khi nó xuất hiện thời điểm, bộ quân chiến liền sẽ một mảnh bối rối, người người như lâm đại địch, phòng trưởng nhóm sẽ nhanh chóng đem tin tức này hướng lên truyền lại, mà bọn hắn thì sẽ nhanh chóng tổ chức nhân viên rút lui cùng phòng ngừa hai nạn mở rộng công tác. Đây là tới từ linh giới xâm lớn, có thể chủ động vượt qua không gian quái vật vô cùng nguy hiểm, mà nó đến mục đích bản thân linh giới tầng cấp càng cao, bình thường cũng liền càng trở nên cường đại bởi vì chủ vật chất giới là tại nội tầng linh giới, mà nội tầng linh giới, cùng ngoại tầng linh giới, cao tầng linh giới ở giữa đều to lớn vị thế hàng rào cùng không gian đứt gãy, vượt qua bọn chúng là một chuyện vô cùng khó khăn, linh năng không có đột phá giới hạn lời nói sẽ còn nhận phi thường to lớn tổn thương, không có tình huống đặc thù, quái vật bình thường sẽ không làm chuyện như vậy. chính vì vậy, linh giới quái vật xâm lấn là bộ quân chiến khẩn cấp nhất bốn loại cảnh báo một trong, mà ứng đối bọn chúng nguy hiểm, bình thường là hỏa chi địa đường, nhưng cũng không luôn luôn, mỗi lì khẩn trương lên. Hòa Chi Điện Đường bình thường đều sẽ sớm hơn nhận được tin tức, mà tới cho đến trước mắt, Phồn Tinh Trấn không có thu được bất luận cái gì thông báo, chứng minh hỏa Chi Điện Đường sẽ không xử lý chuyện này. Nhưng kỳ quái chính là, Phồn Tinh Trấn cũng không có chuyện trước thu được cảnh cáo. Bạch Tháp người quan chắc hẳn là đã sớm phát hiện linh giới dị động, coi như bọn hắn cho rằng tình thế không nghiêm trọng lắm, không cần xuất động Cao Giây nhân viên chiến đấu, cũng sẽ trước thời hạn thông báo mục tiêu khu vực, để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng thẳng đến Phồn Tinh Trấn phát hiện quái vật linh năng ba động, bọn hắn cũng không có thu được bất luận cái gì cảnh cáo. Mỗ lì trực giác cảm thấy không đúng. Nàng vốn định tiến vào tình huống khẩn cấp, sử dụng hết thiện công sự phòng ngự kéo dài thời gian, cũng hướng lên báo cáo biết rõ tình huống lúc, rốt chợt cười to một tiếng. Tốt, quá tốt. Ta rốt cục lại có thể săn giết quái vật." Rốt toàn thân nhiệt huyết sôi trào lên, chỉ vào lính Liên là nói, "Đem ta hất chi chiến đoàn gọi tới. Phố Tinh chấn đừng có bất kỳ động tác gì, tiếp lấy tấu nhạc." Rốt quay người, bước dài ra ngoài. Mỗi ly, cho ta ấm một chén nấm rượu." Lời còn chưa dứt, rốt sớm đã không thấy thân ảnh, chỉ còn lại mỗi ly một người đứng trong phòng, xinh đẹp trong đôi mắt tràn đầy nghi hoặc. Nấm rượu còn có thể làm nóng Quy một chương 306, Trọng Tháo lại xuất hiện. Rốt đã đợi quá lâu quá lâu. Từ khi Thanh Lý mất ý dồn phế tích hỗn độn ác ma về sau, hắn liền rốt cuộc không có tiến hành qua chiến đấu chân chính. Hắn một mực đang liều mạng chuẩn bị, liều mạng vẫn luyện, liều mạng nắm giữ ngôi sao cách dùng. Hiện tại, hắn thực tế năng lực tác chiến không chỉ có đã viễn siêu lúc trước, tổn kho trọng cảnh tạo vật cũng đã trồng chất thành núi. Rốt sớm đã đói khát khó nhịn, không phải đại chủ giáo ngăn đón hắn, hắn đã sớm đầu nhập tiền tuyến chiến đấu. Không nghĩ tới ở thời điểm này lại có quái vật tập kích, quả thực là ngủ gật đến liền có người đưa gối đầu. Ha ha, vận khí của ta thật sự là tốt rốt mấy cái bắn vọt đi tới bên ngoài trấn, ánh mắt quét qua, liền thấy nơi xà quái vật to lớn. Nó linh hồn vô cùng mạnh mẽ, hồn thể bên trên mỗi một cái gợn sóng đều hiện ra cơ hình, chứng minh nó là cường cấp quái vật. Linh năng hình sóng bé nhọn, chấn động kịch liệt, đoán sơ qua là cấp 11 linh năng, chứng minh nó tại cường cấp là trung dài. Mặt khác, nó trên linh hồn còn có một tầng không quá rõ ràng màu tối gợn sóng, lặp đi lặp lại xoay tròn, giống một cái thông hướng hư không to lớn trống rỗng. Cái này chứng minh nó có được nguyên. rốt nháy mắt cung hỉ, hắn đã thật lâu không có thu hoạch được có được nguyên linh hồn. Cái quái vật này tới quá tốt lúc này mẹ phìc cùng án nà bờ lệ đi tới bên cạnh hắn hắc chi chiến đoàn bên trong tác chiến chỉ có các nàng hai cái án nà bờ lệ đã biến thành nhân ma thái ở bên cạnh hắn nhảy tới nhảy lui vội vã không nhịn nổi nói chúng ta nhanh lên đi ta rốt cục có ba đóa hoa lửa ta muốn để ngươi nhìn ta năng lực mới chứng minh thuốc của ngươi không có đường phí mẹ phìc hiện tại là dược bà trạng thái nàng che mặt buồn buồn nói ta cảm giác cái quái vật này không bình thường lắm ngươi tốt nhất cẩn thận một chút rốt cơi nói đừng lo lắng chúng ta trước dùng thông thường sáu lộ thử một lần nói không chừng nó liền vòng thứ nhất đều qua không được đâu Án Hanna bở lệ có chút thất vọng, như vậy nàng liền hiện ra không ra nàng cực lớn tăng cường tốc độ. Nhưng ruột đã nói như vậy, nàng còn là tiến lên rút ra lao, hướng quái vật ném đi. Ma lực giải phóng lên tới cấp 3 về sau, nàng linh năng lao liền có 24 thành, có thể để quái vật cưỡng chế dừng lại 24 lần, mỗi lần nửa giây. Lao mỗi cách một đoạn thời gian khôi phục một lần, lại thêm nàng tốc độ cực nhanh, có thể ngăn chặn quái vật thời gian tương đối dài. Ma mẹ Phi liền thừa dịp khoảng thời gian này tiếp tục đóng băng quái vật, nàng hàn băng năng lực là tiếp tục bộc ra, trên lý luận chỉ cần cho nàng đầy đủ thời gian bất luận cái gì quái vật đều sẽ bị nàng đóng băng lâm vào vĩnh hằng trong băng phong nhưng bình thường sẽ không đến giai đoạn kia trong lúc này ruột sẽ kéo dài đối với quái vật phát động công kích một khi đánh ra sơ hở hắn một cái linh hồn bạo kích đi lên liền có thể đem quái vật kết thúc đây chính là bọn họ thông thường nhất chiến thuật là ruột trải qua trường kỳ chiến đấu về sau tổng kết ra rất nhiều chiến thuật một trong ưu điểm của nó là đơn giản thuận tiện hữu hiệu có thể phối hợp các loại thủ đoạn công kích phi thường linh hoạt thì như hiện tại ruột ngay tại sử dụng tinh chi toái đối với quái vật tiến hành đả kích hắn một tay thành gương chỉ hướng quái vật Màu bạc con quay tại đầu ngón tay xoay tròn bị lớn, mỗi một lần đều vừa lúc tại 10 giây giới hạn thời gian phát sáng, quá nhanh tốc độ ở trong không khí lôi ra một đầu thật dài tàn ảnh, chỉ trong nháy mắt đã chính giữa quái vật đầu lâu, nổ thành một chùm tinh huy. Quái vật rõ ràng chấn động một cái, cường đại linh năng cũng không thể hoàn toàn phòng hộ ở thương tổn của nó, một lớn cây đỏ như máu miếng thịt bị đánh gãy, ngã trên đất. Tốt, rất vui mừng nuốt mảy. Quái vật này nhìn qua không mạnh nhá, so hôn độ ác ma yếu nhiều, không đúng, bọn chúng đều là cấp mười linh năng, là ta mạnh lên, ha ha. Quái vật tốc độ di chuyển không phải rất nhanh. Tạ nạ bờ lệ đánh gãy cùng mẹ Fish băng lánh xuống khó khăn đi lại, bị rốt một mai lại một mai tinh toa đánh trúng. Đỏ như máu miếng thịt đoạn mất một chỗ, miệng vết thương phun ra dòng máu màu xanh lục, ở trong không khí phát ra. Quái vật linh năng phòng ngự rõ ràng theo không kịp rốt tiêu hao, mỗi một mai tinh toa đánh trúng, cái chỗ kia linh năng liền sẽ bị suy yếu một mạng lớn. Quái vật linh hồn sẽ kích phát ra mới linh năng đến bổ huyết, nhưng nó chuyển vận linh năng không đủ bổ sung bị đả kích suy yếu địa phương. Rốt cố ý dùng đẩy trời tinh thủ pháp đánh vào thân thể nó các nơi, liên lụy linh hồn cung cấp, gia tăng linh năng vận chuyển nhanh vọt. Khi nó linh năng xuất hiện rõ ràng lỗ hổng lúc, lại công kích mãnh liệt cùng một chỗ. Một khi linh năng cung cấp không lên, liền sẽ đánh ra sơ hở, tạo thành linh hồn chống rỗng. Đến lúc kia, chính là nhất kích tất sát thời điểm. Đây cũng là ruột được trời ưu gái thủ đoạn, tại đồng dạng tình huống xuống, không phải lực lượng nghiền ép, chiến sĩ cần đem quái vật toàn bộ linh năng tiêu hao sạch sẽ, mới có thể triệt để phá hư thân thể nó cùng linh hồn. Mà ruột chỉ cần một sơ hở là được. Bất quá, có thể đánh ra linh hồn sơ hở, cũng không phải bình thường người có thể làm được. Cái này cần vượt qua quái vật linh năng cực hạn chịu đựng, mới có thể đánh gây nó linh năng vận chuyển, tạo thành đỉnh trệ cứng ngắc hiệu quả nếu như không phải linh năng đại đại siêu việt quái vật cũng chỉ có thể thông qua đả kích quái vật nhược điểm phương thức tới làm đến điểm này nhưng thông thường mà nói quái vật tuyệt đối linh năng đều là vượt xa nhân loại mà cái quái vật này ruột cũng không có phát hiện được điểm tinh chi toa quả nhiên cường hãn ruột trong lòng mừng rỡ quái vật là cấp mười linh năng cao hắn cấp bao nhiêu vậy mà lại bị hắn đánh ra linh năng lỗ hổng không thể không nói tinh chi toa quả nhiên là thần kỹ không hồ là tinh tuyến phá hư hình thái hiệu suất cao nhất cách dùng ta nhất định phải đem cái này kỹ năng luyện đến cực hạn rốt đâm thầm hạ quyết tâm tinh chi toa cực hạn là mười giây trong vòng 10 giây quấn quanh tinh tuyến càng nhiều, uy lực càng lớn. rốt hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng quấn đến 70 cây, uy lực liền như thế chi lớn. nếu như lại nhiều một điểm, nhanh hơn chút nữa, hắn có hay không có thể một kích giết chết cái quái vật này đâu? rốt trong lòng một mảnh lửa nóng, nhắm chuẩn quái vật đầu lâu không ngừng vọt tới. quái vật linh năng càng ngày càng yếu kém, thẳng đến cuối cùng một phát tinh toa trúng đích. phịch một tiếng nhẹ vang lên, quái vật ngửa mặt lên trời ngã xuống, tản mát thành vô số huyết đุa. rốt dần mình, chết rồi. không có khả năng a, ta cũng chưa lấy được linh hồn a. hắn nã bờ lệ cùng mẹ phịch đồng thời thu tay lại. An Nạ Bơ lệ vui vẻ nói, chúng ta giết chết nó rồi. Mẹ Phis khẽ lắc đầu, nó không chết. Quả nhiên, sau một khắc, trước đó tán loạn trên mặt đất đỏ như máu miếng thịt bỗng nhiên bình trướng, vô số huyết nhục tăng sinh. Bất quá mấy chục giây, mấy chục cái mới cự quái lại đứng lên. An Nạ Bơ lệ giật nảy mình, đây là có chuyện gì? Mẹ Fish lách đạo nói, đây là nó nguyên đặc tính. Rộn rã mày, hắn trông thấy cự quái linh hồn tràn ngập tại cái này mấy chục cái trong thân thể, chân chính bản thể vừa đi vừa về thay đổi, căn bản tìm không thấy. Đúng lúc này, một đội chiến sĩ tinh nhuệ cũng chạy tới, bọn hắn tất cả đều là phồn tinh chấn bên trên mạnh nhất nhân viên chiến đấu. Viễn Trinh đội đội trưởng Ó Hạ Dạ cùng Cổn Giật ngay tại trong đó. Bọn hắn kinh nghiệm phong phú, liếc mắt liền nhận ra được. Khô héo tử quái. Không, là khô héo lãnh chúa. Thứ này tại sao lại ở chỗ này? Nhanh, nhanh đi thông báo Mộ Ly tiểu thư, tranh thủ thời gian hướng Vương thành Têu gọi tiếp viện. Rốt nhíu mày hỏi, thứ này rất mạnh sao? Ó Hạ Dạ vội la lên, rốt đại nhân, nó không chỉ là mạnh, cái đồ chơi này là tuyệt đối uy hiếp, nó linh hồn có thể vô hạn phân cách, lấy nó gây chi làm cơ hội vô hạn mà kiếm, chỉ cần có đầy đủ vật chất nó thậm chí có thể lấp đầy toàn bộ thế giới, chỉ có tại linh giới dạng này không vật chất dưới hoàn cảnh, nó mới có thể bị không chế sinh trưởng. vừa dứt lời, mỗi cái khô héo cự quái trên thân đỏ như máu miếng thịt nhao nhao được gãy, rơi là tả trên đất, mà trên mặt đất to to nhỏ nhỏ tất cả đều là lỗ thủng, khói đen giống như bị điên hướng mỗi cái cự quái trên thân tụ tập mà đi. Hoàng bét, sắp không còn kịp rồi. Côn dắt trong giọng nói lộ ra nồng đậm tuyệt vọng. khô héo lanh chúa chuyển hóa quá nhanh, không có cao gia nhân viên chiến đấu, chúng ta căn bản không có khả năng giết chết nó. tất cả mọi người lộ ra tuyệt vọng thần sắc, trong đội ngũ mỗi người đều là thần kinh bách chiến chiến sĩ biết thứ này đến cỡ nào nguy hiểm, một khi nó tiến vào thế giới vật chất, nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ tiêu diệt nó. Không phải nó liền sẽ cấp tốc trưởng thành là một cái siêu cấp tai nạn. Mặc dù không đến mức hủy diệt nhân loại, nhưng cũng sẽ cho chỗ gì ẩn tạo thành tổn thất to lớn. Tại cái này mấu chốt xuất hiện loại này tai nạn, đối với toàn bộ vương quốc đều là một cái khó có thể tưởng tượng đả kích. Trong chốc nháy này, bọn hắn trong đầu đã suy nghĩ làm sao phủng tinh chấn bên trong rút lui. Thẳng đến một thanh em xuất hiện, đừng lo lắng, các ngươi tưởng tượng sự tình sẽ không phát sinh, ta sẽ tiêu diệt nó. Rốt mỉm cười nói, trên mặt tràn ngập lòng tin, không có một chút lo lắng. Cổn giật vội la lên, "Rốt đại nhân, không kịp, coi như vương thành lập tức phái người đến đây, cũng đầy đủ khô héo cự quái phá hủy phồn tinh chấn. Trên người nó khô héo lực lượng sẽ để cho phụ cận hết thảy vật chất đi hướng khô héo, cuối cùng bị nó đồng hóa hấp thu. "Rốt hỏi, như thế nào mới có thể tiêu diệt nó?" Một kích phá hủy nó tất cả thân thể, bao quát gai chi. Trong lúc nói chuyện, lại có mấy chục đầu cự quái đứng lên, mấp mô trên mặt đất, tất cả đều là đều hơn 30 giật cao cự hình quái vật, liếc nhìn lại, chí ít có hơn 40 đầu, mà đầy đất chân cột tay đứt thì cho thấy nó trong khoảng thời gian ngắn còn đem trợn lên càng nhiều. Đây là nhiệm vụ không thể hoàn thành một người tuyệt vọng hô, rốt đại nhân, chúng ta chạy mau đi, rút khỏi phồn tinh chấn, còn có một bộ phận người có thể cứu. nhưng rốt lại nét miệng mỉm cười, không cần, các ngươi đứng xa một chút. mũi chân điểm một cái, một bước nhảy vào cự quái quần trung ương. theo trong mộng cảnh cầm ra hắn có đủ nhất lực phá hoại tạo vật, hắn đã từng chỉ dùng một lần, nổ rất phồn tinh chấn bên trên mấy trăm cái cự quái, về sau rốt cuộc chưa bao giờ dùng qua, chỉ là bởi vì thứ này quá đắt, chế tạo nó cần một phần mặt trời kết tinh cùng mười phần linh tính, còn muốn một phần u linh sắc ngoài, lúc ấy căn bản dùng không nổi, nhưng bây giờ không giống, mẹ phí miễn phí. Mặt trời kết tinh có quán mạch linh tính nhiều đến trồng không hạ. Rút một chút móc ra 10 cái cật lệ cùng ấm trọng tháo. Hai tay giơ cao, đem linh năng rót vào trong đó. Có thể so với mặt trời kia sáng lấp lánh đi ra, tất cả mọi người che hai mắt. "Chết đi, các ngươi bọn này côn trùng." "Wen." Một vành mặt trời ở trên mặt đất dâng lên. "Vạch tháp." Mấy tên học đồ đột nhiên lấy lại tinh thần. "A, chúng ta làm sao quên đem tin tức này báo cáo vương thành cũng nói cho phồn tinh trấn a." "Đúng a, khô héo cự quái cũng là rất nguy hiểm. Vẫn còn may không phải là khô héo lãnh chúa, không phải chúng ta liền gây đại phiền toái." Đám học đồ thở hắt ra, đuổi tới linh năng phòng truyền tin bên trong, đem bao quát linh giới nhiễu loạn ở bên trong tương quan tin tức phân biệt phát cho Vương Thành cùng phồn tinh trấn. Rất nhanh, Vương Thành liền về tin tức. Nhiễu loạn vết tích không đúng, kỳ càng kiểm tra. Đám học đồ cảm thấy sự tình không ổn, cấp tốc vận dụng mắt to lại nhìn một lần. Lần này tất cả mọi người thân đều toát ra mồ hôi lạnh. Cái này, đây không phải khô héo lãnh chỗ sao? Cùng lúc đó, bộ quân chiến mấy tên quan chỉ huy cao cấp cũng tới đến Bạch Tháp. Khi bọn hắn hiểu rõ đến chân tướng sự tình về sau, thậm chí không kịp mắng chửi, cấp tốc liên lạc đến Đại chủ giáo Hỏa Dụt cùng đệ nhất phòng trưởng lìn, thỉnh cầu bọn hắn tranh thủ thời gian điều động cao gia nhân viên chiến đấu đi viện trợ phồn tinh Trấn. Nghe tới tin tức này về sau, Đại chủ giáo Hỏa Dụt cả khuôn mặt đều trợn nhìn, khô héo lanh chúa là có thể nhắc lên khô héo thủy triều to lớn tai họa, mỗi một lần khô héo thay vương đều để vương thành tổn thất to lớn. Mà tại cái này khớp đối, nếu như phồn tinh chấn bị phá hủy, kia là tuyệt đối chuyện không thể tưởng tượng. Lên một ngủ lại một ngủ rút lấy thuốc lá, nhìn xem trên tin tức chi tiết, thời gian quá muộn, đã tới không kịp. Họ run giận dữ hết, không kịp cũng nhất định phải tới kịp. Thế nhưng là chúng ta phải ai đi? Tất cả đặc cấp nhân viên chiến đấu đều ở trong xử lý đặc cấp nhiệm vụ. Họ rút trầm mặc một giây đồng hồ, chém đinh chặt sắt nói, Ạ lan. Hắn ngay tại huyết chiến mà lại đã thật lâu không có nghỉ ngơi. Chỉ có hắn, hai người lại trầm mặc vài giây đồng hồ, xem như ngầm thừa nhận. Đình xoay người đi liên lạc cả làn. Họ rút thì sử dụng đắt đỏ tức thời linh năng thông tin liên lạc rút. Quy một chương ba thần huyết bảo thạch, phồn tinh chấn to lớn nổ tung dung truyền đại địa, nổi lên ánh lửa thôn vệ tất cả cử quái cùng trên mặt đất đỏ như máu miếng thịt, siêu cường tia sáng xuyên thấu khói đen, làm cho tất cả mọi người che mắt cũng có thể nhìn thấy đỏ bừng một mảnh, làm ánh lửa rơi xuống lúc đập vào mi mắt cảnh tượng làm cho tất cả mọi người đều nói không ra lời, nổ tung nổ ra một cái gần ngàn dãy hố to, mặt đất bị nhiệt độ cao đốt thành tan đốt chảy thái, tỏa sáng dung nham tại trong hố chảy xuôi, ma ruột đứng tại hố to trung ương, lông tóc không thương, đây chính là cát lệ cùng nấm trong pháo, tất cả mộng cảnh tạo vật bên trong uy lực cường đại nhất chất nổ, đồng dạng nó cũng cực kỳ đỏ, cho dù là tại hiện tại. 10.000 linh tính hắn cũng không thể thở ơ, mặt trời kết tinh đồng dạng vô cùng chân quý, cũng không thể tùy ý tiêu hao. Chỉ có miễn phí mẹ phí có thể vô hạn chế tạo u linh sát ngoài, nguyên liệu từ mạ hạ là cự thương hữu nghị tài trợ. Rốt tổng cộng liền tồn 20 cái, lần này liền dùng một nửa, nói không đau lòng, kia là giả, nhưng biết quái vật này có nguy hại cực lớn về sau, rốt vẫn không do dự chút nào dùng. Phồn tinh chân thế nhưng là hắn thần tính chi nguyên, tuyệt đối không thể nhận phá hư. Mà lại, rốt hiện tại thân gia cũng là bãi nó ban tặng, bình quân mỗi tháng có thể có sáu triệu ngân tắc rơi xuống trong túi. Đây là trừ bỏ tất cả tiêu hao, chi tiêu phát triển về sau chỉ toàn thu vào, vẹn vẹn luận thu vào mà nói, ruột hiện tại là thỏa thỏa vương thành đệ nhất đại phú hào, không ai có thể cùng hắn so. Mà hết thể này đều là phồn tinh chấn mang đến, là trường lão đoàn lúc trước sơ sẩy, mới thành tiệu hôm nay ruột. Vì khen ngợi chiến công của hắn, tại viện trinh kết thúc về sau, vương thành cũng không có thu hồi phồn tinh chấn quyền sở hữu, ruột cũng liền trở thành một cái duy nhất có được tư nhân lãnh địa người. Đây chính là chỗ dị ẩn từ ngàn năm nay trường hợp đặc biệt. So sánh với đó, bất quá chỉ là mười cái cát lệ cùng ấm trọng pháo, dùng cũng liền dùng. Rốt thỏa mãn nhìn xem mấy chục đạo nhỏ bé hất tuyến hội tụ thành một đạo càng lớn hất tuyến cắm vào thân thể, khô héo tụ quái linh hồn, phi thường cường đại linh hồn. lâu dài Du đang tại linh giới ngoại tầng, chẳng biết tại sao đi tới vật chất giới. Hả? Rốt xem hết trên linh hồn văn tự về sau, như mày, nguyên đâu? Nó không phải có được nguyên sao? Vì cái gì trên linh hồn không có tương ứng nói rõ? Rốt đảo mắt một vòng, to lớn nổ tung đem quái vật cho tàn nổ không biết đi đâu, chói mắt dung nham tản ra to lớn nhiệt khí, nuốt hết trong hố hết thảy. Hán biết, nếu như không phải linh hồn có được nguyên, đó nhất định là nắm giữ nguyên chất vật. Nguyên chất vật là không thể phá hủy, khẳng định còn tại hố to bên trong. Liếc nhìn một lát, đung nhiên, rốt trông thấy có một đoàn bóng tối tại trong dung nham chậm trùng lên xuống. Hắn lập tức ngưng tụ ra tinh tuyến, bệnh thành một thanh thật dài cái xiên, đem đoàn bóng ma kia chọn đi ra. Phất tay tiếp được, một chút cũng không bỏng, thậm chí còn có một chút hơi lạnh. Rốt mở bàn tay, đây là một viên đá quý màu đỏ, bóng ánh sáng long lanh sáu mặt thể nội phảng phất có máu tươi đang cuộn trào. Náo hải đung nhiên hiện ra một nhóm tin tức, thần huyết bảo thạch, quả nhiên là nguyên chất vật. Mộng cảnh sẽ phân biệt nguyên chất vật cũng để cho hắn tương ứng tin tức. Rốt trong lòng cung hỉ. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, thứ ba ngôi sao chính nghĩa chấp hành có định lượng chối nhu cầu nguyên chất vật chính là nó. Tại tiến một bước thu hoạch được càng mạnh mộng cảnh tạo vật về sau, ngôi sao này đã yên lặng thật lâu, linh năng lục trọng tấu uy lực đã theo không kịp nhu cầu của hắn. Bất luận là tinh toa còn là cát lệ cùng ấm trọng thảo, uy lực đều vượt xa quá nó, mà lại nó tụ lực thời gian quá lâu, phi thường không tiện. Rốt đã thật lâu không có sử dụng qua nó, không nghĩ tới vậy mà ở trong này thu hoạch được nó nguyên chất vật. Xem ra ta lại có thể bán liền. Ha ha ha, rốt cười đến rất vui vẻ, húi sáo, hạ nạ bỡ lê một cái nhảy vọt vào trong hố đem hắn trở ra ngoài. Cái này hố quá lớn, khắp nơi đều là dung nham, hắn không nhảy ra được. Rốt theo trên lưng ngựa xuống tới, đám người một chút đều xuống tới, trên mặt bọn họ tất cả đều là hỗn hợp chấn kinh cùng vui sướng thần sắc. Nhất là o Hạ Dạ, côn dật bọn người, kinh ngạc phải nói không ra lời nói đến, trong mắt chỉ còn lại sùng bái. Chỉ có mẹ Phi thần sắc lãnh đạm, thấy nguy cơ giải trừ, liền quay người trở lại nàng công xưởng bên trong đi. Không có người để ý, tất cả mọi người nhiệt liệt vây quanh rốt, hy vọng theo trong miệng hắn biết được cái này siêu cấp chất nổ tin tức càng kẽ. Rốt hắn nói bậy bạ, đem hết thể đều đẩy lên mậu đen thùng cơm phía trên nếu có người nghi vấn, kia liền lại đem thị ô đỏ kéo ra tới. dưới tình huống bình thường, khiến gia thị ô đỏ về sau, liền sẽ không có người lại chất vấn. thắng lợi tin tức rất nhanh truyền khắp phồn tinh chấn, nhưng đã là một kiện không khiến người kinh ngạc sự tình. tất cả mọi người chuyện đương nhiên cho rằng ruột đại nhân sẽ thắng lợi, đây chỉ là hắn vô số phen thắng lợi bên trong một trận mà thôi. nó có giá trị nhất địa phương là để bọn hắn lại có cùng hoan lý do. trong tiệu quán tiểu quỷ nhóm đã bắt đầu nâng chén chúc mừng, bọn hắn xa xa hướng phương xa ruột đại nhân mời rượu, sau đó nâng chén nâng ly. phồn tinh chấn hết thể như thường, không có ai biết bọn hắn vừa mới kỳ thật tại hủy diệt biên giới rốt trở lại sự tình chính xanh lúc, muội ly lại bắt đầu công tác. Trên bàn của nàng đặt vào một bát màu xanh nhạt nấm rượu. rốt bưng lên đến liền uống. phi, như thế nào là lạnh? ta không gọi ngươi hâm rượu sao? chẳng lẽ là ta trở về đến quá nhanh, ngươi còn chưa kịp đi? ha ha ha, ta nói qua cho ngươi, muội ly lạnh nhạt nói, ta nóng ba lần, nó còn là lạnh. rốt hơi có chút xấu hổ, hắn lúc đầu nghĩ bắt trước một chút hâm rượu chạm quái vật, không nghĩ tới thời gian chiến đấu vượt qua tưởng tượng, rượu vậy mà đã lạnh. tốt ta, ta thừa nhận ta có chút chậm, sớm biết ta hẳn là trực tiếp bên trên trọng tháo. Rốt buồn buồn nói, ngửa đầu một ngụm đem lạnh uống rượu xong. Cái này nấm mùi rượu đạo chân mẹ nó kỳ quái, về sau không muốn ấm. Mộ lì theo chồng chất như núi trong công việc ngẩng đầu lên, nhìn xem cái kia nam nhân trẻ tuổi, ánh mắt hết sức phức tạp. Nàng đã theo Bạch Tháp tin tức bên trong biết được tập kích quái vật tính nguy hiểm, còn không chờ nàng có bất kỳ động tác, phủ tinh chấn bên ngoài liền xuất hiện to lớn nổ tung, sau đó chính là quái vật bị tiêu diệt, rốt đại nhân lại lại lại một lần lấy được hoàn toàn thắng lợi, không người thương vong tin tức. Nàng đã nhớ không rõ đây là lần thứ mấy kinh hỉ, cái nam nhân này phảng phất mãi mãi cũng sẽ sáng tạo kỳ tích, hết thảy thường thức dùng ở trên người hắn đều vô dụng mà chính hắn lại tựa hồ như không có cảm giác chút nào, ngược lại còn có chút không hài lòng lắm. nhìn xem thân ảnh của hắn, Mỗ Lì ánh mắt dần dần ôn hòa lại, không biết nghĩ đến cái gì, một vòng đỏ ửng leo lên nàng trắng non mà tinh xảo gương mặt. nhưng sau một khắc, thân ảnh của hắn lắc lư lên, giống uống rượu say. chuyện gì xảy ra? đầu ta tốt chóng, bụng đau quá. rượu, là vừa rồi rượu. a, Mỗ Lì, ngươi quả nhiên tại độc hại ta. lời còn chưa dứt, hắn liền ngã ở trên mặt đất. Mỗ Lì bùm mặt, nói không ra lời. quả nhiên là dạng này, nấm rượu là không thể làm nóng, sẽ làm rượu biến chất, kích phát nấm bản thân độc tính để người thượng thủ hạ tạ, choáng váng ngã xuống đất. Nhưng rụt lời thề son sắt lời nói để nàng xem nhẹ điểm này. Ta làm sao lại tin hắn? Mộ lì mười phần tự trách, nàng vốn cho rằng rụt có cái gì đặc biệt diệu pháp, có thể tránh chúng độc, mới cố ý phân phó nàng diệu nóng. Không nghĩ tới gia hỏa này thuần túy là không có sinh hoạt thường thức mà thôi. Mộ lì đã biết từ lâu điểm này, hắn trừ trên giường thường thức rất phong phú bên ngoài, cái khác sinh hoạt thường thức cực kỳ nông cạn, quả thực không giống như là tại chỗ gì ẩn sinh hòa người. Ta hẳn là hỏi trước một chút hắn. Mộ Ly thở dài, đứng dậy đi qua, đem rụt đỡ lên giường. Đang nghĩ cho hắn uy chút thanh thủy trong ngực hắn tức thời linh năng đưa tin khí phát sáng lên, mỗi lì chỉ tay một cái, họ rụt vô cùng nóng nảy thanh âm liền từ giữa truyền ra, giật, không nên kích động, trước hết nghe ta nói, phồn tinh chấn bên ngoài đầu kia quái vật là khô héo lanh chúa, nó nguy hại phi thường, giật vô hại tiêu diệt một đầu khô héo lanh chúa tin tức rất nhanh truyền khắp vương thành thượng tầng, bất luận biết nội tình vẫn còn không biết rõ nội tình người, đều vô cùng kinh ngạc, khô héo lanh chúa trình độ uy hiếp ở trong vương thành thượng tầng không người không hiểu, có quan hệ nó quái vật sổ tay là giải nhất, đối phó nó biện pháp cộng lại có hơn hai loại, nhưng có một cái cơ bản nhận thức chúng là, coi như tại ban sơ giai đoạn cũng ít nhất phải là cao giai nhân viên chiến đấu mới có thể tiêu diệt nó. Cao giai trở xuống nhân viên chiến đấu đối với nó công kích, sẽ chỉ kích thích nó phân tách. Mà theo phồn tinh chân chiến đấu trong báo cáo, dốt vậy mà một thân một mình đem đã phân tách hai vòng khô héo lanh chúa nổ chết. Mặc dù hắn sử dụng linh tính tạo vật, nhưng cái này tạo vật là hắn hỏa trùng sở độc hữu tạo vật. căn cứ chỗ gì ẩn chiến đấu quy tắc, tự thân độc hữu tạo vật có thể tính làm tự thân sức chiến đấu. Đối với cao giai nhân viên chiến đấu mà nói, thông thường chiến đấu bình xét cấp bậc đã không thích hợp, nếu không tiêu hao quá lớn, cũng không tốt khống chế phá hư. Cao giai nhân viên chiến đấu chiến đấu bình xét cấp bậc là sử dụng quá khứ chiến tích cùng cứng nhắc tiêu chuẩn từ mặt bên tính ra hắn sức chiến đấu. Lấy ruột đơn độc đánh giết khô héo lãnh chúa chiến tích, hoàn toàn đạt tới cấp 3 nhân viên chiến đấu tiêu chuẩn. Bởi vậy, trong vương thành có một loại thanh âm, để ruột gia nhập hỏa chi địa đường, trở thành hắn dự bị thành viên. Nhưng cũng có một bộ phận người phản đối, cho rằng ruột cứng nhắc tiêu chuẩn không có quáải, linh năng đẳng cấp không có đột phá cấp 9, linh nộc cân đối cũng không có đạt tới hoàn mỹ nhất trạng thái. Lúc này để hắn tiến vào hỏa chi địa đường là cực không chịu trách nhiệm nguy hiểm hành vi. Trước mắt, theo chiến tranh tiến hành, Chỗ gì ân đem đại bộ phận lực lượng đều tập trung tại phía tây, hỏa chi điện đường áp lực trở nên phi thường to lớn, cao giai sức chiến đấu giật gấu và vai. Cứ việc đầu nhập vào vô số lặng im trang bị, đại quy mô chiến đấu nhiễu loạn y nguyên ảnh hưởng hắc ám thế giới, một chút cổ lão tồn tại nhao nhao thức tỉnh, các nơi nguy cơ tiếp tục không ngừng. Nếu như không phải ạ lạn lại một lần nâng lên đoạn rồng, hỏa chi điện đường hàng ngũ chiến đấu đã sớm bởi vì quá áp lực nặng nề sụp đổ. Nhưng ạ lạn không thể dạng này một mực tắt chiến mà cao giai sức chiến đấu không phải thông thường sức chiến đấu có thể thay thế, vương ứng đối hắc triều biện pháp ở thời điểm này không cách nào sử dụng. tất cả mọi người phi thường sốt ruột, thực sự hy vọng có thể có mới cao giai sức chiến đấu gia nhập, cũng là bởi vì như thế mới có người đưa ra để rốt trước thời hạn gia nhập hỏa chi điện đường. nhưng tại một nhóm người khác trong mắt, cái này không khác mổ gà lấy trứng hành vi, hai phe vì chuyện này làm cho tối bụi. nhưng hỏa chi điện đường từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc, không có tỏ bất kỳ thái độ gì. rốt vạn vạn không nghĩ tới, vạn độc bất sâm hắn, vậy mà lại bị biến chất nấm rượu cho hạ độc được. Xem ra nhân tính chỉ có thể đối kháng linh hồn hữu hóa cùng ăn mòn, cũng không thể để hắn miễn dịch sinh vật độc tố. Mặc dù rột chỉ bất tỉnh mấy chục giây, cùng họ rút nửa đoạn sau đối thoại đều là hắn hoàn thành, đem cái này tây khô đầu lao ra hỏa chấn kinh đến không được. Nhưng ở sau đó mấy ngày, rột một mực tại tiêu chảy, một ngày muốn lên mười mấy chuyến nhà vệ sinh, nhưng làm hắn phiền xấu. Cũng may mổ lý hổ thẹn trong lòng, một mực quan tâm chiếu cố hắn, cũng là không tính khó chịu. Càng làm cho rột cảm thấy chuyện vui lạ, lại một viên ngôi sao có định lượng bắt đầu. Mới chính nghĩa chấp hành vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Chính nghĩa chấp hành. Trạng thái: Nguyên sơ. Vì thế, linh rồi phía trên. Tinh năng, linh năng đa trọng tấu. Cường độ, 40000. Miêu tả, đen nuốt đốt hết mấy mắt, ta chỉ muốn hôn ôn nhu như vậy ngươi. Linh năng đa trọng tấu, náy mắt bắn ra cường đại linh năng cự pháo, mỗi qua 2 giây, uy lực của nó cùng tiêu hao đều là trước đó 2 lần, tích liệt tâm phủ có thể tăng tốc cái tốc độ này. Linh năng hao hết lúc, đa trọng tấu kết thúc. Làm Dật nhìn kỹ xong nói rõ về sau, cũng hĩ một chút dâng lên trong lòng. Hắn trong nháy mắt liền ý thức được, đây là một cái thần kỹ. Nó lời thuyết minh đơn giản như vậy, chỉ có chân chính hiểu được chỉ số ma lực người mới có thể hiểu cái này, bình thản văn tự xuống lần chứa lực lượng kinh khủng. Mỗi 2 giây uy lực gấp bội, 10 giây về sau chính là 32 lần, 12 giây về sau chính là 64 lần. Nó sẽ lấy thời gian ngắn nhất đem giọt linh năng đánh hụt đây là một cái siêu cao buộc phát kỹ năng. Lại phối hợp một đến hai lần tức tỉnh, nó nháy mắt buộc phát năng lực không gì sánh kịp. Bất quá, cùng mặt khác hai ngôi sao có định lượng lúc đồng dạng. Nó dẫn phát to lớn nhiều loạn trong ngộng cảnh một vòng mới xâm lấn lại bắt đầu. Phương Tiêm Bia báo hiệu trên mặt lại biến thành màu huyết hồng, nhưng phía trên không có văn tự, cũng không có biểu hiện cụ thể tin tức. Cái này rất dị thường. Dột lúc đầu muốn hỏi một chút tri thức chi thư, nhưng nó đã đến linh hồn khôi phục thời khắc mấu chốt, lâm vào trong ngủ say, không thể đáp lời. Nhưng Dột cũng không phải là đặc biệt lo lắng, có nhiều như vậy át chủ bài hắn, không còn sợ hai sấm lớn. Rời đi mộng cảnh trước, Dột liếc mắt nhìn phương tiêm bia bên trên số lượng, nó đã biến thành. Linh hồn cường độ, 172200. Linh hồn ngôi sao, 7. Nhân tính, 1657 vạn. Thần tính, 79. Vô linh chi hồn, 11 vạn. Nơi cất giữ, 30 đoá nhân tính chi hoa, 8116 phần linh tính, các hạng vật phẩm, hơi Tương Thủy Tinh, một cái phi thường cường đại linh hồn, ba cái cường đại linh hồn. Linh năng cường độ lại tăng vọt, xem ra cách hắn linh năng đột phá đã không xa. Hắn linh năng cường độ cần đạt tới 500.000 khắc mới có thể bước vào cấp 9. Căn cứ kinh nghiệm của Di Vãng, đem linh hồn cường độ nhân với 2, trên cơ bản chính là linh năng cường độ. Hắn đã nhanh, còn kém 160.000 khắc. Rốt trong lòng mừng rỡ, chỉ cần lại thu hoạch được ba cái vĩ đại linh hồn, hắn khẳng định có thể đột phá cấp 9 linh năng. Bất quá, vĩ đại linh hồn cũng không tốt làm. Rốt lại có chút phát sầu, chỉ muốn chi tức chi thư có thể tranh thủ thời gian tỉnh lại. Không có cái này ồn ào gia hỏa, cảm giác ngộng cảnh đều quặn quẹo rất nhiều. Ngay tại rốt chuẩn bị tiếp tục tại phồn tinh chấn bên trên chờ đợi một đoạn thời gian lúc, ngoài ý muốn phát sinh. Ngày này, hắn đang nằm trên giường thích thú hưởng thụ lấy sung sướng thời gian, Mộ lì bỗng nhiên nói, "Ta cảm thấy có chút không đúng." Làm sao rồi? Rốt cúi đầu nhìn qua nằm trong ngực người bên gối, gò má nàng đỏ bừng, tinh xảo trên mặt tràn đầy mồ hôi lấm tấm, nhưng nàng ánh mắt đã biến thành công tắc lúc trạng thái. "Ta cảm giác ngươi càng cần đối, hô hấp càng kéo dài bình ổn." Rốt cười nói, "Kia là đương nhiên a." Nhưng Mộ Lị cũng không phải là tán dương hắn, nàng vén chăn lên, Ánh mắt định tại giọt hoàn mỹ trên thân thể, từng chút từng chút xem tiếp đi. Y, ngươi làm gì? Mỗ lì không để ý tới hắn, nhiều lần nhìn mấy lần, kết luận nói: Ngươi linh nục cân đối đã đến hoàn mỹ trạng thái, ngươi linh năng cực kỳ thích ứng thân thể của ngươi, mà thân thể ngươi tố chất cũng đã đạt tới tối đỉnh phong, ngươi mấy ngày nay khó chịu chỉ là bởi vì thân thể đang điều chỉnh, không phải là bởi vì nấm rượu. Nha, phải không? Dột cũng không phải là rất để ý, linh nục cân đối đối với hắn mà nói chỉ là một hạng bị động cải biến, để hắn cảm giác linh năng vận chuyển càng thông thuận, thân thể càng khỏe đẹp cân đối dương dương, đường nét trôi chảy, động tác cân đối mà thôi đối với hắn tăng lên là thay đổi một cách vô tri vô giác chân chính tăng cường là có định lượng về sau chính nghĩa chất hành vương nghĩ tới lại có thể bắn liền ruột thật hưng phấn không thôi nhưng mỗi lì cũng không cho rằng như vậy nàng cấp tốc về đến phòng cho vương thành phát đi tín gấp ruột đã hoàn thành linh nhu cầu đối thỉnh cầu gia nhập hỏa chi địa đường quy một chương 308, hỏa chi địa đường mỗi lì là duy trì ruột tiến vào hỏa chi địa đường người một trong nàng rất rõ ràng hiện tại trạng thái thập phần bi diệu vương thành cao tầng cũng đang do dự lúc này chỉ cần một điểm nhỏ bé biến động liền có thể đánh vỡ cái cân bằng này để thiên bình yên mà để dột cao hơn một bước, thì là nàng hiện tại nguyện vọng lớn nhất. Tại khô héo lạnh chúa cái này to lớn uy hiếp bị tiêu diệt ở vô hình về sau, mỗi lì chưa từng có một khắc này giống như bây giờ xác định, dột sẽ cải biến vương thành, cải biến nhân loại không có chút nào hy vọng vận mệnh. Nàng đời này nguyện vọng lớn nhất chính là để mỗi người tại chính thức hiểu rõ thế giới này về sau, còn có thể nhìn thấy nhân loại ánh dạng đông. Vương thành phía trên, Tử tận sơn mạch ngọn núi cao nhất, nông hậu dày đặc khói đen bị một tầng hỏa diễm bình trướng ngăn cách, một toa màu đỏ rực tòa thành ở vào đạo này hình tròn bình trướng chính giữa, hỏa chi điện đường, bàn tròn lớn phía trên bởi vì bảy vị hỏa chi tử cùng bốn vị kỵ sĩ trưởng đều không tại địa đường phụ trách thông thường sự vụ là ngay tại trực luân phiên năm vị thủ hộ giả cùng đệ nhất phòng trưởng lịnh. Bởi vì mở rộng mang đến trọng áp đệ nhất phòng trưởng lịnh cương nghị trên mặt cũng có được nồng đậm ra rời, hắn từng ngụm rút lấy hắn thuốc lá đem chính mình chôn tại khói mù lượn lờ bên trong. Phong bạo thành bảo nguy cơ vẫn không có giải trừ, bọn hắn nhu cầu càng nhiều cao gia nhân viên chiến đấu. để ta đi thủ hộ giả dị chờ nói không được đi ghé lát đầu ngươi có nhiệm vụ trọng yếu hơn từ địa dị quỷ lại xuất hiện dị động ngươi nhất định phải tùy thời chờ lệnh nếu không mòn rổ vì ạ liền gặp nguy hiểm. Giờ chờ im lặng. Thủ hộ giả, Vương Chi người hậu tuyển Thanh Vũ nâng lên lông mày, nói, "Ta có thể đi chi viện bọn hắn." 12 khu vực phòng thủ vực sâu kẽ nứt làm sao bây giờ? Ta có thể để Bạch Lang giữ vững khu vực phòng thủ, hắn không chi đặc tính có thể cấm chỉ kẽ nứt trong lòng đất mở ra cửa vào. Nhưng thời gian là có hạn, hắn linh năng trèo trống không được quá lâu. Athlo có thể giúp hắn bổ sung linh năng. Thủ hộ giả, Vương Chi người hậu tuyển dọn đưa ra ý kiến phản đối. Athlo chỉ có cấp 8 linh năng, nàng bổ sung không được bao lâu. Thanh Vũ lạnh nhạt nói, Át đặc tính đã nở rộ thứ 9 đóa hoa lửa, nàng linh năng đồng hóa có thể cấp tốc tiêu hóa bổ sung linh năng dược tề, chỉ cần dược tề không ngừng, nàng linh năng gần như vô hạn. Giòn những mày, chỉ trích nói, ngươi dạng này sử dụng nàng là vô nhân đạo, quá lượng phục dụng linh năng dược tề tác dụng phụ sẽ tổn hại linh hồn của nàng, nàng làm loại thứ nhất đặc tính người nắm giữ, tương lai tác dụng cực lớn, không thể dạng này lãng phí. Thanh vũ có chút thấp lông mày, đây cũng là không có cách nào sự tình, ta sẽ mau chóng xử lý phong bạo thành bảo uy hiếp gấp trở về. Giòn nữ khí bất mãn, ngươi đây là không chịu trách nhiệm, không có thời gian cụ thể, không có chi tiết kế hoạch, chỉ dựa vào cảm giác của ngươi là không thể nào chiến thắng quái vật. Đinh gõ bàn một cái nói, gián đoạn bọn hắn cãi lộn. Giòn, ngươi có biện pháp nào? Giòn lập tức nói, Đinh các hạ, ta có một cái nhân tuyển mới. Hắn cấp tốc theo một đống lớn dưới trang giấy lật ra một phần báo cáo, chính lên bàn chọn lớn. Phồn tinh chấn kẻ bảo vệ giòn, đã hoàn thành linh đục cân đối, đến gần vô hạn cấp thứ 3 nhân viên chiến đấu tiêu chuẩn, có thể phê chuẩn hắn trở thành hỏa chi điện đường dự bị thành viên. Đinh một chút nhăn lại lông mày, ngươi là có ý gì? Giòn binh tính nói, ta cho rằng hắn có thể đi thanh lý vực sâu cái nước mà thanh vũ tiểu thư liền đi tri viện phong bạo thành bảo. Không được. Thủ hộ giả Lý lập tức đưa ra phản đối, tiểu rốt thực lực trước mắt còn thiếu rất nhiều, không thể trở thành họa chi điện đường dự bị thành viên, đây đối với hắn đến nói quá nguy hiểm. Một cái khác hình thể nhỏ nhắn xinh sắn thủ hộ giả cũng nói, coi như hắn trở thành dự bị thành viên, nhiệm vụ nguy hiểm như vậy cũng không thích hợp hắn. Đến rút miệng thuốc lá cũng không có đồng ý dọn ý nghĩ. Xuất hiện tại thứ 12 khu vực phòng thủ kẽ nước, có thể là một cái kẽ nước lớn, mặc dù so ra kém lesso thành lần kia to lớn kẽ nước, sẽ không xuất hiện vượt sâu đại sạ như thế siêu dai ma vật, nhưng khả năng sẽ có kẻ độc thần dạng này cao dai cường cấp quái vật, đây là loại thứ hai nguy hiểm. Chí ít cần không phải người cấp trở lên chiến lực, dự bị thành viên không thể xử lý cái này uy hiếp. Đối mặt đám người phản đối, giòn lại nuốt miệng mỉm cười. Ta có mấy điểm nguyên nhân, mời chư vị yên lặng nghe. Đệ nhất, rụt tham gia qua thiết giáp chiến dịch pháo đài, tham dự qua tiêu diệt vượt sâu kẻ nước hành động, thậm chí có thể nói xuất hiện tại là sổ thành phụ cận lớn nhỏ hai cái vượt sâu kẻ nước, đều là hắn tự tay phá hủy, mặc dù có thì ô đỏ các hạ tồn tại nhân tố, nhưng không thể phủ nhận hắn có được cùng loại kinh nghiệm. Đáng người khẽ gật đầu. Hất chiều bên trong vực sâu cái nứt là phi thường nguy hiểm. Một lần kia xuất hiện to lớn cái nứt, trực tiếp dẫn đến Vương Thành sức chiến đấu cao nhất một trong thì ổ đỏ vẫn lạc. Nếu như không có dọn, hậu quả là khó có thể tưởng tượng. Dọn tiếp tục nói. Thứ hai, mặc dù theo chúng ta, dọn thực lực tuyệt đối không đủ, nhưng là lấy hắn quá khứ chiến tích, hắn tuyệt đối đầy đủ đảm nhiệm nhiệm vụ này. Ngươi khả năng cho rằng tiên là rất nhiều trùng hợp nhân tố, nhưng cùng loại trùng hợp phát sinh nhiều lần như vậy, tuyệt không phải thì ổ đỏ cuối cùng linh hồn gợn sóng có thể giải thích. Thứ ba, ta có thể điều động vị vị ẩn cùng vợ gia hiệp trợ hắn, thanh vũ có thể điều động bạch lang cùng ạt lộ hiệp trợ hắn mà hắn hất chi chiến đoàn bên trong cũng có mẹ phì dạng này kẻ cấm kỵ hoàn thành nhiệm vụ lần này tỷ lệ rất cao trong gian phòng yên tĩnh tất cả mọi người đang yên lặng suy nghĩ hắn dần dần đám người đưa ánh mắt tập trung ở trên người thanh vũ mà cái sau chợt lộ ra ánh nắng tươi sáng nụ cười cảm ơn ngươi giòn giòn lác lác hắn rủ mỡ tóc dài về một cái nụ cười âm lãnh không khách khí Đi ném đi rút một nửa thuốc lá nghiêm túc nói vậy cứ như thế định thanh vũ ngươi lập tức đi viện trợ phong bạo thành bảo những người khác trở lại riêng phần mình hàng ngũ chiến đấu rốt chính thức tiến vào hỏa chi điện đường trở thành dự bị thành viên cụ trách xử lý thứ 12 khu vực phòng thủ vực sâu cái nước tất cả mọi người không có ý kiến có chút hướng đền hạ thấp người tùy theo rời đi mỗi người trên thân gánh vác đều rất nặng bọn hắn không có quá nhiều thời gian ngưng lại ở trong này nhưng lúc gần đi đền gọi lại dọn dọn quay đầu dấu mỡ tóc dài xuống là ánh mắt lạnh như băng có chuyện gì không đền các hạ đền lạnh nhạt nói dọn các hạ hỏa chi điện đường bên trong chỉ thảo luận cùng nhân loại an nguy có quan hệ sự vụ không muốn đem vương tranh đưa đến nơi này dọn cơi lạnh nói đền các hạ ngài đang nói cái gì ta chỉ là đưa ra giải quyết vấn đề phương án mà thôi mà cái phương án này cũng không phải bị các ngươi tiếp nhận sao? Đinh Dương mắt ánh mắt sắc bén theo trong xương ngủ xuyên thấu mà đến, phản phất muốn đem người trước mắt xem thấu. Giòn, chúng ta đều biết ngươi đang làm gì. Giòn không kiên nhẫn nói, vậy thì thế nào? Ta biểu hiện ra ta năng lực, trí tuệ của ta có cái gì không đúng? Chúng ta chẳng lẽ không phải lựa chọn ưu tú nhất vương? Thanh Vũ nếu có biện pháp tốt hơn, nàng đồng dạng có thể nói ra, ta đồng dạng sẽ thừa nhận nàng ưu tú. Đinh Bình tinh nói, Giòn, Thanh Vũ chỉ là không tranh mà thôi. Giòn cơi lệnh nói, kia là sách lược của nàng. Tâm tư tưởng của nàng so với các ngươi tưởng tượng thâm trầm nhiều lắm, ngươi xem một chút nàng làm sao lợi dụng dốt. Cái cái hậu tuyển bạn lữ thân phận, vì nàng tranh thủ đến bao nhiêu người ủng hộ. Tư tưởng của ngươi quá phức tạp. Đừng khẽ lắc đầu. Đem tất cả mọi chuyện dựa theo ngươi ý nghĩ giải đọc là phía diện, lý niệm của ngươi quá cực liệt, rất nhiều trưởng lão đều không thích. Dọn hư lạnh một tiếng. Không thích lại có thể làm sao bây giờ? Vương Tranh đã gây cấn, ta chỉ có thể đi về phía trước, có một ngày, các ngươi sẽ thấy ta là đúng. Hắn xoay người, cũng không quay đầu lại rời đi bàn tròn đại sảnh. Bàn tròn lớn bên cạnh, lại chỉ còn lại lìn một người. Chỉ mong Hắn khẽ thở dài một cái, rời ánh mắt đến rột trên báo cáo. Ngươi còn có thể giống như trước cho chúng ta mang đến kinh hỷ. Phức tạp suy nghĩ thoáng qua mà qua, hắn lại đầu nhập vào bận rộn trong công việc. Tại cái thời kỳ đặc thù này, hắn bệnh viện có việc làm không xong. Phồn tinh chấn. rốt vạn vạn không nghĩ tới, hắn vậy mà nhanh như vậy liền tiến vào hỏa chi điện đường. Vốn cho là còn phải đợi hắn đem tinh chi toa lên tới hoàn toàn trạng thái, thông qua cấp thứ 3 chiến đấu bình xét cấp bậc mới có thể trở thành hỏa chi điện đường một viên. Không nghĩ tới vẹn vẹn chính là có định lượng chính nghĩa chấp hành về sau, hắn cân đối trạng thái liền đã tự động viên mãn. Hỏa chi điện đường sứ giả đúng hẹn mà tới. Tuyên bố hắn được cho phép tiến vào hỏa chi địa đường, trở thành hắn quân dự bị bên trong thành viên. Đồng thời, sứ giả còn giao cho hắn một cái nhiệm vụ, chi viện thứ 12 khu vực phòng thủ, tiêu diệt bởi vì to lớn linh năng nhiễu loạn mà xuất hiện vực sâu kẽ nước. Đây quả thực là song hỷ lâm môn. Rốt trong lòng vô cùng kích động, hắn chính phát sầu tìm không thấy cường đại quái vật, mỗi ngày đổ sát một chút cho bụi mang đến thu và quả thực là có thể bỏ qua không tính. Mỗ Ly biểu lộ không thay đổi, nhưng trong ánh mắt cũng đầy là mừng rỡ, phảng phất nhìn thấy một đoạn hy vọng mới tại dâng lên. Đúng, nàng ở trong lòng nghĩ, ta chủ cảm thụ đến, người khác cũng muốn cảm nhận được. Cùng mỗi lì cáo biệt về sau, rụt cấp tốc đạp lên lữ trình. Thứ 12 khu vực phòng thủ chính là Thanh Vũ tiểu tỷ tỷ sở thuộc khu vực phòng thủ, ở vào Hồng thổ đại bình nguyên ngoại bộ, vòng phòng ngự trung tầng cùng nội tầng chỗ giao giới, có 67 cái thành trấn, hơn 100 cái thôn. Nhân khẩu không phải rất nhiều, nhưng là chỗ gi ẩn trọng yếu tài nguyên sản xuất khu. Nhất là nó đá mặt trời quan mạch, là toàn bộ vương thành trọng yếu nhất nhiên tố nơi phát ra. Thanh Vũ chính là phiến khu vực này cao nhất thủ hộ giả, nàng có một tòa chuyên môn thủ hộ giả toàn thành, đóng quân có nàng chiến đoàn cùng toàn bộ khu vực phòng thủ phòng ngự lực lượng. Bọn hắn là giữ gìn toàn bộ khu vực phòng thủ an toàn lực lượng chủ yếu. Nhưng bây giờ, cái khu vực phòng thủ này đang bị một cái cự đại uy hiếp ảnh hưởng. Một cái vực sâu kẽ nước bị trinh sát đến xuất hiện tại khu vực phòng thủ dưới mặt đất, nó đã tiến vào sinh động trạng thái, liên tục không ngừng hướng trong khu vực phòng thủ phóng thích ma vật cùng ô nhiễm, đã trở thành điển khu vực này hai nạn đầu nguồn. Ma thủ hộ giả Thanh Vũ lại bởi vì một món khác nhiệm vụ khẩn cấp không thể thanh lý cái này uy hiếp, cho nên rốt mới bị khẩn cấp đệ bát tiến vào hỏa chi địa đường, chuyên đến đây chi viện khu vực phòng thủ, phá hủy vực sâu kẻ nước. Trên đường đi, sứ giả hướng hắn kỹ càng giới thiệu sự tình từ đầu đến cuối cùng nhiệm vụ chi tiết. Rốt giờ mới hiểu được là chuyện gì xảy ra, thầm nghĩ không hổ là Moli, bản tính đánh cho chính là tốt, trở về nhất định phải thật tốt cảm tạ nàng. Ha ha ha. Bọn hắn cứ chính là chuyên dụng linh năng xe ngựa, chỉ dùng không đến 1 giờ liền đến thứ 12 khu vực phòng thủ thủ hộ giả tòa thành. Đây là một tòa đứng sững tại trên núi cao to lớn tòa thành, tàn mắt ra mảnh liệt ánh lửa, trên tòa thành còn có một tòa to lớn hải đăng, sáng như tuyết cột sáng giống tinh không cự kiếm ở trong hắc vụ quét ngang tới lui, chỉ dẫn phụ cận tất cả người lựa hành con đường. Một đoạn đường này cũng là toàn bộ 12 khu vực phòng thủ an toàn nhất. Làm rốt đến tòa thành lúc, mới phát hiện vợ dạ. Vivian, Athro cùng cái kia tóc trắng đại thúc đều tại trước cổng chính chờ lấy hắn. Sứ giả khẽ không người. Bọn hắn là người nhiệm vụ lần này hiệp trợ người, đem cùng ngươi sóng vai chiến đấu, thanh lý uy hiếp, nguyện lửa cùng các ngươi đồng hành, một đường thuận lợi, tiêu diệt hắc cá ma vật, phá hủy vượt sâu kẻ nước. Nói xong, hắn quay người trở về linh năng xe ngựa. Nương theo một đạo linh quang, xe ngựa đằng không mà lên, biến mất tại sáng tỏ ánh lửa bên ngoài. Vợ giật tiến lên một bước, mỉm cười nói, "Dột các hạ, thật cao hứng chúng ta lại gặp mặt." Lời còn chưa dứt, liền bị một thanh niên khác đánh gãy. "Tiểu Dột." Athlo reo họ một tiếng, nhào lên ôm lấy hắn. Ta muốn chết ngươi á?" Nguyễn Ngọc Đầy cõi lặng, hơi hương sông vào mũi, rốt nhất thời đều không nghĩ buông ra. Nhưng nàng rất nhanh bị mặt mũi chứa tràn đầy âm trầm Bạch Lang kéo trở về. "Ngươi làm gì a?" Bạch Lang đại thúc. "Vì cái gì đánh gãy ta cùng Tiểu Dột tương phùng?" Ngâm miệng. "Thanh Vũ tiểu thư chưa lập gia đình bạn nữ, ngươi nào tới làm gì?" "Ta thích không được a? Thanh Vũ tỷ tỷ cũng là ta." Nàng xoay đầu lại. "Đúng hay không, Tiểu rốt, ngươi thích ta sao?" Đỉnh lấy Bạch Lang giết người ánh mắt, đột nhiên chỉ chuyển di chủ đề. "Chúng ta nhanh đi phá hủy vực sâu cái nứt đi." Quy 1 chương 309, vực sâu đối với vực sâu kẻ nước dọn một chút cũng không xa là gì tại là sồ thành trong chiến dịch hắn từng nhiều lần tiến vào vực sâu kẻ nước cũng dưới sự giúp đỡ của thị âu đỏ tự tay đánh chết trong đó ma vật vực sâu cự ma cùng vực sâu đại xà phá hủy một lớn một nhỏ hai cái kẻ nước vì chỉnh thể chiến dịch thắng lợi đặt cơ sở vững chắc cho nên đối với lần này phá hủy vực sâu kẻ nước nhiệm vụ hắn vô cùng tin tưởng nhưng những người khác cũng không cho rằng như vậy vơ ra nói dọn đại nhân chúng ta còn là đường như vậy suốt rồi đi nhiệm vụ lần này vô cùng nguy hiểm căn cứ điều tra quân đoàn tỉnh báo mới nhất chúng ta muốn đối mặt có thể là một đầu đại nhiệt quỷ Vị vị thần nói bổ sung, đại nghiệt quỷ là phi thường cường đại ma loại quái vật, đồng dạng đều là từ cao giai nhân viên chiến đấu xử lý. Rốt cười nói, đừng lo lắng, chúng ta có vũ khí bí mật, cái gì đại nghiệt quỷ, ta đi lên một pháo liền đánh chết. Át lộ vỗ tay cười nói, đúng, tiểu rốt là vô địch, chúng ta nhanh lên đường đi. Trong vực sâu lây nhiệm hết sức kinh người, đại lượng hủy hóa ma càn quấy tại khu vực phòng thủ phía tây, đối với chúng ta sản xuất tạo thành rất nghiêm trọng cái nhiễu, phải nhanh tiêu diệt nó, không phải đá mặt trời sản lượng lại nhận nghiêm trọng cái nhiễu. Bạch Lang lạnh lùng nói, cái gì cũng không có chuẩn bị, dạng này xuất phát chính là muốn chết. Hắn xoay người lại nhìn xem rột con mắt tiểu tử ngươi hẳn là chưa quên ta đi ta là thanh vũ tiểu thư hộ vệ trưởng tại 12 khu vực phòng thủ đã công tác 40 năm mặc dù ngươi quá khứ lấy được vô cùng huy hoàng thành tựu, nhưng kinh nghiệm của ngươi quá mức yếu kém ta nếm qua mỡ bò so ngươi nếm qua bánh mì còn nhiều rột kinh ngạc nói ngươi khẩu vị nặng như vậy làm ăn mỡ bò rất dính trung quanh truyền đến vài tiếng tiếng cười khẽ bạch lang cả khuôn mặt đều âm xuống dưới đừng ở chỗ này cho ta tính toán ngưu trí khôn ngoan đây không phải ngươi khoe khoang thời điểm cái này vực sâu kẽ nước vô cùng nguy hiểm nếu như lô mang hành động dẫn đến toàn quân bị diệt Địa khu thế cục chuyển biến xấu, hậu quả này ngươi gánh chịu được tốt hay sao hả?" Rốt mỉm cười nói, "Bạch Lang tiên sinh, ngài có thể thử tin tưởng ta." Bạch Lang lạnh lùng nói, "Tin tưởng ngươi? Ngươi có tư cách gì để ta tin tưởng ngươi? Một năm trước ta nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi liền kẻ giữ lượt đều không phải, nhưng ta hiện tại đã là Hỏa Chi Điện Đường thành viên." Bạch Lang ngạnh một chút, sắc mặt có chút không dễ nhìn. "Ta không biết điển các hạ vì cái gì an bài như vậy, Hỏa Chi Điện Đường vì sao lại sút ruột thu ngươi dạng này thành viên, nhưng mặc kệ ngươi là lấy thân phận gì đến ta nơi này, đều muốn nghe ta phân phó." Athlo bĩu môi nói, "Đừng kêu à, Bạch Lang thúc thúc." căn cứ lệ cũ, hỏa chi điện đường thành viên tại bất luận cái gì trong đội ngũ đều là tuyệt đối hoạch tâm vị, chúng ta hẳn là vô điều kiện nghe theo mệnh lệnh của hắn, phụ trợ hắn hoàn thành nhiệm vụ. Bạch Lang cả giận nói, alo, ngươi đến cùng là bên nào? Alo hì hì cười một tiếng, kéo lại ruột cánh tay, ta đương nhiên là tiểu ruột bên này. Bạch Lang bị alo nẹn phải nói không ra lời nói đến, hắn chợt phát hiện hắn tựa hồ đánh giá thấp vị này chỗ gì ẩn trẻ tuổi nhất tiểu anh hùng ở trong lòng thanh vũ địa vị. Alo từ trước đến nay xem nàng thanh vũ tỷ tỷ làm sinh mệnh, thái độ của tỷ tỷ chính là nàng thái độ. Lúc này, vợ giặt cùng vị vị ẩn cũng cải biến quan điểm. Khuyên nhủ, Bạch Lang tiên sinh, dột các hạ đi qua sáng tạo qua vô số kỳ tích, chúng ta có thể tin tưởng hắn. Bạch Lang trầm mặt, không nói một lời. Dột thưa cơ nói, chúng ta lên đường đi, càng nhanh tiêu diệt cái này cái nứt càng tốt. Lần này cuối cùng không có người phản đối, đám người cùng lên một loạt linh năng xe ngựa, hướng về vực sâu cửa vào bay đi. Xe ngựa không có giảm sóc hệ thống, một đám người ở bên trong đầy đủ lượng thụ được chấn thượng thiên khái cảm. Mặc dù lấy dột hiện tại cân đối năng lực, hắn cũng không sợ hai chấn động, hắn hoàn toàn có thể theo chấn động điều chỉnh cái mông độ cao, để sóc này trở nên giống xoa bóp đồng dạng. Nhưng một mực dạng này cũng rất tiêu hao tâm thần. Hắn nhịn không được hỏi, "Chúng ta không có lơ lửng linh năng xe ngựa." Bạch Lang lạnh lùng nhìn hắn một cái, "Thật xin lỗi, tiểu thư nhà ta khu vực phòng thủ quá keo kiệt, không xứng với cao quý ngươi." Vợ giật nhỏ giọng giải thích nói, "Lơ lửng xe ngựa chỉ có vương thành có, mà có thể ra khỏi thành lơ lửng xe ngựa chỉ có vương cùng hòa chi điện đường có được, cái khác bất luận cái gì khu vực phòng thủ đều không có dạng này đắt đỏ xe ngựa, linh mã là phi thường hi hữu." Rốt khe không người, "Rất xin lỗi, Bạch Lang tiên sinh, ta vì ta nông cạn xin lỗi." Bạch Lang hừ một tiếng, ngũ khí thoáng hòa hoãn một điểm. "Tiểu gia hỏa, ngươi đến cùng có cái gì vũ khí bí mật?" Ngươi phải biết, ở trong vực sâu kẻ nước chiến đấu cùng trên mặt đất chiến đấu trên lệch là phi thường lớn, trong vực sâu ăn mòn phi thường dày đặc, khói đen cường đại, không có vĩnh hằng nhiên hỏa dạng này cải biến hoàn cảnh thuộc tính đặc tính, lực chiến đấu của chúng ta lại nhận cực lớn suy yếu, mà quái vật thì lại nhận cực lớn cường hóa. Rốt giật mình nói, khó trách chúng ta thảo phạt vực sâu đại sà lúc lại để thanh vũ tiểu thư cùng dọn các hạ dẫn đội. Kia là đương nhiên. Vợ giật trong giọng nói có một kia tự hào, vĩnh hằng nhiên hỏa là trong chúng ta trọng yếu nhất vật tính, có một hay, hắn chính là một cái di động thủ hộ chi hỏa, là bên người chúng ta mặt trời chiếu rọi thân thể của chúng ta cho chúng ta xua tan hắc ám, tiêu diệt quái vật." Bạch Lang lạnh nhạt nói một câu, Thanh Vũ tiểu thư đặc tính đã đến cấp 7. Rõ rõ ràng cảm giác được trong xe ngựa bầu không khí có một chút hồi hộp, vợ giật cùng vị vị ẩn sắc mặt đều ẩn ẩn có chút ngưng trọng. Vị vị ẩn nhẹ nói, "Thanh Vũ tiểu thư thật sự là thiên phú phi phàm, còn trẻ như vậy liền bước qua vĩnh hằng nhiên hỏa lớn nhất nhân quan, vì chỗ gì ẩn lại tăng thêm một phần lửa hà quang, dạng này, chúng ta liền có hai vị chuyển hỏa giả tư cách người." Hiển nhiên, nàng nói một vị khác chính là giọn. Xem ra, giữa bọn hắn cạnh tranh cũng không có đình chỉ. Rốt nghĩ thầm, Doanh hẳn là rất sớm đã đạt tới cấp 7 đặc tính, bọn hắn không nghĩ tới thanh vũ nhanh như vậy cũng đạt tới. Vương tranh chuyện này rốt là rất không thích, hắn chuyển hướng chủ đề. Ta nhớ được còn có một vị vương chi người hậu tuyển, tiêu cái gì? Vì vị vĩ ẩn lễ phép đáp, mohiz lao tinh ca. Nha. Hắn bao nhiêu cấp rồi? Vì vị vĩ ẩn hé miệng cười nói, tinh ca mới 15 tuổi, vừa mới trở thành kẻ giữ lửa một năm, hắn đương nhiên chỉ có một cấp. Rốt to mò hỏi, vương đâu? Đám người thần sắc trang nghiêm, vơ giặc dùng một loại tính sợ mà cẩn thận ngựa khi nói, vương đặc tính sớm đã đạt tới đỉnh cao nhất, cùng thánh hỏa cộng minh hắn đã sánh vai thần minh. Rốt sợ hãi cả kinh, mạnh như vậy sao? Khó trách ta mỗi lần hỏi vương ta linh năng có phải là mạnh lên, hắn đều nói không có quá lớn chính lệnh. Ta còn tưởng rằng là vương đấu kỵ ta tốc độ phát triển, cố ý chèn ép ta đây. Lời nói này đến tất cả mọi người nở đủ cười, không khí khẩn trương quét sạch sành xanh. Trong xe ngựa bên ngoài tràn ngập sung sướng không khí. Bạch Lang không hiểu đối với hắn có một chút hảo cảm, nhưng ngoài miệng vẫn không có buông lòng. Tiểu gia hỏa, ngươi quá tự cao tự đại, ngươi phải biết, từ xưa đến nay, bất thế gia thiên tài chỗ nào cũng có, có được đại trí tuệ lớn thiên phú đại năng lực người, cũng như trên trời đấy sao đông đảo, liền xem như tại lửa biến mất dần nhân loại suy yếu hôm nay mạnh hơn ngươi thiên tài cũng không ít. Hạt lỗ mân mê miệng, bất mãn nói, Bạch Lang thúc thúc nói lung tung, Tiểu Rốt chính là tuyệt nhất, ta đã thử quá. Rốt cười nói, có bao nhiêu đồng? Hạt lỗ hai tay mở ra, làm ra một cái khoa trương chiều dài, có như thế đồng. Vị vị ẩn phúc một tiếng bật cười, không biết tại sao đống nhiên mặt mũi tràn đầy đỏ ửng. Bạch Lang lạnh nhạt nói, khi hắn trở lại hỏa chi địa đường, kiến thức đến tối đỉnh phong cảnh tượng lúc, hắn liền sẽ rõ ràng điểm này. Chúng ta hy vọng cũng không chỉ hắn một cái, có lẽ trong đó có chân chính kẻ cứu thế. Hạt lỗ che lỗ hai lớn tiếng nói, ta mặc kệ, hắn chính là tuyệt nhất. Vợ giặt cũng nói, vẹn vẹn luận thành tích mà nói, rốt các hạ đúng là năm nay chói mắt nhất. Rốt trong lòng hơi động, theo phản ứng của bọn hắn xem ra, hắn tựa hồ xác thực không phải mạnh nhất. Dạng này tốc độ phát triển đều không phải nhanh nhất sao? Rốt trong lòng hơi có chút kinh hãi. Hắn trước kia cũng đã được nghe nói lời tương tự, lại không nghĩ rằng tại thời gian một năm vượt qua như thế đại giai tầng hắn, lại còn không phải nhanh nhất. Đột nhiên, trong lòng của hắn lại dâng lên một chút hy vọng. Cường đại như vậy nhân loại, hẳn là có tương lai a. Hẳn là sẽ không dễ dàng hủy diệt a. Rốt cảm thấy trong lòng có một đám lửa đang thiêu đốt, trong ngõ lại tràn ngập mênh mông động lực. Ta không thể thư giãn. Ta còn muốn càng thêm cố gắng. Hắn ở trong lòng thầm nghĩ. Ta muốn trở thành bọn này mình tinh bên trong mạnh nhất. Ta muốn bốc cháy nhân loại lửa, cho chúng ta chiếu sáng hát ám con đường phía trước. Vực sâu kẽ nước cửa vào tại 12 khu vực phòng thủ phía Tây, nhưng vị trí cụ thể không thể xác định, cần tìm kiếm. Đây cũng là vực sâu kẽ nước có thể trở thành chỗ gì ẩn nhất đầu nhất hai nạn nguyên nhân chủ yếu một trong. Tìm không thấy cửa vào, liền vào không được. Đám người tại phía Tây tìm kiếm thật lâu, tiêu diệt một đám lại một đám hủ hóa ma, lại từ đầu đến cuối không thể tìm tới cửa vào mà những này hủ hóa ma chỉ là vượt sâu khí tức hóa thành ma vật đánh giết về sau căn bản không có linh hồn thu vào chỉ có đáng thương mấy chục điểm vô linh chi hồn cái này khiến ruột rất không vui vô linh chi hồn là trụ cột của hắn tài nguyên vĩnh viễn cũng chê ít như thế chút thu nhập căn bản không đủ hắn trưởng thành hắn nhịn không được hỏi cái này vượt sâu kẽ nứt rốt cuộc là thứ gì vơ giật đáp nó là không gian mảnh vỡ tàn ma tại giới vực tường kép ở giữa tại bình thường là yên lặng trạng thái chỉ có nhận nhiễu loạn lúc mới có thể bị kích phát lại bởi vì vị thế khá thấp bởi vậy luôn luôn sẽ xuất hiện dưới đất không gian mảnh vỡ vượt sâu đã nát vơ giật cẩn thận đáp. Trước mắt lý luận cho rằng, đây là tầng ngoài vực sâu mảnh vỡ, bọn chúng hủy diệt tại nào đó lần không biết tai nạn, không có cường đại ma vật duy trì mảnh vỡ biến mất hòa tan, mà có được cường đại ma vật mảnh vỡ, thì có thể duy trì tồn tại. hắn ma vật cũng liền thành mảnh vỡ không gian điểm chống đỡ. Rốt kinh ngạc hỏi, tầng ngoài vực sâu, chẳng lẽ còn có trong tầng vực sâu sao? Vẻ mặt của mọi người trở nên nghiêm túc. Bạch Lang trầm giọng nói, chân chính vực sâu là thần minh cũng vô pháp với tới mặt tối. Hiện tại có một loại lý luận, khói đen đầu nguồn chính là chân chính vực sâu. Vỡ giật gật đầu, Bạch Lang các hạ nói không sai. Trong truyền thuyết tại thời kỳ viễn cổ có một nhân loại, bởi vì tự thân tham lam, phóng thích trong vực sâu đại khủng bố, mới tạo thành thế gian này không thể khu trừ lớn ô nhiễm. Bởi vậy, tìm kiếm chân chính vực sâu tồn tại, tìm tới khói đen sinh ra trận tướng, cùng bài trừ biện pháp, cũng là trong vương thành trọng yếu một trong những đầu đề. Athlo nắm chặt lại nàng nắm tay nhỏ. "Đúng, người kia thật là xấu thấu á. Làm hại mọi người xui xẻo như vậy, hắn nhất định không có tiểu đệ đệ, sinh nhi tử không có mắt." Vi Vi ẩn hẽ miệng cười nói, "Athlo tỷ, đây chỉ là truyền thuyết mà thôi, có phải là thật hay không còn chưa nhất định đâu, có lẽ người kia căn bản lại không tồn tại." Hạt Lộ tức giận nói: "Ta cảm thấy chính là thật, khói đen thứ quỷ này nghe xong chính là trong vực sâu, mà ở trong vực sâu cái nước, khói đen cực kỳ dày đặc, thậm chí so sâu trong bóng tối khói đen càng nhà đáng sợ, ngoại tầng vực sâu mảnh vỡ đều là như thế, chân chính vực sâu tuyệt đối khó có thể tưởng tượng." Vợ Giác trầm giọng nói: "Hạt Lộ tiểu thư nói đến có nhất định đạo lý, đây cũng là chúng ta trọng điểm hoài nghi phương hướng, nhưng khi tìm thấy chân chính chân tướng trước đó, ai cũng không thể xác định." Nghe bọn hắn, đột nhiên có điều suy nghĩ, hắn luôn cảm giác hắn giống như xem nhẹ cái gì, nhưng nhất thời lại bắt không được linh cảm đồng đốn. Lại tìm một lát, đám người đem khả năng khu vực đều thăm dò hoàn tất, vẫn không có phát hiện vực sâu kẽ nứt cửa vào, chỉ có hủy hóa ma không ngừng theo trong xương mù nhảy ra tới. Bạch Lang Đông nhiên nói, ta biết kẽ nứt cửa vào bị linh giới bình chứa che giấu, cho nên chúng ta theo mắt thường bên trên là không nhìn thấy, linh thị cũng không được, bởi vì kia là chân thực linh giới tồn tại. vậy làm sao bây giờ? At Lô có chút ủ rũ ngồi trên mặt đất, nhưng vẫn không quên ôm giọt đuôi. Vợ dắt nói, chỉ có thể thông báo vương thành, chờ đợi linh giới đại sư chi viện chúng ta. Không được, vị vị ấn lắc đầu, linh giới đại sư toàn bộ ở tiền tuyến, không có khả năng đến chúng ta nơi này tới. Vậy cũng chỉ có tìm kiếm hỏa chi điện đường trợ giúp, cao giai trong nhân viên chiến đấu, có linh giới tương quan năng lực giả. Không được. Bạch Lang phủ định quyết pháp này. Hỏa chi điện đường đã phi thường bận rộn, nếu không tiểu ra hỏa này sao có thể như thế đi vào. Trọng đại như vậy uy hiếp, như thế nào lại phái hắn cái này dự bị thành viên tới? Ạt Lộ tức giận nói, Bạch Lang thúc thúc, ta không cho phép ngươi rểm pha tiểu rốt. Nàng ôm chặt rốt chân. Ngươi nhất định có biện pháp đúng hay không? Rốt ngay tại suy tư có quan hệ vực sâu vấn đề, đột nhiên cảm thấy trên đùi một mảnh mềm mại cọ qua cọ lại, tối đầu xuống liền thấy Ạt Lộ lóe sáng mắt to, còn có cái tia khận cầu ánh mắt. Lúc này Bất kỳ nam nhân nào cũng không thể tự tuyệt. mà ruột cũng không có ý định tự tuyệt. Hắn mỉm cười nói, ta đương nhiên có biện pháp. Vừa mới nói xong, ánh mắt mọi người đều tập trung tới, át lỗ càng là từ dưới đất nhảy lên một cái, ôm chặt lấy hắn. A, ta liền biết tiểu ruột là không gì làm không được. Bạch Lang sắc mặt không đổi nói, biện pháp gì? Ruột điểm nhẹ ngón tay, một đạo vô hình ba động khuyết tán ra tới. Các ngươi không biết sao? Phồn tinh chấn mặt trời kết tinh khoáng mạch chính là bị linh giới bình chứa che đậy, là ta cởi ra nó. Mười ngón tay xùi ra, không gian phảng phất phát sinh vẩn vẻo. Ta có thể thao tác linh giới một tiếng phảng phất đến từ trong hư không dị hưởng, đám người đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa gò núi bên trên, một đạo to lớn màu đen vết nước mở ra đến, tựa như một viên không có hảo ý con mắt đang theo dõi bọn hắn. quy một chương 310, đánh tan. tất cả mọi người mở to hai mắt, phảng phất không thể tin được bọn hắn nhìn thấy, chỉ có ạt lộ vỗ tay cười nói, tiểu giọt thật lợi hại, chúng ta nhanh đi đem nghiệt quỷ giết đi. bạch lang lập tức nói, không được, chúng ta cái gì cũng không có chuẩn bị, không thể đi vào. Vợ giặt cũng nói, ở trong vực sâu kẻ nước cùng đại nghiệt quỷ chiến đấu là phi thường nguy hiểm, nó thấp nhất linh năng đẳng cấp đều vượt qua 12 cấp, là cường cấp quái vật cấp cao. Chỉ so với vực sâu đại xà hơi yếu nửa bậc, so phồn tinh chấn gặp phải tất cả quái vật đều mạnh hơn. Rốt cơi nói, không phải liền là cường cấp cao giai nha, ta giết đến trung giai, chẳng lẽ giết không được cao giai? Đám người thân sắc đều ngưng trọng xuống tới. Vợ giặt nhẹ nói, tại cường cấp cái này đại giai tầng bên trong, trung giai cùng cao giai là đường ranh giới, linh năng đẳng cấp một khi vượt qua mười cấp, liền sinh ra chất biến. Rốt kinh ngạc nói, cái gì chất biến? Quá cao linh năng mật độ sẽ để cho linh năng theo hư vô năng lượng hình thái đi hướng vật chất hóa, từ đó khiến cho nó cường độ viễn siêu 12 cấp trở xuống linh năng. căn cứ quái vật phân cấp tiêu chuẩn, hoàn toàn thành hình đồng tiến nhập cường hóa thái quái vật chính là cường cấp, mà đạt tới 12 cấp linh năng cường độ chính là cường cấp cao giai. bọn chúng bất luận là công kích hoặc là năng lực phòng ngự đều thu hoạch được tăng lên cực lớn, đặc tính cũng biến vô cùng mạnh mẽ. Bạch Lang bước lên hắn thô kệch lông mày. căn cứ chúng ta chiến đấu quy tắc, chỉ ít cần ba tên cao giai nhân viên chiến đấu mới có thể đi vào đi chiến đấu như vậy. Vợ dắt tiếp tục nói, ta cùng vị vị ân đều là cấp bốn nhân viên chiến đấu. Bạch Lang Thiên Sinh đã từng là cấp 3 nhân viên chiến đấu, nhưng bây giờ không phải, A không có sức chiến đấu, Nghiêm Trỉnh mà nói, nàng chỉ có thể coi là phụ trợ nhân viên, cái đội ngũ này thực lực là không đủ chúng ta thảo phạt đại nhiệt quỷ, còn có thể giáng cấp a? Rốt không khỏi nhìn Bạch Lang liếc mắt, hắn khuôn mặt kiên nghị, rãi dầu sương gió, hai tóc mai hơi có hoa râm, nhìn không ra suy yếu vết tích, thân thể cường tráng, cũng không có thấy tàn tận. A nhỏ giọng nói, Bạch Lang thúc thúc tại Bắt Chi thành trong chiến dịch bản thân bị trọng thương, linh hồn bị cắt một nửa, hắn linh nộc không còn cân đối, hắn không chi phong lấn biến thành sen vào hỏa chủng cùng đặc tính ở giữa không hoàn toàn trạng thái. Hỏa chi điện đường giữ lại hắn đánh ngộ, nhưng chiến đấu đẳng cấp chậm lại. Rốt sợ hãi cả kinh, linh hồn bị cắt đứt một nửa còn có thể sống. Bạch Lang thần sắc bình tĩnh, một chút cũng không giống cái liệt hồn người. Người tại một số thời khắc rất yếu đuối, nhưng tại một số thời khắc lại so ngươi tưởng tượng đến kiên cường nhiều lắm. Hắn lạnh nhạt nói, "Câu chuyện của ta đừng nói, rốt, ta thừa nhận xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể tìm tới cửa vào, nhưng tiến một bước săn giết hành động là tuyệt đối không có khả năng, chúng ta cần trở lại thủ hộ giả tọa thành, làm tốt vạn toàn chuẩn bị về sau, mới có thể tiến nhập vực sâu. Nguyên lai các ngươi chỉ là làm bộ đáp ứng." cho là ta tìm không thấy cửa vào phải không? Rốt nghĩ nghĩ, hỏi, bạch lang đại thúc, ngươi không chi phong ấn là làm gì? Bạch lang quét mắt nhìn hắn một cái, ngắn gọn đáp, không chi phong ấn đã phong tỏa không gian phong ấn, có thể đem không gian đổi thành không thể thông hành trạng thái, dùng cho chế tạo chứa ngại, ngăn cản quái vật, hoặc là phong ấn cùng loại vực sâu kẽ nước dạng này lỗ hỏng. Rốt gật gật đầu, có thể ngăn cản đại nhiệt quỷ sao? Bạch lang cẩn thận nói, hiện tại ta chỉ có thể có hạn trở ngại nó di động, nó linh năng quan mệnh, có thể bằng man lược đụng nát phong ấn, một lần đại khái có thể cản một đến hai giây. Rốt lại hỏi, vợ giặt tiên sinh, ngươi đặc tính là cái gì? túc linh tọa. Vợ giặt ngắn gọn đáp, quấy nhiễu cùng chói buộc linh năng bắt chuyện. Vì vị ẩn tiểu thư, ngươi đây." Linh không thao, chế tạo ngăn cách ô nhiễm ma khí. Nhìn thấy Ado kích động bộ dáng, rốt cười nói, "Ado, ta biết ngươi, bổ ma." Ado mân mê miệng, gương mặt tròn trịa tràn đầy không ta hứng. "Không, ngươi không biết, nhanh hỏi ta. Ê, Ado ngươi đặc tính là cái gì?" Ado hai tay chống nạnh, ngẩng đầu rặn ngực, cao cao nhô lên hấp dẫn rụt ánh mắt. "Ta đặc tính là linh năng đồng hóa. Tại vừa mới sở nghiên cứu công giới đặc tính trong khảo nghiệm, ta đã thành công nợ rộ thứ 9 đóa hoa hỏa, ta là cấp 9 đặc tính." Lợi hại như vậy a? Dốt dùng hoàn toàn mới trên ánh mắt Trung Hạ quan sát tạt lộ, bởi vì một ít không thể đối kháng nhân tố, tại bên trong bộ phận dừng lại đến hơi nhiều. Hắn biết đặc tính bản chất là nguyên luật tại linh hồn hình thành chi sơ lưu lại hình chiếu, đẳng cấp càng cao, đặc tính liền càng tiếp cận hắn bản nguyên. Tại sở nghiên cứu công giới đặc tính trong khảo nghiệm, dùng hoa hỏa số lượng đến biểu đạn tự tính đẳng cấp. Có thể đốt lên 9 đóa hoa hỏa, liền biểu thị nàng đặc tính là cấp 9, đã là nguyên sơ phía dưới đẳng cấp cao nhất. Nàng chỉ cần lại tiến hành có định lượng, hình chiếu liền có thể thay thế nguyên, linh hồn sẽ được đến cuối cùng thăng hoa, nàng đem nắm giữ nguyên lực lượng. Hahaha. <cười> Atlô đang yêu trên mặt tròn tất cả đều là ánh mắt đắc ý, ta rất lợi hại đi. Từng, rất lớn. Không phải, ta là hỏi cấp 9 linh năng đồng hóa, có làm được cái gì? Ta có thể nháy mắt tiêu hóa linh năng dược tề á. Atlô tiêu ngạo mà vỗ vỗ nàng căng phòng hầu bao. Tiểu Rốt, ta chiều sâu ngươi không cách nào chậm đến, muốn bao nhiêu tỷ tỷ đều có thể cho ngươi. Rốt con mắt nháy mắt sáng lên, cười nói, kia liền thỏa. Ta còn lo lắng ta mạnh lên về sau ngươi tiếp nhận không được, dạng này liền không có vấn đề. Hắn quay đầu nói, không cần trở về, miễn cho vượt sâu kẽ nước tiếp tục phun những cái kia hủy hóa ma thay hỏa địa phương, chúng ta lên đi. Bạch Lang cao mày nói, ta nói qua, không, không đến liền không tìm nha. Rốt chỉ chỉ ngay tại thu nhỏ vực sâu kẽ nước cửa vào, vị trí của nó không phải cố định. Ta linh giới thao túng năng lực có tầm một tháng khoảng cách, lần tiếp theo liền khó tìm. Câu nói này cuối cùng đã động Bạch Lang. Vực sâu kẽ nước đối với 12 khu vực phòng thủ quấy nhiễu là cực lớn, mà khu vực phòng thủ ổn định trực tiếp ảnh hưởng vương chi người hậu tuyển công tích. Trường Lão đoàn đã chính thức mở ra truyền lượng nghi thức, mà vương vị Cam đoàn Tây quyết trương chiến tranh không bị quấy nhiễu, ngầm thừa nhận hành vi của bọn hắn. Truyền lượng nghi thức cuối cùng tuyển định truyền hỏa giả chính là tụ mặc cho người. Truyền hỏa giả mới ra. Vương tranh liền đem kết thúc, hết thể hết thể đều kết thúc. Đoạn thời gian này chính là mấu chốt nhất thời gian, bất luận là thanh vũ người ủng hộ, còn là dọn người ủng hộ, đều vạn phần sinh động, thể phải cướp đoạt chuyển hóa giả bảo tọa, Tại đa số người nhìn không thấy lĩnh vực cạnh tranh đã đến gây cấn. Bạch Lang rất rõ ràng trưởng lão đoàn ý đồ, cũng vui vẻ phối hợp. Nhưng trước mắt mà nói, đối với thanh vũ thế cục không phải đặc biệt tốt, tiểu thư nhà mình quá mức là nhạt, cũng không vui lòng tham gia vương tranh. Cái này vào ngày thường là ưu thế, nhưng tại gây cấn giai đoạn lại là thế yếu. Hắn rất gấp, nhưng không có biện pháp, chỉ có thể đem hết toàn lực công tác. Đề nghị của dọn xúc động nội tâm của hắn nếu như có thể dạng này trực tiếp phá hủy vực sâu cái nước, rất nhiều chuyện đều sẽ tốt. hắn nhìn xem ruột, tấm kim ngây Ngô lại thành thục trẻ tuổi lại tràn đầy tự tin mặt, trong lòng đống nhiên nhớ lại hắn quá khứ đủ loại chiến tích, thầm nghĩ, nếu như hắn có thể sáng tạo nhiều như vậy kỳ tích khó mà tin nổi, vì cái gì lần này không thể sáng tạo đâu. được. Bạch Lang đồng ý, đừng để ta thất vọng. ruột vô vô bộ ngực, sẽ không. vì vị ẩn, linh không thao. vì vị ẩn hai tay tương giao, ngón trỏ cùng ngón cái tuấn theo, hình thành một cái không vòng, linh năng tụ tập trên tay, nhẹ nhàng tuổi một hơi. Một nửa trong suốt bỏ xạ phòng liền bay ra, bao lấy một người. Rút bước dài cửa vào, Hắc Ám nháy mắt đem hắn nuốt hết, thế giới xoay chuyển, hắn đi tới một cái cực lớn không gian. Trên dưới trái phải tất cả đều là vô biên vô hạn Hắc Ám, nồng đậm khói đen ở bên người lan rộng, nhưng bị linh năng bọt khí ngăn cách ra tới. Rất nhanh, Bạch Lang, A Đồ, Vở Gia, vì vì ẩn bốn người đều xuất hiện ở bên người. Bọn hắn tại rơi xuống, nhưng bởi vì bốn phía không có vật tham chiếu, thật giống như lơ lửng giữa không trung. Bạch Lang lớn tiếng nói, "Ta có quần thể di hình phù chú, nếu như chiến cuộc bất lợi, mọi người cấp tốc tụ tập đến bên cạnh ta đến, ta sử dụng phù chú chạy trốn." Vợ giặt bốn phía quan sát, trong giọng nói tràn ngập chấn kinh. Đây, đây là một cái cự đại vượt sâu kẽ nước ta, nó còn đang trưởng thành, hướng đặc biệt lớn cấp xuất phát, chúng ta khả năng gặp phải phiền trước. Một hồi trước rút lui đi. Rốt cười nói, đừng lo lắng, hết thảy có ta. Hắn vận lên linh năng, trọng kích không khí, ra tốc hướng phía dưới bay đi. Đám người đành phải đi theo ở phía sau hắn. Vợ giặt càng xem càng hoảng sợ, vội la lên. Rốt các hạ, cái này vượt sâu kẽ nước so với chúng ta tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều, cái này đại nghiệt quỷ khả năng đã tới gần vương quỷ trình độ, chúng ta không phải là đối thủ. Rốt cơi nói, đừng lo lắng, nghe ta một hồi ta trực tiếp nạp pháo, ngươi cùng Bạch Lang đại thúc toàn lực ngăn cản đại nguyệt quỷ, nhiều nhất 18 giây, nó chết chắc. Vợ giật quả thực không dám lỗ thai của hắn, đơn giản như vậy kế hoạch có thể làm sao? Bạch Lang cũng có dao động, hắn đã móc ra phụ chú, chuẩn bị nạp năng lượng, rốt lại hoàn toàn không thèm để ý, tiếp tục nói, Atlo, một hồi toàn lực cho ta nạp năng lượng, ta linh năng tiêu hao sẽ phi thường nhanh, có thể sẽ nháy mắt đem ngươi hút khô, nhất định phải làm chuẩn bị cẩn thận. Atlo nhẹ nhàng đạt một cái, thân hình tại không trung chuyển vài vòng, nào vào rốt trong lực, cười duyên nói, yên tâm đi, tỷ tỷ ao nước rất được rất, ngươi hút không làm. Rốt ôm lấy nàng cười nói, "Phải không? Một hồi để ta qua khảo nghiệm ngươi chiều sâu." Át Lâu ngẩng đầu lên, nhìn xem gò má của hắn, đắc ý cười, "Cứ việc thử đi." Rốt mỉm cười, một cái xoay người, vững vàng rơi tại vực sâu kẽ nước dưới đáy. Cùng lúc trước mỗi một cái vực sâu, đây là một mảnh mênh mông vô bờ hoang nguyên, trừ dày đặc lan lộn khói đen bên ngoài liền không có cái khác, bọn chúng ăn mòn năng lực mạnh phi thường, vì vị ẩn cơ hồ cách mỗi tầm 10 giây liền muốn bù một lần linh năng và khí. Vợ giặc ngữ khí trầm trọng nói, "Bộc khí rất tiêu hao linh năng, dạng này tập nập sử dụng, vì vị ẩn trèo chống không được bao lâu, chúng ta khả năng liền ma vật ở đâu cũng không tìm tới." Không cần tìm." Rốt cười nói, "Ta đã nhìn thấy, phía tây 1900 giật bên ngoài." Vợ giặc đống nhiên nhô tới, rốt là hiếm thấy hoàn toàn kẻ linh thị. "Nô, no, linh hồn hình sóng hiện răng cơ hình, tiêu chuẩn cường cấp quái vật, linh năng ba động cực mạnh, hình sóng gãy 12 đạo đường gãy, đích thật là 12 cấp linh năng, trên hồn thể có hay không quang chi thái, nó có được nguyên." Mỗi nghe tới một hạng, tất cả mọi người tâm đều hướng tiếp theo chìm, chỉ có rốt trong giọng nói tràn đầy vui mừng. Vì vi ân nhỏ giọng nói, rốt các hạ, chúng ta làm sao bây giờ?" Đành a. Rốt kỳ quái nhìn nàng một cái, chẳng lẽ còn mời nó uống trà khiêu vũ, dùng yêu đến cảm hóa nó? Bạch Lang trầm giọng nói, chúng ta phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị lại. Nã pháo nha! Rốt rơ tay lên, siêu cường linh năng ba động theo trên tay hắn phát ra, hào quang màu vàng nóng ở trên cánh tay hắn kéo dài tới. Một giây sau, hủy diệt phun ra bạch quang liền xung tới, chính giữa 1900 giật bên ngoài đại nhiệt quỷ. Đây là một đầu dài tay chân dị dạng giáp trùng, có một cái cự đại mà xấu xí đầu, vẫn đục biến đen đại não trần trùi tại bên ngoài, chỉ bao có một tầng màn thịt. Linh năng của sáng chính giữa tầng này màn thị. Trong ngay mắt, cường đại linh năng phòng ngự đồng thời sáng lên, ngăn lại cái này siêu cường linh năng dòng nước xiết. Đại nhiệt quỷ vươn người đứng dậy. 12 cấp linh năng ba động phát ra, giống như sắc trời biến sắc, toàn bộ vực sâu đều đang run lên dậy, gào thét linh năng như là phong bão đập vào mặt, trên lệnh cực lớn để đám người linh năng đình trệ, không thể thở nổi. Vợ giật sắc mặt trắng bệnh, không có một tia huyết sắc, hắn trông thấy đại nghiệt quỷ lông tóc không thương đỉnh lấy linh năng đại pháo hướng bọn hắn vọt tới, gấp hô, chạy mau, ta. Thúc linh tỏa. rốt hô to một tiếng, ngắt lời hắn. Bạch Lang, không chi phong ấn, ngăn lại bước tiến của hắn. Vợ giật đang nghĩ hỏi lại hữu dụng không thời điểm, linh năng cổ sáng đột nhiên thu gấp đôi, chói mắt bạch quang như là thần trưởng mâu đầm chúng đại nghiệt quỷ bước tiến của nó đột nhiên chậm lại, càng mạnh linh năng ở trên người nó tụ tập, ngăn cản linh năng đại pháo xung kích. Vợ giật đột nhiên có lòng tin, hai tay nhấn một cái, mấy đạo bạch quang bay đi, chói tại đại nhiệt quỷ tay chân phía trên. Mặc dù thoáng qua liền bị tránh thoát, nhưng quả thật làm cho bước tiến của nó chậm nửa phần. Cùng lúc đó, không gian trở nên ngưng kết, đại nhiệt quỷ giống va vào tường không khí, đột nhiên ngừng lại. Nhưng một giây sau, nó liền phá tan ngưng cố không gian, nhìn không thấy trong suốt mảnh vỡ tứ tán bay múa. 12 cấp linh năng không có cái gì đồ vật có thể ngăn được, trừ linh năng cự pháo. Bạch quang lại nở lớn một vòng, linh năng điên cuồng theo rụt trong thân thể chút xuống. Có định lượng về sau linh năng đa trọng tấu mỗi hai giây uy lực gấp đôi. Atlô Cả Kinh nói, thật mạnh. Như thế lớn hấp lực, ta nước muốn bị hút sạch. Nàng thân thể giãn chặt lấy rút, hai tay từ trong túi tiền móc ra linh năng dược tể, một ngụm uống sạch. Không được, còn chưa đủ. Nàng không ngừng uống, nhưng ý nguyên bổ sung không được tiêu hao linh năng. Đột nhiên, hấp lực lại lật gấp đôi, Atlô Kinh hô một tiếng, kém chút bị hút khô. Nhưng nháy mắt sau đó, dược linh năng nháy mắt về đầy. Hắn sử dụng thức tỉnh. Nhưng kỹ năng này không thể lại vô hạn sử dụng, sẽ dẫn đến thế giới càng sâu rơi vào hắc ám, giảm bớt hắn thu hoạch được thần tính giốt ngay cả dùng hai lần thức tỉnh để At có thời gian đem dược tề uống xong. Lúc này, linh năng của sáng đã có một tòa núi nhỏ lớn như vậy, lương thực bạch quang tựa như thông thiên trụ lớn, nhưng đại nhiệt quỷ linh năng phòng ngự ý nguyên ngăn lại dòng nước xiết xuống kích, định lấy bạch quang hướng hắn đi tới. Không được, còn muốn mấy giây. Giốt nghĩ thầm, nhưng lần thứ ba thức tỉnh tiếp cận cực hạn sẽ gặp nguy hiểm. Đúng lúc này, At lại nhỏ tới, cười nói, tỷ tỷ lại đợi a, đến hút đi. Cơ hồ là trong nháy mắt, At hoa dung thất sắc, sắc mặt trắng bệch, toàn thân linh năng bị hấp thụ không còn, mà bạch quang uy thế đã có hủy thiên diệt địa thái độ. Đại Nhật Quỷ rốt cục chịu không được, nó dừng bước lại, co lại thành một đoàn, toàn lực chống cự Bạch Quang xung kích. Vợt giạt hô lớn, còn thiếu một chút. Rốt các hạ. At Lô nháy mắt móc ra một bình màu tím rực rỡ, ngược một cái cạn, linh năng tăng vọt đồng thời lại bị hút khô. Nhưng cuối cùng này mưa móc để rột khô cạn linh hồn chống đến dây thứ 14. 128 lần. 12 cấp linh năng phòng ngự cũng ngăn không được. Siêu cường Bạch Quang trực tiếp xuyên thủng Đại Nhật Quỷ, đâm xuyên vực sâu cái nứt, chiếu sáng toàn bộ không gian. Lại nông hậu dày đặc khói đen cũng vô pháp che đậy ánh sáng của nó. Đại Nhật Quỷ linh hồn, thần minh chi sở. So. Quy 1 chương 311, chân chính anh hùng. Bạch Quang rơi xuống, rốt cùng Át Lộ Cơ hồ cùng nhau tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Chúng ta thắng á." Át Lộ thở hồng hộc nói, mặt tái nhợt bên trên tràn đầy mồ hôi, cả người cũng giống như hư thoát đồng dạng. Rốt cũng đồng dạng cảm thấy trống rông vô cùng, thân thể phảng phất bị móc sạch, toàn bộ linh hồn đều khô kiệt. Một phát 14 giây linh năng đa trọng đấu, đánh hụt hai người tất cả linh năng, cộng thêm nguyên một bao linh năng dược tể cùng hai lần thức tỉnh. Nhưng nó cũng thành công đánh chết 12 cấp linh năng đại nhiệt quỷ, kinh ngạc đến ngây người cả làng, vợ giật cùng vị vị ẩn. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới một đầu cường cấp cao giai quái vật, chỉ dùng tầm 10 giây liền tiêu diệt. Vực sâu kẽ nước bắt đầu rung động, âm ầm thanh âm phản phất theo lòng đất truyền đến, không gian bắt đầu xuất hiện trong suốt vết dạng, màu đen cho bụi theo trong không khí rơi xuống. Treo chống kẽ nước ma vật bị đánh giết, vực sâu kẽ nước bắt đầu vỡ vụn. Bạch Lang lấy lại tinh thần, lập tức hô, "Vực sâu môn sập, mau tới đây. Ta sử dụng quần thể di hình phụ chú đem chúng ta đưa trở về." Vỡ rạc dựng lên rốt, vị vị ẩn dựng lên đất lỗ, bốn người cấp tốc hướng Bạch Lang mà tới. Bạch Lang móc ra một cái hình tròn phù chú, phía trên khắc ấn đan sen cánh, linh năng theo trong tay đưa vào phù chú, cánh dần dần tỏa ra tia sáng dường như đang sống. Năm chập ta, bốn người bay vào đi lên, ôm chặt lấy Bạch Lang, nháy mắt sau đó, không gian xoay chuyển, trước mắt hoàn toàn mơ hồ. Khi bọn hắn ánh mắt lại một lần nữa khôi phục bình thường lúc, đã trở lại trên mặt đất. Cách đó không xa kẻ nứt cửa vào phun ra đại lượng hắc khí, vô số nhỏ bé màu đen mảnh vỡ từ đó bay vụt đi ra, nương theo lấy một tiếng to lớn tiếng nổ vang, toàn bộ cửa vào nổ tung, màu đen sền sệt vật tán mát đầy đất. Rốt nhìn thấy, lại có một đạo kỳ dị trong suốt gợn sóng bay vụt mà đến, cắm vào thân thể của hắn. Cứ quên trì ám. A! Đây không phải kẻ thôn vệ hắc ám có định lượng chối nhu cầu nguyên chất vật sao? Rốt đem ý niệm tập trung ở trong rất rộng, xem xét hắn vừa mới thu hoạch được vật phẩm. Cứ quên chi ám, vực sâu nguyên chất, thông qua phá hủy khá lớn vực sâu mảnh vỡ thu hoạch được. Nguyên chất vật nguyên lai không phải duy nhất sao? Rốt nhớ ký hắn tại phá hủy vực sâu đại xa về sau cũng thu hoạch được đồng dạng nguyên chất vật, đã dùng cho kẻ thôn vệ hắc ám có định lượng, lại đạt được một cái, nó sẽ có làm được cái gì? Ta về sau lại phá hủy càng nhiều vượt sâu cái nước, còn có thể thu hoạch được sao? Suy nghĩ chợt lóe lên, rốt lại đem ánh mắt lại chuyển hướng hắn vừa mới thu hoạch được linh hồn. Đại nhiệt quỷ linh hồn tiếp cận vĩ đại linh hồn. Chịu tội nghiệt mà sinh, bởi vì chúng sinh mà chết là vì nghiệt quỷ. Rốt trong lòng hơi vui, giống như rất lợi hại bộ dáng, chỉ so với cổ thần tán khu linh hồn hơi kém nửa bậc. Còn có một cái nguyên chất vật, thần minh chi sọ, quyền hành cùng trí tuệ nguyên chất, bởi vì thần minh tử vong mà ngưng tụ. Rốt mắt sáng lên, lập tức nghĩ đến hắn thứ 5 ngôi sao thần minh chi cảm, nó có định lượng trôi nhu cầu nguyên chất vật, chính là thần minh chi sở. Mà chính là ngôi sao này năng lực, để hắn các hạng kỹ xảo đột nhiên tăng mạnh, học tập tiến độ một ngày ngàn giảm, trong khoảng thời gian ngắn liền lại lần nữa tay trưởng thành là một cái lao luyện chiến sĩ. Bất quá Thần minh chi cảm trừ tăng tốc hắn học tập tiến độ bên ngoài, cũng không có tác dụng quá lớn, rốt cảm giác hắn trí lực tựa hồ không có gì thay đổi. Có lẽ là trí thông minh của ta đã tới gần cực hạn." Rốt nghĩ thầm. Cho dù là cường đại như vậy ngôi sao, cũng vô pháp lại để thăng. Không biết có định lượng về sau, nó có thể hay không để ta siêu việt cực hạn, chính thức có được thần minh trí tuệ cùng linh cảm. Nói tóm lại, lần này thu hoạch thực tế là quá phong phú. Thu hoạch được một cái tiếp cận vĩ đại linh hồn, hai cái nguyên chất vật. Hắn linh năng lại sẽ nên đón tăng vọt, có lẽ rất nhanh liền có thể đột phá cấp 9 linh năng, thuận lợi trở thành cấp 3 nhân viên chiến đấu đứng hàng hỏa chi điện đường thành viên chính thức, rốt cười đến vui vẻ, đám người cũng là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, bọn hắn vạn không nghĩ tới, nghiêm trọng như vậy một cái nguy hiểm, vậy mà liền dạng này bị giải quyết. Vợ giặc nghĩ đến vừa rồi linh năng cự pháo cái kia uy thế hủy thiên diệt địa cũng không nhịn được lòng còn sợ hãi, tán thanh nói, rốt các hạ, ngài bắn liền lại tiến hóa, uy lực của nó đã vượt xa khỏi bàn sơ ghi chép. Vì vị hận vô vô nàng cần tối bộ ngực cũng nói, thật mạnh phi thường, đại nghiệt quỷ lại bị một kích tiêu diệt, bắn liền thật không phải là đặc tính sao? Ngài có phải là đưa nó theo một cấp lên tới cấp chín? Rốt nghĩ thầm, nó không chỉ là cấp chín đã đến 10 cấp có định lượng giai đoạn, đợi đến có định lượng hoàn thành, nó chính là một phần nguyên luật cấp đặc tính. Nhưng lời lại không thể nói như vậy, nếu không hắn có nhiều như vậy là tính, đã không chỉ là kẻ cấm kỵ trình độ, quả thực là nghe rợn cả người. Hỏa trùng đến viên mãn trạng thái đi, rốt dùng một cái thông thường giải thích. Hỏa trùng cùng đặc tính tại trên bản chất là không có khác biệt, đều là nguyên tại trên linh hồn hình chiếu, không quá loại tương đối là vỡ vụn mà số xít, cũng không thể giống đặc tính tăng lên, cuối cùng thay thế cũng khống chế nguyên, nó chỉ có thể đạt tới một cái tương đối viên mãn trạng thái. Cho nên, tại chỗ gi ẩn, tinh hỏa danh sách kẻ giữ lửa Từ trước cũng không bằng linh hỏa danh sách kẻ giữ lửa được coi trọng. Đương nhiên, trừ Alan, hắn là trường hợp đặc biệt. Hoa, tiểu rốt thật là lợi hại. Át lỗ nhào lên lại cho rụt một cái lớn ôm, nàng tròn trịa trên mặt đều nhanh cười nở hoa, quả thực so với mình mạnh lên cao hứng. Bạch Lang trên nét mặt cũng hiếm thấy có một tia thưởng thức cùng tán đồng. Tiểu gia hỏa, làm rất tốt. Hắn nhìn khắp bốn phía, vực sâu khí tức theo kẻ nước sụp đổ cũng tiêu tán, đại lượng hủ hóa ma cũng biến thành nước không ổn, rất nhanh liền sẽ bị khu vực phòng thủ bản thân lực lượng phòng vệ tiêu diện dạng này đại nhất cái phá hư khu vực phòng thủ ổn định uy hiếp, cứ như vậy bị thanh trừ rồi bạch lang cơ hồ hoài nghi hắn đang nằm mơ nhưng đây là không có khả năng liệt hồn người không thể nằm mơ bây giờ quay đầu đến xem nguyên bản để rất nhiều người phát sầu khó khăn kỳ thật cũng không gì hơn cái này uy hiếp một trừ khu vực phòng thủ liền có thể tiếp tục ổn định sản xuất mà thanh vũ tiểu thư đi viện trợ phong bạo thành bảo lại là một phần công tích tiểu gia hỏa này thật là sáng tạo kỳ tích chủ a bạch lang trong lòng cảm khái ta không thể lại dùng thông thường ánh mắt đến xem hắn có lẽ hắn thật có thể trở thành người kế tiếp loại anh hùng cho chúng ta mang đến mới ánh dạng đông Mà vợ giặt cùng vị vị ẩn cũng đồng dạng trong mắt phát sáng. Hỏa chi điện đường áp dụng dọn các hạ đưa ra đề nghị mà đạt được thành công lớn, đây không thể không nói là một phần đại công, mà rốt các hạ tại biết chuyện này, ngọn nguồn về sau, khẳng định cũng sẽ cảm kích dọn các hạ. Đến lúc đó nhất định có thể đem hắn kéo đến chúng ta trong trận chiến đến, thanh vũ dự định bạn lữ thân phận cũng sẽ không còn dùng. Giọn tin tưởng vững chắc, dọn dạng này nhân vật anh hùng, đối với con đường cùng nhân loại tương lai lựa chọn, khẳng định vượt qua nửa nhân ảnh hưởng. Hắn nhất định sẽ lựa chọn ta. Đây là giọn nói cho vợ giặt cùng vị vị ẩn nguyên thoại. Bọn hắn cũng tin tưởng không nghi ngờ bởi vậy một mực là coi ruột là người một nhà đối đãi cũng cố gắng lôi kéo hắn cả sự kiện rất nhanh thông báo cho hỏa chi địa đường khi biết được vực sâu kẽ nứt đã bị tiêu diệt lúc địa đường sứ giả quả thực cũng không dám tin tưởng hắn con mắt hắn mới vừa vận cưỡi linh năng lơ lửng xe ngựa trở về địa đường cái mông còn không có ngồi ấm chỗ liền thu được khu vực phòng thủ nhiệm vụ hoàn thành uy hiếp bị thanh trừ tin tức sứ giả nhiều lần hỏi thăm mấy lần xác định tin tức không có bất luận cái gì sai lệch về sau lập tức hướng đệ nhất phòng trưởng liền báo cáo tại chỗ gì ẩn khung bên trong hỏa chi địa đường cũng thuộc về bộ quân chiến chỉ có điều địa vị siêu nhiên, làm bộ quân chiến trên thực chất lãnh tụ đệ nhất phòng trưởng lìn cũng chỉ là trên bàn tròn một thành viên, mà khi vương cùng cái khác bàn tròn thành viên không tại lúc, liền từ hắn đến xử lý các loại sự vụ ngày thường. nội điện, thượng tầng trong đại sảnh, tại một mảng lớn màu đỏ trong tình báo, đinh nhìn thấy cái kia duy nhất một phần màu lục tình báo, hắn triển khai xem xét, quả nhiên là rốt. tiểu tử này, đinh nghiêm túc dưới khuôn mặt chưa phát giác hiện ra một điểm nụ cười, thật không hổ là kỳ tích người chế tạo. xem ra trong điện đường rất nhanh cũng phải có danh hào của hắn. chỉ có điều không biết tiểu tử này cùng tơ dễ xạ, elin, taylor. Lạ dò, Jessica, Ngân Miêu, Phi Tuyết những thiên tài chân chính này so ra thế nào? Điên rút lấy thuốc lá, rơi vào chấm tư, thẳng đến tàn thuốc bỏng đến tay, hắn mới thức tỉnh tới. Thiệt tay đem tàn thuốc ném tới dưới mặt đất, điên mỉm cười lắc đầu. Ta nghĩ cái này làm gì, bọn hắn chẳng lẽ không phải càng ưu tú tố càng tốt sao? Mấy năm này chỗ gì ẩn thiên tài tần ra, mặc dù ngoại giới hoàn cảnh ác liệt, nhưng ở trên đại tân sinh lại rất có phục hưng chi khí tượng. Nếu như nhân loại thiên tài cạnh tướng bừng bừng phấn chấn, nở mà kết trái, cái kia chỗ gì ẩn nhất định liền có thể đi hướng tốt hơn ngày mai. Mang tốt đẹp như vậy chờ mong, đi tiếp tục vui đầu vào bận rộn trong công việc. Rốt chỉ tại thủ hộ giả trong thành bảo đợi nửa giờ đầu, liền được đưa về vương thành. Mặc dù ạt lỗ Liễu Mạng kéo lấy hắn, muốn để hắn lưu lại qua đêm, nhưng đệ nhất phòng trưởng mệnh lệnh không thể làm trái. Đám người đành phải tiếc rẻ hướng hắn cáo biệt, tiễn hắn bên trên đường về linh năng xe ngựa. Trước khi lên đường một khắc, Bạch Lang lần đầu tiên nói một câu: "Tiểu Gia Hỏa, có rảnh thường đến 12 khu vực phòng thủ làm khách." Vợ giật cùng vị vị ân lập tức nói: Rốt các hạ, thứ 7 khu vực phòng thủ tùy thời chào mừng ngài." Ngay tại ba người mắt gà chọi thời điểm, ạt lỗ cho dột phát sóng phúc lợi, bôi nước mắt nói: "Tiểu Dột, muốn thưởng tới tìm ta chơi nha." Dột từng cái đáp ứng. Đóng cửa xe, linh năng xe ngựa nháy mắt phá không mà ra, biến mất tại ánh lửa bên ngoài. Không đến nửa giờ đầu, rốt liền trở lại vương thành. Mà đổi thành một khung linh năng xe ngựa sớm đã đang đợi hắn. Người mặc trường bào màu đỏ sứ giả không người nói, rốt các hạ, mời đến Hỏa Chi Điện đường hoàn thành nhập chức nghi thức, chúng ta sẽ có chuyên gia chỉ dẫn ngài quen thuộc mới chức vụ, ngài đem hiểu rõ đến làm cao giai nhân viên chiến đấu chức trách cùng nghĩa vụ, cũng chứng kiến chân chính hắc ám thế giới. Rốt trong lòng run lên, lễ phép khom người đáp lễ. Ta biết, ta ơn. Mời ngài ngồi lên xe ngựa, chúng ta liền muốn xuất phát. A Rốt ngồi lên bộ này vẽ có hỏa diễm văn trường xe ngựa về sau, linh mã hí dài một tiếng, đằng không mà lên, kéo lấy xe ngựa hướng Vương Thành trên không bay đi. Mấy chục giây sau, bọn hắn thoát ly Thánh Hỏa phạm vi, một đầu cắm vào trong khói đen. Rốt theo ngoài cửa sổ xe nhìn lại, cường đại linh thị để hắn xuyên thấu qua khói đen nhìn thấy núi cao nguy nga. Đây là một tòa để người khó có thể lý giải được cự hình sơn mạch, toàn thân màu đen, gập gành mà đá lởm chởm, Khổng Lồ Thượng Thành khu ngay tại sơn mạch trung bộ, coi trọng tựa như một chén như hạt đậu đen đen. Rốt dõi mắt nhìn ra xa mà đi, cả tòa sơn mạch tựa như nằm ở trên mặt đất một đầu rắc long mà có được 50 triệu người vương thành chỉ là hắc long thân thể bên cạnh một con đom đóm dạng này hùng vĩ mỹ lệ cảnh tượng rung động thật sâu ruột hắn chưa hề nghĩ tới tử tận sơn mạch vậy mà lại như thế lớn một cái quái vật khổng lồ vương thành ở bên người nó cũng chỉ là một hạt cho mà thôi như lại phóng tầm mắt nhìn tới tử tận sơn mạch cũng chỉ là toàn bộ hắc ám thế giới một cái ngọn núi tại cái này vô biên hắc ám trên biển nhân loại thuyền nhỏ nhỏ bé mà yếu ớt phảng phất một viên váy lên bọt nước liền có thể đưa nó đổ nhào cái kia hy vọng đèn đuốc tại cái này cuốn phong trong sóng biển tựa như lúc nào cũng sẽ dập tắt rồi đấy lòng không khỏi toát ra thấy lạnh cả người cấp tốc huyết tán đến toàn thân. Hắn ôm chặt thân thể, cảm thấy rét lạnh thấu xương. Thẳng đến hắn nhìn thấy Sơn Mạch đỉnh, một đầu thật dài trường thành. Màu xanh tường thành đứng ở hiểm trở đỉnh núi, nguy nga mà cứng rắn, trường thành thường cách một đoạn liền điểm một ánh lửa, cuốn lượn mà đi, tựa như một đạo hỏa quang trường lòng, tại màu đen cự lòng trên lưng, lại giống một đầu tỏa sáng dây nhỏ. Rốt không khỏi hỏi, đó là cái gì? Sứ giả đáp, đây là phương Bắc trường thành, phía trên chú đóng người gác đêm quân đoàn, phòng ngự mặt phía Bắc Hắc Ám đại bình nguyên bên trên quái vật vượt qua tử tận sơn mạch, từ sau tập kích Vương thành cùng Hồng Thổ bình nguyên. Đây chính là người gác đêm quân đoàn a. Rốt toàn lực nhìn ra xa, nhưng khoảng cách quá xa, ý Nguyên thấy không rõ người trên tường thành. Chúng ta đây là muốn đi đâu? sứ giả cười đáp, rốt các hạ, xin an tâm, hỏa chi điện đường tại tử tận sơn mạch trên ngọn núi cao nhất, chúng ta lập tức liền đến. Tại sao phải xây tới chỗ nào? Xây ở trong vương thành không tốt sao? sứ giả khẽ lắc đầu. Hỏa chi điện đường chỗ gánh chịu nhiệm vụ, liền để nó nhất định phải ở nơi đó. Trong lời nói có chuyện a? Rốt ngay tại suy nghĩ lúc, xe ngựa rơi xuống đất. Theo cửa sổ xe nhìn lại, đây là một tòa to lớn bình đài, dưới bình đài là một cái tháp lâu, có mười tòa dạng này tháp lâu vườn quanh một tòa to lớn cô phong. Trên cô phong có một tòa khổng lồ màu đỏ dực tòa thành, đỏ thâm tia sáng theo tòa thành bên trong phát ra chiếu sáng khu vực phụ cận. Chúng ta đến, rốt các hạ. sứ giả lễ phép kéo cửa xe ra, rốt đi xuống xe, nhìn thấy trên bình đài có thật nhiều đồng dạng linh năng xe ngựa cùng linh mã, tại phía tây bộ phận còn có thật nhiều kỳ quái linh năng máy bay. đây là sân bay. sứ giả giải thích nói, địa đường thành viên xuất hành đồng dạng đều sẽ thông qua nơi này trên ngọn núi, mới là hỏa chi địa đường. đi theo ta. rốt khẽ gật đầu, đi theo sứ giả sau lưng hướng trên ngọn núi đi đến càng đến gần tòa kia khổng lồ tòa thành, rốt liền càng có thể cảm nhận được trong đó nhảy nhót hỏa diễm lực lượng, tựa như một viên khổng lồ trái tim. Mỗi một lần nhảy lên, đều có một cỗ cường đại nhiệt lực đập vào mặt, để hắn cảm nhận được giữa hệ khí tức. khắp cả người Hàn ý lập tức bị đuổi tảng ra. khi hắn dẫm lên cái kia màu đỏ cái lúc, hắn nhìn thấy tòa thành trước đứng sững một tảng đá lớn, phía trên viết chân chính anh hùng. là khi hắn thấy rõ thế giới chân tướng lúc, ý nguyên đối với thế giới tràn ngập hy vọng. quy một chương ba cùng thế giới là địch. thằng đến rột đi vào tòa thành, trong đầu hắn ý nguyên quanh quẩn câu nói kia, hỏa chi điện đường nội bộ phi thường bao la. Nhìn qua tựa hồ xa so với nó ngoại bộ lớn, sắp điệu lấy màu đỏ làm chủ, dựa vào kim, tím, hoàng, huy hoàng khí quyển, tràn ngập lực lượng cùng nhiệt độ. Đây là ngoại sảnh. Sứ giả giới thiệu nói: "Là nhân viên chiến đấu chờ lệnh vị trí, một khi tiến vào hàng ngũ chiến đấu, nhất định phải thời khắc chờ đợi ở trong này." Rốt nhìn xem trống rỗng đại sảnh, không khỏi hỏi: "Tại sao không ai?" Sứ giả trầm giọng đáp: "Bọn hắn đều ở trong chiến đấu." "Tất cả mọi người, đứng hàng trong hàng ngũ chiến đấu tất cả mọi người, trống trại đại sảnh biểu thị hàng ngũ chiến đấu đã đầy phụ tải." Hàng ngũ chiến đấu là cái gì? là chiến đấu thứ tự, bất luận cái gì nhân viên chiến đấu cũng không thể tiếp tục chiến đấu, nhất là cao giai nhân viên chiến đấu, sắp xếp nhân viên, điều chỉnh chiến lược, hợp lý phân phối, là hỏa chi điện đường mấu chốt chức trách. Nha, ta hiện tại ở trong chiến đấu danh sách sao? Còn không có, ngài còn không có chính thức nhập chức, vừa rồi nhiệm vụ là khẩn cấp chiêu mọi trường hợp đặc biệt, phong bạo thành bảo mười phần nguy cấp, thành vũ các hạ nhất định phải lập tức tiến đến chi viện. Phong bạo thành bảo tựa như là tại vòng phòng ngự tầng ngoài cùng, là trực diện hắc ám thế giới pháo đài. Rốt hơi có chút hồi hộp, hắn cũng không có quên thiết giáp pháo đài bị phá lúc nguy cấp cảnh tượng. Nó làm sao rồi? Từ địa dị quỷ xuất hiện to lớn nhiều loạn, có thể sẽ có tân vương sinh ra. Tân vương, rốt khẩn trước hỏi, có ý tứ gì? sứ giả biểu lộ nghiêm túc, trong đôi mắt toát ra mãnh liệt sầu lo cùng một chút sợ hãi. Dị quỷ là không rõ sinh ra người, cực đoan cường đại lại có tụ quần tính chất, thành đàn dị quỷ là tồn tại cực kỳ nguy hiểm, mà tại tràn ngập không rõ từ địa bên trong, dù đãng đại lượng dị quỷ quần thể, bọn chúng có khi không can thiệp chuyện của nhau, có khi sẽ phát động chiến tranh, thôn phệ cái khác quần thể, làm quần thể quy mô đến trình độ nhất định lúc, liền có dị quỷ chi vương sinh ra cơ sở. Dị quỷ chi vương, rất mạnh sao? Sứ giả trầm giọng nói, không chỉ là rất mạnh, sự xuất hiện của nó mang ý nghĩa dị quỷ có thủ lĩnh, có thể hình thành càng lớn quy mô tụ quần, nó không còn bị cho rằng là nguy hiếp, mà là tai nạn. Dị quỷ thai đương là chúng ta không nguyện ý nhất đối mặt một trong những tai nạn. Ở trong lịch sử của chỗ dị ẩn, nó mỗi một lần xuất hiện đều sẽ cho chúng ta mang đến thương vong to lớn. Thanh vũ các hạ là đi tiêu diệt dị quỷ chi vương sao? Sứ giả khẽ lắc đầu, đương nhiên không có khả năng, cho dù là thanh vũ các hạ, cũng không có cùng dị quỷ chi vương tác chiến tư cách. Nếu như dị quỷ chi vương đã xuất hiện, chúng ta liền cần xuất động đẳng cấp cao nhất hàng ngũ chiến đấu. Nhưng điều tra quân đoàn dùng sinh mệnh cho chúng ta mang đến kịp thời nhất tình báo, Thanh Vũ các hạ lần này đi là vì nhiễu loạn dị quỷ tụ quần, ngăn cản dị quỷ chi vương sinh ra. Rốt hơi yên lòng một chút, đi theo sứ giả vượt qua ngoại sảnh, hướng vào phía trong đi đến. Sứ giả tiếp tục nói, hỏa chi điện đường chia làm ngoại sảnh, nội sảnh cùng chủ điện. Ngoại sảnh là cấp 3 nhân viên chiến đấu cùng quân dự bị thành viên chờ lệnh vị trí, nội sảnh thì là hỏa chi điện đường chủ lực, tụ tập chỗ dị ẩn bên trong tất cả không phải người chiến lực. Nghiêm chỉnh mà nói, nội sảnh thành viên mới là hỏa chi điện đường cơ sở, mà chủ điện chính là siêu phàm tụ tập vị trí và thứ nhất, nhân viên chiến đấu sẽ ở trong này xử lý nghiêm trọng nhất uy hiếp." Sứ giả dừng lại một chút, run sùng kính ngữ khi nói. Tại chủ điện phía trên, còn có một cái bàn tròn đại sảnh, chỉ có vượt qua siêu phàm khoảng cách, triệt để nắm giữ nguyên luật người, mới có tư cách đứng hàng bàn tròn lớn. Đó là chúng ta mạnh nhất chiến sĩ, là nhân loại kiêu ngạo, Tình Thiên trụ lớn, hy vọng ánh lửa. Chỉ có xuất hiện uy hiếp được cả nhân loại an nguy lúc tai nạn, bọn hắn mới có thể xuất động. Nghe sứ giả, rốt tượng tượng bọn hắn cánh tay Tình Thiên, quất thao phong vân, ngăn cơn sóng dữ anh tư, cũng không khỏi tâm trí hướng về. Bất quá, hắn cũng biết, hắn hiện tại, trên lệnh to lớn liên cấp ba nhân viên chiến đấu đều không có đến, mà đứng hàng bàn tròn lớn người, sớm đã không tại thông thường chiến đấu hệ thống bên trong, bọn hắn là đặc cấp nhân viên chiến đấu, là được xưng là khiến luật người cường giả đỉnh cao. Đường còn rất dài a. Rốt trong lòng khẽ thở dài một cái. Một hồi ta phải nhanh đem thần minh chi cảm có định lượng hoàn thành, lại nghiên cứu một chút cực quên chi ám có làm được cái gì. Còn có 3 cái vĩ đại linh hồn, ta phải nhanh một chút nghĩ biện pháp làm tới, tinh chi toa cung cấp linh hồn cường độ cực cao, nhất định có thể để ta linh năng đột phá cấp 9. Tốt nhất còn có thể lại làm tới mấy phần nguyên, lại nhóm lựa mấy khoảng ngôi xa mới. Vừa nghĩ như thế, Rốt trong lòng cũng nhịn không được gấp gáp, việc hắn muốn làm còn có rất nhiều thời gian thế nhưng là rất chất quý. Mẹ nó, chi thức chi thư rốt cuộc muốn ngủ đến lúc nào? Nhanh lên cho ta giường á hữu đảng. Chúng ta không bằng săn giết linh giới quái vật, còn có kẻ thôn phệ hắc cám cùng linh chu có định lượng đều lâu như vậy, nhanh lên hoàn thành nha. Ngộ cảnh cần lực lượng của các ngươi. Rốt suy nghĩ tung bay, đi theo sứ giả vượt qua nội sảnh, đến hỏa chi điện đường một bên khác. Hắn bây giờ còn chưa có tư cách vào bên trong sảnh, nhưng tại nhìn liếc qua một chút bên trong, hắn phát hiện nội sảnh bên trong cũng là không có người chỉ là không biết chủ điện cùng bảng tròn trong đại sảnh có người hay không. Đây là lò sưởi trong tường khu, là nhân viên chiến đấu khôi phục cùng nghỉ ngơi địa phương. Nơi này lửa là trải qua đặc biệt chế định, có rất mạnh khôi phục cùng tịnh linh hiệu quả. Sứ giả chỉ vào một cái cự đại đại sảnh, làm rơi khỏi một đường hàng ngũ chiến đấu về sau, nhân viên chiến đấu sẽ tụ tập ở trong này. Rốt ngắm mắt nhìn lại, đại sảnh từ màu đỏ nhạt gạch đá xây thành, che kín đồng đỏ hàng rào cùng trang trí, tất cả đều là màu ấm hệ không khí để người cảm thấy buông lòng mà ấm áp. Lò sưởi trong tường bên trong thiêu đốt lên ấm áp hỏa diễm, màu vỏ quýt tươi sáng giống xương ngủ bao phủ gian phòng. Trên lửa mang lấy nồi bình. Bên trong chất lỏng màu vàng óng ùng ục ùng ục bước lên bọn, tàn mát ra hương thơm mà hơi hương kỳ tức. Đại sảnh hai bên có thật nhiều gian phòng, có thể là dùng để nghỉ ngơi phòng ngủ. Nhưng bất luận là đại sảnh, còn là trong phòng, đều không có người ai. Sứ giả nói, hiện tại chiến sự khẩn trương, tất cả trong danh sách nhân viên chiến đấu đều tại một đường. Rốt Kinh ngạc nói, có không ở trong chiến đấu danh sách người sao? Có. Sứ giả giải thích nói, làm nhân viên chiến đấu bởi vì thủ thường, thời gian dài chiến đấu, trạng thái điều chỉnh, thay phiên nghỉ ngơi, thực hiện chức vụ các thứ nguyên nhân không thể lúc chiến đấu liền sẽ rời khỏi hàng ngũ chiến đấu, lúc này nhân viên chiến đấu liền không ở trong hỏa chi địa đường. Rốt hiểu được, Thanh Vũ tại thực hiện thủ hộ giả chức trách thời điểm, nàng liền sẽ không tại hỏa chi địa đường. Lúc trước mấy cái kia đại pháp quan cũng là tại thay phiên nghỉ ngơi khe hở đến tập kích phồn tinh chấn. Nhưng nghĩ tới sứ giả lời nói, trong lòng cũng không khỏi vì đó chấm xuống. Theo trong cung điện cảnh tượng có thể nhìn thấy, toàn lực mở rộng cho chỗ gì ẩn mang đến vượt qua tưởng tượng áp lực thật lớn. Về sau, sứ giả lại mang giột tham quan ban hộ gần, sở điều trị, cao giai sân huấn luyện, linh năng phòng thí nghiệm, luyện kim chế dược công xưởng chờ nơi trốn. Hắn ở trong này rốt cục nhìn thấy người thân ảnh, rất nhiều nhân viên hậu cần cùng sản xuất nhân viên ở trong này bận rộn, bọn hắn nhìn qua phi thường chuyên nghiệp, mỗi một cái động tác đều trôi chảy mà ngăn gọn, nghiêm chỉnh huấn luyện. Thang đường đi tới, rốt rất mau tới đến tòa thành thượng tầng. Ở trong này, hắn nhìn thấy một người quen, đệ nhất phòng trưởng lính. Hắn ngồi tại một tấm bàn dài về sau, nhắm mắt lại, không ngừng mà rút lấy thuốc lá. Khói mù lượn quanh đem hắn bao khỏa, nhưng cũng không thể che khuất hắn mệt mỏi khuôn mặt cùng hoa dâm hai tóc mai. Sứ giả kính cẩn nói, "Điền các hạ." Rốt đến, điên mở mắt ra giả rời cấp tốc từ trên mặt hắn biến mất hắn hai mắt sáng ngời có thần kiên nghị trên mặt thần hai sáng láng tiểu rốt đến a quá tốt rốt không người nói đinh các hạ ngài tốt tốt tốt đinh nhìn qua thật cao hứng rốt cục ở trong này nhìn thấy ngươi đây là một chuyện vui hắn biết hỏa chi điện đường tác chiến hình tức sao những lời này là đối với sứ giả nói sứ giả khẽ lắc đầu còn không có tốt đi theo ta tiểu rốt đinh đẩy ra sau lưng một cánh cửa đi vào rốt theo ở phía sau vào cửa trong mấy mắt liền thấy một tấm to lớn bàn dài trên bàn là một cái siêu cấp linh năng thành tượng nghi nhưng khác biệt chính là nó không có chi tiết, chỉ có thuần túy màu đen, một chút đỏ rực điểm nhỏ du đang ở trong đó. Lương ngắn gọn nói, đây là cường năng thành tượng nghi, để mà giám sát siêu cường linh năng ba động. Tác dụng của nó sau này hay nói, trước nói chủ đề chính đi. Lương sắc mặt trở nên nghiêm túc. Căn cứ hỏa chi điện đường nguyên tắc, một khi trở thành kỳ thành viên, liền chính thức bước vào cường giả lĩnh vực. Mà mỗi một cái cường giả đều là một cái độc lập tác chiến đơn nguyên, trừ phi có đặc biệt tình huống, nếu không đều là đơn độc tác chiến. Đương nhiên, cũng không phải là một người, cái này tác chiến đơn nguyên bao quát người cùng ngươi chiến đoạn, ngươi có thể chọn lựa đồng đội để bọn hắn trở thành người phụ tá đắc lực, một cái ưu tú tác chiến đơn nguyên hẳn là dạng này, ngươi cùng ngươi các đội hưu phối hợp thuần thục, tâm ý tương thông, đặc tính bổ sung, các ngươi cùng một chỗ, có thể phát huy ra gấp bội thực lực, đánh bại xa cường đại hơn các ngươi quái vật. Rốt gật gật đầu, Molly nhiều lần khuyên bảo qua hắn điểm này, hắn cũng là một mực dựa theo tiêu chuẩn này đến xây dựng đội ngũ, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân, hắn hắc chi chiến đoàn bên trong trước mắt chỉ có Molly, Mẹ Visc, án nã bợ lệ ba người. đương nhiên, cũng không phải mỗi người đều có chiến đoàn, có ít người quen thuộc một mình chiến đấu có ít người đặc tính có cường đại tính nguy hiểm, mà tại một ít cực kỳ nhiệm vụ nguy hiểm lúc, cũng sẽ không sử dụng chiến đoàn, mà là từ cường giả ở giữa tạo thành mới, càng cường đại tắc chiến đơn nguyên, đây là ngoài định mức. Điên dừng lại một chút, thanh âm trở nên trầm thấp. Tiểu Dốt, ngươi phải biết, từ giờ trở đi, ngươi đã đứng hàng cường giả hàng ngũ, đây là hơn chín thành kẻ giữ lửa không đạt được lĩnh vực, ngươi trong mắt bọn hắn là vô cùng cường đại. Ngan vạn phải nhớ kỹ, khi ngươi chấp hành một lần nào đó nhiệm vụ nguy hiểm lúc, ngươi chính là người cứu viện binh địa khu hy vọng, là bọn hắn trụ cột, là trong đội ngũ mạnh chủ vị, cùng loại với chúa cứu thế tồn tại. Ngươi tuyệt đối không thể thất bại, hỏa chi điện đường xưa nay sẽ không lặp lại điều động tác chiến đơn nguyên. Sau lưng ngươi không có chỗ dựa, ngươi chính là chỗ dựa. Chỗ dựa đổ xuống, là nghiêm trọng nhất chiến đấu sự cố, mang ý nghĩa chúng ta chiến đấu bố cục xuất hiện to lớn sai lầm, sẽ đánh loạn chúng ta chỉnh thể chiến lược thuộc hạ. Cho nên, cho dù là quân dự bị thành viên, bọn hắn trách nhiệm trên vai cũng là vạn phần nặng nề, ngàn vạn không thể phớt lờ. Lyên nhìn thẳng rốt hai mắt, ngươi có thể hiểu chưa? Rốt nghiêm nghị đáp, "Ta rõ ràng, Lệnh tắc hạ, Senior Tâm, ta tuyệt đối sẽ không thất bại, sẽ không trở thành chiến tranh dây xích bên trong rớt xuống cái kia một cây." Ly khẽ gật đầu. Đây là ta năm nay nghe được tốt nhất trả lời. Ngươi cũng không cần quá lo lắng, chúng ta cũng không phải là không có bất luận cái gì hậu bị phương án, bất luận cái gì thành viên lúc thi hành nhiệm vụ, đều sẽ đạt được một cái khẩn cấp phụ chú. Nếu như xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, có thể bóp nát nó, hỏa chi điện đường sẽ bằng nhanh nhất tốc độ phái ra bộ đội tiếp viện. Nhưng không đến bậc nhất, không được sử dụng. Đây đối với hàng ngũ chiến đấu phá hư phi thường lớn. Rốt gần đầu, ta rõ ràng, đinh ngữ khí trầm tĩnh lại, trầm rãi nói, tiểu rốt, ngươi rất ưu tú, tại không có biểu hiện ra cái gì cường đại thiên phú dưới tình huống, không đến thời gian một năm, liền bước vào hỏa chi điện đường. Đây là tất cả chúng ta cũng không nghĩ tới, ta đối với ngươi ôm lấy rất cao kỳ vọng, mặc dù ngươi cũng không phải là đại tân sinh bên trong mạnh nhất, cũng không phải trưởng thành nhất nhất, nhưng chiến công của ngươi lại là ít có người có thể sánh được, không để cho chúng ta thất vọng." Rốt ngắn gọn đáp, "Ta hiểu rồi." Điền Cương Nghị trên mặt lộ ra một điểm nụ cười, để hắn nhìn qua trẻ lại không ít. "Tốt, có quan hệ chúng ta đối mặt nguy cơ, lưu cho chủ giáo các hạ đi." Hắn ôn hòa nói. "Đi thôi, Tiểu Rốt, còn kém một bước cuối cùng." Điền quay người rời khỏi phòng, hắn coi trọng mười phần bọn Rốt. Sứ giả hạ thấp người nói, "Rốt các hạ, mời đi theo ta." Rốt đứng dậy đi theo sứ giả đi ra ngoài, rất nhanh, bọn hắn đến ở vào trong thành bảo thượng bộ đại giáo đường. Đi vào giáo đường, tại to lớn Thánh Hỏa Văn chương xuống, rốt nhìn thấy nhân loại anh hùng chỗ dị ẩn phó tượng. Hắn khuôn mặt cương nghị, mày như lại kiếm, mắt như sao sáng, thần sắc uy mãnh, một tay cầm kiếm, một tay nắm tuẫn, vác trên lưng một cái kỳ quái dụng cụ, khẽ ngẩng đầu, như tại nhìn về phương xa. Một cái chủ giáo trang điểm người đứng tại dưới phó tượng, hướng hắn khẽ khom người. Rốt các hạ, hoan nghênh đi tới anh hùng giáo đường. Rốt đáp lễ, ngài tốt, chủ giáo các hạ. Chủ giáo đưa ánh mắt nhìn về phía sứ giả, hiện tại bắt đầu sao? Sứ giả gật đầu, bắt đầu, chủ giáo các hạ. Chủ giáo phất phất tay, gian phòng tối xuống, một cái cự đại màu đen viên cầu lơ lửng ở giữa không trung. Mặt mũi của hắn giấu ở trong bóng tối, thanh âm phảng phất theo chỗ rất xa truyền đến. "Rốt các hạ, ngươi biết Hỏa Chi Điện Đường là cái gì sao?" Rốt cẩn thận đáp, "Hỏa Chi Điện Đường là chỗ gì ẩn sức chiến đấu cao nhất cơ cấu, nó phụ trách hứng đối uy hiếp lớn nhất." "Đúng, nhưng rất không rõ ràng, ngươi biết uy hiếp lớn nhất đến từ nơi nào sao?" Rốt chần chừ một chút, hắn vốn muốn nói Hắc ám xâm lấn, quái vật tập kích, nhưng cảm giác cũng không quá chính xác, liền nói, "Ta không rõ lắm." Trong bóng tối Rốt cảm thấy có một đôi ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Hỏa chi điện đường chỗ gặp phải lớn nhất uy hiếp đến từ bà Phương Hướng. Linh giới sấm lẫn. Vực sâu sấm lẫn. Hắc ám sấm lẫn. Cương đại linh giới quái vật khả năng xuyên thấu phòng ngự, xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào, chúng ta nhất định phải đem hắn trước thời hạn tiêu diệt, đây là linh giới sấm lẫn. Vực sâu mảnh vỡ có thể sẽ bởi vì linh năng nhiễu loạn mà bị kích hoạt, tiếp tục không ngừng mà hướng mặt đất phóng thích ô nhiễm cùng ăn mòn, chúng ta nhất định phải giết chết vực sâu ma vật, phá hủy vực sâu cái nước, đây là vực sâu sấm lẫn. Cuối cùng, cũng là nguy hiểm nhất hắc ám sấm lẫn. Chủ giáo phất phất tay, màu đen viên cầu bên trên xuất hiện một chút so màu đen càng thâm trầm điểm. Tuyệt vọng đầm lầy viễn cổ tạp vật, đại sâm lâm sợ ma, từ địa dị quỷ cùng đại quân, long mộ cổ long, cự nhân chi tháp hoàng hôn cự nhân, là chúng ta trực diện uy hiếp, bởi vì mở rộng chiến tranh, bọn chúng bị phóng đại. Chủ giáo lại vung tay lên, hắc cầu phương xa lại xuất hiện một chút điểm đen. Xa ký sở viễn cổ chi thành xa đoạ thần vệ, vĩnh phong dưới mặt đất cự nhật, huyết lâm viễn cổ vết ma, những này hắc ám đồng ngần, là chúng ta ở phương xa uy hiếp. Chủ giáo lại vung tay lên, hắc cầu biên giới bên trên xuất hiện một chút to lớn điểm đen, bọn chúng đang chậm rãi xê dịch. Chỗ xa hơn Càng cường đại hơn quái vật ngay tại hướng chúng ta tới gần, bọn chúng vĩnh viễn không thôi, không ngừng không nghỉ, coi như chúng ta đánh giết một cái, hai cái, sâu trong bóng tối còn sẽ có càng nhiều không biết tồn tại thức tỉnh, hướng chúng ta đi đến, thẳng đến dập tắt thánh hỏa, phá hủy cái cuối cùng này nhân loại quốc gia. Rốt trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người, không khỏi hỏi, vì cái gì? Chủ giáo lạnh nhạt nói, bởi vì thánh hỏa tồn tại. Thánh hỏa? Đúng, ở trong Hắc ám thế giới, ánh sáng liền là tội ác. Rốt khó có thể tin hỏi, ngài là có ý gì? Có loại nào đó Hắc ám thần tại thao túng tất cả những thứ này sao? Hắn muốn hủy diệt chúng ta sao? Chủ giáo bình tĩnh nói, ta không biết, không biết, đúng, không có ai biết có tồn tại hay không dạng ngài thần. Thế nhưng là, ngài nói sâu trong bóng tối không biết quái vật sẽ tự động thức tỉnh hướng chúng ta đi đến. Đúng, đây là thế giới ý chí, thế giới ý chí, thế giới sớm đã lâm vào hắc ám, vô số cường đại thần minh vẫn lạc, vô số phồn thịnh vương quốc hủy diệt, khói đen che phủ bầu trời cùng đại địa, che đậy nhật nguyệt tinh thần, không thể diễn tả tồn tại ẩn tàng tại sâu trong bóng tối, đây là hắc ám kỳ nguyên, hết thảy đều bị khói đen chỗ chi phối, cái này vô số hết thảy lại lấy loại nào đó kỳ diệu phương thức hình thành hiện ý chí, chúng ta xưng là ác chi ý biết. Ác chi ý chí. Đúng, nó không phải trí tuệ tồn tại, chỉ là loại nào đó khuyên hướng, an mọn hủy diệt hết thảy đối với nó tạo thành ý hiếp tồn tại là nó bản năng, nó sẽ một mực thúc đẩy sâu trong bóng tối kinh khủng tồn tại xâm lấn gia viên của chúng ta, thánh hỏa bất diệt, xâm lấn liền sẽ không đình chỉ. Chủ giáo nhìn thẳng rốt. Ma hỏa chi điện đường địch nhân lớn nhất chính là ác chi ý chí. Ác chi ý chí chính là thế giới. Như vậy, chủ giáo thanh âm sâu thẳm mà thâm thúy, phản phất theo tận cùng thế giới chuyển đến. Cùng toàn bộ thế giới là địch, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Quy 1 chương 313, điện đường tí duyệt. Anh hùng giáo đường bên trong chỉ còn lại yên tĩnh như chết, liền hô hấp đều mấy không thể nghe thấy. Chủ giáo nhìn chằm chằm rốt, tìm kiếm trong thần sắc hắn do dự, sợ hãi cùng lùi bước. Đây là trong linh hồn vết rách, tại bình thường sẽ không xuất hiện, nhưng tại thời khắc mấu chốt, lại khả năng dẫn đến tinh thần sụp đổ. Thế nhưng là, rốt trong thần sắc cũng không có hắn thường nhìn thấy hết vậy. Mới đầu, hắn còn có một chút chấn kinh, nhưng dần dần, ánh mắt của hắn phát sáng lên, giống trong đêm tối thần tinh. Chủ giáo các hạ, ngài nói chính là thật sao? Chủ giáo dùng nhất chắc chắn ngữ khí đáp, đương nhiên. Nhưng trả lời như vậy cũng không có lấy được dự đoán hiệu quả. Trong bóng đêm Chủ giáo rõ ràng nhìn thấy, rót cười, ta biết. Hắn dùng một loại rất bình tĩnh ngữ khí nói, ta sẽ dốc hết toàn lực cùng những yêu ma quỷ quái này chiến đấu, ta sẽ giết sạch tất cả những thứ này hại người sâu bò, thẳng đến mặt trời lần nữa chiếu rọi đại địa. Chủ giáo nhìn xem hắn, ý đồ theo trong thần sắc của hắn tìm tới nguy trang, nhưng hắn thất bại. Trước mắt người đàn ông trẻ tuổi này trong thần sắc chỉ có mong mọi mánh liệt cùng đấu trí, nhưng lúc trước hắn rõ ràng có sợ hãi, rõ ràng đang sợ. Chủ giáo khó có thể lý giải được. Theo dột bước vào điện đường linh vực một khát kia trở đi, hắn ngay tại chú ý hắn, cảm thụ được tâm tình của hắn. Tựa như hắn đi qua chú ý mỗi một cái sắp gia nhập hỏa chi điện đường người mới, rốt biểu hiện không được tốt lắm, thậm chí có thể nói là tương đương chính lệnh. Nội tâm của hắn bên trong có thật nhiều hàn ý cùng sợ hãi, đang nghe hắn thuật hậu, lại tràn đầy chấn kinh cùng không thể tin. Nhưng làm hắn ném ra ngoài một kích cuối cùng lúc, gia hỏa này chợt biến thành người khác. Đây là vì cái gì? Hắn đặc biệt thích cùng thế giới là vì sao? Chủ giáo đình chỉ cái này hoang đường ý nghĩ, lại một lần nữa lặp lại vấn đề giống như trước, rốt chỉ cho một cái ngắn gọn trả lời. Chuẩn bị kỹ càng, chủ giáo không có tìm được bất luận cái gì trên tâm tình sơ hở. Hắn đặc tính là cảm xúc cực minh, không có khả năng có người dùng mị trang lừa gạt hắn. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Chủ giáo chăm bề không được hắn tỉ. Cuối cùng, hắn chỉ có thể cho rằng hắn tại thời khắc sống còn chiến thắng tâm ma của mình. Đây thật là kỳ tích. Chủ giáo nghĩ thầm, vung tay lên. Anh hùng giáo đường lần nữa khôi phục qua mình, hắc cầu biến mất, chỗ gì ẩn pho tượng y nguyên. sứ giả đi lên phía trước, khẽ không người. Chúc mừng ngươi, rốt các hạ, ngươi thông qua kiểm tra, chính thức tiến vào hỏa chi địa đường, trở thành một tên hỏa chi cường giả. Rốt một chút ngơ ngẩn, có ý tứ gì? Kiểm tra. Chủ giáo lại cười nói, đúng. Dũng khí cùng tinh thần kiểm tra, đây là mỗi một cái tiến vào hỏa chi điện đường người đều nhất định phải thông qua. Cái này, rốt nhất thời cảm thấy khó mà tiếp nhận, cẩn thận hỏi: "Ác chi ý chí, không phải thế giới chân tướng?" Chủ giáo cười lắc đầu, "Đây chỉ là kiến cho học hội bên trong một loại lý luận, thế giới làm sao lại có ý chí đâu? Quái vật bản chất là hỗn loạn cùng hỗn loạn, mà ý chí là trật tự sản phẩm, vô cơ tử vật sinh ra ý chí bản thân liền là lời lẽ sai trái, mặc dù xác thực có đi hướng sự cường đại của chúng ta tồn tại, nhưng khả năng này chỉ là quái vật vô ý thức dù đã mà thôi." Hắn lại bổ sung một câu: đương nhiên, linh rồi quái vật cùng vực sâu kẻ nứt là chân thật tồn tại. nhưng ruột y nguyên khó mà tiếp nhận, hỏi ngược lại, một loại lý luận. chủ giáo ôn hòa nói đúng, một loại đối với hiện có thế giới loại nào đó hiện tượng giải thích lý luận, cùng loại lý luận có mấy trăm loại, bọn chúng đều mười phần tự nhất quán, nghe vào đặc biệt có đạo lý. nếu như không có cái khác mấy trăm loại, ta nói không chừng cũng tin. sứ giả cười nói mỗi một người mới đến lúc, chủ giáo các hạ đều sẽ từ đó tuyển ra một loại, dùng để kiểm tra người mới tín nhiệm cùng dũng khí. tất cả người đều lên người, nếu như không có thông qua làm sao bây giờ? chủ giáo tại ngược hỏa một cái hỏa diễm đồ án. Bình tĩnh nói, kia liền không thể tiến vào hỏa chi điện đường, trong linh hồn có khe hở người, tín niệm không kiên định người, không thể trở thành trụ cột. sứ giả giải thích nói, bọn hắn chỉ có thể làm thứ cấp tác chiến đơn nguyên sử dụng, không có độc lập tác chiến quyền lực, cũng không có hỏa chi điện đường đặc quyền. Lúc trước tập kích người mấy vị đại pháp quan, đều không phải thành viên chính thức. Chủ giáo giơ tay lên, một mai hỏa tinh theo chỗ dị ẩn tượng đồng bên trên bắn ra, rơi trên chắn ruột. Một đạo hỏa diễm áo ngoài ở trên người hắn trượt lóe lên, tại hắn trên cổ áo xuất hiện một đạo hỏa diễm tiêu chí. Đây là hỏa chi che chở, có thể giúp ngươi ngăn cản một lần có to lớn tổn thương công kích. Chủ giáo hai tay quanh, đặt tại trên trái tim, thành kính nói: Nó đến từ nhân loại anh hùng Trụ Giữ Ẩn Linh Hồn nguyên chất, cho dù đã chết đi hơn một ngàn năm, hắn y nguyên tại che chở chúng ta. Ngươi mỗi hướng lên đạp một bước, cái này hỏa diễm tiêu chí liền sẽ nhiều nhất trọng. Rốt trong lòng run lên, đông nhiên hồi tưởng lại lần thứ nhất nhìn thấy Thanh Vũ lúc, cổ áo của nàng bên trên sát thực có tam trọng hỏa diễm tiêu chí, thủ hộ giả đều là một cấp nhân viên chiến đấu. Nguyên Lai like vào lúc đó, nàng cũng đã là chủ điện thành viên. Dùng qua về sau làm sao bây giờ? Chủ giáo Ôn Hòa nói, trở lại anh hùng diện đường, ta sẽ giúp ngươi nạp năng lượng, nó không chỉ có là ngươi hộ thân phụ cũng là ngươi tiêu chí, nếu như ngươi bất hạnh chết tử, chúng ta sẽ căn cứ tiêu chí đến tìm kiếm ngươi hải cốt." Rốt mặt sạm lại, ta cảm thấy ta không cần. "Không, ngươi cần, mỗi người đều cần." Chủ giáo Ôn hòa nói, vung lên một chậu thanh thủy, hướng trên người hắn phun vậy, lại phun hắn một mặt đầu gỗ mạnh vụn, cuối cùng, từ trên trời ngược lại một chậu dưới mặt cánh hoa tới. Rốt ngay tại cái này, đầy trời trong cánh hoa hoàn thành hắn điện đường nghi thức. Nguyễn Lửa cùng ngươi một đường đồng hành." Chủ giáo lễ phép nói, đem hắn đưa ra đại môn. Phim một tiếng. Anh hùng giáo đường đại môn tại sau lưng đóng lại, để rốt có một loại bị ném đi ra không tốt cảm giác. Nhưng rất nhanh hắn lại nhìn thấy một tên sứ giả mang theo một cái so hắn không lớn hơn mấy tuổi thanh niên đi tới đại môn trước đó sứ giả tiên sinh xin hỏi ta là muốn ở chỗ này biết được thế giới chân tướng sao thanh niên kia lâm nớp lo sợ hỏi đúng họ chỉ đa xe y các hạ sứ giả kính cần nói ngài đem ở trong này thu hoạch được hết thảy thanh niên do dự một lát lấy dũng khí đẩy ra đại môn chủ giáo thanh âm lại một lần ở trong cửa lớn vang lên họ chỉ đa xe y các hạ hoan nghênh đi tới anh hùng giáo đường ngài biết hỏa chi điện đường là cái gì sao giật trái mắt không nguyện ý lại nhìn thấy tất cả những thứ này thiệt thòi ta coi là thật Sắc. về sau sứ giả hướng buồn bực rộn giới thiệu hỏa chi điện đường cụ thể vận hành phương thức tác chiến cùng không phải tác chiến dưới tình huống lệ cũ cùng quy tắc vân vân đồng thời nói cho hắn hắn hiện tại ở vào tuyến 2 trong hàng ngũ chiến đấu nhất định phải đợi tại trong cung điện nhưng có thể tự do hoạt động nếu như lên tới tuyến đầu hắn liền nhất định phải tại ngoại sảnh bên trong đợi mệnh hỏa chi điện đường sẽ thông qua hỏa diễm đánh dấu đưa cho hắn truyền đạt tin tức phải tùy thời chú ý đánh dấu biến hóa mặt khác hỏa chi điện đường sẽ mở ra tất cả hì hi hữu nguyên tố vật liệu dưa tề cổ đại di vật vũ khí trang bị trở cung cấp lấy ngôi nói tất cả bị hạn chế cấm kỵ Không thể giao dịch vật phẩm, ở trong này đều có thể đổi đến. Hối đoán cần dùng đến vinh dự huy vi chương. Vinh dự huy vi chương là người quá khứ tất cả công tích chứng minh, ngươi cũng có thể đem nhiệm vụ trên đường thu hoạch được chiến lợi phẩm nộp lên hỏa chi điện đường đem đổi lấy huy chương. Nếu có đặc biệt nhu cầu, tỉ như sống chết trước mắt hoặc đột phá bình cảnh thời khắc trọng yếu, cũng có thể đưa ra thỉnh cầu, trước thời hạn thu hoạch được ngươi cần thiết vật tư. Rốt buồn bực phát hiện, hắn khai thác phồn tinh trấn công tích bị phồn tinh trấn quyền sở hữu chi tiêu, chứ bỏ dùng hết, hắn quá khứ vinh dự công tích chuyển đổi đến hỏa chi điện đường bên trong đến, chỉ đủ 12 mai nửa điện đường vinh dự huy vi chương. Nhưng ban Hậu Cần Cắc Tiểu Tỷ Tỷ lại hết sức kinh ngạc. Vừa tiến vào điện đường liền có 12 tấm huy chương. Chơi ạ, hắn làm sao lại có nhiều như vậy? Ngươi là bằng công tích tiến đến sao? Rốt hỏi ngược lại, người khác là dựa vào cái gì tiến đến? Hậu Cần Cắc Tiểu Tỷ Tỷ cười khanh khách nói, đương nhiên là bằng thực lực nha. Cái này khiến Rốt thật buồn bực, người khác đều là bằng thực lực, ta chính là đi cửa sau tiến đến. Thực lực của ta chẳng lẽ không mạnh sao? Bất quá chuyện kế tiếp lại để cho Rốt có chút vui vẻ, không biết là vị nào Hậu Cần Tiểu Tỷ Tỷ đem hắn nhận ra được, hô to một tiếng, hắn là Rốt. Trong mấy mắt toàn bộ ban hậu cần các tiểu tỷ tỷ ánh mắt đều tập trung đi qua, nương theo lấy một trận lục tung thanh âm, mấy chương linh năng ấn chế chân nhân ảnh trụ bị lật đi ra. thật là hắn, màu đen thùng cơm, thiết thập tự nhai người cứu vớt, cống thoát nước kẻ thống trị, thì ố đỏ kẻ sủ ái, phồn tinh chấn người khai thác. khó trách hắn vừa tiến đến liền có 12 mai điện đường vinh dự huy chương. trời ạ, ta vậy mà nhìn thấy chân nhân, đây là thật sao? ta không phải đang nằm mơ chứ? ô ô ô, chúng ta lâu như vậy, tại những cái kia ảm đạm trong thời gian, chỉ có tiểu giọt tin tức có thể cho ta mang đến phân chấn, để ta cảm giác nhân loại còn có thể cứu. Ta mỗi lúc trời tối trong mộng đối tượng đều là hắn, ta mỗi một giọt nước mắt đều là vì hắn lưu. Ngươi còn có nước mắt? Sú nha đầu, ngươi đang nói cái gì? Nữ sinh tụ tập cùng một chỗ không khí thật là khó có thể tưởng tượng, các nàng tựa hồ hoàn toàn không có coi giọt là ngoại nhân, một mặt liễu dĩu một mặt hùa lên, ý đồ muốn giữ lại một điểm gì đó làm kỷ niệm. Giọt trên cả buổi mới từ đống người bên trong đi ra, quần áo đều kém chút cho xé nát. May mắn hỏa diễm đánh dấu trên bản chất cũng không phải là ấn tại trên cổ áo, mà là lưu tại linh hồn tầng ngoài cùng. Quần áo xé sạch cũng sẽ không biến mất. Làm rõ ràng điểm này về sau, Rốt dứt khoát đem áo khoác áo sơ mi quần cái gì đều ném ra ngoài, chỉ mặc đầu quần đuổi chạy ra. Ma y phục của hắn lọt vào tiểu tỉ tỉ quần bên trong tựa như rơi vào bầy zombie, nháy mắt biến mất, nhưng cũng thành công hấp dẫn các nàng lực chú ý. Các nàng bắt đầu tranh đoạt lưu lại có dột nhiệt độ cơ thể quần áo, mà để bản nhân thuận lợi thoát khốn. Nô, no. ta nguyên lai like như thế được hoan nghênh a. Rời đi ban hậu cần về sau, rốt có chút ít vui vẻ. Thu khác phái hoan nghênh bất luận thời điểm nào cũng sẽ không làm một kiện để người vể vại sự tình. Cái này khiến hắn thành công quên đi anh hùng giáo đường bên trong phát sinh sự tình. Hắn trần trụi cánh tay từ đến vật tư đại sảnh nơi này nhân viên hậu cần phần lớn đều là nam, đồng thời đối với hắn chỉ mặc một đầu đồ lót tại điện đường bên trong buôn tàu không thèm để ý chút nào. trong đại sảnh có một khối linh năng công chất thủy tinh bảng, ở trong này có thể tìm đọc đến tất cả hối đoái vật tư. ruột kinh ngạc phát hiện, không chỉ là có mặt trời kết tinh, thánh bạch thụ trái tây, tinh thủy dạng này hiếm thấy vật tư, liền nguyên chất vật hối đoái cũng ở trong hàng trong ngoài. ruột nháy mắt trở lại một cảnh, cẩn thận thẩm tra một chút, thất vọng phát hiện linh chi ván cai nu cầu tinh thần chi tử, lấp liệt chi thanh nu cầu cổ thần cho tàn cũng không ở trong đó. lại sau này là đi, ruột phát hiện không chỉ là vật tư, còn có thể hối đoái phục vụ. Tỷ như gen đúc đại sư định chế gen đúc, linh hồn đại sư hồn thể điều chỉnh, chờ một chút. Điều kỳ quái nhất chính là, rốt phát hiện lại còn có thể hối đoán người. Hắn lập tức gọi tới nhân viên hậu cần, chỉ vào danh sách hỏi, đây là ý gì? Ta hối đoán về sau, người này chính là ta vật sở hữu sao? Nhân viên hậu cần chuyện đương nhiên đáp, đương nhiên. Cái này cũng được. Ta đem hắn giết cũng được. Nhân viên hậu cần sắc mặt một chút châm xuống. Đương nhiên không được. Ngươi vì cái gì có loại suy nghĩ này? Hắn cảnh giác nhìn xem, rốt. ta sẽ hướng ủy viên kỷ luật hội báo cáo ngươi khinh hướng, ngươi sẽ bị hạn chế sử dụng hang quyền lực này. Rốt buột mặt, buồn buồn nói, "Ta không phải ý tứ này, ta là nói, vì sao lại có hạng danh sách này? Bọn hắn là tự nguyện sao? Bọn hắn biết mình bị mang lên danh sách bị người hối đoái, sẽ cao hứng sao?" Nhân viên hậu cần kỳ quái mà nhìn xem hắn, đương nhiên là tự nguyện, có thể trở thành cường giả trong gia tộc một phần tử, vì cái gì sẽ không cao hứng? Đây chính là vô số người tha thiết ước mơ sự tình. Rốt khẽ giật mình, vì cái gì? Nhân viên hậu cần dùng một loại nhìn kỳ hành loại ánh mắt nhìn xem hắn, có thể vào ở thượng thành khu, ở lại có lớn linh đăng căn phòng lớn, không còn lo lắng hắc ám cùng quái vật, không còn lạm thức ăn, quần áo nhà vật mà phiền não, thủ cường giả che chở, những nguyên nhân này chẳng lẽ không đủ sao? người bình thường còn không có biện pháp tiến vào cái danh sách này, hàng năm xét duyệt rất nghiêm ngặt. rốt một chút buồn bực ở, hắn luôn cảm giác có những cái kia không thích hợp, nhưng lại không biết nói thế nào đi ra, để anh phải hỏi. ta cũng có thể vào chưa? nhân viên hậu cần ánh mắt lập tức bình thường. đương nhiên có thể, người tư lịch sẽ chỉ cung cấp cho hỏa chi tử, đại kỹ sĩ trưởng, thủ hộ giả, quân đoàn trưởng, nếu như ngươi có đặc biệt nhân tuyển, chúng ta cũng có thể cung cấp một đối một phục vụ. hắn thao thao bất tuyệt nói, hiện nhiên đây là hắn cảm thấy hứng thú nhất sự tình. cá nhân ta đề nghị. Thành Vũ tiểu thư cùng Ô Lệ vị ạ, các hạ là lựa chọn tốt nhất, cái trước đã có được 4000 vị dự bị bạn lữ, ngươi hẳn là có thể trở thành bên trong người nổi bật, cái sau thì có được toàn bộ chỗ gì ẩn trong lịch sử cường đại nhất Nguyệt Chi Thiên Phú, các ngươi sinh hạ dòng dõi, có thể sẽ kế thừa điểm này. Rốt bị hắn lôi đến kinh ngạc, giá trị của hắn xem đương nhiên không cho phép hắn tiếp nhận loại hành vi này, cho nên hắn hỏi một câu, ta giá trị bao nhiêu tiền? Nhân viên hậu cần trên dưới quan sát hắn lướt mắt. Đại khái 10 đến 20 mai vinh dự huy vi chương ở giữa, cụ thể muốn nhìn ngươi các hạng điều kiện cùng năng lực. Mẹ nó, ta dễ dàng như vậy? Trên danh sách những người kia, phổ biến nửa viên huy chương một cái, ta chẳng lẽ chỉ trị giá 20 người sao? Chúng ta đều có 12 mai nửa huy chương. Dỗ rất không cao hứng, cự tuyệt hảo ý của hắn, quay đầu tiếp tục nghiên cứu danh sách. Rất nhanh, hắn phát hiện một kiện phi thường cường đại vũ khí. Biển sâu kẻ tiềm ẩn tam xoa kích. Đến từ sải lẹ di tích, từ sở nghiên cứu công giới chữa trị, vì di vật cấp linh tính trang bị, có thể cường hóa tất cả viễn trình linh năng phi đạn công kích. Ưu điểm, đối với linh năng tiêu hao nhỏ bé, cường hóa biên độ tương đối tương đối cao. Khuyết điểm, có nhất định tỷ lệ dẫn đến công kích mất khống chế, vũ khí thể tích khá lớn. Tự thân chất liệu yếu ớt, nhất định phải đeo mới có thể sử dụng. Làm Dật biết rõ ràng viễn trình linh năng phi đạn bao quát tinh toa về sau, lập tức nhất định cái này vũ khí là thích hợp hắn nhất vũ khí. Ưu điểm của nó có thể sung hoàn mỹ, khuyết điểm của nó cũng có thể khoan dung. Mà khi giọt hiểu rõ đến chỉ dùng đem nó treo ở trên lưng coi như đeo lúc, liền càng thêm cao hứng. Bất quá, giá tiền của nó vượt qua giọt tiếp nhận phạm vi, cần 15 tấm huy chương. Còn kém 2 viên nữa. Có lẽ kế tiếp nhiệm vụ liền đủ. Giọt nghĩ thầm, ta phải nhanh lại mạnh lên một điểm. Mặc dù ta không bán, nhưng 10 tấm huy chương quá vũ nhục người ta làm sao có thể dễ dàng như vậy? Rốt trong lòng chặn lấy một hơi, tìm cái địa phương ngồi xuống, tiến vào mộng cảnh. Ta ưu tú như vậy, ít nhất phải giá trị 1.000 mai a. Quy 1 chương 314, linh cơ, mộng cảnh. Vô ngần xương ngủ bao phủ xuống, rốt đi hướng phương tiêm bia. Vừa mới thu hoạch được nguyên chất vật thần minh chi sọ cực quen chi ám ngay tại phương tiêm bia bên cạnh. Đây cũng là mộng cảnh một hạng năng lực. Tại một ít thời điểm, hắn có thể trực tiếp thu hoạch được nguyên chất vật mà không cần nhận lấy. Thần minh chi sọ là một khối trong suốt xương sọ, tràn ngập hình khuyên nếp uốn cùng khe rãnh, hướng đại nào khắc cấn có loại nào đó lực lượng vô hình ở trong đó phun trào. Nguyên chi ám là một mảnh lơ lửng không cố định màu tối sương mù, nhưng xích lại gần nhìn lên, trong sương mù tràn đầy nhỏ bé hắt trùng, bọn chúng trong hư không biến mất, tựa như tại trong hồ nước chìm nổi. Rốt cảm thấy một trận buồn nôn, kéo xa ánh mắt. bọn chúng là ngưng kết nguyên, là vật chất hóa phát tắc. Rốt vẫn còn không rõ ràng bọn chúng cùng nguyên chi hải bên trong nguyên khác nhau ở chỗ nào, nhưng hắn biết linh hồn có thể thông qua bọn chúng khống chế nguyên lực lượng, bọn chúng cũng có thể hình thành có được nguyên chi lực lượng tạo vật hoặc diễn sinh vật. Thì như vượt sâu kẽ nước. Rốt hai lần đánh nát vượt sâu kẽ nước, hai lần đều thu hoạch được nguyên chi ám. Thông qua ngọng cảnh nói rõ, rốt biết Cực Nguyên Chi Ám chính là vực sâu nguyên chất vật. Vực sâu. Sáng thế 107 loại nguyên sơ một trong. Rốt nhớ kỹ Vương đã từng nói cho hắn, nguyên sơ sớm đã vỡ vụn, tản mát thành vô số nguyên, hình thành hiện tại Nguyên Chi Hải. Tại rốt thu hoạch được số nhiều Cực Nguyên Chi Ám về sau, thuyết pháp này được đến cơ bản đích chứng thực. Bất quá, nó hiện tại với ta mà nói, có gì hữu dụng đâu? Rốt nghĩ thầm, đưa ánh mắt nhìn về phía Chi thức Chi Thư. Nó vừa mới ăn hoàn tất, đang ngủ say. Rốt nhịn xuống đem nó đâm tỉnh xúc động, Chi Tức Chi Thư hiện tại ngay tại khôi phục linh hồn mấu chốt giai đoạn, tốt nhất vẫn là không nên quấy rầy nó về sau hỏi lại đi. Rốt đem cự nguyên chi ám thả lại nơi cất giữ. Lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía phương tiêm địa. Linh hồn mặt bên trong, bảy ngôi sao ngay tại trong bầu trời đêm lấp lánh, trong đó đã có 3 viên ngay tại có định lượng, còn có 3 viên đã đạt tới hoàn toàn trạng thái, chính chờ đợi có định lượng nguyên chất vật. Chỉ có cường đại nhất, sáng ngời nhất tinh chi toa còn không có viên mãn. Nhanh. Rốt nghĩ thầm, ta đã tiến vào hỏa chi địa đường, hẳn là rất nhanh liền có thể thu hoạch vĩ đại linh hồn. Hắn cầm lấy thần minh chi sọ, đưa nó vùi đầu vào thứ năm ngôi sao thần minh chi cảm bên trong. Ngôi sao kia sáng nhoáng một cái, ngay sau đó giống như thủy triều lan tràn ra, che đậy toàn bộ bầu trời đêm. Mộng cảnh bắt đầu rung động, Phương Tiêm bia lại một lần bắt đầu lên cao, ầm ầm thanh âm vang vọng mộng cảnh. Rốt trước mắt một trận mơ hồ, ý thức phản phất phát sinh kịch liệt chấn động, để hắn không cách nào suy nghĩ. Không biết qua bao lâu, hắn rốt cục lấy lại tinh thần, mở to mắt, hắn đã nằm xuống đất, hết thảy dị tượng đều đã kết thúc, duy nhất biến hóa chính là Phương Tiêm bia càng thêm cao lớn. Mà ở trong trời đêm, thần minh chi cảm tản mát ra sáng tỏ ngân quang, tia sáng ngưng động như thực chất, giống vòng xoáy có chút chuyển động. Mấy hàng tỏa sáng văn tự xuất hiện tại màu bạc trên bối cảnh. Thần Minh Chi cảm, trạng thái, nguyên sơ, vì thế, linh giới phía trên, Thinh năng, linh cơ, cường độ, 70.000. miêu tả, ta thời đại còn chưa tiến đến. Đồng thời, hai hàng màu đỏ văn tự cũng đúng hẹn mà tới. Cảnh cáo, Thần Minh Chi cảm có định lượng đã bắt đầu, ngôi sao bắt đầu ảnh hưởng linh giới, mộng cảnh ngay tại thử nghiệm chi phối càng nhiều lực lượng. Cảnh cáo, nhiễu loạn ngay tại mở rộng, mời làm tốt sung kích chuẩn bị. Mỗi một lần có định lượng đều sẽ nương theo xảy ra chuyện như vậy. Mộng cảnh sẽ xuất hiện chấn động, phương tiêm bia sẽ lên thang biển lớn, đồng thời sẽ xuất hiện to lớn nhiễu loạn, quái nhiễu linh giới. Tiến tới dẫn đến một cảnh sâm lấn xuất hiện. Tri thức chi thư đã từng nói cho hắn, đây là mộng cảnh tại thử nghiệm chi phối nguyên tri lực lượng tất nhiên kết quả. Nhưng cho đến bây giờ, Dỗt còn không có nhìn thấy chi phối nguyên tri lực lượng kết quả. Hắn nhìn chằm chằm trong bầu trời đêm ương màu đỏ sẫm ngôi sao, nó hồng quang nhuộm đỏ chung quanh một mảnh bầu trời đêm, giống một cái cự đại con mắt màu đỏ. Hắn nhìn chằm chằm nó đồng thời, nó cũng tại không có hảo ý nhìn xem hắn. Kẻ thôn phệ hắc ám có định lượng y nguyên còn tại tiến hành, không biết lúc nào hoàn thành. Tốt a, chờ một chút, không cần phải gấp gáp. Dỗt thu hồi tâm thần, đem ánh mắt tập trung ở trên năng lượng mới tinh năng, linker. Tăng lên trên diện rộng học tập hiệu suất, sử dụng 10 điểm thần tính, thu hoạch được thần minh trí tuệ, phát động linker, thấy rõ cũng thử nghiệm giải quyết quá khứ, hiện tại, tương lai hết thảy vấn đề. Rốt lập tức mở to hai mắt nhìn. Cái này là cái gì? Sử dụng năng lực này còn cần tiêu hao thần tính. Rốt lần thứ nhất nhìn thấy dạng này tinh năng, nhưng là, theo nó miêu tả đến xem, tựa hồ phi thường cường đại. Quá khứ, hiện tại, tương lai hết thảy vấn đề. Dốt đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Ta dùng 10 điểm thần tính, có thể tìm tới giải quyết hắc ám, chiếu sáng thế giới cuối cùng vấn đề đáp án sao? Hắn có chút muốn thử một chút, nhưng nhìn thấy lời thuyết minh bên trong thử nghiệm hai chữ, còn là bình tĩnh lại. Cái này hiển nhiên là không thể nào. Nếu không trước mấy đời mộng cảnh chủ nhân, không có khả năng người chết linh hồn diện, ngay tiếp theo mộng cảnh đều bị đánh thành mảnh vỡ. Hay là chờ chi thức chi thư tỉnh lại rồi nói sau? Rốt nghĩ thầm. Xoay chuyển ánh mắt, lại nhìn thấy ngôi sao cường độ. Có định lượng bắt đầu về sau, nó nhảy lên đã tăng mấy lần, đạt tới 7 vạn. Mỗi một viên tinh thần có định lượng về sau cường độ tăng phúc đều phi thường lớn. Hiện tại Hắn đã có bốn khả ngôi sao bắt đầu có định lượng, chỉ có Lâm Liệt Chi Thanh cùng Linh Chi Vãn Ca hai ngôi sao còn đang chờ đợi có định lượng nhu cầu nguyên chất vật. Thật sự là chờ mong a. Dỗ xoay chuyển ánh mắt, nhìn thấy phương tiêm bia phía trên số lượng, lại nhịn không được lộ ra nụ cười. Nó đã biến thành. Linh hồn cường độ 232200. Linh hồn ngôi sao 7. Nhân tính 1696 vạn. Thần tính 79. Vô linh chi hồn 19 vạn. Nơi cất giữ 30 đóa nhân tính chi hoa, 6112 phần linh tính, các hạng vật phẩm, hơi. Tương thủy tinh một cái tiếp cận vĩ đại linh hồn, hai cái phi thường cường đại linh hồn, hai cái cường đại linh hồn. Căn cứ rốt kinh nghiệm, 23 vạn linh hồn cường độ, vốn có linh năng đã 10 phần tiếp cận 500 ngàn khắc. Một khi đến cái số này, hắn liền có thể bước vào cấp 9 linh năng. Cấp 3 nhân viên chiến đấu cứng rắn tiêu chuẩn chính là cấp 9 linh năng cùng hoàn mỹ linh độ cân đối. Mệnh tiêu chuẩn chính là có bao nhiêu lần chiến thắng qua cường cấp trở lên quái vật công tích. Rốt trước mắt chỉ kém cấp 9 linh năng đầu này. Chỉ cần linh năng cường độ vượt qua 500 ngàn khắc, hắn liền có thể tiến hành linh năng thăng giai nghi thức, trở thành cấp 3 nhân viên chiến đấu, chính thức bước vào cường giả lĩnh vực thân phận của hỏa chi địa đường cũng sẽ theo quân dự bị chuyển biến làm thành viên chính thức giá trị bản thân cũng hẳn là sẽ có dâng lên đi giọt vui dạo dường nghĩ cũng chỉ chờ nhiệm vụ có nhiệm vụ ta liền có công tích liền có vinh dự liền có huy chương tam xoa kích còn đang chờ ta mua đâu trong nhiệm vụ giết quái còn có thể thu hoạch được linh hồn có linh hồn ta liền có lực lượng mạnh hơn mà lực lượng mạnh hơn lại sẽ mang đến cho ta càng mạnh linh hồn như thế mạnh xuống dưới ta còn sợ cái gì yêu ma quỷ quái ta giết đến càng nhiều thân thể của ta giá chẳng phải là vụt vụt vụ tăng vọt dạng này một công nhiều việc chuyện tốt, mau lại đây đi. Rốt hưng phấn kém chút đem quần đùi lẻo thoát, tại thần thánh hỏa chi điện đường bên trong đến một trận quang binh chạy chuồng. Nhưng cũng may lý trí ngăn cản cái này nguy hiểm cử động, để tránh ở sau đó một đoạn thời gian rất dài bên trong xa chết. Trẻ tuổi nhất chỗ gì ẩn anh hùng, thế mà ở trước công chúng chạy chuồng, đây cũng không phải là một chuyện tốt. Ngay tại cho hắn dựng đứng cờ sĩ hình tượng họ ruộn sẽ tới đem hắn xé nát. đương nhiên, rốt cũng không có loại này yêu thích, hắn chỉ là quá hư vấn. Nhưng rất nhanh, băng lãnh sự thật liền quay đầu tới hắn một chậu nước lạnh. Không biết vì cái gì, bận rộn hỏa chi điện đường bên trong. Vậy mà không có nhiệm vụ mới xuất hiện. Rốt truyền thật lâu, cũng không có thu được bất luận cái gì thông báo. Chuyển rời đến chỗ cổ hỏa diễm tiêu chí một điểm biến hóa đều không có, hắn còn tại tuyến 2 trong hàng ngũ chiến đấu. Đây là đang làm cái gì? Rốt có chút ngồi không yên, nội sảnh cùng điện đường khu hắn vào không được, bàn tròn đại sảnh lại càng không cần phải nói, hắn chỉ có thể tại ngoại sảnh bên trong chờ. Nhưng một mực không có người. Nhân viên hậu cần không thể tới đến nơi đây, trống rỗng trong đại sảnh chỉ có một mình hắn ngồi yên. Không phải đâu, vì cái gì đến phiên ta lúc liền không có rồi? Có người hay không đến cho ta nói một chút tình huống a? rốt nhìn bốn phía, muốn tìm tìm sứ giả, nhưng hắn nhiệm vụ đã hoàn thành, sớm đã rời đi bên người, không biết đi nơi nào. Đang lúc rốt không biết làm sao bây giờ lúc, hắn chợt thấy một cái thân ảnh quen thuộc, có chút ngắn. Quy một chương 315, Thái Dương chiến sĩ. Cái kia hình vuông khuôn mặt, kéo cằm bã râu ria, nhỏ bé con mắt, hẹp dài sống mũi, không phải bí ẩn chi nhánh tổng huấn luyện viên Tô là ai? Rốt khẽ giật mình phía dưới lập tức lấy lại tinh thần. Sứ giả hỏa này mặc dù không quá đứng đắn, nhưng thực lực của hắn không thể nghi ngờ, không chỉ có là thượng cấp kỳ sĩ, còn bị xưng là cổ sói chiến thần, là điện đường thành viên không hề thấy quái lạ. Rốt nhớ kỹ rất rõ ràng, lúc trước tại căn cứ bí ẩn lúc, gia hỏa này liền thường xuyên ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Hiện tại xem ra, hiển nhiên là chấp hành hỏa chi điện đường nhiệm vụ. Xuân lão sư, rốt vui mừng nuống mẩy, hô to một tiếng. Xuân xoay đầu lại, con mắt lập tức trừng đến căng rọn. Rốt, ngươi làm sao ở chỗ này? Ngươi hoàn thành linh lục cân đối rồi? Ngươi thông qua kiểm tra rồi? Rốt cười nói, đương nhiên thông qua. Ta hiện tại là quân dự bị thành viên, chỉ cần linh năng phá chín, liền có thể chuyển thành chính thức. Lúc này, lại một thanh âm theo Xuân phía sau truyền đến, là Tiểu Rốt sao? Chỉ nghe xong thanh âm, rụt liền biết là ai. Quả nhiên, bất quá nửa giây, mái tóc dài đỏ lửa cùng một thân màu vàng lấp lánh áo giáp liền xuất hiện ở trước mắt. Không phải Tở Dẹt Xạ là ai? Rụt vừa mừng vừa sợ, ngươi cũng thông qua thí luyện rồi. Tở Dẹt Xạ mỉm cười nói, còn không có à, ta là làm sự lao sư đồng đội đi tới địa đường. Tở Dẹt Xạ sư tỷ, hắn là ai? Lại một thanh âm từ sau lưng nàng truyền đến, một cái ngu ngơ to con từ sau lưng bọn hắn đi ra, hắn có đặc biệt nồng đậm lông mày, rộng lớn khuôn mặt, to lớn miệng, ngũ quan mặc dù kỳ lạ, nhưng nhìn qua có một loại để người đặc biệt cảm giác tin cậy đây chính là tiểu sư đệ của ta rồi ta hắn nhưng là tương lai trộm gì ẩn anh hùng đám người phát ra cùng kêu lên tiếng kinh hô lông mày dập lập tức hưng phấn lên xông lên nắm chặt tay của hắn ngươi chính là màu đen kẻ nhìn trộm rốt Giọt vừa lộ ra nụ cười lập tức giật về lại cái gì màu đen kẻ nhìn trộm lông mày dập lớn tiếng nói ngươi không phải có thể nhìn thấy đi qua năng lực sao ta nghe nói ngươi dùng năng lực này thu đông đảo mỹ nữ tắm rửa hình tượng có hay không tờ rẻ xạ sư tỷ ta muốn nhìn phanh một tiếng vang thật lớn lông mày dập mặt hướng xuống nặng nghề mà đập trên mặt đất một đạo màu vàng kia chớp theo trước mắt sẽ qua chỉ để lại một thanh âm tiểu rốt, nếu có, không cho phép cho hắn nhìn nha. rốt vội la lên, uy, tơ dẻ sa, ngươi nghe ta giải thích, không đúng, các ngươi giải thích cho ta rõ ràng, đây rốt cuộc là lấy ở đâu lời đồn. ta lúc nào làm qua chuyện này, nhưng dư âm giải rác, tơ dẻ sa đã không thấy thân ảnh, ngươi đi làm cái gì? nói cho ta rõ a. lông mày rậm bỗng nhiên lập tức nhảy dựng lên, kém chút đội lên rột cái cằm. sư tỷ lại đến thiêu đốt thời khắc, nàng muốn đi tỉnh táo một chút. rốt nhiễu mày hỏi, có ý tứ gì? lông mày rậm kiên nhẫn giải thích nói, linh hồn của nàng sắp thiêu đốt, nàng phải thừa dịp khoảng thời gian này tăng lên nàng gặp tính rốt bất mãn nói, ta là hỏi cái gì gọi là nhìn trộm, ta lúc nào làm qua loại chuyện này rồi. Lông mày rậm kinh ngạc nói, không có sao. Nếu như ta có loại năng lực này, lưu ảnh thủy tinh đã chất đầy vương thành kho hàng lớn. À, ngươi không cần xấu hổ, mọi người đã sớm biết, ta sẽ không đem ngươi chụp lén ổ lỵ vì ạ các hạ sự tình nói ra, chỉ cần ngươi đem tờ rẻ xạ sư tỷ lưu ảnh thủy tinh phân cho ta một phần là được. Ngươi tại nói mò cái gì? Tốt. Xuống ngắt lời hắn, đừng kéo mấy lời vô dụng này. Giới thiệu một chút, vị này cũng là học viên của ta, Thiết Chi Thành Lã Dộ, giống như ngươi, tinh hỏa danh sách, nhóm lửa tám cái hỏa trùng cấp 9 linh năng vừa mới bước vào cấp 3 nhân viên chiến đấu hạng ngũ là hỏa chi điện đường thành viên chính thức lạ rồ vũ vũ lồng lực lớn tiếng nói xin gọi ta thái dương chiến sĩ lạ rồ Rốt dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn xem sử dụng cái sau tùy ý nói đây là hắn tự xưng, hắn là thái dương kỵ sĩ kèn cuồng nhiệt người sùng bái nhưng rất đáng tiếc hắn không thể thức tỉnh mặt trời đặc tính người bên ngoài gọi hắn đóng sắt lạ rồ biểu thị hắn rất cứng lạ rồ lớn tiếng kháng nghị ta không phải đóng sắt ta là thái dương chiến sĩ ta nhất định có thể thức tỉnh cùng mặt trời có quan hệ hòa trùng các ngươi không nên xem thường ta ta sẽ trở thành đủ để sánh vai chỗ gì ẩn nhân loại anh hùng, để các ngươi lau mắt mà nhìn." Rốt liếc mắt nhìn hắn, luôn muốn rình coi sư tỷ tắm rửa ra hỏa, làm sao có thể trở thành nhân loại anh hùng? Lã Dụ mặt cấp tốc chứng hồng, cổ biến lớn, phì phò cả buổi mới nghẹn ra một câu. "Ngươi nói đúng, ta không còn nhìn sư tỷ tắm rửa." Rốt tiện tay cầm ra một khối trống không lưu ảnh thủy tinh, nhét vào trong ngực hắn. "Tờ rệ xạ siêu thanh ảnh lưu niệm, có 36 cái góc độ, đặc biệt chế tác không góc chết quan sát hình thức, chỉ có linh năng đạt tới cái nào đó trình độ về sau mới có thể nhìn." "Đưa ngươi." "Ta không muốn." Lã Dụ đẩy ra nhưng ruột kinh ngạc phát hiện, tay của hắn không bị khống chế đem thủy tinh nhét vào hắn trong ví. Ta nói ta không muốn, ngươi cố gắng nhét cho ta làm gì? Lấy đi lấy đi. Rốt không nói liếc mắt nhìn hắn chăm chú che lấy hầu bao tay, nhất chuyển quá mức lại phát hiện sử dụng chính nín cười, một bộ rất vất vả bộ dáng. Các ngươi đến cùng là đang có ý đồ gì? Rốt hoài nghi nhìn xem bọn hắn. Ta nhớ được ngươi trước kia đem bộ lì vi hạ các hạ ảnh lưu niệm nước. Xuân bỗng nhiên lớn khụ một tiếng, hàm hồ nói, ghi nhớ ngươi hỏa chi thể nuôn. Rốt nhíu mày, luôn cảm thấy sự tình có chút không thích hợp. Nhưng hắn hiện tại không có hứng thú truy đến cùng, lập tức ngược lại hỏi, Xuân lao sư. Chúng ta bây giờ tình thế thế nào? Vì cái gì ta ở trong này chờ thật lâu không có nhiệm vụ? Xuân Tân sắc nghiêm túc, không phải là không có nhiệm vụ, là chiến lực của ngươi không đủ. Hắn liếc mắt nhìn ruột cổ áo bên trên tiêu chí. Ngươi còn là quân dự bị thành viên, xem ra ngươi linh năng còn không có đột phá cấp 9, tơ rệ xạ cũng không có, hai người các ngươi cũng không sánh nổi Lạc Dụ. Lạc Dụ nhỏ giọng nói, nhưng chúng ta đánh không lại sư tỷ a. Linh năng là cứng nhắc tiêu chuẩn, bất luận kẻ nào cũng không thể ngoại lệ. Xuân dừng lại một chút, quay đầu tiếp tục nói. Chiến sự hiện tại rất khẩn cấp, chúng ta đã đẩy về phía trước tiến vào hơn 100.000 dặm. Số lớn quái vật đều bị bừng tỉnh, chính chiều điên cuồng xung kích chúng ta trận địa, hình thành một cỗ tiểu nhân hất chiều. Chiến đấu trình độ kịch liệt vượt qua trước đó tưởng tượng, càng lớn nhiều loạn dẫn đến một chút viễn cổ quái vật gia nhập chiến đấu, tam xoa kích hạ phụ cận áp lực mười phần to lớn. Mà bởi vì chúng ta đại bộ phận chiến lực tập trung tại phía tây, những địa khu khác phòng thủ liền thành vấn đề, từ địa cùng đại sâm lâm đều ngo ngay muốn động, chúng ta nhất định phải nhanh chóng chi viện bọn hắn. Đây cũng là vương lúc trước mệnh lệnh, khó trách hỏa chi điện đường bên trong không nhìn thấy người. Chúng ta bây giờ tình huống rất tồi tệ sao? Rốt không khỏi hỏi hỏi, sụn lắc đầu. Chúng ta rất tuệ lợi chiến tuyến đẩy tới tốc độ thật nhanh, đây là ngươi phồn tình chấn cùng tinh chi thành đệ vào phía trước công lao. Nếu không chúng ta không có khả năng dạng này tiến công. Nhưng là hắn dùng hai chữ hoàn thành ngữ khí chuyển biến. Chúng ta đối mặt phiền phức cũng vô cùng lớn. Tại phía tây, cốt sơn, cho tàn hồ, đỉnh thi chi địa đều cho chúng ta mang đến áp lực lớn. Ở ngoại vi còn có tuyệt vọng đầm lầy viễn cổ tà vật cùng đại sâm lâm sợ ma. Mà tinh chi thành dưới mặt đất hắc ám từ đầu đến cuối không cách nào biết rõ ràng cũng là một cái rất lớn thai hoang ẩm. Còn có càng nhiều khó có thể tưởng tượng chuyện phi phái. Nhưng bất luận thứ nào đều không phải ngươi cùng ngươi hắc chi chiến đoàn có thể giải quyết. Quy một chương 316, vương, rốt rất không cao hứng, cảm giác đám người này quá coi thường hắn. Các ngươi làm sao biết chúng ta không thể giải quyết? Xuống nhẹ nhàng lắc đầu, tiểu rốt, ta biết một đường thắng lợi vì ngươi mang đến rất nhiều lòng tin, nhưng hỏa chi điện đường không giống. Chúng ta xử lý chính là nhất hiểm ác nguy cơ, đối mặt chính là cường đại nhất quái vật, chúng ta là chỗ gì ẩn phòng ngự hệ thống bên trong cuối cùng một đạo miếng vá, là thông thường sức chiến đấu không thể đối đầu lúc hy vọng cuối cùng. Chúng ta không chỉ có mạnh hơn, mà lại muốn ổn, bất luận cái gì thất bại đều là khó mà tiếp nhận, bởi vì đây có nghĩa là phòng ngự của chúng ta hệ thống bị đánh xuyên. Suốn nhìn xem hắn, thần tình nghiêm túc. Bất luận cái gì một chỗ phòng ngự hệ thống bị đánh xuyên, đều mang ý nghĩa tai nạn, mang ý nghĩa sẽ có hàng ngàn hàng vạn người chết đi, đó là chúng ta đồng bào, là chúng ta phụ tử huynh đệ vợ chồng tỷ muội bằng hữu, đây không phải cho đùa, không phải không quan trọng gì việc nhỏ, uy tắc của chúng ta là dùng máu tươi đổ bê tông mà thành, sẽ không bởi vì một hai cái người đặc thủ mà thay đổi. Rốt trong lòng run lên, trong lúc bất chợt, hắn hiểu được hỏa chi điện đường chức trách, rõ ràng điện đường phía trên những người kia cho gặp phải khó khăn. Không có ai biết hắn có được mục cảnh. Có được các loại thần kỳ mộng cảnh tạo vật cũng khó có thể lý giải được năng lực, hắn cũng trở ngại mộng cảnh quy tắc không cách nào lộ ra. Tại điện đường phía trên trong mắt những người kia, hắn là một cái hậu tích bạc phát thiên tài, là một cái cho bọn hắn mang đến rất nhiều kinh hỉ tiểu gia hỏa, là một cái cứu vớt rất nhiều người tiểu anh hùng, là một cái tương lai có hy vọng tân tinh. Nhưng cũng không phải là một cái đáng tin cao giai nhân viên chiến đấu. Hắn thời gian ngắn ngủi, linh năng có hạn, mặc dù hắn có rất nhiều kỳ quái thủ đoạn, nhưng cái kia tựa hồ cũng không phải là có thể ổn định có hiệu lực lực lượng, không cách nào phán đoán cụ thể chiến lực. Cho nên, nhiệm vụ nguy hiểm như vậy không thể giao cho hắn. Nhất định phải chọn một thành thủ ổn định, cường đại, không có sơ hở nào người đến gánh chịu. Rốt lập tức Lý Giải bọn hắn ý nghĩ cùng lo lắng, nhưng Lý Giải thì Lý Giải, rốt trong lòng vẫn còn có chút tiếc nuối, tín nhiệm nhất hắn Vương không tại hỏa chi điện đường, nếu không sẽ không là loại cục diện này. Đinh cũng rất tín nhiệm hắn, nhưng cũng không có đạt tới vương trình độ, mà cái khác người nói chuyện liền không biết. Có lẽ ta hẳn là kiên nhẫn chút. Rốt nghĩ thầm, thức tỉnh di chứng còn không có qua đây, ta đối với điện đường hiểu rõ cũng không đủ sâu, vạn nhất thật thất bại đây, ta là có thể phục sinh, nhưng người khác không thể. Vừa nghĩ như thế, đáy lòng nguyên bản cái kia một chút xíu bất mãn cũng chỉ một thoáng tan thành mây khói. Suối một mực nhìn chăm chú rốt biểu lộ, thấy hắn lông mày giãn ra, thần sắc bằng phẳng, biết hắn đã hiểu rõ các mấu chốt trong đó. "Tảng Dương, không sai, tiểu rốt, tư chất của ngươi rất cao, nhưng càng cường đại, là ngươi nội tâm cùng ý chí. Nói thật, ngươi luôn luôn để ta cảm giác ngươi không giống một cái 17, 18 tuổi thanh niên, mà giống một cái tâm trí thành thục, ý chí kiên định người trưởng thành." Rốt cười cười, hắn đương nhiên không có cách nào giải thích hắn kỳ thật vốn chính là người trưởng thành. Một bên Lạc Độ vỗ tay lớn một cái, trên mặt bỗng nhiên xuất hiện bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Khó trách ngươi hiểu được dùng ngươi năng lực đến nhìn trộm thiếu nữ tắm rửa, đơn thuần thanh niên thật đúng là không nghĩ ra được. Thật vất vả kiến tạo bầu không khí lập tức không còn sót lại chỗ gì. Rốt cả giận nói, ngươi đến cùng từ đâu nghe được lời đồn? Các ngươi có thể hay không đừng nói xấu ta cao thượng nhân cách." Lạc rồ giơ lên hắn lông mày rậm. "Phải không? Ngươi chưa có xem nữ nhân tắm rửa sao?" Rốt vừa định phủ nhận, chợt nhớ tới hắn kỳ thật nhìn qua, bốn vị kỵ sĩ si trưởng một trong ổ lý vị ạ các hạ màn ảnh nhỏ còn tại hắn nơi này đâu. Mà phần này màn ảnh nhỏ chính là một bên mỉm cười xuẩn đưa cho hắn. "Suôn lão sư." Rốt nhíu mày, chần chờ hỏi một câu lời đồn có phải là ngươi thả ra? Xuân lập tức phủ nhận nói, làm sao có thể? Ta thả loại này lời đồn có chỗ tốt gì? Ngươi là đệ tử của ta, ngươi thanh danh bại hoại, ta cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Rốt nghi ngờ nhìn hắn một cái, quyết định tạm thời không thâm cứu chuyện này. Dù sao đâm xuyên ai cũng ăn không được quá ngon. Xuân cũng biết không nên đối với việc này dây dưa, nếu không không chỉ có danh dự khó giữ được, tối lì vị hạ các hạ thật vất và bị hắn đả động phương tâm cũng sẽ lần nữa làm lạnh. Hắn tàng hắn một cái nói, chúng ta đừng ở chỗ này nấp đứng, đi Mikloku nghỉ ngơi thật tốt một chút, nơi đó lửa phi thường thích hợp khôi phục, còn có mỹ vị hổ canh, tin tưởng ta. Ngươi sẽ yêu mùi vị của nó. Đúng đúng đúng." Lạc Dỗ lớn tiếng nói, "Hồn canh là trên thế giới này vị ngon nhất đồ vật, có thể buông lòng tinh thần của ngươi, đối với ngươi linh có phi thường tác dụng tích cực, còn có thể bổ dưỡng sinh mệnh của ngươi tinh hoa, đáng tiếc duy nhất chính là không thể uống quá nhiều." Hắn chép miệng, một bộ thèm nhỏ nước dãi bộ dáng. "Đây là trên thế giới này tiếc nuối nhất sự tình đi." Xuân Bất cười nói, nhìn ngươi cái này thèm dạng, "Đi thôi." Hắn quay người hướng điện đường bên trong đi đến, hai người đi theo phía sau hắn. "Tiểu Dật." Trên đường, Xuân Ngữ khí ôn hòa nói, Ngươi bình thường chiến đấu hoặc huấn luyện sau khi có thể nhiều tại Bích Lâu khu lợi lợi, nhận thức một chút cái khác cao gia nhân viên chiến đấu, cùng bọn hắn tâm sự, hiểu rõ hỏa chi điện đường hình thức chiến đấu, học tập kinh nghiệm của bọn hắn, này sẽ đối với ngươi rất có ít lợi. Lạ dẫu vô vô ruột bả vai, thâm thiền nói, tiểu sư đệ, lão sư nói đến không sai, nhất là ngươi dạng này thăng được nhanh, kinh nghiệm không đủ, nội tình không dày, gặp phải hiếm thấy tình huống lúc có thể sẽ xảy ra vấn đề. Ngươi biết chúng ta là tuyệt đối không thể thất bại, những cái kia ở trong khốn cảnh chiến sĩ, nhìn thấy bọn hắn cuối cùng chỗ dựa đều bất lực lúc, vậy nên cỡ nào tuyệt vọng à? Rốt trong lòng run lên, đối với cái này không đứng đắn tiện nghi sư vinh ấn tượng một chút thay đổi rất nhiều, nghiêm túc đáp, ta rõ ràng. Quá tốt. Lạ rồ giang hai tay ra, phảng phất ôm mặt trời. Ngươi biết không? Chúng ta có được thường nhân khó đạt đến thiên tư, tuyệt đại đa số người cũng sẽ không giống như chúng ta đặt chân cao giai nhân viên chiến đấu, chúng ta là thiên tuyển chi tử, hẳn là giống mặt trời chiếu sáng người khác, đem lửa nóng cùng ấm áp lan ra đến thế gian. Hắn buông xuống hai tay, nhìn xem rốt, trong nụ cười tràn đầy tia sáng. Không ai có thể ngăn cản ngươi mạnh lên, ngoại trừ ngươi chính mình tha gãm cùng bái vật là vĩnh viễn sẽ không nghỉ ngơi, mang lên ngươi muốn mạng cảm xúc, liều mạng mạnh lên đi. Chúng ta là nhân loại hy vọng, phía sau chính là chỗ dị ẩn, không có đường lui, trừ chiến đấu, không có lựa chọn nào khác. Rốt là thật không nghĩ tới, một cái quần nhìn lén lại có nhiệt huyết như vậy sôi trào lý niệm. Tại trở lại Bích Lô khu về sau, hắn theo trên lửa mang lấy nồi lớn đựng ra một chén lớn đồng canh, cái kia tươi hoàng trong màu sắc sôi trào sinh mệnh khí tức, hắn ngửa đầu đó quát cạn, phát ra vô cùng hài lòng thở dài, toàn thân trên dưới đều bốc hơi ra nhiệt liệt khí tức, phảng phất ở dưới ánh tà dương thiêu đốt thanh xuân nam nhi nhiệt huyết. Tốt, hắn hét lớn một tiếng mặt trời ý chí vĩnh viễn không giọt tắt. quay đầu liền chạy về phía khu huấn luyện. Xuân đối với này không có bất kỳ phản ứng gì, Tựa Hồ đã không cảm thấy kinh ngạc. hắn đối thêm một chén nữa hồn canh đưa tới, uống uống nhìn, nóng bỏng cùng hơi hương khí tức đập vào mặt, chỉ là nghe được mùi của nó, Rốt liền cảm thấy linh hồn tại sao động, sinh mệnh tràn ngập nhiệt độ, vang sáng chất lỏng ở trong chén lấp lử, đậm đặc mà thanh tịnh, một vòng một vòng chuyển qua bát suối heo, một chút cũng không treo chén. nhìn qua Tựa Hồ không sai, Rốt ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, chỉ cảm thấy một cỗ hỏa tuyến rơi vào trong bụng, khuấy động mà lên khí tức nóng bỏng cấp tốc lan tràn đến toàn thân. Cam tuần ôn nhuận hương vị như là mưa xuân thấm vào đến trong linh hồn, trong lúc nhất thời rộn lại cảm giác hắn phảng phất thân ở thiên đường. Hoa, đây cũng quá dễ uống. Ta bỗng nhiên không còn tưởng niệm thế giới kia. Xuân kinh ngạc nói, cái gì thế giới? Đây, trong giấc mộng không có khói đen, mỗi một ngày đều có thể nhìn thấy mặt trời, tắm rửa dưới ánh mặt trời thế giới. Xuân cảm thán nói, đó nhất định là một cái vô cùng hạnh phúc thế giới đi, nói thật, ta rất hoài nghi như thế thế giới đến cùng có tồn tại hay không, có lẽ đây chẳng qua là nhân loại chúng ta ảo tưởng, chỉ là tiền bối ở trong tuyệt vọng tử vong lúc ảo mộng, thế giới có lẽ vốn chính là hám Rốt cười nói, xuống lão sư, ngài có chút bi quan à? Chúng ta tại trong tia sáng sinh ra, tại lửa cho tàn trong trường thành, nhân loại là chú định quang chi tử, quang minh thế giới khẳng định tồn tại qua, đồng thời tất nhiên sẽ tại tương lai xuất hiện lần nữa. Hảo tiểu tử, xuống cười đập hắn một chút, cho ta đến bên trên tư tưởng khóa, ta cho ngươi biết, cổ sở chiến thần thành danh thời điểm, ngươi còn tại mặc ta đâu? Rốt to mò hỏi, lão sư, ngài là cấp mấy nhân viên chiến đấu? Tại trong cung điện là vị trí nào? Xuân có chút tự hào đáp, ta là thượng cấp kỵ sĩ, cấp hai nhân viên chiến đấu, tiêu chuẩn không phải người, có thể tiến vào nội sảnh, chờ đợi bản chọn thành viên triệu hán bàn tròn thành viên là hỏa chi điện đường cao tầng sao đúng bàn tròn đại sảnh là hỏa chi điện đường hải tâm chỉ có mạnh nhất có năng lực nhất người mới có thể đứng hàng bàn tròn lớn bên cạnh chẳng qua trước mắt bọn hắn đều trong chiến đấu điện đường trước mắt từ đỉnh các hạ cùng năm vị thủ hộ giả chủ trì Rốt nhìn xem ở ngược cứ ngược nổi lên nổi lớn hỏi ta còn có thể uống một chén sao xuống lắc đầu không được chén thứ nhất hồn canh sinh đẹp thiên đường chén thứ hai hồn canh rơi vào vực sâu chén thứ ba hồn canh toàn tâm tạo xương vì sao lại dạng này hồn canh là dùng cái gì làm hồn lam cung huyết tố linh hồn hoàng tinh thích hợp cho cốt lại thêm vào phụ trợ gia vị, mỗi một nồi nấu chín đi ra hồn canh đều có không giống nhau hương vị, đây là một hạng đáng giá nhất tán thưởng kỹ năng, ngươi có rảnh có thể học tập một chút. xuống mặc dù không có giải thích vì sao lại dạng này, nhưng chỉ nghe phối phương ruột liền rõ ràng, hồn làm cung huyết tố đều là chiến đấu khôi phục dược tể, linh hồn hồng tinh là tinh thần dược tể, bọn chúng đều là không thể quá lượng uống, vượt qua sinh mệnh cực hạn đều sẽ tạo thành tổn hại. xuống cho tự mình xối chén thứ hai, ngon lành là uống một hơi cạn sạch, cười nói, đây là cường giả quyền, khi ngươi sinh mệnh cùng linh hồn đủ cường đại lúc, ngươi mới có thể uống chén thứ hai. và Cái này mỹ vị thật là khiến người ta vẫn chưa thỏa mãn. Ừm, cái này Hồ Tiêu Thả vừa đúng, cái này một nồi hẳn là bạ dẹt giáo sư nấu chín. Hắn là ai? Kim Ân tôi học phái lịch sử đại học giả, kiêm một cấp nhân viên chiến đấu, ngươi về sau gặp được hắn, đây chính là một vị còn sống truyền kỳ. Rốt ghi lại tên của hắn, lại hỏi, Xuân lão sư, ngài biết điện đường sẽ đem cái dạng gì uy hiếp cho ta sao? Xuân cười nói, điện đường uy hiếp phân cấp 4, một loại, hai loại, ba loại uy hiếp, còn có đặc biệt lớn loại uy hiếp, chỉ có loại thứ 3 uy hiếp sẽ phân phối cho ngươi. Rốt Tô mơ hỏi, uy hiếp chính là thế nào tính toán? Đơn độc cường cấp quái vật, cao giai trở xuống, không có năng lực đặc thủ, hoặc là vượt qua 200 con trở lên hung cấp quái vật cấp cao, tại bình thường dưới hoàn cảnh, xuất hiện chiến lược lỗ hổng, chính là loại thứ 3 uy hiếp. Người ở trên phồn tinh trấn gặp phải tất cả uy hiếp đều là loại thứ 3 uy hiếp, dựa theo lệ cũ, là hẳn là điều động cao giai nhân viên chiến đấu chi viện, chẳng qua là lúc đó có vương ước định, còn nhận trưởng lao đoàn cản trở. Xuân dừng lại một chút, tiếp tục nói: "Nhưng cho dù dạng này, chúng ta cũng có một chút ánh mắt nhìn về phía nơi đó, một khi tình thế chuyển thành khẩn cấp, chúng ta uy nguyên sẽ phái người tới chi viện." Rốt cau mày nói: "Vậy ta viện chinh nhiệm vụ không phải thất bại rồi?" Xuân Côi nói: sẽ không, làm phồn tinh chấn chi hỏa bị nhen lửa lúc, ngươi liền chú định thành công, Vương thành sẽ không bỏ rơi một cái thuộc về lãnh địa của chúng ta, ngươi còn lại làm, đều là đang đả kích trưởng lão đoàn quyền thế, ngươi là như thế thành công, khiến cho bọn hắn bị bãi xích ra trình chiến quyết sách vòng. Đúng đúng đúng. Một vị nhân viên hậu cần ân cần sông tới nói: dứt các hạ, ngài không biết, những lao ra hỏa kiệt nhưng đáng ghét ta, không có bọn hắn, chúng ta quả thực thành tĩnh một mạng lớn, quá thoải mái. Lại một vị nhân viên hậu cần nói: còn có ngài thanh lý thượng thành khu lúc anh tư, quả thực xoáy nổ, tất cả chúng ta đều rất cảm kích ngươi đây. Một đám ngay tại giữ gìn bích lô khu nhân viên hậu cần vây quanh, kỵ kỵ cha cha nói hồi lâu, mới bị không kiên nhẫn xuồng đuổi đi. Rốt vội ho một tiếng, lại hỏi, "Lão sư, loại thứ hai uy hiếp đâu?" Nhiều cái cao giai trở xuống cường cấp, có năng lực đặc thủ, tại nguy hiểm hoặc khẩn cấp dưới hoàn cảnh, xuất hiện chiến lược lỗ hổng, chính là loại thứ hai uy hiếp. "Loại thứ nhất uy hiếp đâu?" Xuân ngắn gọn đáp, "Siêu giai cường cấp quái vật." Rốt kỳ quái hỏi, "Cường cấp siêu giai rất lợi hại phải không?" Suôn âm thanh trang nghiêm nói, "Phi thường lợi hại, phi thường cường đại, chúng ta đã từng đánh rết vực sâu đại xã." chính là cường cấp siêu dài, uy hiếp của nó trình độ cơ hồ không có hạn mức cao nhất. Tại một ít dưới tình huống, nó thậm chí có thể để thăng làm đặc biệt lớn loại uy hiếp. Rốt trong lòng du lên, vực sâu đại xà cường đại hắn hiểu rõ vô cùng. Lúc trước thế nhưng là xây dựng một con có được hai đại thủ hộ giả chiến đoàn đi qua đều không thể giết chết, còn là thì ô đỏ lần nữa bám thân mới đưa nó đánh bại. Thì ô đỏ là lui ra đến hỏa chi tử, thực lực của hắn coi như không bằng đương nhiệm hỏa chi tử cũng không kém quá nhiều. Vươn sâu đại xà muốn nhiều người như vậy liên thủ mới có thể đánh giết, sự cường đại của nó trình độ bởi vậy có thể thấy được chút ít rộn nháy mắt một cái, hỏi ra cuối cùng vấn đề kia, cái kia đặc biệt lớn loại huy hiếp đâu? Xuân chỉ phun ra hai chữ, vương cấp. rộn khẽ giật mình, vương cấp quái vật. đúng. xuống ngắn gọn trả lời. di động tiên hai, tuyệt vọng tận thế, khủng bố thai nạn. đây là quái vật tiến hóa cuối cùng hình thái. mỗi một loại quái vật có khả năng đạt thành trạng thái mạnh nhất, nó mỗi một lần giáng lâm, vương thành tất cả lực lượng đều sẽ bắt đầu dùng, hỏa chi điện đường sẽ tiến vào cao nhất danh sách trạng thái chiến đấu. trong chúng ta người mạnh nhất hỏa chi tử sẽ xuất động. đây là chúng ta đối mặt lớn nhất uy hiếp. Bạch Tháp có một nửa tinh lực, đang quan sát cách chúng ta ba Thiên Thiên giật bên trong vương cấp. Điều tra quân đoàn có một phần ba lực lượng tại giám sát bọn chúng nhất cử nhất động. hỏa Chi Điện Đường từ đầu đến cuối muốn giữ lại một bộ phận cao nhất lực lượng, lấy ứng đối bọn chúng đến. Rõ sợ hai nói, chúng ta phụ cận vương cấp nhiều không? Xuân lộ ra một cái không rõ nụ cười. Nhiều, cũng không nhiều. Đây không phải ngươi hiện tại nên biết sự tình, cùng vương cấp chiến đấu không tới phiên ngươi tham gia. Quy một chương 317, quần tinh lấp lánh các thiên tài. Xuân không tiếp tục hướng cái phương hướng này nói tiếp, mà là ngược lại nói rất nhiều điện đường thông thường hành động chi tiết từ trong lời nói của Xuân, Do thu hoạch được rất nhiều kinh nghiệm quý báu, biết Điện Đường không hề chỉ là chỗ gì ẩn một đạo phòng tuyến cuối cùng. Tại một ít thời điểm, bọn hắn muốn ở ngoài vòng phòng ngự chặn đường nguy hiểm quái vật, tránh bọn chúng tiến một bước tới gần chỗ gì ẩn. Mà trừ chiến đấu nhiệm vụ bên ngoài, Điện Đường còn có cái khác nhiệm vụ, tỷ như cứu viện, hộ tống, do xét, tìm kiếm vân vân. Do sơ bộ hiểu rõ đến một vị cao gia nhân viên chiến đấu nên phát huy tác dụng. Xuân vốn còn muốn nói nhiều một chút, nhưng một vị Điện Đường sứ giả chuyên đến nói cho hắn, hắn cần cấp tốc khôi phục trạng thái, chuẩn bị xuống một trận chiến đấu. Đồng thời, Xuân trên cổ áo hỏa diễm tiêu chí cũng xuất hiện biến hóa. Hai trọng hỏa diễm phía dưới có một đạo quang mang đang xoay tròn lấp loé. Rốt hiện tại biết, đây là đang nhắc nhở hắn, hắn hàng ngũ chiến đấu muốn tăng lên, mau chóng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Xuân chỉ có thể dặn dò rốt một chút chú ý hàng ngũ, liền vội vàng rời đi. Rốt vốn cho rằng hắn lại muốn một người lợi lúc, bên ngoài lần lượt lại có không ít người trở về. Những này trở về cường giả cùng chuẩn các cường giả cơ hội là ngay lập tức thẳng đến bích Lô khu, phóng tới lò suối trong tường bên trên nồi treo, cầm lấy một bên bắt liền bắt đầu được canh. Trong lúc nhất thời, ư ngừ ngực nghực thanh âm cùng hài lòng tiếng thở dài liên tiếp kéo dài không ngừng. A, ta cảm giác ta lại xuống tới. Thực thi quỷ thật là quá khủng bố, không có chén này hồn canh, buổi tối hôm nay ta nhất định ngủ không yên. Quá dễ uống. Hôm nay hồn canh nhất định là bạ dẹt lão sư nấu chín. Lão sư tay nghề quá tuyệt, ta lúc nào mới có thể có tốt như vậy tay nghề. Ta nghe nói tại trong canh nhiều thả chút muối, hương vị sẽ tốt hơn. Không có khả năng. Rõ ràng là bỏ đường cùng mà đọc. Mỹ vị hồn canh bên trong không có thơm ngọt khí tức, làm sao chứa càng linh hồn. Ngươi biết cái gì, linh hồn là mặn, chỉ có mặn nhạt thích hơ canh mới có thể để cho linh hồn ngâm tại thoải mái nhất trong ô tuyền. Lời lẽ sai trái. Song phương vị thế đánh võ mồm cái vã thậm chí không có người chú ý tới một bên rốt rốt bất động thanh sắc dung nhập trong bọn họ ngoài ý muốn phát hiện đám người này niên kỷ cùng hắn không kém quá nhiều Cổ áo của bọn hắn bên trên hỏa diễm tiêu chí cùng hắn giống nhau như lúc cái này cho thấy bọn hắn là cùng hắn đồng dạng quân dự bị thành viên rốt lập tức rõ ràng những người này nhất định chính là hắn thường thường nghe được cái khác các thiên tài bình thường mà nói các thiên tài tại vừa mới nhóm lửa linh hồn chi hỏa trở thành kẻ giữ lửa một khắc này liền biểu hiện ra cường đại thiên phú từ đó cấp tốc đi đến một đầu cùng người thường hoàn toàn khác biệt con đường rốt bởi vì cất bước quá muộn cùng bọn hắn gặp nhau không nhiều mà lại hắn là điển hình chiến đấu phái, thích hợp ở trong chiến đấu trưởng thành, cho nên trên đường đi kinh lịch cũng cùng bọn hắn một trời một vực. Cho tới nay, chỉ nghe nói qua thanh danh của bọn hắn, chưa từng gặp qua người của bọn hắn. Giữa ngay tại suy tư làm sao bất động thanh sắc gia nhập G giúp chật lúc, chợt nghe một người thét to. Người không phải giọt sao? Trong mấy mắt, ánh mắt mọi người đều quay lại, rốt lại một lần nhận nhiệt liệt chú mục lễ. Loại chuyện này đã không phải là lần thứ nhất phát sinh, hắn hữu hảo phất phất tay, cười nói, "Là ta." Đám người lập tức xông tới. "Thật là ngươi sao? Không phải là giả chứ? Ta đã liên tục đụng phải mấy cái giả rốt." "Đúng đúng." ta còn trắng cùng hắn ngủ một đêm, tức chết lão nương. Dưới ánh mắt trong nháy mắt rời đi qua, mười phần tiếp rẻ phát hiện đây là một vị coi như không tệ mỹ nữ. Đáng tiếc, hắn tầng hắn một cái, nói, mọi người tốt, thật cao hứng có thể ở trong này nhìn thấy các ngươi. Chớ nói nhảm, ngươi đến cùng phải hay không rụt? Rốt cười nói, không thể giả được, ta hôm nay vừa mới thông qua kiểm tra, gia nhập điện đường, hiện tại còn là quân dự bị thành viên, xin mọi người chiếu cố nhiều hơn. Trong đám người phát ra ầm ầm thanh âm. Là hắn? Đúng, là hắn. Hoa, ta rốt cục nhìn thấy chân nhân. Nhanh để ta sờ sờ. Chơi ạ. Ta rốt cục nhìn thấy thần tượng của ta, phồn tinh chấn là đời ta gặp qua lớn nhất kỳ tích. Không không, thanh tẩy thượng thành khu mới là. Rốt bạn bạn không nghĩ tới hắn ở trong hỏa chi điện đường vậy mà cũng như thế được hoang đen. Đây cũng không phải là phổ thông nhân viên hậu cần hoặc sản xuất nhân viên, mà là chính thức bước vào cường giả lĩnh vực cao giai nhân viên chiến đấu. Mặc dù bọn hắn cũng tương tự rất trẻ trung, nhưng thông thường mà nói, cùng là cường giả kiêu ngạo sẽ không để cho bọn hắn rõ ràng như vậy sùng bái một cái cùng bọn hắn tuổi không sai biệt lắm người. Rốt không biết là vì cái gì, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn lợi dụng điểm này cấp tốc cùng bọn hắn thân quen. Hắn trên một điểm này có được siêu nhân thiên phú rất nhanh, bọn hắn liền quen thuộc, mở miệng huynh đệ, ngậm miệng tỉ mị. từ trong miệng bọn hắn, rốt thu hoạch được càng nhiều càng hữu dụng tin tức. dù sao vị trí tương đối cao, rất nhiều tầng dưới sự tình hắn cũng không rõ ràng. thí dụ như, cùng loại quân dự bị thành viên, càng nhiều hơn chính là làm bổ sung chiến lược gia nhập nào đó một trận trong chiến dịch. chỉ cần có một trận khá lớn chiến dịch phát sinh, quân dự bị thành viên bình thường đều xuất động dùng, cho nên rốt hoàn toàn có thể kiên nhẫn đợi thêm một hồi. vương quốc hướng tây bên cạnh trong quá trình mở rộng, to to nhỏ nhỏ chiến dịch không thể đếm hết được. hắn không có khả năng không có cơ hội. hiểu rõ rõ ràng điểm này về sau. Rốt mới hoàn toàn buông xuống tâm, cùng bọn hắn tùy ý bắt chuyện. Đám người này phi thường vui lòng cùng hắn giao lưu, rốt thậm chí không thế nào mở miệng hỏi tham, bọn hắn liền triệt để mà đem bọn hắn biết rõ đồ vật đổ ra. Từ trong miệng bọn hắn, rốt biết bọn hắn nguyên lai like đều là học viện phái, đã tại học viện tiêu chuẩn dưới hoàn cảnh trưởng thành học viên, đặc điểm là bản lĩnh cùng lý luận đều mười phần vững chắc, kinh nghiệm chiến đấu hơi thiếu. Bọn hắn đồng thời đại đa số cũng là đặc thù học viên, tại kết nghiệm thí luyện bên trên thành tích ưu dị, trực tiếp vượt qua giai tầng, nhất cử trở thành cấp 4 hoặc cấp 5 nhân viên chiến đấu, cũng ở trong thời gian rất ngắn thu hoạch được tiến một bước trưởng thành, hoàn thành linh nục tân đối. Sau đó thuận lợi tiến vào Hỏa chi điện đường, trở thành quân dự bị thành viên. Các ngươi nhiều người như vậy sao? Rốt hỏi. Thanh thảo trấn dần hồi đáp, căn cứ học được thống kê, ước chừng tại 7 phần 10,0000 tà hữu. Bị Bạch Chơi mỹ nữ kinh ngạc nói, ít như vậy sao? Vì cái gì ta cảm giác ta giống như thật nhiều. Mục Chi thành lạnh nịt tờ trừng mắt lên kính, nghiêm túc nói, đây là sai lầm hiệu ứng, người bên cạnh ngươi đều là thông qua khảo nghiệm, không, có thông qua, tư chất không đủ, ngươi đều không đủ tới. Mỹ nữ trợ tay một quyền đem hắn kính mắt đánh nát. Ha ha, rốt đúng không? Kiến thức của ngươi thật là huyên ba ga. Nguyên lai giả mạo ta lừa gạt ít chính là ngươi. Rốt bất động thanh sắc quét mắt nhìn hắn một cái, phát hiện ra hỏa này ngũ quan đoan chính, trắng tinh, ngược lại thật sự là cùng hắn có mấy phần rất giống, chính là xoáy khí bước người trình độ thấp rất nhiều, cũng khó trách vị mỹ nữ kia không cẩn thận mắt lửa. Lạng Nhi tơ đẩy hắn nát kính mắt, bình tĩnh nói, Hoa Chi Thành Sẽ Ly, ta chưa từng có thừa nhận qua ta là rốt, là chính ngươi hiểu lầm. cũng ôm tiên hạ thủ vi cường thái độ cùng ta lên, lên giường, ta trên giường giải thích bị ngài cho rằng là từ chối, nghiêm chỉnh mà nói, ta mới là người bị hại. Sẽ Ly giận tía mặt, đánh dám. Ngươi mẹ nó muốn ăn đòn đúng hay không? nếu như không phải ruột kịp thời cắm vào tiền đến cái này không biết nói chuyện gia hỏa rất có thể sẽ bị đánh chết đoàn người lại nói hết lời khuyên một trận mới khiến cho sẹo ly hết giận chỉ vào hắn mắng một câu hôm nay không phải nhìn ở trên mặt mũi của ruột huynh đệ ta không phải đem người đồ vô sĩ kia phế không thể lặng yên lặng bỏ lên đứng tại bên ngoài ruột tăng háng một cái Chư vị không nên đánh nhau chúng ta đều là chỗ gì ẩn đứng đầu nhất tiên tài muốn lấy ra nhân loại chủ cột khí độ tới thanh thảo chấn giận cười nói ruột huynh đệ lời này của ngươi đánh giá quá cao chúng ta chúng ta chỉ là so với người bình thường lưu tú nhưng xa xa không đạt được đứng đầu nhất trình độ Rốt kinh ngạc nói, các ngươi không phải đứng đầu nhất sao? Dĩ nhiên không phải. Đại tân sinh các thiên tài vốn có tư chất đều là khó có thể tưởng tượng. Chúng ta chút thành tích này trong mắt bọn hắn tính là gì? Đúng a? Sẽ lì trong thần sắc tràn ngập ngẩn người mê mẩn. Đây chính là chúng ta tân tinh, nhân loại hy vọng, chính là tại hỏa chi điện đường cũng có thụ chú ý. Rốt nhịn không được hỏi, bọn họ là ai? Ta có thể nhận biết sao? Nô, no, ta ngấm lại. Jaiẩn tấm bắt đầu chỉ, mỗi chữ mỗi câu nói. Màu vàng lấp lánh nữ võ thần tơ dễ xạ, đại pháo Helin, đại kiếm Taylor, đống sắt lạ rồ, bất bại Jessica huyền ảnh ngân miêu lưu quang phi tuyết năm nay chỉ những thứ này rốt kinh ngạc nói năm ngoái còn gì nữa không đương nhiên là có a thân tinh hàng năm đều có sẽ lì bỗng nhiên lớn tiếng nói ngươi để lọt màu đen thùng cơm rốt rốt mặt lập tức đổi xuống tới ta không phải ta không có ta giống như các ngươi đều chỉ là phổ thông ưu tú kẻ giữ lửa giai thần cười nói rốt huynh đệ đừng khiêm đừng a ngươi so với chúng ta ưu tú nhiều lắm ta tin tưởng ngươi rất nhanh liền sẽ đi đến chúng ta phía trước trở thành càng cường đại chiến sĩ cho chúng ta chống lên càng lớn bầu trời lời nói này đến rốt trong lúc nhất thời lại không biết làm sao giải thích Jaiun lại chỉ vào phía tây nói, Rốt huynh đệ, ngươi thấy cái cưa bảng danh sách sao? Đằng sau số lượng là bọn hắn quan trọng, hoàn thành nhiệm vụ càng nhiều, quan trọng càng cao. Chỉ có đoạn trước nhất một bộ phận mới có tư cách thu hoạch được càng nhiều vinh dự huy chương, gánh chịu càng lớn trách nhiệm. Ta tin tưởng ngươi rất nhanh liền đứng hàng trong đó. Rốt đang nghĩ nhìn kỹ một chút lúc, trong đám người bỗng nhiên lại xuất hiện rối loạn tương bừng, có người hô, bất bại Jessica. Rốt dương mắt nhìn lại, chỉ thấy một đám tuyệt sắc mỹ nữ bước vào Bích Lô Hu. Hắn nhãn tình sáng lên, cái này không đều là người quân sao? Đặc thù học viên thời kỳ đồng học, bí ẩn chi nhánh đỉnh tiêm ban thời kỳ đồng bạn. Ản nạ bở lệ nhớ mãi không quên các tỷ tỷ. Các nàng đặc tính thống nhất là ma lực giải phóng, nghe nói là trời sinh cường giả, có cực mạnh sức chiến đấu. Ngược lại là ản nạ bở lệ quái thai này yếu đến không được, biến thành ruột toẹt kỵ. Theo họ rụt bọn người nói tới, bất luận là đặc thù học viên, còn là kẻ tác chiến bí ẩn, đối với các nàng đến nói đều chỉ là một cái đi ngang qua sân khấu. hỏa chi điện đường là các nàng chú định mục tiêu. Tuyệt sắc mỹ nữ nhóm ngạo ngẽ từ bên cạnh bọn hắn đi qua, cũng không để ý tới bọn hắn, thẳng đến ruột hô một tiếng. Jessica tỷ tỷ. Các mỹ nữ mới quay đầu lại, đưa ánh mắt về phía phương hướng của thanh âm. A. Đây không phải tiểu ruột sao? Một đoạn thời gian không gặp, ngươi đã tiến vào điện đường. Kỳ dị, ta liền nói tiểu ruột có thể đi vào a. A, Và, các ngươi nhìn, ta liền nói ta ánh mắt không sai, linh nục cân đối về sau thân hình của hắn tỷ lệ quả thực đồng cực. Thật đáng tiếc, thế mà tiện nghi tờ rẻ xạ tiền kia. Ruột nháy mắt một cái, không để ý tới giải tiện nghi tờ rẻ xạ là có ý gì, hắn vốn định mở miệng hỏi tham xuống có thể hay không dẫn hắn cùng nhau ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, nhưng các mỹ nữ cũng không có vì hắn dừng bước lại. Bái mai, tiểu ruột. Lần sau gặp. Tiểu an nã bợ lệ liền giao cho ngươi chiếu cố a, không cho phép khi dễ nàng a. Không phải chúng ta sẽ tìm ngươi. Làn gió thơm đập vào mặt mà qua, các mỹ nữ biến mất tại điện đường chỗ sâu. Mà đám người thì lại một lần đối với ruột leo mắt mà nhìn. Ma lực tập đoàn thế nhưng là khó khăn nhất tới gần quân thể. Các nàng cực đoan cường đại đồng thời lại cực đoan nguy hiểm, cường đại đặc tính khiến các nàng phần lớn trở nên mười phần quái gở, thường nhân khó mà tiếp cận. Không nghĩ tới ruột vậy mà nhận biết, còn có thể cùng các nàng đáp lời. Các nàng rất mạnh sao? Ruột hỏi. Mạnh phi thường. Phía ngoài nhất làn nhì tờ nói, nhất là các nàng thực tế năng lực chiến đấu, vừa xa các nàng các hạng chỉ tiêu, nếu như không phải có đặc thù quy định. Hàng năm trong Tân Tinh sẽ không chỉ có một người. Dột trong lòng hơi có kỳ quái, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Đúng lúc này, tất cả mọi người trên cổ áo hỏa diễm đánh dấu đều phóng xạ ra kim quang đến, thiếu đốt hỏa diễm đồ án bắt đầu tỏa sáng, màu vàng khung chiếu lấp lánh. Tình huống khẩn cấp. Giai Đoàn lập tức nói, "Chúng ta hàng ngũ chiến đấu điều chỉnh đến tuyến đầu, nhanh đi ngoại sảnh tập hợp." Không có người phản án, đám người lập tức hành động, giống cuồng phong cấp tốc hướng ngoại sảnh chạy tới. Dột kẹp ở trong đó, không có chút nào là hở, bất quá một lát liền đi tới ngoại sảnh. Một cái thể hình khổng lồ, cong ở sau lưng cự phụ cùng tự truy người đang chờ bọn hắn. Rốt liếc mắt liền nhận ra, đây không phải thủ hộ giả gì chờ sao? Duy chờ xoay người, ánh mắt đảo qua bọn hắn, cũng nhìn thấy rốt, có chút hướng hắn gật đầu, cao giọng nói: Có đột phát tình huống, Tam Xoa kích Hà chiến dịch xuất hiện ngoài ý muốn, dưới sông kết nối thế giới dưới lòng đất vừa xa dự liệu của chúng ta, chúng ta vừa mới ở trung quanh thành lập cứ điểm xuất hiện nguy hiểm, nếu như không nhanh chóng xoay chuyển cục diện, phía tây nam ngay tại huyết chiến thành phòng quân đoàn liền sẽ bị trọng thương. Chúng ta đem khẩn cấp gia nhập chiến trường, duy trì chiến cuộc, thẳng đến hai đại quân đoàn tập kết chiến lực, tiến vào Tam Xoa Kết Hà địa khu. Các người đem làm độc lập tác chiến đơn nguyên, chi viện chiến trường mỗi một cái điểm, nhiệm vụ rất căng, cụ thể chi tiết trên đường nói đi. Di chở vung tay lên, dẫn đầu đi ra phía ngoài ra. Đám người theo sau lưng, từng cái ma quyền sát trưởng, hưng phấn không thôi. Giaẩn nhỏ giọng nói, là chiến dịch, là nên chúng ta hiện ra thực lực thời điểm. Đúng, mặc dù chúng ta không bằng những siêu cấp thiên tài kia, nhưng cũng không dễ dàng khinh thường. Ha ha ha ha, lão tử dưới khố đại phủ đã sớm đói khát khó nhịn. Nhỏ giọng trong nghị luận, đám người theo Di chở đi tới sàn bay bên trên, một cỗ to đến dọa người cự hình lỡ lửng linh năng xe ngựa rơi ở trước mặt. Lên xe đi. Dị cho mở cửa xe, đám người nối đuôi nhau mà vào. Dỗ đang muốn theo đám người lên xe lúc, chợt thấy gì trở hướng hắn nháy mắt một cái. Một thanh niên ở bên thải văng lên. "Dỗ huynh đệ, ta chờ thật lâu, chúng ta rốt cục có thể kề vai chiến đấu. Đừng để ta thất vọng nha." Quy một chương 318, đều phải chết. Cự hình lơ lửng linh năng xe ngựa nội bộ là sắp xếp chỉnh tề làm bằng gỗ chống ngồi, ở giữa là một cái phong bế thức đồng đỏ hòa lô. Cương đại hỏa lực xuyên thấu qua kim loại, để người cảm giác được rõ ràng trong đó phun trào bàng bạc lực lượng. Đây là nó động lực hạch tâm sao? Dỗ nghĩ thầm. Ta không có trông thấy linh mã. Xe ngựa này là dựa vào thuần linh có thể khu động. Hắn đảo mắt một vòng, cảm giác nội bộ không gian rất giống phi thuyền. Điện đường quân dự bị các thành viên nhao nhao ngồi xuống, Rốt cũng theo sát phía sau, ngồi ở kia cái bạch chơi chi vương bên người. Lãnh Ni Tơ đầy đã chỉ còn một cái khung tím mắt. Rốt, ta sẽ không thua ngươi, thời gian của ta cực kỳ dài. Rốt sững sờ một hồi mới ý thức tới hắn đang nói cái gì, dở khóc dở cười đáp, huynh đệ, ta sẽ không cùng ngươi đoạt xe ly. Nếu như ngươi thật thích nàng, liền đang trải qua theo đuổi, đừng dùng lừa gạt hoặc giả mạo thủ đoạn. Lãnh Ni Tơ nhìn xem hắn, không kính về sau con mắt lập loè tỏa sáng. Hắn Tự hồ muốn mở miệng nói cái gì, nhưng sau đó tiến đến gì chở dùng to giọng đánh gãy hắn. Ngồi vững, các tiểu tử, xuất phát. Cự Hình Linh năng xe ngựa đằng không mà lên, trong lò lửa bột phát ra cường đại linh năng, thôi động xe ngựa lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ phá không bay đi. May mắn cái này một xe bên trên đều không phải người bình thường, nếu không nháy mắt bột phát quá tải sẽ đem tất cả người ép thành bánh thịt. Rộn nâng lên linh năng, kéo căng cơ bắp một hồi lâu, áp lực cường đại mới hòa hóa lại. Mà ngoài cửa sổ đã chỉ còn lại lan lội khói đen, hỏa chi điện đường sớm đã không thấy bóng dáng. Đồng đội trong lò lửa phát ra có tiếng âm ầm màu vào quỹ ánh lửa giống hô hấp tới thu về co lại. Lạng Nhị Tơ nhìn thấy rụt ánh mắt, giải thích nói, đây là cự hình lơ lửng xe ngựa linh năng trái tim, từ chân quý tinh tụ cùng thuần túy hồng ngọc chế tạo, hạch tâm là linh hồn thủy tinh, phi thường đắt đỏ, toàn bộ vương thành chỉ có 3 cái. Quả nhiên là dạng này. Rụt nghĩ thầm. Bình thường thuần linh có thể khu động xe ngựa, là không thể rời đi vương thành, hỏa chi điện đường quả nhiên khác nhau. Xe ngựa bình ổn xuống tới về sau, Di Chờ Cao giọng nói, lũ tiểu gia hỏa, còn có 1 phần tư khắc đồng hồ liền muốn đến Tam Xoa kích hạ địa khu, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đám người cùng kêu lên đáp, vâng, Di Chờ tiên sinh. Các ngươi nhiệm vụ hiệp trợ phía dưới các chiến sĩ dự vương riêng phần mình vị trí cứ điểm, duy trì cục diện thẳng đến quân đoàn bộ đội chủ lực đến, hiểu chưa? Rõ ràng. Di chờ dừng lại một chút, tiếp tục nói, đây là một lần tụ quân nhiệm vụ, thế giới dưới lòng đất quái vật không thể đoán được, các khu vực chịu uy hiếp đều không giống nhau, không muốn khô khan cố thủ một cái cứ điểm, tại tình huống cho phép dưới tình huống các ngươi có thể đi chi viện người khác, nhưng nếu như vô tình gặp hắn không thể ngăn cản nguy hiểm liền muốn lập tức kêu gọi chi viện, ta sẽ dùng thời gian ngắn nhất tới viện trợ các ngươi, biết sao? Biết, Di chờ tiến sinh. Còn có cái gì không rõ sao? Di chờ đảo mắt một vòng nhìn thấy rốt ánh mắt lấp lóe, mở miệng nói, tiểu rốt, ngươi có vấn đề gì? rốt chần chờ một chút, hỏi, gì chờ tiên sinh, chúng ta cứ như vậy tham chiến sao? chúng ta riêng phần mình chiến đoàn đâu? lơ lửng trong xe ngựa tất cả ánh mắt đều tiến đến gần, cái này tuổi trẻ hỏa chi điện đường quân dự bị thành viên ánh mắt đều hết sức phức tạp, gì chờ vỗ chán một cái, À đúng, ta quên đi, ngươi có hắc chi chiến đoàn, đừng lo lắng, ta sẽ thông báo cho bọn họ chạy tới tiếp viện. rốt khen những mày, nghe ra vấn đề, các ngươi không có sao? không có, thanh thảo chấn giai ổn áp cái này bình thường là một cấp nhân viên chiến đấu mới có vinh hạnh đặc biệt, chỉ có đứng hàng điện đường cao giai nhân viên chiến đấu mới có thể mang theo chính mình chiến đoàn tham chiến. chúng ta chỉ là quân dự bị thành viên, không có khả năng có chính mình chiến đoàn. sẽ li ánh mắt tỏa sáng mà nhìn xem rốt, người quả nhiên khác nhau. di chở cười nói, chỗ gì ẩn anh hùng đương nhiên không giống. các ngươi nếu là không dựa vào bất kỳ trợ giúp gì có thể đặt xuống phồn tinh chuẩn như vậy một mảng lớn thổ địa, các ngươi cũng có thể có được độc thuộc chiến đoàn. lạn ni tơ đẩy kính, ta sẽ cố gắng. sẽ bĩu môi, ta không nghĩ cố gắng, ta có thể hay không gia nhập hắn chiến đoàn. Di Trời cười nói, chờ chiến đấu kết thúc ngươi đi hỏi hắn đi. Hắn bỗng nhiên dậm chân một cái, giỡn mở phi thuyền trước bộ sàn nhà. Giao thép kình phong như là trọng quyền đánh vào trên mặt của mọi người, bị ánh lửa ngăn cách khói đen điên cuồng theo phi thuyền xuống nước qua. Các cô nương, bọn tiểu tử chuẩn bị chiến đấu. Hắn cất cao giọng nói, thanh âm tại trong cuồng phong ý nguyên rõ ràng có thể nghe. Mục Chi Thành lạng mỹ tờ. Tại. Tuân thiếu tiểu bạch kiểm từ bên cạnh rột đứng lên, đỉnh lấy cuồng phong không chút do dự nhảy xuống, thân hình nháy mắt liền biến mất tại trong khói đen. Hoa Chi Thành xệ ly. Tại. Xinh đẹp, dáng người hoàn mỹ, bị bạch chơi xệ ly đứng lên. Cuồn phong thổi tan mái tóc dài của nàng, nhưng không có ngăn cản bước tiến của nàng. Nàng dùng một cái xinh đẹp chưa từng có lật ngã xuống, thanh thảo chân dài ẩn. Vóc dáng không cao, nhưng linh năng cường đại dởn đứng lên, một cái hoàn mỹ ngư dược nhảy xuống phi thuyền. Dì trợ theo thứ tự điểm danh, phi thuyền bên trong người càng đến càng ít. Rốt cục, đến phiên ruột. Chỗ gì ẩn anh hùng ruột. Ruột đứng lên, không có nửa giây do dự, một cái lặn xuống nước vào trong khói đen. Trong mấy mắt, hắn liền bị cuồn phong thổi đi, biến mất tại vô biên trong khói đen. ấm áp ánh lửa đồng bạn trong chớp mắt cách hắn đi xa. Quanh người chỉ có thấu xương cuồn phong cùng lăn lộn khói đen. Rốt hít sâu một hơi, móc ra màu đỏ lệ thạch, đeo ở trên người, nổi lên hồng quang ngăn cách khói đen ăn mòn, để nhân tính đỉnh chỉ hạ xuống, mở ra linh hồn chi nhãn, ánh mắt nháy mắt trống trải, nhưng độ cao quá cao, Y Nguyên không nhìn thấy mặt đất. Cường Phong theo bên thai gào thét mà qua, hắn ngay tại cấp tốc hạ xuống, nhưng đối với hiện tại hắn đến nói, loại tốc độ này là rất chậm. Rốt nghĩ nghĩ, theo trong mộng cảnh móc ra một khối vô dụng hòn đá, nhẹ nhàng ném đi, vận lên linh năng bỗng nhiên một cước dẫm lên, hòn đá pha không mà đi, còn không có bay ra bao xa đều lăng không giải thể, tán thành một phấn. Rốt hướng phía dưới tốc độ nhanh hơn một chút. Loại biện pháp này rất vụ vẻ, nhưng tốt quá không có. Lặp lại mấy lần về sau, rốt rốt cục nhìn thấy mặt đất, nhìn thấy ánh sáng. Kia là một tòa hải đăng. Trên tháp kính phản xạ đã bị đánh nát, chỉ còn lại trong chậu than tàn lửa còn đang thiêu đốt. Hải đăng bên ngoài tất cả đều là to lớn màu đen quái vật, bọn chúng giống như là nhân mã cùng con kiến hợp thể, màu đỏ rực vào ngoài trải rộng màu đen hủ hóa vết tích, thật dài màu đen lông cứng mọc đầy toàn thân. Thân thể của nó tương đối nhỏ bé, mà phần đuôi to lớn, để người sợn cả tóc gáy. Những này màu đen con kiến đã đem hải đăng bao bọc vây quanh, cái kia hào quang nhỏ yếu tại cái này dòm lũ đen ngõm bên trong lung lay sắp đổ. Tàn lửa tia sáng hoàn toàn không thể hạn chế bọn chúng. Rất nhiều con kiến leo lên thân tháp, thủ tháp chiến sĩ đang cùng bọn chúng dục huyết phân chiến. Cái này khiến Dột nhớ tới một cái thật không tốt hồi ức, hắn lần nữa móc ra một khối vật vứt bỏ, ra tốc hướng phía dưới phóng đi. Cùng lúc đó, trên đầu ngón tay ngân quang lấp loé, một mai xoay tròn tình toa ngay tại cấp tốc thành hình. Nương theo lấy một tiếng bén nhọn thu minh thành, đặt tới cực hạn tinh toa phá không mà đi, xét qua một đạo sáng tỏ sợi bạc, chính giữa trên thân tháp một con kiến đầu Siêu cường lực xuyên thấu nháy mắt đánh xuyên qua đầu lâu của nó, mà xoay tròn toa thể mang đến to lớn sông chấn lực thì tiến một bước đưa nó không lớn đầu sẽ thành đầy trời khối vụn. Kiến đen không nói tiếng nào ngã xuống đất, mà tinh toa tốc độ không giảm, lại liên tiếp đánh xuyên qua ba con con kiến, tại con thứ tư con kiến phần bụng nổ tung, bốn đầu hất tuyến lăng không bay tới. Vô linh chi hồn 1.612, vô linh chi hồn 1.511, vô linh chi hồn 1.607, ma hoa kiến lính linh hồn đã lâu cảm giác đánh tới, dọt chưa phát giác lộ ra nụ cười. Phía dưới trong hải đang truyền đến các chiến sĩ kinh hô, chi viện, có chi viện chúng ta có hy vọng nương theo lấy tiếng thứ hai thu mình lại có ba đầu con kiến bị đánh giết ba đạo hắc tuyến lăng không mà đến căn cứ thu hoạch được linh hồn lượng rốt đại khái phán đoán những này con kiến ở trong hung cấp giai tả hưu loại này đẳng cấp quái vật đối với hắn hôm nay đã không có bất cứ uy hiếp gì chỉ cần số lượng không cao hơn cực hạn đến bao nhiêu đều là chết rốt ngón tay gãy liên tục một mai lại một mai tinh toa đánh về phía hải đăng đem leo lên tháp con kiến nhao nhao đánh rơi tinh trì toa ngôi sao này quả thực chính là vì chiến đấu mà sinh rốt trước đó ngôi sao đều quá mức đặc thù hoặc là khôi phục hoặc là có đặc biệt tác dụng hoặc là đại chiêu loại hình Thông thường tác chiến một cái đều không có, cho tới bây giờ hắn mới có một cái thích hợp tác chiến thủ đoạn. Mà khoảng thời gian này tiếp phục, cũng làm cho hắn đối với tinh chi toa không chế đến tùy tâm sử dụng trình độ. Bình quân mỗi 3 giây, liền có một mai tinh toa phá không mà tới, tinh chuẩn chúng đích mấy cái con kiến. Kiến đen không mạnh, dột không cần tụ lực đến cực hạ, 3 giây tinh toa là nhất tinh dạng trạng thái, mau lẹ, nhanh chóng, uy lực không kém, hiệu quả cao. Nếu như trước kia, hắn là bắn không ra dạng này tinh chuẩn hiệu suất cao tinh toa. Quả nhiên, trong chiến đấu tiến hành huấn luyện, sẽ nhanh chóng tiêu hóa kinh nghiệm trong quá khứ, thực lực sẽ so một mực chiến đấu đến phát triển nhanh hơn. Nhìn xem không ngừng bay tới hất tuyến, cấp tốc thu hoạch được vô linh chi hồn cùng hoàn chỉnh linh hồn, rốt trong lòng tràn đầy vui sướng. Rất nhanh, trên hải đăng con kiến bị đánh giết không còn, các chiến sĩ nguy cơ giải trừ, tiếng hoan hô cách thật xa đều có thể nghe thấy. Đội trưởng chỉ vào phương xa, la lớn, nhìn, kia là kẻ chi viện. Với anh. Một tiếng vang lớn, một cái phím hồng thân ảnh từ trên trời giang xuống, rơi ầm ầm trên mặt đất, cũng giống chết một con kiến. Giáp sát mảnh vỡ cùng biến đen dịch axit tứ tán bầy ra, nhưng không có một giọt rơi ở trên người ruột, cường đại linh năng tạo thành trận bực sẽ bài xích bất luận cái gì cao tốc tới gần vật thể. Tại lại một viên ngôi sao có định lượng về sau, rốt linh năng đã đến gần vô hạn cấp 9. Một khi vượt qua cái cuối cùng này khoảng cách, rốt liền chính thức bước vào cường giả hàng ngũ. Ở trong chỗ gì ẩn phân cấp hệ thống, cường giả là cùng cường cấp quái vật đem đối ứng, hung cấp quái vật đối với hắn đã có cấp độ trên lệnh, căn bản không thể hình thành nguy hiểm. Rốt đầu ngón tay ngân quang bay vụ, cấp tốc hình thành một mặt tấm thuận cùng một thanh trường kiếm. Hắn tay trái cầm thuận, tay phải cầm kiếm, cường đại linh năng trào lên mà lên, linh năng ba động như là sóng lớn hướng bốn phía lật đi, càng đem con kiến đẩy ra. Tại màu đen trong bảy quái vật đánh văng ra một cái hình tròn đất trống. Rốt thét dài một tiếng. Phi thân phóng đi quái quần bên trong, trường kiếm màu bạc trên dưới bay múa, to lớn kiến đen ở trước mặt nó tựa như quá thời hạn format không có bất luận cái gì ngăn cản năng lực. Thượng đạo màu bạc đường gãy đem màu đen bảy quái vật cắt đến phá thành mảnh nhỏ. Trên hải đăng các chiến sĩ đều thấy ngây người. Qua nửa ngày, đội trưởng mới run rẩy nói, cái này, đây là điện đường cấp chiến sĩ, là cao giai nhân viên chiến đấu. Người nói cái gì? Một tên chiến sĩ nghi hoặc hỏi, điện đường a? Hỏa chi điện đường. Đội trưởng cười đến miệng đều lệnh, quai hàm xương đều thoát ly cản không chế. Ha ha ha ha, chúng ta có thể cứu. Nhìn thấy hắn anh tư không có đó chính là cường giả, là chúng ta hy vọng, là chúng ta cứu tinh, là chúng ta chủ cột. Một hồi các ngươi cho ta đều thả tôn trọng một điểm, muốn xưng hô hắn là các hạ, hiểu không? Các chiến sĩ hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy mê hoặc, nhưng phục tùng mệnh lệnh là thiên chức của bọn hắn. Vâng, đội trưởng. Đám người nhìn cứu tinh của bọn họ ở phía dưới đại khai xa giới, hai mảnh Ngân Quang đang trách quần bên trong tà sung hữu đột, như vào chỗ không người, giết đến đám kiến thây ngang khắp đồng. Bầy kiến bị kinh động, nho nhau, nhau hướng hắn rung mạnh lao tới, nhưng Ngân Quang không có bị bất kỳ trở ngại nào nó tựa như một con không gì không phá màu bạc hồ điệp, yêu nhã mà tùy ý xẹt qua con kiến thủy triều, đem bất luận cái gì đụng phải hắn quái vật đều cắt ra. đội trưởng, chúng ta muốn xuống dưới chi viện hắn sao? đội trưởng trầm mặc mấy giây, cắn răng nói, thủ thương canh dự ở trên tháp, trạng thái tốt cùng ta xuống dưới, chú ý không muốn cho các hạ thêm phiền phức, đủ khả năng thanh lý quái quẩn biên giới. vâng. sáng tỏ trên hải đăng, mười mấy tên chiến sĩ nhảy xuống, bắt đầu dọc theo quái quẩn biên giới thanh lý quái vật. trông thấy bọn hắn tham chiến lúc, do vốn còn có chút lo lắng, nhưng nhìn thấy bọn hắn cẩn thận từng li từng tý săn giết lạc đàn quái vật, lại yên lòng. quả nhiên. Các chiến sĩ chiến đấu hệ thống vẫn là tương đối thành thục, không có đầu vóc nóng lên liền vọt vào quái quần bên trong. Cũng đúng, dù sao ở trong hắc ám kỷ nguyên sinh tồn hơn ngàn năm, nếu như không có phương pháp ứng đối, chỗ gì ẩn đã sớm hủy diệt, không sống tới hôm nay. Rốt kỳ thật vốn hẳn nên cũng tiếp nhận dạng này giáo dục, chỉ là hắn lớn lên quá nhanh, rất nhiều kinh nghiệm đều là thiếu thốn. Về sau có rảnh muốn bồi bổ. Rốt nghĩ thầm, ta nội tình còn chưa đủ, cần lắng động một chút. Nếu không tương lai làm sao lãnh đạo ta chiến đoàn? Cũng không thể một mực có việc mua lì làm a. Tước chừng một cái dở chung về sau. Rốt cùng hải đăng các chiến sĩ cùng nhau đem phiến khu vực này kiến đen dứt sạch. Nhìn qua đầy đất hóa thành bụi đen kiến thi, rốt lại một lần lộ ra nụ cười. Hắn đi lên trước, cùng đội trưởng ôm nhau, bên hai tất cả đều là các chiến sĩ gieo họ thanh âm. Hắn vốn muốn nói thứ gì, nhưng bay nào mà đến chiến sĩ nháy mắt đem hắn bao phủ. Ở dưới đám người, rốt trong lòng tràn ngập dị dạng cảm xúc. Hồi lâu trước đó, cũng là dạng này hải đăng, cũng là dạng này nguy cơ. Một lần kia là bị kịch, lúc kia hắn không đủ mạnh, bất lực tiêu diệt thành đàn quái vật. Nhưng lần này không phải, rốt cảm thụ được đám người nhiệt độ. Vui sướng khuôn mặt, kích động tiếng cười, hắn chưa từng có giống giờ khắc này cảm thấy thỏa mãn. Ta đã mạnh lên, hắn nghĩ, đồng thời còn muốn càng mạnh. Ta không muốn bi kịch, ta chính là muốn tại trong cái hắc ám thế giới này nhìn thấy đủ cười. Phạm Lãng ngăn cản ta, mặc kệ người nào, quái vật gì, đẳng cấp gì, đều phải chết. Quy một chương 319, còn có ai? Trong một vòng chiến đấu này, rốt tổng cộng đánh giết hơn 300 con kiến đen, thu hoạch hơn 40 vạn vô linh chi hồn cùng mấy chục cái linh hồn. Cho dù đối với hiện tại rốt đến nói, phần này thu hoạch cũng có thể xưng là không tồi. Hắn khô kiệt thật lâu vô linh chi hồn cuối cùng có một điểm số lượng dự trữ, chống vắng thật lâu linh hồn tế đàn bên trên rốt cục lại phong tiến vào một đống tối tăm mở mịt linh hồn. Mặc dù tạm thời dùng không quá bên trên, đã có ngôi sao đều đã qua giai đoạn kia, ngôi sao mới còn không thấy bóng dáng, nhưng nhiều một chút dự trữ, bao nhiêu cũng có thể khiến người ta an tâm một điểm. Rốt kiểm tra một chút tự thân trạng thái, linh hồn hơi có chút mỏi mệt, linh năng ước chừng còn thừa lại chừng phân nữa, mà thức tỉnh di chứng còn không có hoàn toàn đi qua, tương đương với một trận chiến này hắn chỉ dùng khoảng 1/3 linh năng. Thinh chi toa quả nhiên cương lực. Cái này hiệu suất cùng dĩ vãng so sánh Quả thực là không thể so sánh nổi, nếu như dột bật hết hỏa lực, mỗi ngày thu hoạch trăm vạn vô linh chi hồn không là vấn đề. Cứ như vậy, hồn cái này một hạng còn là vấn đề sao? Ta vì cái gì không có sớm một chút thiêu đốt ngồi sao này? Hại ta soát lâu như vậy cống thoát nước, một ngày giết đến mệt chết cũng mới 10.00000 đến, còn con cái cống thoát nước chi vương tiếng xấu. Bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Rốt hối hận không thôi, nhưng cái này cũng không có cách nào sự tình, lấy tinh chi toa điều kiện, hắn lúc ấy căn bản không có khả năng nhóm lửa, coi như may mắn nhóm lửa, mỗi ngày quang giữ điển phí tổn liền hơn trăm người tính, căn bản thanh toán không nổi. Ai ta về sau nhất định phải nghĩ biện pháp sửa chữa một chút lịch sử, đem cái gì màu đen thùng cơm, công thoát nước loại hình từ ngữ theo kinh nghiệm của ta bên trong xóa bỏ. mang ý nghĩ như vậy, rốt cùng các chiến sĩ trở về Hải Đăng. giờ phút này, Hải Đăng phụ cận con kiến đã bị thanh lý không còn, lọt vào trong tầm mắt chỗ không có một cái còn sống quái vật. khắp nơi đều là tàn mát quái vật cho tàn, trên thân tháp khắp nơi đều là mấp mô vết tích, con kiến rác hút cùng lợi chảo phi thường sắc bén, cho dù là trải qua linh năng cường hóa gạch đá cũng không thể may mắn thoát khỏi. một chút thu thập người thấy chiến đấu kết thúc, thừa cơ đi lên quét dọn chiến trường, thu thập quái vật cho cốt. Trong tháp nhân viên hậu cần cùng chữa bệnh nhân viên ngay tại trị liệu người bị thương, tu bổ thân tháp. Rốt tại trong hải đăng nhận nhiệt liệt hoan nghênh, mỗi người nhìn xem hắn, tựa như nhìn xem thủ hộ bọn hắn lựa. Đội trưởng là cái cao lớn thu cạnh há tử, hắn đầy cõi lòng sùng kính hỏi, "Các hạ, có thể nói cho chúng ta biết tên của ngài sao?" Rốt không quá tình nguyện nói ra danh tự. Làm hắn ngoại ý muốn chính là, nơi này cũng không có người nhận biết hắn, mặc dù hắn ở trong chỗ gì ẩn đã coi như là một cái danh nhân, nhưng hiển nhiên cũng không phải là mỗi người đều biết tên của hắn. Cái này khiến rốt thật cao hứng, rốt cục không cần gánh vác công thoát nước tri vương nặng nề gánh vác. Các chiến sĩ lấy ra nấm rượu cùng thịt bò đồ hộp, cử hành một cái giản dị chúc mừng liên hội, rốt cùng bọn hắn cùng một chỗ ngồi tại tàn lửa bên cạnh nhậu nhẹt, rất nhanh rất quen. Theo đội trưởng thông miệng, rốt biết nơi này là Tam Xoa Kích Hà địa khu thứ 7 Hải đăng, vừa mới thành lập mười một ngày. Bởi vì Tam Xoa Kích Hà địa khu tình thế phức tạp, thứ 3 trinh chiến quân đoàn vượt qua sông, tiếp tục hướng phía trước đẩy tới, một bộ phận chiến sĩ lại lưu lại tiếp tục thanh lý nơi đó khu. Bọn hắn tại đường sông phụ cận phát hiện một cái dưới mặt đất cửa bảo, căn cứ lấy kiến tạo nơi ở thái độ chuẩn bị đem hắn triệt để thanh trừ sạch sẽ, không nghĩ tới lại một lần đâm cái cái sọ lớn. Cái này dưới mặt đất cửa vào chỗ kết nối thế giới dưới lòng đất phi thường Bao La, bên trong chiếm cứ thành đàn cự hình ma hóa kiến. Đây là một loại cổ đại quái vật, đang bị khói đen ăn mòn về sau biến thành càng khủng bố hơn đồ vật, bọn chúng đánh mất tất cả sinh vật năng lực, lại duy trì lưu lại một loại sinh sôi. Đây là một kiện khó có thể tin sự tình, quái vật trên bản chất không phải vật sống, mà là loại nào đó khủng bố chiếu rọi. Trên lý luận là không thể nào sinh sôi, nhưng tại ma hóa kiến trên thân lại trở thành hiện thực. Chỉ cần có đầy đủ khói đen, bọn chúng liền có thể sản xuất ra càng nhiều ma hóa kiến. Nguyên bản ma hóa kiến chính là một loại lấy số lượng xương sinh vật bị hủ hóa về sau Lại dưới đất thiên lặng ngàn vạn năm, đã không biết số lượng có bao nhiêu. Bởi vì đại lượng thu nạp khói đen, thế giới dưới lòng đất khói đen nồng độ tương đối so sánh nhạt, cái này lừa dối cửa vào dọ xét người. căn cứ kinh nghiệm của dĩ Vãng, quái vật càng cường đại địa phương, khói đen càng dày đặc. cái này khác thường hiện tượng để bọn hắn nghĩ lầm đây là một cái vô hại không gian. bọn hắn khinh suất tiến vào trong đó, cũng thành công mà kinh động bảy kiến. bọn hắn coi là đây là một phần nhỏ quái vật, ý đồ đưa chúng nó tiêu diệt, chiến đấu kịch liệt kinh động càng nhiều bảy kiến, chiến đấu cấp tốc mở rộng, thẳng đến toàn bộ dưới mặt đất ma hóa kiến dốc toàn bộ lực lượng. Hiện tại, toàn bộ Tam Xoa Kích Hà địa khu khắp nơi đều là hoành hành ma hoa kiến, tất cả thông đạo đều bị cắt đứt, cũng có hướng bốn phương tám hướng lan tràn suy thế. Vương Thành lập tức hạ đạt mệnh lệnh khẩn cấp, hậu phương mấy chi quân đoàn ngay tại cấp tốc chạy đến, phía trước thứ 3 chinh chiến quân đoàn cấp tốc hồi viện. Nhưng quân đoàn cùng cá nhân chiến lược là không giống, nó tập kết cùng điều động đều rất chậm, lúc này cũng chỉ có thể điều động điện đường lực lượng đến chi viện Tam Xoa Kích Hà địa khu, nếu không bày kiến một khi tràn ra ngoài, vừa mới chiếm lĩnh địa bàn lại muốn luôn hãm, số lớn ngay tại cải tạo hoàn cảnh nhân viên hậu cần cùng sản xuất nhân viên không có bất kỳ năng lực chống cự nào. Bảy kiến một khi xong tới, liền sẽ tạo thành thương vong to lớn. Đây là tuyệt đối không thể tiếp nhận sự tình. Mặc dù lần này điều động phần lớn là quân dự bị thành viên, nhưng cao tới hơn 30 người tập thể hành động tại trong cung điện là tương đương hiếm thấy, lại thêm cường đại thủ hộ giả, cho thấy vương thành đối với lần này chiến dịch coi trọng trình độ. Tại triệt để hiểu rõ rõ ràng sự tình toàn cảnh về sau, rốt trong lòng giấy lên một đám lửa. Lần này chiến dịch trọng yếu như vậy, ta hẳn là có thể mò được không ít thần tính a. Mặc dù lần tiếp theo quần tinh lấp lánh thời khắc còn không biết là lúc nào, nhưng có thể chuẩn bị thêm một điểm thần tính, cũng là một chuyện tốt mà lại nhiều quái vật như vậy, nếu có thể thu nhiều cắt một điểm hồn cũng sẽ không cần vì tiếp theo ngôi sao phát dẩu, tinh trì toa tiêu hao mấy chục triệu hồn. Tại lúc ấy thế nhưng là quả thực để dột phiền não một trận. Suy nghĩ nhất định, dột liền không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục cùng các chiến sĩ bắt chuyện. Nói chuyện phiếm chủ đề tự nhiên không thể rời đi lần này, chỗ di ẩn mở rộng chi chiến. Các chiến sĩ phần lớn đều đối với vương quốc mở rộng cầm thái độ ủng hộ, cho rằng nhân loại chỉ có tiếp tục hướng bên ngoài đi, tiếp tục trở nên càng cường đại, mới có cơ hội sinh tồn tiếp. Mà trừ tam xoa kích hạ địa khu tao ngộ nguy cơ bên ngoài, trước mắt chỉnh thể mở rộng hành động phi thường thuận lợi. Vương Thành tổng cộng xuất động 10 cái quân đoàn, tại thời gian rất ngắn liền chiếm lĩnh phi thường lớn một mảnh thổ địa. Số lớn nhân viên hậu cần cùng sản xuất nhân viên tùy theo theo vào, đến không hết hải đăng bị dựng lên, mảnh này hắc ám thổ địa lại một lần bị ánh lửa chiếu sáng. Hải đăng không chỉ có là nhân loại tiêu chí, còn là lâm thời cứ điểm, là tại phía trước chiến đấu các chiến sĩ hậu thuẫn, cũng vì kẻ đến sau chỉ dẫn tiến lên phương hướng. Nhân loại đẩy tới tới chỗ nào, hải đăng liền dựng đứng ở nơi nào. Ở trong bộ quân chiến, hải đăng vị trí chính là đẩy tới có thuận lợi hay không chỉ tiêu. Mà tại tam soa kích hạ địa khu, dạng này hải đăng hết thảy có 52 tòa. Giống 52 quả cây đinh đâm vào vùng đất này, nhưng bạo tẩu bẩy kiến chính sứ đến bọn hắn lung lay sắp đổ. Khó trách điện đường sẽ như thế sốt ruột phái chúng ta tới chi viện." Dột nghĩ thầm, lại có chút do dự, không biết là nên đóng dự ở trong này hay là nên đi chi viện người khác. Dì chờ nói qua thế cục phức tạp, để bọn hắn tự động phán đoán. Dột nghĩ một lát, quyết định tại Hải đang đợi 2 ngày, trước xem tình huống một chút. Đối với Dột quyết định, các chiến sĩ tự nhiên hoan nền chi cực. Có một vị điện đường cấp cường giả thủ hộ, đây chính là một kiện cầu còn không được trêu tốt. Ở sau đó trong 2 ngày, bọn hắn quả nhiên cảm nhận được điện đường cấp cường giả bất phàm. Hắn có phi phàm linh thị, luôn luôn có thể tại chỗ rất xa phát hiện đột kích ma hoa kiến, cũng căn cứ bảy kiến lớn nhỏ tới chọn khác biệt chiến thuật, luôn luôn có thể để cho ưu thế của bọn hắn tối đại hóa. Hắn chiến đấu kỹ nghệ khó có thể tin tinh xảo, cái tia kiếm Thuẫn sử dụng đã đạt tới đại sư hoàn cảnh, bổ, cản, đâm, cắt, mỗi một cái động tác đều vô cùng mau lẹ, trôi chảy lại hiệu suất cao, ngắn gọn cùng lăng lệ là hắn đặc điểm lớn nhất. Hắn đang trách quần bên trong giết chóc quả thực tựa như là nghệ thuật, mà hắn thủ đoạn là nhất làm cho người khó có thể tưởng tượng. Cái tia như là tinh huy kiếm Thuẫn vô cùng sắc bén cùng cứng rắn, không có cái vật có thể ngăn cản nó mất kích. Cái kia tinh toa vô cùng cường đại mà hiệu suất cao, mỗi khi hắn dùng ngón tay cho nhắm ngay quái vật lúc, các chiến sĩ cũng đã nghĩ đến nó chết thảm bộ dáng. Trừ cái đó ra, hắn còn có thể triệu hồi ra kỳ quái cấu tạo thể, còn có được uy lực mạnh mẽ bom. Tại dạng này một vị cường giả dưới sự dẫn đầu, khiến người sợ hai ma hóa bảy kiến bị bọn hắn giết đến thất linh bát lạc, hải đăng không còn có nhận trên thực chất uy hiếp. Các chiến sĩ cảm giác trời đều phảng phất sáng, liền ánh lửa bên ngoài vô biên khói đen cũng một điểm không khủng bố. Rốt cũng hết sức cao hứng, hai ngày này thu hoạch không ít, hết thảy lại tiêu diệt hơn 500 chỉ ma hóa kiến, thu hoạch được hơn 70 vạn hồn cũng không ít hoàn chỉnh linh hồn mà hắn linh năng không chỉ có không có tiêu hao, ngược lại bởi vì thức tỉnh di chứng đi qua, khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Đang lúc hắn còn muốn tiếp tục ở trong này thủ mấy ngày thời điểm, chợt thấy phương xa lấp lánh tín hiệu cầu viện. Kia là một đoàn không ngừng biến hóa màu sắc thải quang, lấp lóe màu đỏ bối cảnh đại biểu tình huống rất khẩn cấp. Đây là đặc thù chế tác đạn tín hiệu, nó bắn ra đến quang có thể soi sáng ra rất xa, rụt mắt liếc một cái, chí ít có 20000 nhân. Đây cũng là một cái khác hải đăng. Rụt không có nửa giây do dự, ngắn gọn hướng cắt chiến sĩ cá biệt, thân hình cùng một chỗ, liền xông vào trong cõi đen. Hải Đăng tia sáng dần dần biến mất, nồng hậu dày đặc khói đen che phủ hắn. Nhưng Rốt đã biết phương vị, dưới chân linh năng cùng một chỗ vừa rơi xuống, tốc độ rất nhanh vượt qua 200 trăm giờ, chỉ dùng nửa khắc đồng hồ, Rốt liền thấy một tòa khác lấp lánh Hải Đăng, cùng Hải Đăng xuống ma hóa bầy kiến. Ra ngoài ý định chính là, bọn này con kiến số lượng cũng không phải là rất nhiều, liếc nhìn lại, bất quá chín cái. Nhưng hình thể xa so với trước đó ma hóa kiến lớn hơn nhiều lắm, hất lên thật dày màu xanh rắp sắc, số lớn chiến sĩ đang cùng bọn chúng chiến. Tới gần một điểm, Rốt phát hiện linh hồn của bọn chúng ba động dị thường kịch liệt, giống răng cưa, linh năng hình sóng bên trong có mười đạo rõ ràng được gãy. Đây là cường cấp quái vật, Rốt trong lòng giật mình. Nơi này là chín cái cường cấp quái vật, mặc dù chỉ là sơ giai, nhưng cũng là cường cấp. Hắn cho tới bây giờ không có gặp qua loại này đẳng cấp vi hiếp, ở trên phồn tinh chân lúc, đột phải uy hiếp lớn nhất chính là một đầu cường cấp trung giai vũ trụ đà ma. Hai con trở lên cường cấp quái vật, hắn còn không có gặp được. Rốt cấp tốc hướng bọn hắn tiến đến, rất nhanh phát hiện dẫn đầu các chiến sĩ cùng quái vật chiến đấu, chính là bạch chơi người Lạn Nị Tở, cùng bị bạch chơi người Xê Lạn Nị Tở toàn thân cao thấp bị cuồng phong bao phá. Sức gió cường đại hình thành bình trướng có thể ngăn cản ma hóa kiến công kích, còn cho hắn mang đến khó có thể tưởng tượng tốc độ. Hắn dựa vào hai cái này đặc điểm xuyên tới xuyên lui, quả thực là ngăn chặn chín cái cường cấp quái vật. Mà sẽ lì tay cầm một thanh màu bạc cự nhận cận thân cùng quái vật vật lộn, nàng mỗi một lần nặng bổ lúc đều sẽ phát ra một tiếng đinh thai nhức góc tiếng hét lớn. Quái vật giáp xác bị nàng bổ đến khắp nơi đều là khe hở, nhưng chúng nó không sợ không đau nhất, ý nguyên lại truy kích lảng nhịt tờ. Càng nhiều các chiến sĩ cũng tại phụ cận chiến đấu, có sử dụng viễn trình linh năng đạn hoặc cung tiễn, có dùng múa bổ đao chặn. Nhưng bất luận là loại kia, đối với quái vật đều không có quá lớn ảnh hưởng liên xem như ban sơ giai cường cấp quái vật, linh năng đẳng cấp cũng đột phá mười cấp. trên lệch quá lớn, bất luận cái gì công kích đều không thể đối với nó tạo thành tổn thương. chỉ có sely một người công kích có một chút hiệu quả, nhưng thành quả cũng không lớn. lại một kích nặng chém vào về sau, sely hô lớn, chết lừa đảo. người kêu gọi tiếp viện không có. lan niter đáp, kêu gọi. người thiếu gặp người, chi viện ở đâu? lan niter quân tại trong quần phong cùng chín đầu cường cấp quái vật chiến đấu, một mặt còn có thể trả lời vấn đề của nàng. lập tức tới ngay. cái này lập tức là bao lâu? sely không khách khí chút nào hỏi, đây là ngươi đóng giữ cứ điểm ngươi nhất định phải. Lời còn chưa dứt, một đầu thật dài lợi chảo nhanh đâm mà đến, kém chút đưa nàng mở ngực phá bụng. Một đạo cuồng phong đưa nàng kéo ra, nhưng sẽ Lì cũng không cảm kích, muốn ngươi xen vào việc của người khác. Ta lúc đầu nghĩ ra một cái tuyệt diệu kế hoạch, có thể một kích đem bọn chúng đều giết. Lang Nhi Tơ bình tĩnh đáp, đây là chuyện không thể nào. Đưa tay vung lên, lại một đường gió tắp đem sẽ Lì thổi tới một bên, vừa vặn né tránh ma hóa kiến một kích nặng bổ. Không cần ngươi quan tâm, Sẻ Lì cũng không cản kích. Ta liền hỏi ngươi tri viện lúc nào đến, dạng này chúng ta là chịu không được. Đại khái là, hiện tại, một thanh âm từ phương xa truyền đến hai người cấp tốc quay đầu, nhưng đập vào mi mắt chính là một đạo cực sáng ánh sáng. với linh năng đa trọng đấu. Sục sôi nhạc khúc lại một lần nữa ở bên thai vang lên, hủy diệt bạch quang chính giữa chín đầu cường cấp quái vật, lấy một cái tuyệt diệu nơi xa độ đưa chúng nó vọt lại với nhau. ma hóa kiến toàn thân cao thấp linh năng phun trào, xương ngũ linh quang liên tiếp, cường đại linh năng phòng ngự ngăn lại cự phá anh kích. ở vào phần đuôi hai đầu ma hóa kiến đống núc đích, liền muốn theo trong đội ngũ thoát ra. ruột hô to một tiếng, chói lại bọn chúng. lanniter nháy mắt hiểu ý, phân ra hai quyển rõ táp, chói lại hai con quái vật. dễ vừa mừng vừa sợ, hô, ruột. Ngươi đại pháo uy lực không đủ, dùng sức ga. Lời còn chưa dứt, Bạch Quang tăng vọt gấp đôi, cường đại linh năng chuyển vận giống bàn tay đánh vào trên mặt của nàng. Nhưng Sẽ lý lại càng thêm nghi phấn. có chút cảm giác nhưng còn chưa đủ, còn có thể mạnh hơn sao? Bạch Quang nháy mắt lại nở lớn gấp đôi, đồng thời trở nên càng thêm ngưng thực. Cường đại linh năng ba động đập vào mặt, Sẽ Lủy hai gò má đỏ bừng, hô lớn, quá tuyệt. Rốt, lại dùng thêm chút sức. Bạch Quang lại một lần nở lớn, liên tục mấy lần cường hóa về sau, cường đại ma hoa kiến rốt cục chịu không được, khí lên suy nghĩ chạy đến. Nhưng làn ni tơ chuẩn xác dùng gió táp chói lại bọn chúng để bọn chúng tiếp tục thừa nhận rột thô lại lớn lên oanh kích. Linh năng dòng nước siết sung kích gấp đôi tăng trưởng. Khi thời gian đến 12 giây lúc, ma hóa kiến rốt cục chịu không được, bạch quang đánh xuyên bọn chúng linh năng, thiêu hủy thân thể của bọn họ, để bọn chúng hắc ám linh hồn theo tia sáng cùng nhau biến mất. 9 cái ma hóa kiến vương linh hồn, rốt linh năng hao hết, ngã trên mặt đất, nhưng trên mặt lại lộ ra nụ cười. Ha, ta lại biến bền bỉ, không cần thức tỉnh, không cần bổ ma, lại có thể kiên trì đến mười giây. Ha ha ha, một pháo vang giết chín đầu cường cấp quái vật. Còn có ai? Quy một chương ba cổ thần mày mỡ. Bạch quang rơi xuống. Thế giới lại khôi phục nguyên dạng. Nồng đậm trong huyết vụ, khắp nơi đều là phiến hồng thân ảnh, hải đăng tia sáng đã tương đương nhiều gấp, trên thân mọi người màu đỏ lệ thạch liền bắt đầu phát huy tác dụng. Tất cả mọi người đứng chết chân tại chỗ. Không người nào dám tin tưởng, 9 cái cường cấp quái vật tại ngắn ngủi 12 giây bên trong liền hóa thành cho tàn. Cái tia ngang qua chân trời bạch quang, tựa như đột nhiên xuất hiện thần tích cứu vớt bọn hắn. Mấy giây về sau, mới truyền đến bạch chơi người lạnh nhạt tở thành em bình tĩnh. "Selie, phát viên thứ 2 đạn tín hiệu, cho thấy nguy hiểm giải trừ, để tránh chi viện lặp lại." Bị bạch chơi người sẽ ly lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh không tận nói ngậm miệng đại lừa gạt không cần ngươi nói ta biết móc ra một mai tiểu cầu rót vào linh năng bột một tiếng tiểu cầu bay lên không trung nổ ra ngũ thải bàn lan màu sắc đặc thù tia sáng lần nữa xuyên thấu khói đen đồng thời chiếu sáng đại địa mượn cái này kỳ dị ánh sáng mọi người mới thấy rõ trên mặt đất chín đại đoàn cho tàn cái kia khủng bố ma hóa kiến vương thật chết rồi trong lúc nhất thời khắp nơi đều có thể nghe tới thật dài bật hơi âm thanh không ít người đặt mông ngồi trên mặt đất chưa tỉnh hồn bọn hắn cho tới giờ khắc này mới thoáng buông lỏng một điểm xuống tới mà lan nhị tơ cùng sẽ lì thì bổ nhào vào ruột bên người a Ngươi tỉnh dậy à? Sẽ lì trong thanh âm tràn ngập nồng đậm thất vọng. Sử dụng cường đại như vậy linh năng cự pháo, ngươi linh năng hẳn là hao hết, linh hồn liền nên tiến vào bản thân bảo hộ xúc trạng thái. Lã Nhi tơ đẩy kính mắt, dùng không tình cảm chút nào thanh âm nói, ruột linh hồn phi thường bền bỉ, các hạng trị số đều là hoàn mỹ cân đối trạng thái, tính chịu đựng rất cao, cho dù linh năng hao hết cũng sẽ không sốc. Không cần ngươi nói, Sẽ lì trừng mắt liếc hắn một cái. A la hết thề ta đều biết, bao quát hắn có bao nhiêu chuyện xấu tình vụ. Rốt cảm thấy trong tinh thần từng đợt có rút đau lớn, trong linh hồn truyền đến khô kiệt cảm giác khiến cho hắn phi thường khó chịu, hắn cảm giác hắn phi thường cần tại thoải mái trong hoàn cảnh nghỉ ngơi một đêm, mà hai người kia lại còn ở trong này cái lộn những này không liên quan độ vận. "Uy, các ngươi không thể trước dịu ta sao?" Sế Luy đang nghĩ độc thủ, một trận cuồng phong theo rụt dưới thân xoáy lên, đem hắn nâng lên. "Không sai. Rốt khen, gió rất dễ chịu." Sế Luy bất mãn trừng mắt liếc hắn một cái. Lạc Nghị tự không có cảm giác chút nào, lạnh nhạt nói, "Chúng ta về trước hải đăng, nguy cơ còn chưa qua, Sế Luy ngươi tranh thủ thời gian tổ chức một chút tư minh." có ít người bị thương rất nặng, nhu cầu cấp bách trị liệu. Ma hóa kiến vương linh năng rất mạnh, tinh thần của bọn nó sung kích sẽ tổn thương linh hồn. Một chút xuất hiện linh hồn di chứng người phải nhanh đưa về vương thành trị liệu. Sẽ lì căm giận mà nói, ta biết. Liên nguyên nói nhảm nhiều, quay người cấp tốc chạy đi. Lãnh nhị tơ thì đem ruột đưa về hải đăng, cất đặt tại phòng điều trị mẹ trên giường. Một năm lên giường, ruột liền tiến vào nặng nề trong giấc ngủ. Lãnh nhị tơ lại gọi tới trong tháp chữa bệnh nhân viên. Sau khi trải qua kiểm tra cặn kẽ, bọn hắn kinh ngạc phát hiện ruột không có thụ một điểm tổn thương, trong linh hồn liền một điểm hủy hóa đều nhìn không thấy. Lãnh nhị tơ các hạ. Hắn chỉ là bởi vì mỏi mệt mà ngủ mà thôi." Chữa bệnh nhân viên lễ phép nói, "Linh hồn của hắn là hoàn toàn khỏe mạnh, tinh khiết đến như là thủy tinh." La Ni Tở nhíu mày lại, "Đây không có khả năng, hắn vừa mới đánh giết chín cái ma hóa kiến vương, khói đen vô lượng hóa chắc chắn ăn mòn linh hồn của hắn, các ngươi lại cẩn thận kiểm tra một lần, không muốn bỏ qua bất luận cái gì chỗ khả nghi." Chữa bệnh nhân viên hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy nghi hoặc. Bọn hắn đều là tư thâm kẻ điều trị, đặc tính là chuyên nghiệp đối khẩu minh quang, mặc dù so ra kém trung tâm kẻ điều trị, nhưng cũng coi như được tinh anh nhân viên hậu cần. Loại này kiểm tra là không thể nào phạm sai lầm. Nhưng lần nghi tợ là điện đường thành viên, dựa theo chiến trường nguyên tắc, hắn giờ phút này chính là hải đàng quan chỉ huy tối cao, mệnh lệnh của hắn là không thể làm trái. Chữa bệnh nhân viên vội vàng trở về đem bọn hắn chuyên dụng khí giới đem ra. Chân ngân máy dò, linh năng thủy tinh thấu kính, cao năng hồng bảo thạch hình sóng máy kiểm tra. Vô số cấp cao linh năng dụng cụ nhau nhau theo ở trên người rốt, toàn phương vị dò xét rốt sinh mệnh cùng trong linh hồn mỗi một cái góc. Nhưng các loại phản hồi bên trong vẫn không có khói đen ăn mòn dị thường hình sóng, tất cả dụng cụ đều biểu hiện sinh mệnh cùng linh hồn của hắn là hoàn mỹ hài hòa trạng thái. Đây là có chuyện gì? làm nhóm lửa linh hồn chi hỏa cấp cao chữa bệnh nhân viên, bọn hắn cũng là có thường thức, biết đánh giết quái vật về sau, ngưng kết khói đen mất đi vị thế không chảo trống, hắn tồn tại phát sinh sự đổ, sẽ một lần nữa trở về tới trong hư không. Quá trình này xưng là vô lượng hóa, mà dẫn đến khói đen vô lượng hóa tất nhiên nhân quả, tất nhiên lại nhận khói đen phản phệ, chỉ là bao nhiêu khác biệt mà thôi. Đánh giết càng mạnh quái vật, nhận phản phệ cũng càng mạnh. Nếu như hắn nói chính là thật, cái kia 9 cái cường cấp quái vật, không có khả năng không để lại một điểm vết tích. Linh hồn của hắn kháng tính phi thường cao. Lãnh Nghị Tự phán đoán nói, mạnh đến đủ để chống cự 9 cái cường cấp quái vật phản phệ một vị chữa bệnh nhân viên đống nhiên bừng tỉnh, hắn là ruột cắt hạ sao? Lang Nhi Tơ cảnh giác nhìn xem hắn, làm sao ngươi biết? thật có lỗi. chữa bệnh nhân viên cẩn thận nói, ta nghe nói qua, ruột cắt hạ có phi thường cường đại bản thân tịnh hóa năng lực, đây là hắn hỏa chủng màu đen thùng cơm mang đến, ô hế hủ hóa an ổn, cũng sẽ không tổn thương đến hắn. Lang Nhi Tơ trầm mặc vài giây đồng hồ, thở dài, cái này nghe vào rất hợp lý, màu đen thùng cơm có thể thôn phệ ô hế, hắn thật là một thiên tài, ra so ra kém hắn. cái kia chữa bệnh nhân viên cười nói, ruột cắt hạ là nhân loại tân tinh, tương lai còn đem trở thành nhân loại anh hùng, đương nhiên bất phàm nhưng hắn hiện tại còn là chỗ gi ẩn anh hùng. Lạn Nhi Tở Ngữ khí bỗng nhiên thái độ khác thường, trở nên chua chua. Giữa hai bên khoảng cách không phải tốt như vậy vượt qua, ai biết về sau hắn sẽ làm sao chết thảm. "Tốt, hắn hiện tại cần nghỉ ngơi, các ngươi ra ngoài đi, ai cũng không cho phép quấy rầy hắn." Tất cả mọi người ra ngoài về sau, phòng điều trị bên trong lâm vào an tĩnh tuyệt đối bên trong. Không biết qua bao lâu, chỉ nghe một tiếng vấp nhỏ, cửa bị đẩy ra. Một thân ảnh lặng yên không một tiếng động đi đến. Hắn cẩn thận đóng cửa lại, lặng lẽ đi đến bên người rốt. Hắn ngủ chính hương, cường đại linh năng theo hô hấp của hắn ngưng lên hạ xuống. Hắn ngay tại cấp tốc hồi phục Linh hồn của hắn ngay tại theo trong hư không sinh ra linh năng, người bình thường ở trong quá trình này là không có bất luận cái gì hiện tượng. Có thể xuất hiện linh năng hô hấp biểu tượng, cho thấy hắn đã đến gần vô hạn cấp 9 linh năng, sắp vượt qua cái kia đạo khoảng cách, trở thành lại một vị chỗ dị ẩn cường giả. A, nếu để cho ngươi trưởng thành, nói không chừng thật đúng là sẽ có chút phiền phức đâu. Bóng người màu đen tự độ, thủ đoạn vừa nhất, một thanh lóe sáng tiểu đao tựa như tia chớp đâm xuống. Chết đi, tương lai nhân loại anh hùng, há dám bình thế chúng tồn. 3. Cổ tay của hắn ở giữa không trung dừng lại, giống như đụng vào bình chướng vô hình. Hắn liên phát mấy lần lực lại đều không cách nào lại đâm xuống. Đây, đây là chuyện gì? Hắn liều mạng dãy rựa, nhưng cổ tay của hắn giống như bị không khí còn lại, làm sao cũng dãy rựa mà không thoát. Đột nhiên, hắn linh cơ khẽ động, ngón tay búng một cái, tiểu đao phi châm rụt thiết hầu, nhưng không khí y nguyên đem thân đao ngưng kết. "Là ngươi?" Kẻ tập kích chợt tỉnh ngộ tới, quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Một một tiếng nhẹ vang lên, Lãng Ni Tở theo nóc phòng nơi hẻo lánh trong bóng tối nhảy xuống tới. "Là ta." Hắn lạnh lùng nói. "Đừng dãy rựa, không khí đã đem ngươi quấn lại." Kẻ tập kích đỏ tròng mắt, "Làm sao ngươi biết ta sẽ đến?" Lãng Ni Tở bình tĩnh nói có quan hệ rộn hoạch tâm tư liệu đều là độ cao bảo mật chỉ có số ít người rõ ràng một cái kẻ điều trị làm sao lại biết liền ta cũng không biết sự tình hắn gõ gõ ngón tay đắt một tiếng gian phòng phát sáng lên ánh lửa chiếu sáng kẻ tập kích gương mặt chính là trước đó chữa bệnh nhân viên hắn yên tĩnh trở lại con mắt nhìn trầm trầm lẳng nghĩ tờ cho nên ngươi liền cố ý nói những cái kia có định ý nghĩ dẫn ta mắc câu đúng không ta chỉ là nghĩ thử một lần lẳng nghĩ tờ ngữ khí không có chút nào gợn sóng không nghĩ tới ngươi như thế chuẩn vậy mà dạng này liền tắn câu đúng vậy a kẻ tập kích tự rêu cười một tiếng Ta thật chuẩn, vậy mà nghĩ đến có thể giá họa cho ngươi, cái khác kẻ điều trị chính là người làm chứng. Ha ha, không nghĩ tới một chi thành trí nhân không phải giả tạo chuyên môn. Lan nhị tơ lạnh nhạt nói, nếu như ngươi bây giờ chọn lựa thẳng thắn, nói cho chúng ta biết ngươi là làm sao trà trộn vào kẻ điều trị trong đội ngũ, có lẽ có thể sống sót. Kẻ tập kích trầm mặc vài giây đồng hồ, ngựa khí trầm thấp nói, ta có thể thẳng thắn, nhưng ta muốn hỏi trước ngươi một vấn đề. Nói, ngươi vì sao lại biết ruột một ít tình huống là bảo mật? Bởi vì ta đi thăm dò qua, lấy điện đường thành viên thân phận, một ít tin tức cũng sẽ không hướng ta biểu hiện ra. Lan Niter đầy kính mắt, nữ khí không có chút nào gợn sóng. Người rất chú ý hắn. Không, chỉ tại đụng phải Cê Ly về sau, không có nam nhân sẽ không để ý điểm này. Kẻ tập kích cười thảm nói, ta giấu lâu như vậy, không nghĩ tới cuối cùng lại còn là đưa tại nhân loại yêu phía trên. Có lẽ vĩnh hạng hắc cám kỷ nguyên chỉ là một cái âm mưu, nhân loại không nhất định không có hy vọng. À hệ sở kế hoạch của đại nhân cũng không phải là tuyệt đối hoàn thỏa. Thật. Ta cho ngươi biết. Hắn miệng mở rộng, nhưng thanh âm gì đều không có phát ra tới. Lan Niter bỗng nhiên lấy lại tinh thần, gấp ô, không cần nói, cũng đừng nghĩ, có nguồn rủa. Nhưng đã muộn, đầu của hắn bắt đầu vặn vẹo biến hình, huyết nục cốt phiến bắn ra, khuôn mặt dữ tợn mà khủng bố. Phịch một tiếng vang lớn, đầu của hắn nổ thành mảnh vỡ, máu hỗn hợp huyết nục tung tóe đầy đất. Không đầu thi thể ngã trên mặt đất, một đạo vận vẹo linh tử trên người hắn bay ra. A, vô chi mà hèn mọn kẻ chống lại. Bén nhọn mà vặn vẹo thanh âm từ đó truyền đến. Cố gắng của ngươi nhất định là phí công, tất cả mọi người sẽ chết, không có ngoại lệ, sâu ám thời đại cuối cùng cũng đến. Lăng Nịt trợn nhíu mày, Lăng Yên không một tiếng động nâng lên linh năng, bảo vệ toàn thân. Ngươi chính là tận thế tà giáo đầu linh AES bén nhọn tiếng cười theo vằn bẹo linh bên trong truyền ra, nó bỗng nhiên nhào về phía lãng ni tơ, nhưng trước thời hạn nâng lên linh năng bình thường ngăn lại nó sầm lớn. không hổ là ngươi, linh y nguyên đang cười, mục chi thành trí nhân, nhưng không dùng, nhân loại ngu xuẩn a, các ngươi đã nguy cơ sớm tối. lãng ni tơ lạnh nhạt nói, phải không? nhưng ta nghe nói ngươi tại phồn tinh chấn ăn một cái đại bại cầm, triệu hắn đi ra quái vật bị tiêu diệt, bày ra ám tử bị phát hiện, liền ngươi kẻ ô nhiệm giáo phái hang ổ cũng bị kẻ phán quyết tìm tới, không biết đám kia trong khe cống ngầm chuột hiện tại còn lại bao nhiêu. vằn bẹo linh lập tức bị chọt giận, bỗng nhiên bình thường, biến thành màu huyết hồng. Trên mặt đất huyết nhục góc bay tụ mà lên, máu me đầy đầu thịt quái vật ngay tại thành hình. Gió mạnh ở bên người Lạn Nhị Tự xoáy lên, hắn đã tiến vào cao nhất tình trạng báo động, nhưng trên mặt Ý Nguyên bình tĩnh, lạnh nhạt nói: "Kẻ ô nhiễm giáo phái đại giáo thủ cũng không gì hơn cái này, dễ dàng như vậy liền bị chọc giận, xem ra ngươi giáo phái cũng không có gì đặc biệt." Ngâm miệng, văn vẻo thanh âm theo bốn phương tám hướng vang lên, huyết nhục quái vật bổ nhào mà lên, nhưng lại bị Lạn Nhị Tự tùy tiện đánh tan. Thế nhưng là, ngay trong nháy mắt này, văn vẻo linh như thiểm điện bổ nhào vào rốt trên thân, hướng trong linh hồn của hắn lặn xuống. Lạn Nhị Tự lập tức tỉnh ngộ lại, Nguyên lai mục tiêu của nó ngay từ đầu chính là ruột, hắn căn bản không có đem mình để ở trong lòng. Đạo này vạn vẹo linh là một loại cường đại mà quỷ dị nguyền rủa lực lượng, sinh ra từ xạ cái sở viễn cổ chi thành thần khí mệnh định chi thư. Nếu để cho nó dung nhập ruột linh hồn, hậu quả khó mà lường được. Lã Nhi Tơ bổ nhào đi lên, ý đồ ngăn cản linh dung nhập, nhưng đã muộn. Vạn vẹo linh trực tiếp chui vào ruột trong linh hồn, trong hư không chỉ để lại một câu lạnh lùng mà sắc nhọn. Vậy nhưng thật chuẩn, Lã Nhi Tơ tâm trong nháy mắt chìm đến đáy cốc, hắn bổ nhào vào ruột trên thân, ý đồ muốn dùng linh năng đem vạn vẹo chi linh bước ra đi, nhưng lại dẫn phát khung máy tự thân bài xích phản ứng rốt linh năng cự tuyệt hắn linh năng tiến vào. Lani tở trong lòng biết không tốt, nếu như hắn lại cưỡng ép dùng sức, linh năng bài xích liền sẽ biến thành linh năng đối địch. Đến lúc kia, hắn liền không thể không cùng rốt tiến hành nguy hiểm linh năng đối bính. Hoàng Bét nhất định phải mau đem rốt đưa về vương thành, linh hồn giáo đường linh hồn đại sư có lẽ có biện pháp. Lani tở cấp tốc hướng ngoại chạy tới, lại đối diện đụng vào Sẻ Ly. Ôi, đại lừa gạt, ngươi làm gì? Lani Tơ cấp tốc lại ngắn gọn đem quá trình nói một lần. Sẻ mở to hai mắt nhìn, ngươi cũng bởi vì cái này đem chúng ta phái ra, ngươi là nỡ gần sao? Chuyện không có năm chắc có thể hay không không làm. Rồi nếu là ra cái gì ngoài ý muốn, lão nương đem người đồn sôi ăn. Lãnh nhị tạ tỉnh táo nói, đừng có gấp, chúng ta có thể dùng linh năng xe ngựa đưa rột trở về. Nếu có thể ở hai khắc đồng hồ bên trong tiếp nhận linh hồn đại sư cấp cứu, rồi xảy ra vấn đề sát xuất cũng rất nhỏ. Nhưng chúng ta không có linh năng xe ngựa, gì chờ lão sư có? Kia liền liên lạc lão sư, sẽ lụi cấp tốc móc ra linh nha tiên sứ, nhưng lại bị lãnh nhị tạ để lại. Không được, gì chờ lão sư ngay tại chiến đấu, không nhất định có thể thu đến linh nha tiên sứ. Vậy làm sao bây giờ? Sẽ lụi nhìn hắn chăm chăm. Lan Niter bình tĩnh nói, dùng cấp bậc cao nhất đạn tín hiệu, sẽ lì trần chờ một giây đồng hồ. Cấp bậc cao nhất đạn tín hiệu mang ý nghĩa bọn hắn gặp được đủ để quyết định một cái địa khu nguy cơ sinh tử, bất luận kẻ nào chỉ cần trông thấy nó, nhất định phải vô điều kiện chạy tới. Này sẽ dẫn phát chiến trường hỗn loạn. Nhưng nàng chỉ trần chờ một giây đồng hồ, liền lập tức quay người, không nói một lời hướng ngoại chạy tới. Mà bọn hắn không biết là, giờ phút này Rốt đang nằm tại mộng cảnh phòng nhỏ trong ghế đu ngủ say. Đúng nhiên, một loại kim châm cảm giác đem hắn làm tỉnh lại. Cái này thứ đồ gì? Ôi, trên cái ghế này dài ra sao? Rốt nhảy lên một cái, nhìn lại. Trên ghế xích đu cũng không có thay đổi gì a. Thật sự là kỳ quái. Rốt gãi gãi đầu, không biết chuyện gì xảy ra, ngủ đến một nửa bị bừng tỉnh, nhất thời cũng ngủ không được. Đi ra phòng nhỏ, đang nghĩ đi linh hồn tế đàn bên trên nhìn xem lúc, chợt thấy, ngộng cảnh chuồng xuất hiện một cái kỳ quái linh. Nó hiện quái dị màu trắng, hình thể vặn vẹo mà dị dạng, nhìn qua để người mười phần khó chịu. Đây là cái gì? Rốt to mò nhìn nó ở trong không khí chậm rãi diu động, như xa vào đầm lầy. Đến từ ngộng cảnh lực lượng cường đại ngay tại áp chế nó, động tác của nó càng ngày càng chậm, giống một con rơi vào mạn nền bên trong con rồi. Không Không có khả năng, đây không có khả năng. Nó giống trục chặt máy quay đĩa, không ngừng đang lặp lại câu nói này. Rốt to mò đi qua, Vân Mặc Linh bỗng nhiên trông thấy hắn, bỗng nhiên giật mình kêu lên. "Ngươi, là ngươi?" Rốt nghi ngờ nói, "Là ta." "Ngươi là ai?" Vân Mặc Linh nghiêm thanh hô lớn, "Ngươi là ngài. Bỗng, cả nói linh đều bị lực lượng vô hình bóp nát, biến thành vô số tối tăm mở mịt mảnh vỡ. Bọn chúng tại không khí dừng lại một hồi, liền vượt qua Rốt, bay thẳng nhập linh hồn tế đàn tường thủy tinh bên trong. Một đạo màu vàng chử viết tại đáy mắt xuất hiện. Vân Mệnh chi cổ thần hắc nổn phật đặt một bộ phận mảnh vụn linh hồn. Quy 1 chương 321, thông tin. Cái gì? Rốt Kem chút hoài nghi hắn nhìn lầm. Cái này không hiểu thấu xuất hiện đồ vật, đang nói vài câu không hiểu thấu lời nói về sau, lại không hiểu thấu chết rồi. Nhưng mà, nó vậy mà là vận mệnh chi cổ thần mảnh ngụ linh hồn. Rốt đi tới linh hồn tế đàn bên trên, liếc mắt liền thấy cái kia linh hồn. Nó cùng tất cả linh hồn đều không giống, toàn bộ hồn thể từ bên trong ra ngoài đều là màu vàng, mà cái khác tất cả linh hồn, bất luận tại linh thị bên trong hiện màu gì, đến linh hồn tế đàn bên trên đều là một đoàn tối tăm mờ mịt mê vụ. Nó vì cái gì như thế đạt tù? Là cổ thần nguyên nhân sao? Nhưng lần trước tái sinh máu thịt cổ thần hệ ra ở tổ tàn khu linh hồn cũng là tối tăm mờ mịt. Dột vốn muốn hỏi tri thức chi thư, nhưng da hỏa này vẫn chưa có tỉnh lại, nó đã ngủ say có vài ngày. Hy vọng lần này nó có thể khôi phục thêm một điểm. Dột nghĩ thầm, tốt nhất có thể một lần hoàn toàn phục hồi như cũ, dạng này rất nhiều chuyện đều sẽ trở nên dễ làm, có nhiều vấn đề cũng không cần lại thanh toán đại giới. Tri thức chi thư bản thân đặc tính chính là dùng đại giới thu hoạch tri thức, tại sớm nhất lúc, dột hỏi tham bất cứ vấn đề gì đều muốn hướng trong miệng nó nhét đồ vật, vô cùng phiền phức, cũng rất đắt đỏ. Nhưng làm nó linh hồn khôi phục một bộ phận về sau, lập tức liền trở nên dùng tốt nhiều cân đại giới vấn đề biến ít, dưới đại đa số tình huống chỉ dùng y nó ăn linh tính là được mà linh tính thứ này ruột có rất nhiều hiện tế một cái cường đại quái vật linh hồn có thể thu hoạch được rất nhiều linh tính nó chính là đem sách nước vỡ cũng ăn không hết ai sớm một chút tỉnh dậy đi ta vẫn chờ đi săn giết linh giới quái vật cùng tái sinh máu thịt chi cổ thần cái khác tàn cu đâu rồi ở trong lòng thở dài đưa ánh mắt tập trung tại vận mệnh chi cổ thần mảnh vụn linh hồn bên trên vận mệnh chi cổ thần hạt nổi thật đạt một bộ phận mảnh vụn linh hồn để tự cho là vận cổ thần hạt nổi thật đạt vĩ đại linh hồn có được một phần nguyên Đây là bị xé rách xuống tới mảnh vụn linh hồn, tại dị hóa về sau hình thành vật béo chi vật, nhưng nó tính chất không có bị cải biến, y nguyên có thần vị cách. Kinh hỉ nháy mắt đập vào mặt, rốt nhịn không được trợn vỗ hạ thủ. Tuyết, rốt cục có một cái vĩ đại linh hồn. Tinh chi toa hoàn toàn trạng thái cho nhu cầu ba cái vĩ đại linh hồn, rốt cục hoàn thành 1/3, mà lại thế mà còn có 1 phần nguyên. Rốt vui vô cùng, không nghĩ tới ở trong giấc mộng đi ngủ, lại còn có thể thu được dạng này một món lợi lớn. Đến cùng là ai hảo tâm như vậy? Trong mộng cảnh không có phát hiện cái gì dị dạng, rốt quyết định đi ra xem một chút suy nghĩ khẽ động ý thức nháy mắt trở lại vật chất giới. mở to mắt phòng điều trị bên trong không có một ai nhưng nồng đậm mùi máu tanh bay thẳng chót mũi ruột lập tức đứng dậy liếc mắt liền thấy đầy đất huyết nụ cùng ngã trên mặt đất thi thể không đầu thi thể không có biến mất chứng minh đây là một nhân loại trên người hắn mặc chữa bệnh nhân viên chế phục hiển nhiên là hải đăng nội bộ nhân viên ruột nhíu mày hải đăng nội bộ nhân viên vì sao lại bị giết cùng cái kia đạo vận bạo linh có quan hệ sao đúng lúc này mấy người nhân viên hậu cần chạy vào nhìn thấy ruột trong nháy mắt dọa đến một cái mông ngồi trên mặt đất các ngươi chuyện gì xảy ra ruột cau mày hỏi nơi này xảy ra chuyện gì? Tựa hồ là nghe tới hắn có lý trí tra hỏi nhân viên hậu cần sắc mặt lập tức chuyển biến tốt đẹp đi qua thử thăm dò hỏi các hạ ngài cảm giác thế nào cái gì thế nào ta chuyện gì xảy ra sẽ lì các hạ nói ngài bị ác linh phụ thể phải nhanh đưa về linh hồn giáo đường tiếp nhận trị liệu ta bị ác linh phụ thể rồi giọt trong lòng hơi động khó trách chính là cái kia linh hồn hắn trầm mặt vài giây đồng hồ sau khi thấy cần nhân viên trong tay nhấc lên cáng cứu thương một nhóm người khác viên thì cầm thanh tẩy công cụ hiển nhiên là đến rửa sạch các ngươi biết xảy ra chuyện gì sao nhân viên hậu cần hai mặt nhìn nhau chúng ta cái gì cũng không biết là sẽ lụy các hạ thông chi chúng ta tới những người sẽ lụy cùng Lang Nhi Tơ ở đâu bọn hắn đi ngoài tháp nói là phải khẩn cấp liên lạc thủ hộ giả các hạ rốt điểm điểm thân hình chậm nhẹ chớp mắt liền đi tới hải đăng bên ngoài đúng lúc này một đạo to lớn màu đỏ thâm tia sáng tại đỉnh đầu bộc phát thuần đỏ tia sáng xuyên tấu khói đen đem hết thảy đều biến thành màu đỏ sẽ lụy cùng Lang Nhi Tơ sóng vai đứng tại ngoài tháp nhìn qua cái này đỏ thâm tia sáng lại nhất thời không có lấy lại tinh thần uy rốt vương mở miệng một chữ liền đem hai người giật mình kêu lên sẽ lụy nháy mắt quay người Một thanh màu bạc đại đao nháy mắt theo trên tay xuất hiện, mà Lan Nhi Tơ đã bay đến giữa không trung, cuốn phong ngay tại bên cạnh hắn gào thét, là ta. Nhưng hai người cũng không có buông lỏng cảnh giác, Lan Nhi Tơ cười lạnh một tiếng, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền tỉnh lại, nhưng chúng ta đã phát ra tín hiệu, thủ hộ giả các hạ lập tức sẽ tới, ngươi chạy không được. Rốt vội vàng giải thích nói, là ta, ta là Rốt, cái kia đạo vận vẹo linh đã bị ta tiêu hóa, các ngươi không cần kêu gọi cứu viện. Lãnh Nhi Tơ bình tĩnh nói, ngươi cho rằng ta là kẻ ngu sao? Rốt trong đầu linh quang lóe lên, cười nói, ngươi còn nhớ rõ ngươi tại lơ lửng trên xe ngựa nói với ta cái gì sao? Ngươi nói thời gian của ngươi cực kỳ dài, sẽ không thua ta. Lạng Nhi Tơ tiểu bạch kiếm trong nháy mắt đỏ, kém chút từ không trung rất xuống. Sẽ lì thì trợn mắt nhìn, ngươi dám muôn chút mặt sao? Lạng Nhi Tơ ổn định thân hình, lạnh nhặt nói, thật xin lỗi, mặc dù một cái giờ chung sát thực không dài, Sẽ lì không hài lòng lắm, nhưng cũng so ngươi muốn bền bị một chút, Sẽ lì nói cho ta nói, nàng đối với ngươi càng bất mãn ý. Sẽ lì toàn thân lông đều nổ đi ra, nhưng nàng nhìn thấy Lã Nhi Tơ bí ở ánh mắt, còn lặng ngập miệng lại. Rút cao mày nói, ngươi đang nói cái gì? Ngươi chừng nào thì nói qua thời gian, mà lại ta cùng Sẽ lì chưa có tiếp xúc qua. Tại đi tới hỏa chi điện đằng trước, ta căn bản không biết nàng. Vừa mới nói xong, Lạn Nỉ Tự liền thả đi gió, theo ngoài tháp nhảy vào, ôm chặt lấy Rốt. "Huynh đệ, xem ra ngươi thật không có việc gì, làm cái kia quỷ dị linh cắm vào trong linh hồn của ngươi lúc, ta thật là lo lắng cực." Xế Lụy cũng là mặt mũi tràn đầy vui mừng, liên tục vô ngực, "Quá tốt, thật sự là quá tốt." Rốt cảm thấy có một đạo linh năng đảo qua toàn thân, hắn biết Lạn Nỉ Tự còn có không yên lòng, liền bung ra linh năng, tùy ý hắn liếc nhìn. Linh năng theo linh hồn của hắn bên trên khẽ quét mà qua, không có phát hiện bất kỳ khác thường gì, Lạn Nỉ Tự lập tức buông hắn ra. Ánh mắt liền nhìn xem một cái hiếm thấy chân bảo, người thật tiêu hòa nó, là màu đen thùng cơm sao? Rốt không quá tình nguyện nhẹ gật đầu, màu đen thùng cơm sắc thực hấp thu linh, nhưng nghiêm chỉnh mà nói, đánh giết nó là một cảnh, Mộng cảnh tồn tại phi thường đặc thù, tựa hồ cùng hắn linh hồn đạt thành loại nào đó kỳ diệu cùng tồn tại trạng thái, cho tới bây giờ, bất luận cái gì kiểm tra cũng không thể phát hiện dị dạng. Nhưng không biết vô tình hay là cố ý, không có bất luận cái gì quái vật xâm nhập qua hắn linh hồn, duy nhất có một lần là ở trên phổi tinh chấn, một cái cường cấp quái vật ý đồ xâm lớn, nhưng không biết vì cái gì tại thời khắc sống còn từ bỏ lúc ấy còn không rõ ràng lắm, nhưng bây giờ nghĩ đến, có thể là quái vật bản năng phát hiện, xâm nhập linh hồn có nguy hiểm to lớn. nhìn như vậy đến, cái kia quái dị linh hiển nhiên là người vì thao túng, chỉ có người mới sẽ làm ra đưa hàng tới cửa chuyện ngu xuẩn. rốt đang nghĩ nói cái gì, lặn lội tờ cấp tốc nói, nhanh, sẽ lý, tái phát một cái đạn tín hiệu, cho thấy cao nhất nguy cơ đã giải trừ. sẽ lý lập tức tỉnh nộ lại, lập tức lại móc ra một mai đạn tín hiệu, đưa vào linh năng. đạn tín hiệu bay lên bầu trời, nổ ra một đoàn mầu trắng chia sáng. mà vào lúc này, đại biểu to lớn nguy cơ hồng quang còn chưa rơi xuống sẽ lì hơi yên lòng một chút, nhớ tới vừa rồi lạn nhị tơ nói, nháy mắt nổi giận, đại lừa gạt, ngươi mẹ nó dám muốn chút mà sao? dây nam còn dám nói một cái giờ chung, may mắn ngươi không phải dọn. lạn nhị tơ tăng hắng một cái, thật xin lỗi, ta lần thứ nhất quá khẩn trương, lần sau liền sẽ không dạng này. phi, ngươi còn muốn có lần nữa? lạn nhị tơ đang nghĩ nói cái gì, đột nhiên, cổ áo của hắn bắt đầu nóng lên, hỏa diễm đánh dấu bắt đầu cháy rừng, rực. hắn lập tức đè lại đánh giấu, một đạo linh năng hình chiếu ở trước mặt hắn xuất hiện, chính là thủ hộ giả gì chờ? các ngươi đang làm gì? hình chiếu nổi giận nói đạn tín hiệu là các ngươi ném chơi, ngươi biết bọn chúng chân quý cỡ nào sao? Nguyệt Thạch đã đoạn hàng 10 tháng, mà cái này điện đường tức thời linh năng thông tin, mỗi dùng một lần chẳng khác nào tiêu hao một phần đốt lửa dồi tễ. Lã Nhi Tơ lập tức không người xin lỗi, thật xin lỗi, lão sư, là lỗi của ta. Các ngươi đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì trong thời gian ngắn như vậy liên tục hai lần phát tín hiệu xin giúp đỡ, nhưng lập tức lại phát tín hiệu giải trừ nguy cơ? Lã Nhi Tơ dùng ngắn gọn nhất ngôn ngữ đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Hình Chiếu quay đầu, quả nhiên thấy một bên rộn cùng xẻ Ngươi là nói, có tận thế giáo đổ ý đồ tập kích rộn? Bị ngươi nhìn thấu đánh giết về sau, lại có một đạo nguyên duỗi chi linh bay vào rốt trong linh hồn, nhưng bị hắn màu đen thủng cơm tan rã rồi. Đúng vậy, gì chớ lão sư, ta đã kiểm tra qua, rốt linh hồn hoàn hảo không chút tổn hại, không có dị biến, hắc hóa, ô nhiễm hiện tượng. Hình chiếu trầm mặt lại. Đạo này linh năng hình thành hình ảnh từ đầu đến cuối đối với hắn ngay mặt, mặc dù không nhìn thấy cái khác bất kỳ vật gì, nhưng có thể phát hiện trên mặt hắn cơ bắp đang không ngừng biến hóa, linh năng thủy triều lên xuống, tựa hồ tại kịch liệt trong chiến đấu. Tốt, nếu như là kiểm soát của ngươi, sẽ không có sai lầm lớn, nhưng vì để phòng bằng nhất, ta sẽ thông báo cho chuyên gia đến các ngươi vị trí hải đang tiến hành kỹ lưỡng hơn kiểm tra, tránh xuất hiện bất kỳ tai họa lầm. Hắn dừng lại một chút, tiếp tục nói, chuyện này ta sẽ thông báo cho vương thành, chữa trị giáo đoàn phải thật tốt cha một chút, vậy mà có thể để cho tận thế giáo đồ trà trộn vào tới. Mặt khác, các ngươi tái phát một mai giải trừ nguy cơ đạn tín hiệu, tránh có người hiểu lầm. Vâng, lão sư. Sẽ lý lại dâng lên một mai màu trắng đạn tín hiệu, bạch quang chiếu dọi bầu trời, hình chiếu mặt cũng sáng lên. Dì trợ nữ khí hòa hoan xuống tới. Vẫn được, không có tạo thành cái gì hỗn loạn. Hiện tại các nơi tình thế đều không tốt lắm, không thể lại có càng nhiều nhiễu loạn. "Lão sư, quân đoàn lúc nào có thể tới?" "Còn có một đoạn thời gian, tam xoa kích hạ vị trí quá lệnh, đại quân tập kết phi thường khó khăn." Đương nhiên, hình tượng xuất hiện to lớn run run, linh năng quấy nhiễu cũng biến thành cực kỳ nghiêm trọng. Thẳng đến mấy chục giây về sau hình tượng mới khôi phục bình thường. Nhưng rì rở trên mặt đã xuất hiện mấy đạo vết thương thật lớn, màu đen khí tức chính tranh nhau chen lấn hướng trong vết thương chui. "Di chờ há miệng ăn cái gì?" Màu đen khí tức mới dần dần bị đuổi tản ra. Lớn Kiến Vương thật sự là khó giải quyết. Hắn phàn nàn một câu, nghiêng đầu đến, nói: lũ tiểu gia hỏa, các người mấy ngày gần đây nhất đều canh giữ ở số 20 hải đăng, chiến đấu kịch liệt giống như đem trong sông quỷ đồ vật cũng bình tĩnh, đừng để bọn chúng quấy nhiều phía tây chiến trường, nơi đó đã vô cùng nguy hiểm. Lãnh nhị tơ bình tĩnh hỏi, lão sư, hiện tại thế cục rất kém, bởi sao? Chúng ta tìm tới kiến chúa vị trí sao? Di trở khó được thở dài. Không có, kiến chúa linh năng quá mạnh, bất luận cái gì trinh sát đều đối với nó không có tác dụng. Chúng ta tại thế giới dưới lòng đất nửa bước khó đi. Tam xoa kích hà phủ cận cửa vào còn tại liên tục không ngừng mà tuôn ra ma hỏa kiến, bạch tháp quan chắc đến toàn bộ địa khu khói đen đều tại hướng nơi này tụ tập, hiện nhiên nếu như không thể giết chết kiến chúa, chúng ta vĩnh viễn cũng không có khả năng thanh quang những này bọ loạn côn trùng. hắn dừng lại một chút, tiếp tục nói, bất quá lũ tiểu gia hỏa đều làm được rất không tệ, chúng ta tạm thời ổn định cục diện, nhưng không biết có thể chống đỡ bao lâu. tốt, thông tin thời gian nhanh đến, lời nói liền nơi này, các ngươi có vấn đề liền đi tìm quan chỉ huy tỷ dị ẩn, đừng dùng linh nha tín sứ tìm ta, tại dạng này sâu trong bóng tối, nó sẽ lạc đường. bỗng một tiếng, linh năng thông tin biến mất. lanni tơ thả tay xuống, phía trên hỏa diễm đánh dấu lại biến trở về nguyên dạng. giọt liếc mắt nhìn, hỏi chúng ta có thể dạng này liên lạc đến gì chờ lao sư sao không được đây là một cấp nhân viên chiến đấu đặc quyền chỉ có tam trọng hỏa diễm tiêu chí mới như vậy năng lực tiêu hao cũng rất cao dưới tình huống bình thường là không cần sẽ li bĩu môi nói ngươi lại tại nói nhảm ngươi cho rằng ruột không biết sao ta còn thực sự không biết ruột cẩn thận hồi tưởng một chút là nhịt tơ lời nói mới rồi đung nhiên nghĩ đến cái gì hỏi ngươi là nói ngươi giết kẻ tập kích về sau cái kia linh mới bay ra đúng nó là mệnh định chi thư tạo vật căn cứ phỏng đoán là dạng này kẻ ô nhiễm giáo phái đại giáo thủ thông qua mệnh định chi thư ảnh hưởng rất nhiều người Hắn đã trở thành trong vương thành một cái lớn nguồn ô nhiễm, to lớn không ổn định nhân tố, sở phán quyết nội vụ ngay tại gấp rút tìm kiếm hắn, nhưng hắn lẫn mất quá sâu, một mực không có cái gì thành quả. Rút châm mắt xuống. Nếu như vận vẹo chi linh là mệnh định chi thư tạo vật, đó không phải là nói, mệnh định chi thư bản chất là vận mệnh cổ thần linh hồn. Đường Đường thần minh lại bị làm thành một quyển sách. Hắn nhớ kỉ Bạch Tháp chi chủ mẹ dễ địt đã nói với hắn, vận mệnh chi cổ thần cùng tái sinh máu thịt cổ thần là tương đối đặc thù cổ thần, các thần bởi vì một ít không rõ nguyên nhân mất tích, mà bọn hắn đang tìm vận mệnh chi cổ thần. Tại lúc ấy, Mẹ rễ định nói cho hắn, trên người hắn có vận mệnh cổ thần khí tức. Một khi nghi thức chuẩn bị hoàn thành, liền để hắn trở về phối hợp bọn hắn cử hành nghi thức, tìm kiếm vận mệnh cổ thần hạ xuống. Nhưng nếu như suy đoán của hắn là thật, kia liền căn bản không có tất yếu, vận mệnh chi cổ thần đều bị làm thành một quyển sách, đã sớm chết hẳn, căn bản không có khả năng trợ giúp cho chỗ gì ẩn. Coi như đi tìm hắn, cũng là đi tới đường thủy bên trong tiệm. đương nhiên, ruột cũng không xác định phỏng đoán của hắn có phải là thật hay không. Quy một chương ba sáng nhất, cổ thần sự tình tạm thời bị ruột đặt ở sau đầu. Đây không phải bây giờ có thể xử lý. Dưới mắt trọng yếu nhất chính là thủ vệ Hải Đăng. Sau khi trở lại trong tháp, Lãnh nhị tự tương đối kỹ càng nói rõ với ruột thế cục bây giờ. Từ khi thế giới dưới lòng đất bị mở ra về sau, ma hóa kiến chen chúc mà ra, cơ hồ bao phủ tam xoa kích hà địa khu, khiến cho phủ cận trước sau khu vực đều lọt vào to lớn uy hiếp. Mà khi điện đường chi viện đến về sau, tình huống chuyển biến tốt một chút, chí ít làm cứ điểm Hải Đăng không có thất thủ. Một bộ phận chiến đoàn tập kết lên, ngay tại ngăn cản ma hóa kiến lan tràn ra phía ngoài, mà bọn hắn làm cứ hai đèn hiệu tháp kẻ hộ vệ, tương đối tới gần thế giới dưới lòng đất lối ra. Nhiệm vụ chủ yếu là ngăn cản cường đại quái vật đột nhập bên ngoài, đối với đang ác chiến chiến đoàn tạo thành đặc kích. Lan Nite nói, chúng ta chiến đấu tập quần phần lớn đều là dế giai nhân viên chiến đấu, bọn hắn có thể thông qua đặc biệt chiến đấu trận hình mà hình thành lực chiến đấu mạnh mẽ, mà cường cấp trở lên quái vật sẽ phá hư loại này trận hình, tạo thành thương vong to lớn. Đây cũng là chúng ta ở trong này nhiệm vụ chủ yếu, chặn đường hải đang xem cách bên trong tất cả cường cấp quái vật. Đúng. Xê Lyhiem thấy không có phản bác hắn. Chúng ta muốn trèo chống đến quân đoàn chủ lực đổi tới mới thôi. Zotomo hỏi một câu, chúng ta chủ lực rất mạnh sao? Đương nhiên loại cực lớn chiến đấu hàng ngũ chỗ vòng tát linh năng phô thiên cái địa, cái kia thực thể hóa linh năng kia sáng mênh mông vô mô bờ, làm hắn linh năng đầu mối chí ít là cấp 2 nhân viên chiến đấu. Chủ lực một khi đến, những này con kiến đều sẽ bị nghiền nát. Rốt nháy mắt một cái, hắn còn không có gặp qua quân đoàn cấp chiến trường, không quá lý giải bọn hắn phương thức chiến đấu. Nhưng nghe ngữ khí của bọn hắn, quân đoàn tựa hồ là tồn tại hết sức mạnh mẽ, có thể tùy tiện tiêu trừ tam xoa kích hạ địa khu nguy cơ. Chúng ta có mấy cái dạng này quân đoàn. Sẽ lý đoạt trước nói, được xưng là hạch tâm chủ lực quân đoàn hết thể có 8 cái, thành phòng quân đoàn có 3 cái, chính chiến quân đoàn có 4 cái. Kỵ sĩ si đoàn có một cái." Lạm Nhi tờ gật gật đầu. "Đây là chúng ta hạch tâm nhất lực lượng, bọn hắn tại hiện ra hoàn toàn trạng thái lúc, là lấy hỏa chi tử làm hạch tâm, phụ có 7 vị siêu phàm cấp thủ hộ giả, 20 vị không phải người cấp, 50 vị cường giả cấp, dẫn đầu 27.000 tên nhân viên chiến đấu, tạo thành vô thượng chiến đấu hàng ngũ. 7 vị hỏa chi tử, trung lĩnh bảy đại quân đoàn, 4 vị đại kỵ sĩ trưởng, trung lĩnh kỵ sĩ đoàn, tổng cộng bát đại hạch tâm quân đoàn." Trong lúc nhất thời, Dốt cảm thấy nhiệt huyết dâng lên, trái tim đang cuồng loạn, hắn đầy cõi lòng mong đợi hỏi, "Đây chính là chi viện chúng ta quân đoàn chủ lực sao?" Ta có thể gặp đến hỏa chi từ sao? Sẽ lì tiếc dễ nói, không, cũng không phải là Tam Xoa kích hàng nguy cơ vẫn chưa tới xuất động hoạch tâm chủ lực quân đoàn tình trạng, tại không phải tình huống đặc thù xuống, chúng ta bình thường sẽ không đem nhiều như vậy chiến lực tụ tập cùng một chỗ, nó quá cường đại, cũng quá công kềnh, chúng ta bình thường không dùng đến lực lượng cường đại như vậy, cho dù là tại hất chiều lúc cũng giống vậy, chúng ta phòng thủ diện tích quá lớn. Lannister giải thích nói, lực chiến đấu của chúng ta muốn phân tán đến rất lớn một cái mặt bên trong, bảo vệ chúng ta mỗi một cái cứ điểm, thành trấn, tụ cư chỗ, sức chiến đấu tính cơ động là rất trọng yếu. Hợp lý điều phối mỗi một phần chiến lược, tối đại hóa lợi dụng mỗi một điểm lực lượng, là chúng ta nguyên tắc căn bản. hỏa chi điện đường cũng là bởi vậy mà sinh ra. Sẽ lì có chút ít tiếc nối nói, chúng ta bình thường đều là đem hạch tâm quân đoàn mở ra sử dụng. hỏa chi tử tại đa số thời điểm đều là làm đơn độc siêu cấp chiến lược chi viện các nơi, lấy ứng đối các loại khó mà xử lý đặc cấp uy hiếp. Trừ phi có thay hoạ thật lớn dáng lâm, nếu không không tụ tập kết hạch tâm quân đoàn. Rốt có chút thất vọng, còn tưởng rằng có thể nhìn thấy trong truyền thuyết hoạ chi tử lúc chiến đấu chẳng cảnh, hắn vẫn muốn mở mang kiến thức một chút chỗ gì ẩn cao cấp nhất sức chiến đấu là dạng gì. Sẽ lì dừng lại một chút, tiếp tục nói lần này tới chi viện tam xoa kích hạ địa khu là thông thường chủ lực quân đoàn mặc dù là thông thường nhưng cũng vượt xa nguy cơ hạn mức cao nhất những này ma hóa kiến tuy nhiều cũng tương đối cường đại kiến chúa càng là một loại cực kỳ đặc thù quái vật nhưng kém xa tít tấp chúng ta đã từng chiến đấu qua hoàng hôn quân đoàn sải lẹt trùng nhân đại quân cự ma thủy triều chờ bảy quái vật nàng huy quyền đánh một cái không khí Nghiên nát đám côn trùng này không có bất cứ vấn đề gì lang ni tơ gật gật đầu tiếp tục nói vấn đề bây giờ là chúng ta nhất định phải trèo chống đến chủ lực quân đoàn đuổi tới nếu không hải đang bị phá hủy ma hóa kiến bốn phía phá hư Chúng ta thật vất vả được đến thành quả liền hủy hoại chỉ trong chốc lát, mở rộng tiến độ cũng sẽ nhận cực lớn ảnh hưởng. Đúng vậy a. Sẽ li mặt mũi tràn đầy ưu sầu nói, chúng ta bây giờ phiền phức là lực lượng không đủ, số 20 hải đăng chỉ có hơn 100 vị chiến sĩ, vượt qua cấp 7 nhân viên chiến đấu chỉ có 11 cái, ba người chúng ta chỉ có thể coi là chuẩn cấp 3 nhân viên chiến đấu, đối phó ma hóa kiến vương quá phí sức, những tên kia ra dày sắt dày, sẽ còn phun ra dịch axit, thật sự là phiền người chết. Rốt Lân này rốt cục lộ ra nụ cười. Yên tâm đi, có ta ở đây, quản nó cái gì phá con kiến, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu sẽ lì miễn cưỡng cười cười, tựa hồ cũng không có bị đả động. Lan Niter bình tĩnh nói, Rốt, ta vừa rồi dò xét một chút, ngươi linh năng ước chừng chỉ khôi phục một phần ba, mà căn cứ quan sát của ta, ngươi trước đó linh năng cự phá uy lực là được ra, ban đầu linh năng chuyển vận cũng không phải là rất cao, ước chừng mỗi hai giây gấp bội, ngươi chí ít cần tiếp tục đến 10 giây mới có thể đối với kiến vương tạo thành tổn thương. cho nên tại không phải đầy linh năng dưới tình huống, ngươi tốt nhất đừng dùng một chiêu kia, không đến thời gian sẽ lãng phí linh năng. ruột kinh ngạc nhìn hắn một cái, ta liền ở trước mặt ngươi dùng một lần, ngươi sức quan sát thật nhạy cảm. Lan Nhi Tơ đẩy kính mắt, lạnh nhạt nói, cảm ơn ngươi tán thưởng, nhưng ta sẽ không đem sẹ lì tặng cho ngươi. Ngâm miệng, đại lừa gạt. Sẹ lì hung tận quét mắt nhìn hắn một cái, ngươi lại ở trước mặt ta nhắc lên chuyện này, ta liền đem ngươi cắt. Ta kỳ thật cũng không muốn muốn, Rốt sáng suốt không có đem câu nói này nói ra. Hắn cảm thấy sẹ lì làm cái bằng hữu không có vấn đề, nhưng làm tình nhân còn là miễn, hắn cũng không thích này chủ loại hình, nhất là động một chút lại muốn cắt lấy vĩnh trị, đi ngủ đều không đỡ. Lan Nhi Tơ cũng tương đương thông minh lách qua cái đề tài này. Số hai hải đăng vị trí tương đối tới gần, phía trước chỉ có số ba hải đăng. Đằng sau thì có 13, 17, 46 hảo chờ Hải Đăng, áp lực của chúng ta trên thực tế phi thường lớn. Vừa rồi gì chờ lão sư cũng đã nói, ngoại trừ Kiến Vương, tam xoa kích hà bên trong quái vật cũng bị kinh động. Trước mắt cái khác Hải Đăng tình thế cũng không tốt lắm, không tất yếu dưới tình huống, chúng ta tốt nhất không yêu cầu viện binh, tránh cho cái khác Hải Đăng gia tăng áp lực. Nhất là gì chờ lão sư, hắn ngay tại cửa và phụ cận xử lý nguy hiểm nhất ma hóa lớn Kiến Vương. Mà căn cứ tính toán của ta, ngươi ước chừng 3 ngày có thể dùng một lần như thế linh năng cự pháo, bởi vậy ta quyết định chấp hành trở xuống chiến lược. Hắn dừng lại một chút, nghiêm túc nói, Tại dưới tình huống bình thường, bỏ qua phổ thông kiến lính, có lớn kiến thợ, tập hợp toàn bộ lực lượng săn giết kiến vương cùng trong sông quái vật, nhưng mỗi lần chỉ có thể săn giết một con, nhiều chỉ có thể bỏ qua. Thằng đến ngươi linh năng khôi phục lúc, chúng ta lại lấy ngươi làm hạch tâm tác chiến, tiến hành toàn diện săn giết. Sẽ ly mặc dù tương đương không tình nguyện, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Chỉ có thể dạng này, mặc dù cho chúng ta hậu phương gia tăng áp lực, nhưng chúng ta cũng tận cố gắng lớn nhất, dù sao cũng so hải đàng sụp đổ, thương vong vô số mới tốt. Nghe tới dạng này hợp lý đề nghị, rốt lại nhếch miệng mỉm cười. Không cần lo lắng, ta còn có rất nhiều thủ đoạn. Nghe ta, một cái cũng không được thả. Phàm là tiến vào hải đang xem cách phá vi, đều phải chết. Ta nói, sẽ lì trong mắt trong nháy mắt đốt tia sáng. Nàng bản thân là giữ gian tính tình, hận không thể đem tất cả tiến vào trong mắt chất bẩn đều giết sạch, thả quái vật đi qua chỉ là hành động bất đắc dĩ. Rốt lời nói chính hợp tâm ý của nàng. Lang Nhi tở thì dùng một loại suy tính ánh mắt nhìn xem ruột. Có quan hệ ruột sáng tạo kỳ tích hắn đương nhiên biết rõ, mà có thể đi vào hỏa chi điện được người, không có khả năng không rõ lời nói này đại biểu cho cái gì. Không có niềm tin tuyệt đối, không có khả năng đem chính mình đồng đội đưa vào nguy hiểm như vậy hoàn cảnh. Hắn suy nghĩ vài giây đồng hồ, hỏi. "Rốt, ngươi thủ đoạn có thể nói cho ta sao? Ta có thể định ra tương ứng chiến thuật phối hợp ngươi để chiến đấu." "Ây, rốt suy tư một trận, hắn tại linh năng bên ngoài tất cả thủ đoạn đều đến từ mộng cảnh tạo vật. Tại mẹ Phis miễn phí về sau, hắn đã chế tạo khá nhiều mộng cảnh tạo vật, nhiều đến chính hắn đều không có gì khái niệm. Lăng Nghị tở hỏi như thế, hắn nhất thời thật đúng là đáp không được, chỉ có thể lâm thời tiến vào mộng cảnh kiểm kê." "Ân, phục sinh chi thạch có một viên, thần tính có 79 điểm, còn có thể chế tạo 7 viên, phục sinh địa điểm liền thiết trí tại Hải Đăng nơi này đi. Một khôi lỗi có hơn 700 cái." Huyết nục khôi lỗi hơn 100 cái, triệu hoán vật đủ. Huyết nục cao giáp có hơn 50 cái, ta có thể toàn bộ hành trình bảo trì huyết nục cao giáp trạng thái. Hồn chi phòng ngự có hơn 30 cái, có thể ngăn cản hơn 30 lần chí mạng thương hại. Cắt lệ cung ấm trọng pháo còn có 10 cái, có thể chế tạo 10 lần nổ lớn hoặc một lần siêu cấp nổ lớn. Hủy diệt chi tiên khu có 2 cái. Cái đồ chơi này là thiêu đốt sinh mệnh bộc phát linh năng, dùng liền hẳn phải chết, nhất định phải phối hợp phục sinh chi thạch. Trừ cái đó ra, còn có vô số thông thường vật tư, cơ bản tiếp tế không có vấn đề. Đáng tiếc duy nhất chính là không có linh giới đạn, ngân quang không dùng được, thiếu một cái tất sát thủ đoạn bất quá hắn còn có một cái thủ đoạn cuối cùng một khi đến vạn bất đắc dĩ thời điểm hắn liền cùng dùng thức tỉnh, vô hạn linh năng cự pháo bốn phía bắn phá thấy thân giết thần trách móc giết quái cuối cùng lại đến một phát hư không tự bạo quái vật gì đều tan thành mây khói nhưng một chiêu này sẽ dẫn đến thế giới ra tốc hướng vực sâu trở xuống cũng giảm xuống hắn lần tiếp theo thu hoạch được thân tính không phải vạn bất đắc dĩ tốt nhất không được sử dụng kiểm kê xong sau ruột lòng tin căng đầy cân nhắc một chút ngôn ngữ ruột bọn hắn có thể lý giải ngôn ngữ đem hắn thủ đoạn đơn giản giới thiệu một lần đương nhiên hướng hư không mượn tiền loại này trung cực thủ đoạn chưa hề nói để tránh dẫn phát hiểu lầm nhưng chính là hắn hiện hữu thủ đoạn cũng nghe được hai người hai mắt sáng lên tốt lạn ni tơ lập tức làm ra quyết định liền theo ngươi nói hắn một tay xuống cắt làm một cái chặt đầu động tác giết chết tất cả tiến vào trong phạm vi quái vật tới một cái giết một cái đến một đôi giết một đôi bột một tiếng ba cái tay giữ tại cùng một chỗ ba người bèn nhìn nhao cười chúng ta hải đăng là sáng nhất tại về sau mấy ngày bọn hắn nghiêm ngặt chấp hành dọn chiến thuật lấy được chiến quả thậm chí vượt qua chính bọn hắn đoán bình thường mà nói hải đăng phòng ngự phạm vi chính là nó xem cách phạm vi tại hải đăng đỉnh Bình thường đều sẽ có một cái linh năng máy cảm ứng, bất luận cái gì linh năng đẳng cấp tại 3 trở lên quái vật tiến vào phạm vi, đều sẽ bị máy cảm ứng cảm ứng được, hiện ra tại linh năng trên thủy tinh. Máy cảm ứng phạm vi liền sưng là xem cách phạm vi, đại biểu Hải đăng con mắt có khả năng nhìn thấy cực hạn khoảng cách. Đây cũng chính là Hải Đăng quản lý lĩnh vực. Số 20 Hải Đăng là một cái khá lớn Hải Đăng, linh năng máy cảm ứng phạm vi khá lớn, bởi vậy tiến vào hắn trong phạm vi quái vật, cũng xa so với cái khác Hải Đăng nhiều. Mà bất luận là thủ hộ giả gì chờ, còn là địa khu quan chỉ ủy thị dị ẩn, đều không có nghĩ qua số 20 Hải Đăng có thể xử lý tất cả tiến vào phạm vi quái vật bọn hắn ý nghĩ cùng lạn nịt thở không sai biệt lắm, chỉ cho rằng bọn hắn tại bảo đảm tự thân an toàn điều kiện tiên quyết, tận khả năng săn giết cường cấp quái vật liền có thể. Nhưng bạn bạn không nghĩ tới chính là, tại mấy ngày sau, bọn hắn chợt phát hiện, phía đông khu vực Đông Nhiên Thành toàn bộ trong khu vực áp lực nhỏ nhất khu vực, đây là một kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình. Làm hai nạn nguyên điểm, thành dưới đất lối ra là có khuynh hướng phía đông, phía đông áp lực của chiến trường hẳn là lớn nhất. Bọn hắn bắt đầu thanh lý chiến cuộc, hướng lên tối nguyên, tìm kiếm nguyên nhân. Sau đó, bọn hắn tỉnh linh phát hiện, số hai hải đăng không có bỏ qua một cái quái vật nơi này chính là một cái chân không điểm, tất cả tiến vào phạm vi quái vật đều không tiếp tục đi ra qua, đến mức hắn chính hậu phương số 17 hải đăng không có việc gì, thậm chí có rảnh đi trợ giúp hai bên trái phải hải đăng. cái này ba tên tiểu quỷ lợi hại như vậy, di chợ cảm thấy mười phần không thể tưởng tượng nổi. mặc dù hắn đã sớm biết ruột phi thường cường đại, đã từng chuyên đi qua giúp hắn giải trừ nguy cơ, cũng cùng hắn ước định muốn cùng nhau kể vai chiến đấu, nhưng dưới đáy lòng, hắn cũng không cho rằng hiện tại ruột có tư cách cùng hắn kể vai chiến đấu, chí ít cần lại trưởng thành mười năm, tiểu gia hỏa này mới có thể có tư cách cùng chính mình sóng vai đứng chung một chỗ nhưng số 20 hải đang hiện tượng nói rõ, mặc dù hắn đã báo cao nhất trở mong, nhưng tựa hồ ý nguyên đánh giá thấp rốt, đánh giá cao chính mình. đúng thế, gì chờ không cần nghiệm chứng, biết tất cả những thứ này tất nhiên cùng rốt có quan hệ. mặt khác hai cái tiểu gia hỏa hắn tự mình mang qua, biết bọn hắn miền tảng, hắn nhận thức ánh mắt cực chuẩn, người nào có thể có cái gì thành tựu, đạt tới cái gì cực hạ, hắn xem xét liền biết. chỉ có rốt, hắn thấy không rõ nội tình, không nhìn thấy cực hạ. quan chỉ huy cấp 3 tỷ dị ẩn đồng dạng cảm thấy mười phần không thể tưởng tượng nổi. Hắn từng tại Hắc Triều trong chiến dịch cùng Dột đã từng quen biết, nhưng Y Nguyên không thể tin được hắn có thể làm ra thành tựu như vậy. Đây không phải Hắc Triều lúc địa khu chiến dịch, mà là điện đường cấp nhiệm vụ. Vẹn vẹn theo nguy cơ trình độ mà nói, cả hai khả năng không sai biệt lắm, nhưng thân phận của Dột không giống, cho gánh chịu áp lực không đồng nhất ngữ. "Xác nhận là hắn sao?" Tỷ Di ân hỏi. "Đúng." Di chờ thu âm thanh đáp, hắn dùng đại chui gõ gõ mặt đất, nổ thật to âm thanh ra tăng hắn luôn ngữ sức thuyết phục. "Chỉ có thể là hắn. Ta hiện tại liền tiến đến số 20 hải đăng." Tỷ Di ân nói. Nhìn xem đến cùng là tình huống gì? nếu như điều kiện cho phép, ta sẽ điều chỉnh địa khu chiến lược, lấy số 20 hải đang làm trung tâm, cũng có thể lấy được càng lớn chiến quả, hoàn toàn thay đổi chúng ta hỏng bét thế cục. Di chờ lần nữa gò gò mặt đất, đại địa tựa như mặt trống nhảy dựng lên. người tốt nhất nhanh một chút, kiến chúa nguy hiếp quá lớn, nó linh năng ngay tại hiện chỉ số cấp tăng cường, mấy ngày nữa coi như tìm tới nó, ta chính diện cũng đánh không lại. Tỷ Di ẩn sắc mặt tâm trầm, chỉ trả lời một chữ, được. liền quay người vội vàng mà đi. mà Di chờ cũng lại một lần nữa nhấc lên đại truy đại phủ, rời đi lâm thời trung tâm chỉ huy, bay người cắm vào ngay tại cấp tốc lăn lộn trong khói đen.